Tiếp đó hai người lên xe rồi đi chờ hai người đi một thân mặc thổ món chay áo tăng người trẻ tuổi theo trên nóc nhà ló đầu ra đến người này hơi có chút béo, tóc ngắn chậm chạm trên mặt mang một chút thần sắc cổ quái thầm nói lao quỷ đây chính là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn a Mập mạp bên cạnh bay lên một đạo bóng người màu đen khà khà nói đứng vậy a nữ nhân kia hoàn mỹ nhất địa phương là bắp đùi làn da óng ánh chất thịt căng mịn cực phẩm a cô bé kia cũng không sai mềm mại thoải mái chuẩn nam tử kia nhìn không quá đi ra hẳn là một cái rất rưởi cũng đừng mang về lão đầu kia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 Cổ Khê vừa lái xe, vừa nói: "Thiên Mạc thì lướt qua nước bọn, ngồi xếp bằng ở phía sau trông ngồi vui vẻ nói, vậy ta muốn ăn lớn bánh gà tổ Chính là cay a cay a lớn cay loại." Đang khi nói chuyện, Thiên Mạc giang hai tay ra, cố gắng mở đến lớn nhất. Giang Ly thấy đây, nhất thời vui vẻ, một bên giúp Thiên Mạc lau nước bọt, vừa nói: "Nhìn ngươi cái này không có tiền độ dạng, nói chuyện đến ăn ngọt đồ vật liền chảy nước miếng, mồm miệng đều không rõ ràng." Thiên Mạc chu mọ ra, nói: "Ta cái này gọi bình thường yêu thích, không giống ngươi, liền cái yêu thích đều không có." Giang Ly sững sờ, hé mắt liền không nói lời nói, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. phía trước chuyển biến là được, chuẩn bị ăn đi đi à đi à, mau nhìn ngay ở phía trước. Cổ khê vui vẻ la lên. Giang Ly, Thiên mạc đồng thời thò đầu nhìn sang. Trường Tôn Bảo cũng đi theo tiến tới. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi nhìn cái gì? lại không cho ngươi ăn. Trường Tôn Bảo hừ hừ nói, đã nói rồi đấy ưu đãi tù binh đây. Giang Ly không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía trước, tiếp đó trợn tròn mắt, chỉ thấy phía trước khói đặc quặn cuộn, xe cứu hỏa dừng ở ven đường, chính hướng một nhà cửa hàng bên trong thử nước đây. Cửa hàng kia bên trên bảng hiệu đã đốt thấy không rõ lắm, chỉ có một chữ còn có thể nhận ra, dường như là cái ngọ chữ. Giang Ly Ha ha nói, "Cổ Khê, cái này không phải là ngươi nói nhà kia cửa hàng đồ ăn ta. Cổ Khê khuôn mặt đỏ lên, cười khổ nói, "Cái này, thật trùng hợp ha." Giang Ly nghiêng đầu nhìn Cổ Khê, Cổ Khê bị nhìn có chút suy nhược, đúng lúc này, Cổ Khê vô bàn tay một cái nói, "Ta nhớ ra rồi, Lân Cận còn có một nhà đặc biệt ăn ngon cửa hàng, ngay tại cái này không xa, chúng ta qua bên kia đi." Không đợi Giang Ly trả lời, Cổ Khê đã một chân chân ga xung ra, đồng thời hô, "Lập tức đến." Hai, ba, đến. Cả... Ô tô tiếng thắng xe chói thai vang lên, mấy người dừng ở một vùng phế tích phía trước. Mấy cái nhặt ve chai lão nhân kinh ngạc nhìn cổ khê đắng người, tiếp đó lẩm bẩm một câu, hiện tại người trẻ tuổi cũng bắt đầu cùng chúng ta đoạt mối làm ăn rồi sao. Cổ khê mở mở cái miệng nhỏ nhắn nói, không thể nào. Ta hôm qua mới nếm qua A, không nghe nói có ác ma tập kích A, làm sao lại thành phế tích. Lúc này, một người theo bên cạnh đi ngang qua, cảm thắn nói, thật sự là thời giờ bất lợi A, yên lành khí ga bùng nổ, nhỏ nhà một tầng trực tiếp nổ thành phế tích ai Giang Ly nhìn về phía Cổ Khê, Cổ Khê tội nghiệp nhìn Giang Ly. Giang Ly nhíu nhíu mày, Cổ Khê dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Giang Ly. Giang Ly ngẩng đầu trong xe gánh nói, "Đừng nhìn ta như vậy, cầu ta cũng vô ích, ta người này luôn luôn là nói được thì làm được." Cổ Khê than khóc một tiếng về sau, nói, "Cái kia, nếu không đi an tôn." "Không đi, đoán chừng ngươi đi đâu, cái nào xui xẻo. Giang Ly đương nhiên nói. Cổ Khê cao mày nói, "Không đến mức a." Giang Ly ngáp một cái nói, "Nếu là bình thường, khẳng định không đến mức. Nhưng mà hiện tại có người đang rợ trò, vậy thì khó nói đi." Nghe nói như thế, Cổ Khê ngạc nhiên. Giang Ly nghiêng đầu nhìn một chút Cổ Khê, nhìn lại một chút ngay tại ăn kẹo que thiên mạc, tiếp đó nhìn một chút trường Tôn Bảo, nói: "Các ngươi còn không có cảm giác được à? "Cảm giác được cái gì?" Cổ Khê không hiểu hỏi. Cùng lúc đó, tam thượng trai, gạch mục trong phòng, mập mạp tao mày nói: "Ai? Tiểu tử này thật giống nhìn ra vấn đề a?" Lao Quỷ cười nhạo nói: "Không thể, trên người hắn không có năng lượng ba động, chính là người bình thường. Làm sao có thể nhìn ra chúng ta quỷ đạt tưởng?" Mập mạ gật đầu nói: "Cũng phải. Giờ đến, có thể chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn." Nói xong, Mập Mạp liếc mắt nhìn lão quỷ, đồng thời giải quyết bốn cái, không có vấn đề a. Không có vấn đề, tại viễn cảnh bên trong, chúng ta là vô địch. Lao quỷ kiêu ngạo nói. Mập Mạp cười vui vẻ, tiếp đó chắp tay trước ngực, trong mắt sáng lên xanh biếc qua mang, an ngọ, bốn ngọc ảnh trong gương, mở. Sau một khắc thân thể của Mập Mạp một hồi vặn mèo, theo sau theo trong thân thể của hắn đi ra bốn cái cùng hắn giống nhau như lúc Mập Mạp tới. Tiếp lấy bốn cái Mập Mạp đồng thời nhìn về phía Cổ Khê, Giang Ly, Thiên Mặc cùng với trường Tốt Bạo, tiếp lấy bốn cái Mập Mạp hóa thành một đạo quang trùng vào bốn người trong cơ thể. Sau một khắc, ầm, một cái to lớn nắm đấm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cổ Khê còn không có phản ứng lại, liền thấy Trần xe bị đập bẹp, nàng cả người đều bị tự lực chen bay ra ngoài. Chờ Cổ Khê bỏ dậy, lại quay đầu nhìn thời điểm, ô tô đã bị đập vào bùn đất bên trong, như là đĩa sắt. A, ngươi ngược lại là chạy nhanh a. Một cái mang theo vài phần thô cường âm thanh vang lên. Cổ Khê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa trên đại lầu đứng một tên mập, mập mạp sau lưng có một cái to lớn hoàng kim thủ cánh tay, cánh tay kia phảng phất so cao ốc còn lớn hơn, giơ lên cao cao cắm vào mây xanh chính giữa. Ngươi là ai? Cổ Khê phẫn nộ nhìn chằm chằm Mập Mạp, đồng thời lui về phía sau, la lên Giang Ly, Thiên Mạc, Trường Tôn bảo tên. Đáng tiếc, một mực không có người trả lời nàng. Không cần hô, vừa mới ba người kia đã bị ta đập chết. Chỉ có ngươi chạy ra, thật là làm cho ta kinh ngạc. À? Mập Mạp nói. Cổ Khê sững sờ, theo sau không dám tin nói, ngươi đập chết Giang Ly, Thiên Mạc bọn họ. Cổ Khê rất rõ ràng, Giang Ly thực lực vô cùng kinh khủng, nếu như Giang Ly đều bị đối phương một quyền đập chết, vậy đối phương cái kia khủng bố đến mức nào? Mập mạp thấy Cổ Khê trong mắt lóe lên vẻ chấn động, cười đáp ý nói, đập chết mấy cái sâu kiến, rất kinh ngạc à. Được rồi, cùng ngươi phí lời nhiều như vậy làm gì, lần này, ngươi cũng không có may mắn như thế. Đang khi nói chuyện, mập mạp đưa tay hoàng kim tay lớn đột nhiên hạ xuống, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, giống như lưu tinh truy địa, vô cùng kinh khủng. Cổ Khê sợ tới mức vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, lực lượng kinh khủng như vậy, nàng biết, nàng căn bản là không có cách đối kháng chính diện, chỉ có thể trốn. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Khê xoay người chạy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn to lớn cánh tay đánh vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái lỗ to, phạm vi hơn 10 dặm mặt đất đều tại hơi hơi hướng bên này siêu mèo. Kinh khủng sóng xung kích, ba phủ tứ phương, bốn phía cao ốc thủy tinh nhao nhao rách nát, một chút chất lượng kém cao ốc đi theo sổ đổ, giống như tận thế. Cái này là người lực lượng a. Cổ Khê không dám tin nhìn một màn này, theo sau bị xung kích sóng cuốn vào, thân bất do kỷ đang trùng kích sóng bên trong đi loạn. Đúng lúc này, một bàn tay lớn màu vàng nóng quét ngang mà đến, Cổ Khê dùng sức giẫm một cái một tòa đại lâu bức tường bay lên trời, liếc mắt nhìn thủ hộ giả tổ chức phân bộ chẳng qua cuối cùng vẫn lựa chọn một phương hướng khác chạy tới. Quá mạnh, không người là đối thủ của hắn. Về căn cứ, chỉ làm cho tất cả mọi người mang đến thay bay và gió. Ta nhất định phải đem nó dẫn ra thành. Cổ khê trong lòng la lên. Sau lưng cái kia to lớn cánh tay lần nữa đánh tới, cổ khê một cái không tránh kịp bằng một tiếng bị đánh bay ra ngoài, liên tục đụng xuyên mấy tòa cao ốc về sau, ngã vào một cái gian nhà chính giữa. Chờ cổ khê lúc bò dậy, kinh ngạc phát hiện cái này lại là nhà nàng. Nhìn bốn phía quen thuộc cảnh tượng, nhìn lại một chút nơi xa bay tới cự thủ mật mạng. Cổ khê trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, chậm rãi đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống liếc mắt sau trực tiếp ngã xuống. Còn muốn chạy? Thanh âm của mập mạp truyền đến, cổ khê lại không một chút nào sốt ruột, đi tới một nhà quen thuộc bún thập cẩm tay tiểu yếm cổng, vào nhà liền hô, một phần bún thập cẩm tay Quen thuộc ông chủ, quen thuộc động tác, tất cả đều là cảm giác quen thuộc, nhưng khi bún thập cẩm tay bưng đến trước mặt nàng thời điểm, nàng cười. Bảnh. Tiểu điếm nóc phòng bị to lớn cánh tay xuất lên, mập mạp đuổi tới. Cổ khê lên đôi chân dài, cười nói, cái này. là một cảnh vẫn là huyễn cảnh, ta đoán là mộng cảnh a, mập mạp sưng sở, theo sau gầy, thật thông minh nữ nhân, đáng tiếc, ta vốn chỉ muốn muốn ngươi cặp kia chân làm chân giò hôi khói, nhưng mà hiện tại xem ra, đầu góc của ngươi cũng cũng không sai, rất thích hợp làm trứng hoa canh, cho nên ngươi nhất định phải chết, bởi vì khoảng cách tới gần, cho nên cổ khê cũng nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương, nhất thời hoảng sợ nói, ngươi là tam thượng trai ông chủ, mập mạp nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta là thức ăn ngon đại mà vương cán tốt không nhiều lời, ta muốn tiết kiệm thời gian làm đồ ăn, ngươi đến mau mau chết mới được. Nếu không không còn kịp rồi." Cổ Khê hừ lạnh một tiếng nói, tại trong động của ta, giết ta. ngươi được sao?" Mập mạp không lên tiếng, to lớn cánh tay trực tiếp vỗ xuống. Cổ Khê trong lòng thầm độc, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Giấc mơ của ta ta mới là chủ nhân, tỉnh lại. Nhưng mà để Cổ Khê khiếp sợ là, nàng vậy mà vẫn chưa tỉnh lại. Mập mạp ha ha cười nói, mặc dù là giấc mơ của ngươi, nhưng mà trong động, ta mới là vương. Ta không cho ngươi tỉnh, ngươi mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Chết đi, linh hồn của ngươi sẽ tại trong mơ cùng ta hợp hai là một thân thể của ngươi sẽ thành ta hoàn mỹ nhất nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ có thể tìm được điểm thị ngon, làm một bản trúc phi long đây." Cổ Khê chợt vật tránh thoát đòn đánh này, nghe nói như thế, hoảng sợ nói, "Cái gì? Ngươi trúc phi long là dùng?" Mập mạp đắc ý nói, phí lời, liền các ngươi người đông đô tính cách, làm sao có thể còn có nhiều như vậy trúc phi long cho các ngươi ăn. Có điều, các ngươi nên vui mừng, các ngươi gặp ta. Ta nắm giữ hoàn mỹ nhất ác ma tài nấu nướng, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn nội tình tốt, ta liền có thể dùng nó làm thành bất kỳ muốn làm nguyên liệu nấu ăn. Chẳng qua thế giới này, mà khác động vật quá ít, Những cái kia heo dê bỏ gì gì đó, một thân hóa học phẩm, căn bản không phù hợp yêu cầu của ta. Chẳng qua còn tốt, nhân loại của thế giới này bên trong, có như vậy một đám người, mỗi ngày ăn đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, trong thân thể của bọn hắn có rất ít chất phụ da, hơn nữa thường xuyên rèn luyện, mỡ cùng cơ bắp từ đầu tới cuối duy trì tại một cái hoàn mỹ khu ở giữa phạm vi bên trong. Như vậy người, chỉ cần ta thêm chút dẫn dắt, liền có thể đem trong thân thể không phần đuổi phân bài tiết ra ngoài, từ đó đem bản thân chất thịt đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ. Tiếp đó ta lại lấy những này nguyên liệu nấu ăn thịt, bắt trước ta muốn bắt trước thịt tiếp đó bán cho các người, thu hút nhiều hơn nữa cấp cao nguyên liệu nấu ăn chăn nuôi nhân loại tới, mặc cho ta chọn lựa. Ha ha ha, ta quả thực chính là một thiên tài. Cổ Khê nghe đến đó, nghĩ đến trước đây không lâu mình mới ở đây ăn cơm xong, nhất thời toàn bộ dạ dày đều đang lan lộn, không nhịn được liền muốn phương ra. Mập mạp thấy có cơ hội để lợi dụng được, đột nhiên gây rối loạn, cự thủ chợt đánh tới. Cổ Khê phát hiện thời điểm, đã tới không kịp né tránh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên. Ầm. Ô tô bị công kích thời điểm, một bên khác, thiên mặc chỗ. Ầm. Mặt đất nước ra, một bàn tay lớn đột nhiên phá vỡ mặt đất bắt được thân xe, đột nhiên vung một cái, hướng trên đất đập đi. Thiên Mạc thân bất do kỷ bị quăng ra ngoài, chẳng qua tiểu nha đầu này phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt lấy ra một cái câu thương bắn về phía ô tô, đồng thời hét lớn, "Giang Ly, Cổ Khê, lao đầu chạy mau." Nhưng mà, không đợi Thiên Mạc mượn lực trở lại trên xe đây, bàn tay to kia đột nhiên tăng tốc, vành một tiếng, đem trọn chiếc xe đập bẹp trên mặt đất. Chương 183, còn sống. Thiên thấy đây, hét to, "Giang Ly, Cổ Khê, lao đầu." Lúc này Ngươi vẫn là lo lắng bên dưới chính ngươi đi. Một tên mập từ dưới đất chậm rãi bay lên, sau lưng một cái to lớn hoàng kim tay phải, giơ lên cao cao. Thiên Mạc lại không để ý đến hắn, mà là đi tới trên đất, nhìn đã bẹp, nội bộ còn tại chảy máu đi ra ô tô, nàng khóc. Nước mắt cuột cuột rơi xuống, lẩm bẩm nói, vì sao? Cha mẹ đi, thật vất vả có cái nhà, các ngươi cũng đi. Đây là vì sao? Mập mạp nghe nói như thế, đột nhiên chơi tâm nổi lên, cười nói, bởi vì ngươi là sao trời à, cho nên bọn họ đều chết hết. Thiên Mạc sững sờ, ngồi liệt trên mặt đất, nhỉ nó nói, Sao trời? Mập mạp nhìn Thiên Mạc ánh mắt đau thương, cười càng vui vẻ hơn, đúng à, ngươi là sao trời, ngươi là thai Tinh, ngươi là Thiên Sát Cô Tinh. Tất cả gần gũi ngươi người đều sẽ chết đi, là ngươi hại bọn họ." Thiên Mạc nghe đến mấy câu này về sau, thân thể một mực tại rũ, nước mắt cuột cột rơi xuống. Mập mạp càng ngày càng vui vẻ, tiếp tục muốn nói gì, đúng lúc này, mập mạp đột nhiên ngây ngẩn cả người, "Tình huống gì?" Chỉ thấy toàn bộ ngộng cảnh đều đang run rẩy, tiếp lấy bốn phía thành thị bắt đầu đổ sụp, không trung vỡ nát, từng tiếng sóng lớn đồng dạng âm thanh vang vọng toàn bộ cảnh. Mập mạc ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy rách nát thành thị bốn phía vậy mà xuất hiện đen kịt một màu đại dương. Đại dương cuốn lên thao thiên cự lãng, ngay tại thôn phệ toàn bộ thế giới. Mặc dù là ngộng, nhưng mà, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đi đụng ta chân quý nhất đồ vật, ta rất tức giận. Thiên mạc trong miệng nỉ non, thân thể nho nhỏ chậm rãi bay lên trên không, hai tay mở ra, hai mắt một mảnh đen nhánh, giống như biển lớn màu đen kia. Mập mạp nhìn đến đây, đột nhiên cười, khá lắm, tinh thần lực của ngươi như là biển cả đồng dạng mênh mông. Đây thật là to lớn ngạc nhiên a. Thiên hai tay vung lên. Ẩm Một tiếng vang thật lớn, sóng lớn ngập trời, toàn bộ thành thị trong nháy mắt sụp đổ. Không trung hóa thành một mịt, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh hải dương màu đen. Mập Mạp thấy này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười như điên nói, "Tốt, tốt. Ha ha ha, đều cho ta định." Mập Mạp vung tay lên, toàn bộ thế giới phảng phất bị định hải thần châm định trụ đồng dạng, toàn bộ dừng lại. Thiên Mạc hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Mập Mạp. Mập Mạp không gì sánh được kiêu ngạo mà nói, người rất mạnh, là ta gặp phải tất cả nhân loại bên trong, tinh thần lực mênh mông nhất người. Nhưng mà, đáng tiếc, người gặp ta" Ta trong nội lực lượng, một phần là chính ta lực lượng, còn có một phần thì là hấp thu mục tiêu người lực lượng. Lực lượng của ngươi càng cường đại, ta liền càng cường đại. Đang khi nói chuyện, thân thể của Mập Mạp bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản sau lưng chỉ có một cái thông thiên cự thủ, theo bốn phía màu đen đại dương một nửa tinh thần lực tràn vào, sau lưng của hắn lần nữa mọc ra một cái cánh tay màu vàng nóng, hai cánh tay cánh tay cắm vào trong nước biển, như là thần long hút nước một nửa, điên cuồng thôn phệ giả thiên mạc tinh thần lực đại dương, tiếp lấy thân thể của hắn xuất hiện hai cái to lớn hoa kim chân to, thân thể cũng mơ hồ có thể thấy được. Mập Mạp càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng đáng sợ, toàn bộ thế giới yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ có mập mạp cái kia hoàng kim thân thể tại xì xì văn vọng, nhanh chóng sinh trưởng. Từ xa nhìn lại, giống như khai thiên bản cổ đồng dạng, không gì sánh được rung động. Thiên Mạc thấy đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy phẫn nộ, thế nhưng, bất luận nàng làm sao khởi động tinh thần lực đi xung kích đối phương, kết quả đều bị đối phương cho hấp thu, căn bản không làm gì được mập mạp. Trường Tôn bảo chỗ: "Đại ca, ta sai rồi, ta trên có già dưới có trẻ, người vỏ khô da thô giáp, cái gì ta vô dụng, án ta ăn không ngon, ngài liền thả ta đi." trường Tôn bảo quỳ trên mặt đất, gào khóc, dập đầu như dã tỏi, mập mạp một mặt mộng bức nhìn lão đầu, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, chưa kịp hắn động thủ đây, ông lão này làm sao lại quỳ xuống? Mập mạp thầm nói, đây cũng quá dễ dàng, không có chút nào hứng thú a. Nói xong mập mạp đá một chân trường tôn bảo nói, lão gia hỏa, ngươi phản kháng toàn cái, dạng gì? Trường tôn bảo đầu giao động cùng chống lúc lắc giống như, vội vàng nói, không không không, người lớn, ta làm sao dám phản kháng đâu? Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, ta có thể ngoan. Van xin ngài, thả ta đi. Ô, ô, ô. mập mạp nghe vậy, cao mày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 Ngươi nhìn không ra a? Ha ha ha. Ngươi chính là cái thối thằng đốc, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ngươi cũng là thằng đốc. Hai to mặt lớn té ngã heo giống như, con mắt còn đỏ lên. Ai ơi, ngươi đây là đại béo thỏ cùng lão ngố chứ tạp giao loại sản phẩm mới a? Câm miệng. Mập mạp bị chửi hai mắt đỏ bừng, giống giận gào thế nói. Trương Tôn Bảo lập tức ngậm miệng, thận trọng hỏi, người lớn, ngươi nhìn ta phản kháng rằng gì? Còn hợp ngài tâm ý không? Trương Tôn Bảo bất thình lình đột nhiên thay đổi, suýt chút nữa không có đem mập mạp vung trong mương đi. Cho dù như vậy, Mập mạp cũng là một bụng khó chịu, trước một khắc hắn còn cảm thấy Tôn Tử này nói là nói thật đây, sau một khắc mới phát hiện, lại là diễn kịch. Trước đó sau chênh lệnh cực lớn, thay đổi, để hắn có loại hộp máu cảm giác. Nhìn trước mắt tấm mặt mau này, mập mạp cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Mập mạp một chân nha tử giẫm hướng trường Tôn Bảo. Trường Tôn Bảo nhìn một màn này, từ trước tới nay tiện hề hề, dù sao là không gì sánh được thấp kém cười, cố gắng sống chui nhủi ở thế gian hắn, giờ khắc này vậy mà ít có nhiều hơn chút nhếch mặt, thở dài nói, bà, ngươi đã nói ta 100 tuổi sinh nhật ngày ấy?" ngươi sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhịn nhiều năm như vậy, giống như chó lang thang đồng dạng ngươi đống rác lục đồ, cố gắng sống sót. Kết quả, vẫn là ngao không đến ngày đó a. Nhìn tới, ta muốn nhớ hẹn. Đúng lúc này, ầm. Giang Ly bên kia, mập mạp cười như điên nói, cái này liền đơn giản, không cần phí tâm tư, vậy thì, một chân chết đi. Mập mạp nâng lên hoàng kim chân to, một chân giẫm tại trên xe. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mập mạp túi đầu nhìn lại, chỉ thấy ô tô là bẹp, nhưng mà chân của hắn lại bị một người cho húc xuyên. Mập mạp nhìn cái kia đâm xuyên hắn bàn chân lớn người, không dám tin nói, ngươi không có chết. Kết quả Giang Ly vậy mà không lên tiếng, mà là xoay người liền hướng đi trở về đi. Mập mạp đầu tiên là sững sờ, theo sau đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hoàng la lên, ai ai ai, ngươi đi làm cái gì? Tiểu tử thối, ngươi dám không để ý tới bản đại gia? Có tin ta hay không một chân giẫm chết ngươi a? Hô xong sau đó, mập mạp nhìn một chút chân mình nha tử bên trên lô lớn, cũng là một hồi chỗ dạ. Nhưng mà lại nhìn Giang Ly, Giang Ly đã đi ra ngoài xa 10 mấy mét, đáng chết. Bản đại gia không phát huy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 Cái kia hoàng kim chân to đột nhiên hóa thành vô số cây kim sắt xúc tu đâm về bốn phía, hét lớn một tiếng, "Mặc kệ ngươi tinh thần lực mạnh mẽ đến đâu, hiện tại đều là của ta. Cho ta hút." Ách. Mập mạp hút nửa ngày, kết quả cái gì đều không có hút tới, một mặt kinh ngạc mở mịt nhìn Giang Ly bóng lưng, thầm nói, "Đây rốt cuộc tình huống gì a?" Nhanh tỉnh lại, xảy ra chuyện. "Lao quỷ âm" thanh vang lên. Mập mạp bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, kết quả là nhìn thấy ngoài cửa sổ một người đẩy ra tam thượng trai đại môn, đi tới, cái kia rõ ràng là Giang Ly. Tên phế vật kia Mập mạp cùng lão quỷ theo bản năng trăm miệng một lời nói. Lão quỷ nói: "Không thể, chúng ta mộng cảnh chính chúng ta rõ ràng, cái tên này toàn thân đều không có lực lượng chấn động, tuyệt đối không thể tránh thoát chúng ta mộng cảnh trói buộc. Trong này nhất định có gì đó quái lạ." Mập mạp bẻ bẻ cổ nói: "Mặc kệ cái gì cổ quái, nếu mộng cảnh không giết được hắn, vậy thì trên thực tế giết hắn tốt. Duy nhất không thoải mái là, cứ như vậy giết, chất thịt sẽ kém rất nhiều." Lão quỷ nói: "Một người bình thường huyết nục, thua lỗ liền thua lỗ đi." Mập mạp gật đầu một cái, tiện tay cầm lấy một cái dao chả xương đẩy ra cũ nát đại môn đi ra ngoài. Chỉ vào Giang Ly nói: "Tiểu tử, vốn muốn cho các ngươi chết sinh đập điểm, nhìn tới, ngươi nhất định phải chết thảm một điểm." Giang Ly nhìn Mập Mạp, một mặt quái lạ nhìn Mập mạc nói: "Bạn của ta tình huống hiện tại rất cổ quái, là các ngươi dở trò quỷ a." "Cái gì?" Mập Mạp ngây ra một lúc, nghe không hiểu Giang Ly ý tứ. Giang Ly chỉ vào ngoài cửa, một cái tại nguyên chỗ nhảy tương cổ khê, một cái đi trên mặt đất gạo khóc thiên mạng, còn có một cái một mặt nghiêm nghị, tuyệt vọng, Thê Lương trưởng tôn bảo nói: "Tình huống của bọn hắn, ngươi làm a?" Mập Mạp càng hồ đồ rồi. Lúc này lão quỷ bay ra, đột nhiên cười Ta đã biết, ta biết ngươi vì sao công kích hắn thời điểm, hắn không để ý tới ngươi, trực tiếp đi tới. Ngươi căn bản chưa đi đến vào mộng cảnh của hắn bên trong, ngươi làm ra tất cả mộng cảnh, đều là chính ngươi có thể nhìn thấy, hắn lại không thấy được thất bại mộng cảnh. Trong mắt hắn, bằng hưu của hắn đột nhiên phát động động kinh, nói với hắn một chút không giải thích được, tiếp đó liền trở nên càng thêm cổ quái. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp đi về tới, tìm kiếm đáp hắn tới. Mập mạp nghe được cái này, bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra là thế. Bất quá, cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái phế vật này có thể chống cự lực lượng của ta tập kích?" Lao Quỷ nói, "Khẳng định không được, hẳn là ngươi làm phép thời điểm tính sai một thứ gì đó, mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Chẳng qua không quan trọng, một cái phế vật mà thôi. Ngươi mau mau xử lý hắn đi. Các loại ba cái kia linh hồn bị ma diệt, chúng ta còn phải thừa dịp mới mẹ xử lý nguyên liệu nấu ăn đây." Mập mạp gật đầu một cái, "Cũng phải." Giang Ly nói, "Ai, hỏi các ngươi lời nói đây?" Mập mạp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc một dao bổ về phía Giang Ly mặt. Giang Ly mắt, Lao Quỷ cười nói, "Sợ chốn vắng." sẽ không động a. Bảnh. Giang Ly đột nhiên nâng lên một tay, bên dưới đấm móc đánh ra. Lao Quỷ tươi cười trong nháy mắt cứng lại, trợn to trong mắt nhìn cái kia bị một quyền đánh nát đầu mập mạp, cùng với bay lên trời nửa thân thể, há to miệng, không dám tin la lên, "Cái này, làm sao có thể?" Giang Ly lắc lắc máu trên tay nước đọc nói, hỏi lại các ngươi một lần, "Bạn của ta tình huống, là các ngươi dở chó quỷ a?" Lao Quỷ chỉ cảm thấy trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, đồng thời trí nhớ chỗ sâu hiện lên một đoạn trí nhớ, đó là liên quan tới cắn ngậm trí nhớ. Hắn lúc này mới nhớ tới Xuất hiện bên ngoài cơ thể mộng tình huống có hai loại, một loại là hắn vừa mới nói, làm phép kết quả thất bại, còn có một loại thì là đối phương thân thể cực kỳ cứng hãn, như là một cái to lớn vô địch thành trì bảo vệ linh hồn. Người thi pháp tinh thần lực căn bản là không có cách phá vỡ thành trì đi vào nội bộ, lý do sẽ tạo thành bên ngoài cơ thể làm phép tình huống. Nhưng mà loại tình huống này hầu như không tồn tại, dù sao hai bên ở giữa thực lực kém không nhiều, thân thể làm sao có thể mạnh như vậy? Nếu là tồn tại, cái kia chỉ có một loại tình huống, thực lực của đối phương kinh khủng đến một cái để ngươi ngưỡng mộ đều không thấy được mức độ. Đối phương dù là không cần tinh thần lực, chỉ dùng thân thể cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết người mức độ. Nghĩ đến chỗ này, lão quỷ trên mặt mồ hôi rơi như mưa, đồng thời run rẩy mà nói, "Là. Đúng thế." Mở ra, Giang Ly nói, "Lão quỷ chỉ chỉ cái kia mập mạp thi thể nói, hắn làm phép, hắn chết, tự nhiên là hiểu." Giang Ly gật gật đầu, nhìn về phía cái kia mập mạp. Chỉ thấy không đầu mập mạp đột nhiên ngồi dậy, tiếp đó phát ra tiếng người nói, "Còn tốt, may mà ta không phải dựa vào đầu sống sót." Không đợi mập mạp nói xong, Giang Ly đấm ra một quyền. Ầm. Lão quỷ liền thấy một đạo đáng sợ quyền kình đem mập mạp nuốt sống, chờ khói bụi tản ra về sau, thân thể của mập mạp liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Đồng thời mập mạp sau lưng bị quyền kình đánh ra một cái rộng lớn đường. Cái này hoàn toàn không có sử dụng một tơ một hào năng lượng, đơn thuần lực lượng cơ thể. Đây mà vẫn còn là người ư? Lão quỷ khó khăn nói thầm lấy. Giang Li Thu nằm đấm, liếc mắt nhìn ngoài cửa, chỉ thấy cổ khê đột nhiên ngồi xuống, tiếp đó xoa đầu nói, đau đầu. Trương Tôn Bảo thì tại cái kia không ngừng sợ lấy thân thể của mình, tiếp đó cười láo linh nói, không có chết. Ha ha ha ta không có chết, ta còn có thể nhảy nhót mấy năm, ha ha. Tiếp đó trường tôn bảo liền nhảy lên, kết quả, ai ôi, chân lại uy, mệt mệt tớ. Giang ly thấy hai người không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua nhìn về phía thiên mạc thời điểm, vẻ mặt của hắn lần nữa trăng nghiêm, chỉ thấy thiên mạc cũng không có tỉnh lại, mà là ngồi ở kia hai mắt đen nhánh nhìn lên trên trời, dường như còn tại trong mơ không có tỉnh lại. Giang ly nhìn về phía lão quỷ, lão quỷ vội vàng la lên, thật không phải ta làm, ta toàn bộ hành trình không có động thủ. Giang ly mặc kệ nhiều như vậy, một cái nắm chặt lão quỷ quần áo cổ áo đem hắn kéo tới thiên mạc bên cạnh, nói: "Ta mặc kệ, ta muốn câu trả lời, nếu không ngươi chết." Lao Quỷ nghe xong, sợ tới mức không dám thất lễ, cẩn thận kiểm tra thiên mạc tình huống về sau, nói: "Không đúng. Mập mạp dường như còn tại trong cơ thể nàng sống sót." Chương 184, Đồng Quy Vu Tận. Giang Ly Cao mày nói: "Có ý tứ gì?" Lao Quỷ suy nghĩ một chút về sau, nói: "Rất đơn giản, chính là mập mạp ngộ cảnh thần thông, chính là đem tinh thần lực của mình cùng linh hồn hỗn hợp với nhau, tiếp đó đưa vào bị làm phép người ngay trong tứ hải. Từ đó ảnh hưởng đối phương linh hồn làm ra một cảnh, hơn nữa ở trong giấc ngủ giết người. Dưới tình huống bình thường, mập mạp là không thể nào phân ra quá nhiều linh hồn tới, vừa đến bản thể cũng cần linh hồn chống đỡ mới được, thứ hai ngộ nhỡ có chuyện bất chắc, cũng chịu nổi. Nhưng mà loại này bản thể đều chết hết, chi nhánh linh hồn còn sống tình huống, ta thật chưa thấy qua. Nếu như nhất định muốn cái câu trả lời lời nói, đó chính là, cái tên này tại trong cơ thể nàng nhận được có thể so với bản thể đồng dạng nhiều năng lượng, cho nên còn sống. Cổ Khê nói, thiên mạch tình huống rất đặc thù, tinh thần lực của nàng mênh mông như biển. Giang Ly hiểu, nhìn về phía Lao Quỷ nói: có biện pháp nào có thể cứu nàng? Lão quỷ lắc đầu nói, có là có, chẳng qua các ngươi không biết dùng. Thì như ta đi vào giết hắn. Giang ly đương nhiên không tin lão quỷ, cao mày cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Hắc Liên ngáp một cái nói, được rồi, lần này lão nhân gia ta đi một lần đi. Giang ly ngạc nhiên nói, ngươi? Hắc Liên này một tiếng, cười nói, phí lời. Đừng quên, lão nhân gia ta chính là linh hồn thể, tiến trong cơ thể nàng, còn không phải chơi đồng dạng. Ta nói là thực lực của ngươi được sao? Giang ly hỏi. Hắc Liên trắng Giang ly một cái nói chớ xem thường lão nhân ra ta, ta mánh hơn đây." Nói xong, Hắc Liên dung nhập vào thiên mạc trong cơ thể. Sau một khắc, Hắc Liên xuất hiện tại đen kịt một màu trên biển rộng. Nơi xa thiên mạc lăng không bay lượn, đối diện mập mạp đã triệt để biến thành kim sắc thiên thần, hơn nữa thân thể còn tại chậm chạp tăng thêm, vui vẻ cười lớn, "Tốt, tốt. Ha ha ha. Cường đại như thế lực lượng nơi tay, bản thể không cần cũng được. Ta sẽ tại chỗ này trùng sinh, ta sẽ tại chỗ này vĩnh hằng. Chờ ta ra ngoài, ta muốn giết sạch tất cả mọi người, ha ha." Hắc Liên lắc đầu, thầm nói, ngu xuẩn. Người nào?" Mập Mạp đột nhiên xoay người nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên vừa trừng mắt hạt Châu, nhìn lại ra ngươi, muốn chết ta. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mập Mạp kinh ngạc hỏi. Thiên Mạc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Hắc Liên, mắt to tràn đầy mê hoặc, nhẹ nhàng phun ra một tiếng, ra ra. Giang Ly bọn họ chết rồi. Ta thật đau lòng." Hắc Liên bị Thiên Mạc như vậy vừa hô, thân thể rõ ràng run rẩy thon cái, từ trước tới nay bất cần đời, mang theo vài phần hỏng, chưa hề nghiêm chỉnh qua Hắc Liên, lần đầu tiên toát ra một loại nụ cười ấm áp, đi tới Thiên Mạc bên cạnh. Sờ lên đầu của nàng nói, "Không sao, đều làm ngộng, bọn họ đều sống đây này, ngủ một lát thì tốt rồi." Mập mạp xem xét, tức giận nói, "Các ngươi có phải hay không không có làm rõ tình huống a? Hiện tại nơi này ta làm chủ, ta là vương. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám ta cái bậy dương oai, vậy thì đi chết đi." To lớn tượng đồng một quyền đánh phía Hắc Liên. Hắc Liên lông mày nhướng lên nói, nhìn tới, "Ta nghỉ ngơi cái kia mấy năm, thế nhân đã quên mất bị ta chi phối sợ hãi. Một cái tiểu ác ma, cũng dám đối ta ra quyền." Hắc Liên mi tâm sáng lên một đóa màu đen hoa sen hình vẽ. Mập mạp sau khi thấy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vô cùng hoảng sợ la lên: "Ngươi là Bảnh. Mập mạp còn chưa kịp nói xong đâu, linh hồn trực tiếp nổ nát vụn hỏng mất. Theo sau kim sắc cự nhân bắt đầu tan rã, hóa thành đầy trời con sóng lớn màu đen tuôn hướng bốn phía. Hắc Liên nhìn những này màu đen tinh thần lực, nghi ngờ nói: "Người tinh thần lực thế nào lại là màu đen?" Nói xong, Hắc Liên vung tay lên, cái kia vô biên vô tận hắc sát hải dương trực tiếp bị hắn đảo lộn tới. Tiếp đó hắn nhìn một chút đến để hắn khiếp sợ một màn, chỉ thấy thiên mặc cái kia màu đen đại dương đồng dạng tinh thần lực phía dưới lại có 36 đạo xích sắt, xích sắt trói một cái 10 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ có hai cây trường kiếm, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Càng thân kỳ lạ, thiếu nữ này cùng Thiên Mạc vậy mà dáng dấp giống nhau đến 7, 8 phần. Giống như đủ sau khi lớn lên Thiên Mạc. Cái này, đây là thứ độ gì? Hắc Liên kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Bất quá hắn hiển nhiên không hiểu những này xích sắt cùng thiếu nữ là chuyện gì xảy ra, cũng càng không nghĩ ra thiếu nữ cùng Thiên Mạc quan hệ. Chẳng qua Hắc Liên cũng từ trước tới nay không thích động cái này lỗ óc, ngay sau đó vung tay lên, Hắc Sát Hải Dương đồng dạng tinh thần lực hạ xuống. Đem thiếu nữ kia cùng xích sắt lần nữa che đậy. Hắc Liên sờ lên tiên mạc đầu nói, tuy là không biết đó là đồ chơi gì, chẳng qua không quan trọng. Ngươi bây giờ, mới đang yêu Nói xong, Hắc Liên đem thiên mạc đặt ở trên biển, xoay người nhìn về phía cái kia còn không có triệt để tiêu tán kim giáp cự nhân, bấm đốt ngón tay một điểm, người khổng lồ kia lần nữa hội tụ, chỉ là không còn mập mạp ý thức mà thôi. Hắc Liên nói, cái này Hắc Sát Hải Dương tuy là mê mông, chẳng qua luôn luôn không vững vàng thời điểm, cho nên nàng mới có thể tinh thần thất thường. Ngươi ngay tại cái này chấn thủ vùng biển này, để nó ổn định như một đi nếu là lại có người dám đi vào, cho ta đập chết nha. Kim giáp cự nhân quỳ một chân trên đất, vâng. Giải quyết tất cả. Hắc liên ngáp một cái, xoay người biến mất tại thiên mạc ngay trong thức hải. Bên ngoài, cổ khê lo lắng hỏi Giang Ly, thiên mạc đây là thế nào? Giang Ly tuy là thông minh, nhưng mà đầu óc cũng là một đoàn bột nhau giống như, không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, Hắc liên đi ra, đối Giang Ly chớp chớp mắt nói, giải quyết, để nàng ngủ một lát thì tốt rồi. Đang khi nói chuyện, thiên mạc ngã xuống đất, Giang Ly nhanh lên đem nàng ôm, nói, không có chuyện gì, lên xe đi. Cổ Khê nhìn một chút lão quỷ, nhìn lại một chút ngồi bên kia tại lầu ba khổ như vậy nhìn bọn họ trường tôn bảo, cuối cùng vẫn là nhận lấy thiên mặc lên xe. Lão quỷ thấy đây, liền vội vàng tiến lên nói: người lớn, ta cái gì cũng chưa từng làm, ngài thả ta đi. Lúc này Cổ Khê nhô đầu ra, hô: Giang Ly, những người này ở đây thu hút người khác tới ăn cơm, nhưng mà bọn họ dùng nguyên liệu nấu ăn, thực ra đều là thịt người chế tác mà thành, tội lỗi của bọn hắn. Giang Ly cẩn thận. Cổ Khê còn chưa nói xong, kinh hô một tiếng, chỉ thấy lão quỷ đột nhiên bạo khởi, thân thể hóa thành 10 mét lớn nhỏ cự nhân. Hai tay nắm lấy một cái như là cái đục đồng dạng đồ vật đột nhiên đục hướng Giang Ly, đồng thời la lên, ngươi không cho ta sống, vậy ngươi liền đi chết. Công, cái đục theo Giang Ly trên đầu nước ra, Giang Ly nghiêng đầu nhìn La Quỷ. Lao Quỷ nuốt ngụm nước bọn, nói, ta, ta không phải cố. Ầm. Một đạo quyền kình đánh phía không trung, đồng thời lao Quỷ thân thể biến mất. Trên đường trở về, Giang Ly vẫn đang ngó trừng Hắc Liên nhìn, Hắc Liên bị nhìn toàn thân run rẩy, cuối cùng nhịn không được, hỏi, ngươi làm gì? Nhìn chăm chằm vào ta làm gì? Giang Ly một câu đều không có nói. Chờ đến nhà, Giang Ly thu xếp tốt thiên mạng, đối Hắc Liên làm một cái đi ra động tắt tay. Kết quả Hắc Liên đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu nói, không đi. Giang Ly không nói hai lời, một cái nâng lên Hắc Liên liền đi ra ngoài. Hắc Liên vô Giang Ly sau lưng, cùng cái bị kháng đi vợ bé giống như, la lên, ngươi làm gì? Đung tay, đung tay, nhanh đung tay. Ra cửa, lên nóc phòng, Giang Ly đem Hắc Liên ném xuống đất, hỏi, ngươi có phải hay không sớm biết bọn họ bị mộng cảnh nuốt lại? Hắc Liên không lên tiếng. Giang Ly nói, ngươi biết, ngươi không nói với ta. Hắc Liên không quan trọng mà nói ta vì sao muốn nói a, cùng ta có quan hệ gì? Nói xong, Hắc Liên cứng cổ nhìn Giang Ly, nhưng mà trong tưởng tượng hành hung cũng không có phát sinh, Giang Ly ngược lại thở dài về sau, ngồi ở một cái trên ghế nhỏ, nói, ngươi sử dụng lực lượng, cần tiêu hao đoán hận a. Hắc Liên sững sờ, theo sau trầm mặt một hồi, tiếp đó cười khổ nói, ngươi cái tên này, làm sao lại thông minh như vậy? Giang Ly tựa vào giàn cây nho bên trên, nói, lần trước ngươi kiếm không còn đoán khí của ta giá trị, ta liền cảm thấy có vấn đề, về sau ta liền lên tâm, ta mỗi ngày đều chú ý ta đoán hận giá trị cụ thể chỉ số nhưng mà ngay tại vừa mới, ta phát hiện đoán hận giá trị đột nhiên chỉ còn lại 50 điểm. mà trong khoảng thời gian này, ngươi duy nhất làm khá là dị thường động tác, chính là đi vào thiên mạng trong cơ thể, giải quyết cái kia mập mạp tàn hồn. cho nên, ta phải ra cái kết luận này. Hắc Liên một mặt sầu khổ nằm trên mặt đất nói, ta làm sao như vậy số khổ a? người khác tìm không phải vô lại, chính là ngu xuẩn. làm sao đến ta cái này, liền gặp được ngươi như vậy cái kỳ hoa. nhanh trí cùng cái quỷ giống như. trả lời vấn đề, đừng có đùa lại. Giang Ly nói. Hắc Liên nói, là. ngươi nói đúng ta chỉ cần sử dụng lực lượng, liền sẽ tiêu hao quán hận giá trị. Nói trắng ra là, đồ chơi kia đối với ngươi mà nói là tuổi thọ, đối với ta mà nói là câu thông ta nguyên bản lực lượng cầu nối. Hoán hận càng nhiều, cầu nối càng rộng, ta có thể sử dụng lực lượng cũng liền càng mạnh. Chẳng qua đều là hàng dùng một lần, dùng qua liền không có. Nếu không phải thiên mạc vây quanh ở lo lắng, ta mới không làm loại này lô vốn mua bán đây. Mẹ kiếp, động một chút, tuổi thọ lại trở lại trước giải phóng. Giang Ly nghe vậy, nhất thời cười, tiện tay vứt cho Hắc Liên một viên nho nói, về đến trước giải phóng liền trở lại trước giải phóng a. Dù sao hiện tại kiếm thu nhập thêm dễ dàng, không chết được. Hắc Liên kinh ngạc nói, lần này ngươi không giận ta. Giang Ly nói, ngươi cứu thiên mặc mạng, ngươi để cho ta làm sao tức giận a? Đi, ra đường. Làm gì đi? Hắc Liên tò mò hỏi. Giang Ly nói, mua chút tôn, ban đêm uống một chén giải gì? Hắc Liên nhất thời vui vẻ, tốt. Cưới lên đại bạch tỏ, hai người lần nữa thật vui vẻ, nhảy nhảy tách tách đi ra ngoài. Chẳng qua có người không vui, đó chính là cùng Sương Long ngồi tại gác cổng trong sảnh trường tuấn bảo, hắn vẫn nội nhìn Giang Li dưới đại bạch tỏ thở vì phó nói, người này quá phận. Cầm ta liền thôi, còn trộm ta tài sản, đây cũng quá không phải thứ gì. Nguyên rủa ngươi đi ra ngoài đi bánh xe. Sau 20 phút, Giang Ly nhìn bản thân chạy trốn bánh xe, một mặt buồn bực, hùng hùng hổ hổ nói, "Nóa, chết gia thương." Hắc Liên nói, "Ta cảm thấy, chúng ta thật sự có cần thiết mua chiếc xe tốt." Giang Ly gật đầu nói, "Mua, quay đầu chúng ta đi mua ngay." "Vậy ngươi biết lái a?" Hắc Liên hỏi. Giang Ly hầm hừ mà nói, lao thử gánh đi không được a." Hắc Liên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, "Ngươi bức." Đại Bạch thở triệt để mặc kệ. Giang Ly cũng rời quản, trực tiếp mang theo mười mấy cái túi tôm đi ngồi xe buýt xe đi. Lên xe, Giang Ly liền vui vẻ, ngồi tại trước mặt hắn cô em gái kia, vậy mà cũng mua tôm. Chẳng qua cái này muội tử một cái tại đánh điện thoại, rất đưa vào, căn bản không có chú ý tới sau lưng còn ngồi một cái cũng cầm tôm, cùng kẻ yêu thích. Không bao lâu, xe ngừng, muội tử lập tức xuống xe. Giang Ly nhìn muội tử hạ xuống tôm, nhướng mày. Hắc Liên nói, ngươi không phải là muốn quản việc không đâu a? Ta cảm thấy, vẫn là sẽ thêm nhân lúc còn nóng ăn tôm quan trọng. Nhưng mà Giang Ly lại dứt khoát đứng dậy xuống xe đuổi theo. Mỹ nữ, chờ một chút." Giang Ly hô hảo. Hắc Liên thấy đây, lắc lắc đầu nói, "Tôn tử này, lúc nào mới có thể làm một cái hợp lệ đại ma vương a?" Nữ Hải đánh thẳng điện thoại đây, nghe được có người gọi mình, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tiểu tử xách theo mười mấy túi tôm đuổi theo. Nữ Hải sững sờ, nói, "Ngươi có chuyện?" Giang Ly cười nói, "Ta không sao, là ngươi có chuyện." Nữ Hải trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Giang Ly nói, "Ngươi quá không chú ý, ngươi lúc xuống xe, tôm rơi vào trên xe." Nữ Hải bừng tỉnh hiểu ra, sấu hổ cười nói, ta vừa mới qua đầu nhập, quên mất, cảm ơn a. vừa nói, nữ hải một bên đưa tay đón giang ly trong tay tôn. giang ly xem xét, vội vàng lui về phía sau hai bước, một mặt nghiêm nghị nói, ngươi làm gì? nữ hải chỉ vào tôn, hỏi dò, ta cầm ta tôn a. giang ly lườm hắn một cái, tiện vụ vụ mà nói, ngươi có bị bệnh không? đây là ta tôn, ngươi còn tại trên xe đi theo chạy đây, ta chính là nhắc nhở ngươi thoáng cái, hiện tại tìm lại được kịp. đinh, ván hận 19. giang ly xem xét, nhất thời cười vui vẻ, đối cô bé nói. Đừng nhìn ta, mau đuổi theo đi." Nữ hài há hốc mồm, Giang Ly nói, "Không cần cảm ơn, ta người này trời sinh một bộ lòng nhiệt tình, bye bye." Nói xong Giang Ly nhảy nhảy nhót nhót đi, nữ hài tại sau lưng nhìn Giang Ly tấm lưng kia, con mắt hầu như muốn phun ra lửa. Lúc này Giang Ly lại quay đầu, làm cái cố gắng lên động tác tay nói, "Cố lên." "Đinh." "Oán hận một. Giang Ly cười càng vui vẻ hơn, quay đầu đi đắc ý nói, "Hoàn mỹ." Hắc Liên nói, "Ta phát hiện, ngươi oán hận một nhỏ xuống, ngươi liền biến thành cái tiện nhân." Dâu lên, chính là một cái làm biếng chó. Ngươi về sau vẫn là nghèo lấy a, chỉ ít có điểm việc vui nhìn. Giang Ly nghe xong, trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Ngươi cho rằng làm cái tiện nhân dễ dàng a? Đối với tiện nhân, ta vẫn là ưa thích làm cái phú ông." Hắc Liên thì cười hắc hắc. Giang Ly đột nhiên có loại dự cảm không tốt, nói, "Ngươi chớ làm loạn a." Hắc Liên nói, "Yên tâm, tuyệt đối không loạn đến, chỉ ít cho ngươi lưu một ngày mạng, miễn cho hai chúng ta cùng một chỗ quy thiên. "Ta sát, ngươi dám?" Giang Ly tức giận nói. Hắc Liên hùng hồn mà nói, "Hết cách rồi, không thể dù sao là ngươi thoải mái ta nhìn a." Dù sao cũng phải cũng cho ta thỉnh thoảng thoải mái một chút đi. Ta nói cho ngươi, lần trước nhan trị viên kia viên thuốc, thật sự là ta dùng oán hờ làm. Ta cảm thấy còn có thể làm ra điểm khác đồ cho đến, quay đầu ta nghiên cứu một chút ta. Đây không phải là xin kinh phí, đây là báo tin ngươi ta muốn dùng tiền, ngươi mau mau kiếm tiền. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Giang Ly hầm hừ mà nói, "Ta cũng không tin, ngươi dám cùng ta đồng quy vu tận." Hắc Liên học Giang Ly giọng nói, "Ta cũng không tin, ngươi dám cùng ta đồng quy vu tận." Hai người nhìn nhau nửa ngày, Giang Ly cắn răng nghiến lợi nói, "Một một tờ. Trên 185, cao thủ tập hợp. Nhìn nhau nửa ngày, hai người hừ lạnh một tiếng, nhao nhao nghiêng đầu đi, cái kia làm gì làm, cái đó đi. Trở về nhà, Hắc Liên có thể hiện hiện ra, không nói hai lời, đoạt lấy tôm bảy tràn đầy một bàn về sau, nói, "Ta đi gọi Thiên Mạc tới ăn ha." Kết quả còn không có gọi đây, chỉ thấy Thiên Mạc như là một cái mê man chó con giống như, theo trong phòng ngủ ăn mặc màu trắng áo ngủ nhỏ đi ra, mê mẩn chừng chừng dương miệng nhỏ ngáp một cái, cái mũi nhỏ đầu nhử một cái nhử một cái, nói, "Thơm quá à. Hai người thấy đây, nhất thời không còn gì để nói, gặp qua ăn hàng nhưng mà thật không có gặp qua người vị nhắm mắt lại đều có thể tìm đến ăn hàng Sương long ăn cơm giang ly hướng về phía phía dưới hô một cổ họng không bao lâu xương long nâng cái điện thoại tới vừa đi vừa nhìn phim hoạt hình giang ly tiến tới nhìn một chút khá lắm cái tên này vậy mà bắt đầu không nhìn đơn thuần hoạt hình đã bắt đầu nhìn người lớn hướng hạ niệm mấy người ngồi vào chỗ giang ly lấy ra bia chuẩn bị bắt đầu ăn đúng vào lúc này cửa mở trường tôn bảo đứng tại cổng mở miệng cười ra một cái răng vàng khè nói cái kia ăn a Giang Ly ở trong thôn ở qua, trong thôn thường xuyên có cái loại này tham ăn người làm biếng, nhà ai có ăn ngon, cái mũi của hắn so chó đô linh, người vị liền có thể tìm đi qua. Tiếp đó chờ người ta bắt đầu ăn, hắn liền chạy người cửa nhà đứng, giả bộ như đến tìm người nói chuyện phiếm, hoặc là hỏi sự tình. Đuổi tại giờ cơm bên trên, gặp được, đại đa số người nhà đều sẽ lưu hắn ăn một bữa cơm. Chỉ cần vừa mở miệng, cùng một chỗ ăn a. Đối phương không nói hai lời liền sẽ ngồi xuống ăn, hơn nữa so chủ nhân ăn xong nhanh còn nhiều hơn, thậm chí có có thể biến khách làm chủ, một bên ăn một bên hô hào, các ngươi ăn a đường khách khí. Hiện tại, trường tôn bảo chính là loại trạng thái này. Giang ly lông mày nuzz lên, ha ha cười nói, nếu không ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ. Chưa kịp giang ly nói xong đâu, lao đầu đã hết sức quen thuộc đánh qua một cái bàn, ghế ngồi ở bên bàn trà lên, một bên sắn tay háo vừa nói, vậy ta liền không khách khí nha. Giang ly nói, ngươi đừngội, cái này tôn hùng cũng là phân phần, chúng ta một phần, ngươi cùng xương long một phần, chỉ có thể ở cái này ăn, không thể đóng gói mang đi. Trường tôn bảo liếc mắt nhìn Sương long, chỉ thấy tên này một mực nâng điện thoại nhìn, thỉnh thoảng phát ra một hồi tiếng cười hiển nhiên sự chú ý của hắn không có ở ăn. Trường Tôn Bảo trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, cái tên này một bên nhìn điện thoại một bên ăn, khẳng định chậm. một hồi ta nhanh lên một chút ăn, tuyệt đối có thể ăn nhiều không ít. ngược lại là đối diện mấy cái kia, Giang Ly thủ pháp rất nhuần nhuyễn, Hắc Liên tốc độ cũng không chậm, còn thiên mạc, tiểu nha đầu này còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ nắm lấy cái tôm tại cái kia ôm căn cái kìm, cũng lắm điều nồng nhiệt. Trường Tôn Bảo nắm lấy, cái này ba cái ăn khẳng định so xương long nhanh, cùng xương long một bên hiển nhiên càng thỏa đáng. ngay sau đó Trường Tôn Bảo gật đầu nói, tốt tốt. Giang Ly gật gật đầu, đem tôm chia hai phần, hắn bên này nhiều một điểm, xương Long cùng Trường Tôn bảo bên kia hơi ít một chút, hai người đều không có ý kiến. Trường Tôn bảo thấy bắt đầu ăn, không nói hai lời, bắt qua một cái tôm, thuần thục vặn bên dưới tôm đầu, bỏ đi tôm vỏ, tôm dây, lột ra thịt trắng nhét vào trong miệng, còn không có nuốt xuống đây, cũng đã bắt đầu đối tiếp theo chỉ tôm phát động công kích. Kết quả Khẽ vươn tay phát hiện nửa bàn tôm mất rồi. Trường Tôn bảo trong mắt nhất thời trường lao đại, theo bản năng muốn hô một tiếng, có người trộm tôm, nhưng mà hắn Dư Quang lại thấy được để hắn khiếp sợ một màn chỉ thấy xương long nắm một cái tôm, có tới 5, 6 con, tiếp đó một bên xem ăn nhỉm, một bên ngẩng đầu đệm tôm một cái một cái nhét trong miệng, cũng không bóc vỏ, cũng không đi cái kìm, càng không đi cái gì tôm dây loại hình, dù sao một mạch, toàn bộ mủ nhét trong miệng, tạch tạch tạch liền ngay, 2 3 miếng nuốt xuống. Trưởng Tôn Bảo thấy cảnh này, nhất thời rõ ràng cái kia nửa bàn là thế nào không có. Đồng thời cũng hắn hiểu được, vì sao Giang Ly đám người muốn phân phận, như vậy cái phương pháp ăn, người nào cấp qua hắn a. Trưởng Tôn Bảo tội nghiệp nhìn về phía Giang Ly, lại nhìn thấy Giang Ly ngay tại chậm dài ăn tiếp đó liếc qua vẫn còn ngủ mắt bị mù, lấm điều đi lấy một cái kia tôm kìm ngốc manh thiên mạc, thuận tay đem cái kia tôm theo thiên mạc trong miệng rút ra, lột ra thịt sơ đưa tới, kết quả thiên mạc vật nhỏ này nghiêng đầu một cái, nằm ở trên bàn vậy mà lại ngủ tiếp đi. Giang ly đem thịt tôm đưa tới tại nàng trước mũi lung lay, vật nhỏ con mắt đều không có mở ra, miệng nhỏ lại trước mở ra, Giang ly nhất thời vui vẻ, đem thịt tôm nhét vào trong miệng nàng, vật nhỏ này liền từ từ ăn. nhìn đến đây, Trường Tôn bảo biết bản thân bị lừa rồi, tại đối diện mới có thể ăn được nhiều hơn, ở chỗ này, nghĩ đến bên này. Trường Tôn Bảo đột nhiên giật cả mình, đều lúc này, phát cái gì ở a, ăn mới là quan trọng a. Kết quả Trường Tôn Bảo túi lầu xuống, trong đĩa chỉ còn lại một cái tôn hùn cái kìm. Lại vừa nghiêng đầu, liền thấy Sương Long chính đem một cái tôn đứng xếp hàng hướng trong miệng nhất đây. Trường Tôn Bảo suýt chút nữa khóc, mau mau hộ bảo bối giống như, đem cái kia may mắn còn sống sót tôn hùn cái kìm đập lại, đặt ở trong miệng bữa này lắm điều đi a. Sương Long dường như không có phát hiện bên này có cái gì không đúng, ăn xong rồi về sau, thấy trong đĩa không có đồ vật, liền đứng dậy cùng Giang Ly đám người tạm biệt, tiếp tục đi cổng nhìn Đại môn nhìn xương long bóng lưng, trường tôn bảo hầm hừ mà nói, về sau ta cũng không tiếp tục cùng cái tên này ăn một phần nhỏ tôn hùm. cơm nước xong xuôi, giang ly đem thiên mặc đưa lên giường, tiếp đó chính hắn vô cùng buồn chán lên lầu gánh, ngồi tại dây cây nho bên dưới, ăn nho nhìn lên tin tức. kết quả vừa mở ra tin tức, khác, trước gãy ra tới một cái nặng cân tin tức, toàn thế giới siêu phàm giả tề tụ tiêu tương một vùng cựu nghi sơn, rốt cuộc vì sao mà tới? số mệnh chi tử thật tồn tại a? giang ly tiện tay mở ra, trong tin tức phía trước giới thiệu cựu nghi sơn tình huống, cũng bổ sung một tấm vạn giang sơn chiều cựu nghi anh chủ. Tiếp đó nói lên Lưu Tu đi qua đủ loại thần kỳ số mệnh sự kiện. Tiếp theo chính là trọng điểm, giảng giải vì sao lúc này mọi người mới đến cựu Nghi Sơn. Cái này lại là bởi vì Lưu Tu một phong thư nhà. Thư nhà bên trong ghi chép, ngay tại 7 ngày sau, hậu nhân có thể đi hắn mộ chỗ, kế thừa truyền thừa của hắn. Cho nên, mọi người mới có cái này quyết định. Giang Ly sau khi xem xong, cộc cộc miệng nói, thật hay dạ. Lưu Tu không chỉ có là số mệnh chi tử, thật đúng là làm truyền thừa. Chém gió đi. Lắc đầu, Giang Ly lại lật qua lật lại liên quan tin tức. Thiên hạ cao thủ tề tụ Cửu Ni Sơn, Đông Đô kiếm thần Diệp An giáng lâm. Đông Đô kiếm thần, thủ hộ giả Đông Đô bảng thứ ba, chỗ đến, kiếm khí bay lên, phạm vi 10 dặm không người dám tới gần hắn thân. Phía trên có một tấm đồ, đó là một tên người mặc màu lam nhạt cổ nhân trưởng bảng nam tử, hắn đứng tại một tòa núi nhỏ phía trên, bên cạnh bạn kiếm bay vút, bao trùm phạm vi 10 dặm, kia trường cảnh vô cùng kinh người. Giang Ly thấy cảnh này, đều cảm thấy không gì sánh được kinh hãi, theo bản năng nói, kiếm tiên. Chẳng qua nhìn xuống mặt bình luận về sau, mới biết, Diệp An cũng không phải là kiếm tiên chỉ là từ nhỏ tu luyện kiếm thuật, đối với kiếm pháp giữa thích không rời, hơn nữa đang thức tỉnh khống chế vật dị năng về sau, liền si mê với dùng dị năng ngự kiếm, bắt chước kiếm tiên. Nhưng mà cho dù như vậy, tại đây cái không có thần tiên thời đại, hắn ngự kiếm phi hành, vạn kiếm theo động, cũng là công nhận gần nhất trong truyền thuyết kiếm tiên tồn tại. Lại có người xuyên quốc gia mà đến, Đông đô phía nam núi cao chi quốc đại vũ sư qua ô hiện thân Cửu Nghi Sơn, nghe nói hắn là núi cao chi quốc quan bảng cùng giả bảng công nhận đệ nhất nhân, cũng là núi cao chi quốc quốc sư, thực lực phi phàm, giống như thiên nhân. Mới hiện một lần thân cựu Nghi Sơn liền đã dẫn phát vạn sâu triều bái cảnh tượng, quá rung động. Lần này lại có một đoạn video, phía trên kia rõ ràng là một vị lão nhân ngồi trên hư không một cái ghế bên trên, nếu là nhìn kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện, đó cũng không phải một cái đơn giản ghế tượng, mà là từ vô số con trùng, độc trùng tạo thành ghế tượng. Qua ô những nơi đi qua có vô số bay lượn độc trùng tạo thành mây đen làm bạn, dưới chân núi càng có rậm rạp chẳng chị độc trùng leo lên cây sao, hướng về phía trên bầu trời qua ô triều bái. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, đặc biệt là dày đặc sợ hãi chúng người, càng là theo bản năng gãi gãi trên người chẳng qua không thể không nói, lão nhân kia cho người cảm giác cực kỳ đáng sợ, thậm chí vượt qua Đông Đô Kiếm Thần Diệp An. Tiếp lấy Giang Ly lại thấy được lục tục mặt khác cao thủ, tỉ như Đông Đô Hỏa Thần, Nam Dương quyền Vương các loại, thậm chí còn có phương Tây điệu châu các vùng tới cao thủ. Chẳng qua nói tóm lại, vẫn là Đông Đô cảnh nội cao thủ khá nhiều mà những này có thể báo lên người, trên cơ bản đều là thiên thai cấp các bước, các nơi khu bảng xếp hạng năm vị trí đầu nhân vật. Quân hùng tập hợp, trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Nghi Sơn đều tản ra một loại trước bao táp kinh khủng cảm giác đè nén thậm chí tạo thành không ít người ngay tại lạng Yên rút lui khỏi Viễn Linh huyện, miễn cho bên kia buộc phát đại chiến, hai bay vạ gió. Đồng thời Đông đô thủ hộ giả tổ chức cũng ban bố một cái cảnh cáo. Mặc kệ các ngươi đến từ chỗ đó, mặc kệ các ngươi thực lực gì, nơi này là Đông đô. Bất luận người nào dám can đảm ở Đông đô cảnh nội làm điều phi pháp người, chằm lập quyết. Cảnh cáo rất ngắn, thế nhưng là như là lưu tinh truy vào biển cả đồng dạng, tại hệ thống bên trên đưa tới thao tiên Cự lãng. Ngoại quốc người tự nhiên đối điều cảnh cáo này bất mãn vô cùng, cho rằng đây là Đông đô tại khí vận chi tử trong chuyện này cố ý thiên vị người một nhà kết quả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 Ta Đông Đô đại khí, cho các ngươi đi vào quan sát số mệnh chi tử truyền thừa, không phải là cho các ngươi tới làm điều phi pháp hoặc là nhân cơ hội cướp đoạt. Nếu như các ngươi là ôm thái độ này tới, vậy chỉ có thể nói, bằng hưu tới có rượu uống, cường đạo tới có súng săn, chính các ngươi tự tìm cái chết, chết ai tới? Có người ngoại quốc la lên, Thiên Hạ đã sớm là một nhà, mọi người hai bên tại nguyên cộng hưởng, không, có biên giới, qua lại không cần hộ chiếu. Chúng ta đều là người một nhà, lưu tu là Đông Đô không sai, nhưng mà cũng là thế giới. Các ngươi Đông Đô không phải có một câu gọi, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy a. Chúng ta làm sao lại không thể đi tranh? Đúng rồi. Lập tức có người Đông Đô tức giận nói, nói láo, trước đó các ngươi Điệu Châu phát hiện đất đá chữ kiếm, chúng ta người đi quan sát hoàn cái, các ngươi cũng không cho quan sát. Còn nói cái gì một nhà? Ta nhổ vào. Có Điệu Châu người nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta đây là bảo vệ văn vật, hơn nữa đất đá chữ kiếm chính là ta Điệu Châu á trải qua núi lớn nhất tộc tổ tiên di lưu chi vật, đây là người ta tài sản riêng, sao có thể tùy ý cho người ngoài nhìn. Đây là cơ bản nhất nhân quyền. Thả ngươi mẹ cái rắm. điển hình song trọng tiêu chuẩn, Lưu Tu cũng có hậu nhân. Nói như vậy, người ta lão lưu ra truyền thừa là người ta hậu bối, quẳng ngươi điều sự. Có người đáp lời nói, người khác đều là của ngươi, ngươi liền là của ngươi, các ngươi còn muốn mà ta. Giang Ly nhìn thấy cái này, nhếch nhếch miệng, lập tức hoán đổi tin tức. Bởi vì Giang Ly rất rõ ràng, loại sự tình này, có thể động thủ tốt nhất chớ ép bức. Bởi vì phàm là dính đến lợi ích thời điểm, bước bước là vô dụng nhất, cuối cùng vẫn là xem ai nắm đông lớn. Để Giang Ly buồn bực là, hoán đổi bản khối về sau, lại còn là liên quan tới Cựu Nghi Sơn tin tức. Chỉ bất quá Lần này hắn vậy mà thấy được Tiêu Tương một vùng thủ hộ giả phân bộ phát ra tới cảnh cáo, mặc kệ ngươi đến từ chỗ đó, Tiêu Tương một vùng chào đón ngươi. Nhưng mà mới tuân thủ Đông Đô luật pháp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên, làm một cái đại thành cảnh cáo, hiển nhiên có chút vô lực. Phía dưới nhắn lại loại trừ người Đông Đô ủng hộ bên ngoài, chính là người ngoại quốc một dài mạnh. Ha ha. Hiển nhiên, người ngoại quốc cũng không có chứ Tiêu Tương một vùng cảnh cáo coi ra gì, dù sao, bọn họ mỗi một cái đều là bản địa đại thành chúa tể một phương, thậm chí một quốc gia xả nhà, ai sẽ để ý cái này đâu? Giang Ly tiếp tục cắt thay mới người, cuối cùng thấy được điểm mặt khác tin tức. Không biết trở về lúc nào Hắc Liên đột nhiên la lên, "Đừng đổi a, ta nhìn thật có ý tứ. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn đến so ngươi còn không biết xấu hổ người đâu, nhà khác đồ vật, đều muốn đương nhiên, chậc chưởng. Rất có ý tứ." Giang Ly đang muốn trả lời đây, điện thoại di động vang lên, xem xét điện báo biểu hiện, lại là hắn mẹ, Hồ Tiểu Hồng, Hồng tỷ. "Này, mẹ, thế nào nhớ tới cho ngươi nhi tử bảo bối gọi điện thoại." Giang Ly mở miệng liền nói. Hồng tỷ âm thanh hoàn toàn như trước đây lớn, "Chó má nhi tử Bảo bối"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 ta suy nghĩ, dù sao người không có tốt như vậy tìm, dọc đường gặp được chút thoạt nhìn liền rất bổ, liền giúp ngươi siêu tập thoáng cái chứ sao? Chẳng qua ngươi nói cái này chít chít thợ săn cũng không tệ, quay đầu ta muốn đem ta hệ chặt tên sửa thành chít chít thợ săn, ha ha ha. Chương 186, đua xe. Chương 187, bài tập. Hắc Liên cười nói, sẽ không lại là Trình thụ a. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ từ chối dùng di động. Nhưng mà để Hắc Liên ngoài ý muốn chính là, Giang Ly không cho Trình thụ gọi điện, mà là gọi cho Hoắc Sơn Sơn. Giang Ly, có việc gì thế? Hoắc Sơn Sơn chính là Giang Ly chỗ trường học, 3 năm ban 2 chủ nhiệm lớp. Lần trước đi vội vàng, Giang Ly tạm thời muốn Hoắc Sơn Sơn điện thoại, thuận tiện quản lý lớp học của mình. Giang Ly cười nói, "Hoắc lão sư, thật là có chuyện. Ta những học sinh kia, gần nhất thành thật không?" Hoắc Sơn Sơn cười khổ nói, "Thành thật một chút, chỉ ít lên lớp sẽ không có người đi ra ngoài lên tiết thể dục." Giang Ly nghe xong, nhất thời vui vẻ, sau đó nói, "Bọn nhỏ đi học là vì học tập, không trốn học chỉ là cơ bản, học đồ vật mới là trọng điểm." Hoắc Sơn Sơn có sâu đồng cảm nói, "Đúng vậy a." Bất quá bây giờ hài tử không tốt khoản A. Giang Ly lập tức nói, "Đúng không tốt quản, đúng, ta tìm ngài đây, chủ yếu là ta bố trí một chút ngữ văn bài tập, muốn cho ngài giúp ta thông báo một chút lớp chúng ta những cái kia hùng hài tử." Hoắc Sơn Sơn hơi có vẻ kinh ngạc, dù sao, Giang Ly tên này từ đầu tới đuôi liền không chút nghiêm chỉnh có chui lên lớp, lại còn sẽ cho học sinh sắp đặt bài tập, ngược lại cũng đúng là hiếm lạ. Chẳng qua Hoắc Sơn Sơn vẫn là kính nghiệm mà nói, "Ngài nói, ta nhớ ký đây." Giang Ly nói, rất đơn giản, chính là ngữ văn sách giáo khoa chép một lần. "Ngày mai ta đi kiểm tra, bất kể là ai." ít viết một chữ, lên một tuần khóa thể dục. Hoắc Sơn Sơn nghe xong, nhất thời dở khóc dở cười nói, ngươi cái này, đoan chừng toàn trường cũng chỉ có ngươi có thể dùng tới khóa thể dục hù dọa học sinh. Bất quá, ngươi cái này bài tập có phải hay không hơi nhiều a? Giang Ly sờ sờ cái cằm nói, cỡ nào? Nếu không chép hai lần. Hoắc Sơn Sơn bất đắc dĩ nói, ta nói nhiều, không phải ít. Vậy thì ba lần đi. Giang Ly nói. Hoắc Sơn Sơn, tốt, ngươi đừng tăng thêm, ta đi báo tin đi. Hoắc Sơn Sơn cười khổ nói. Giang Ly nói, cảm ơn a. Tiếp đó Giang Li an vị tại nhà mình trên mái nhà dàn cây nho bên dưới, đứng xa xa nhìn phương xà trường học phương hướng. Hắc Liên nói, nhìn cái gì đâu? Giang Liên nói, nhìn con số mưa. Hắc Liên buồn bực nhìn sang, sau một khắc, chỉ thấy đinh đinh đinh đinh. Ván hận 20. Ván hận 20. Ván hận 20. Ván hận 20. Ván hận 20. Ván hận 20. Đầy trời con số bay lên. Giang Ly đắc ý mà nói, ta liền đưa thích cái này sắc xanh, sinh cơ bừng bừng con số, quá đẹp. Hắc Liên thì tại cái kia đếm lấy số, nói, 500 điểm tới tay. Ngươi có thể ngao du năm ngày, chẳng qua đây cũng quá ít đi à? Giang Ly ngáp một cái, nói, vậy thì ngày mai nói cho bọn hắn, hôm nay bài tập không cần viết. Hắc Liên, ảm, ảm. Ngày thứ hai, một đám nhìn chằm chằm mắt gấu mèo học sinh, hai mắt tất cả đều là tơ máu, đầu ngón tay không ngừng run lên vào phòng học, đặt mông ngồi dưới đất về sau, một mặt sinh không thể yêu chi sắc, nhìn lẫn nhau liếc mắt, hỏi một câu, ngươi chép xong a? Mã Đông mang theo tiếng khóc nước nở nói, chúng ta cả nhà đều ra sân, viết cho tới hôm nay buổi sáng, miễn cưỡng hoàn thành. Ngươi đây, lão nghiêm. Nghiêm vô thủ lắc lắc tay nói, ta so ngươi tốt một chút, ta thuê mười mấy người, giúp ta chép sách, hơn hai giờ sáng đi ngủ. Các ngươi dạng gì? Những người khác nhau nhau không ngừng tê khổ, tuy là đều hoàn thành, nhưng mà trên cơ bản đều là cả nhà tổng động viên kết quả. Lúc này cửa mở, Hồ Cương hai mắt đỏ bừng đi vào, đặt ngông ngồi ở trong góc, một bộ sắp chết bộ dạng. Bất quá vẫn là mở ra túi sách, lấy ra sách ngữ văn đến, thật nhanh tóm lấy. Đám người gặp đây, đồng thời sợ run cả người. Nghiêm vô thủ tức giận nói, ngươi không có viết xong? Hồ Cương khổ như vậy mà nói, ta cũng muốn viết xong à? thế nhưng là chép ba lần sách, ta coi như mẹ chết, một đêm cũng chép không hết ta. Mã Đông mấy người cũng phát hỏa, giết gào nói, ngươi tở mở có biết hay không? Không có viết xong kết quả. Ta cho ngươi biết, cái kia đại ma đầu nếu để cho chúng ta lên một tuần khóa thể dục, ta tuyệt đối chăm sóc ngươi một tuần. Những người khác rồi giết gật đầu, trừng mắt nhìn. Lúc này ngữ văn khóa đại biểu Bình Tuyết nói, tốt, đều đừng nói nữa. Bây giờ không phải là đoán trách hắn thời điểm, hiện tại là mau mau giúp hắn hoàn thành bài tập mới là thật. Đợi lát nữa đi học, nếu là đại ma đầu phát hiện hắn không có viết xong, ta là không muốn đá bóng đám người nhìn nhau, giận dữ chừng mắt liếc hồ cường, nhao nhao nói dò nói, ngươi tàn trưởng đừng đi à. phan lị nói, được rồi, đều đừng hung hắn. nhà hắn tình huống gì các ngươi còn không biết ta. các ngươi có phụ huynh hỗ trợ, hắn tìm ai hỗ trợ đi. hồ cường nghe xong, sợ run cả người, ngươi, chớ nói lung tung. ta lại không nói lung tung, ta đều thấy được. ngươi mỗi ngày ăn cơm chỉ ăn một nửa a, còn lại cái kia một nửa đâu. phan lị nói. hồ cường túi đầu nói, ta, ta trời sinh lượng cơm ăn nhỏ, đổ chứ sao. phan lị liếc hắn một cái nói. Phan Lệ cũng không hướng bên dưới nói, lấy ra sách ngữ văn nói, ta giúp nàng chép 5 trang trước còn lại chính các ngươi phân phối a. Mã Đông tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt nhìn Hồ Cường, đột nhiên vô bàn một cái nói, Hồ Cường, ngươi đến cùng chuyện ra sao? Hồ Cường dọa khẽ run dậy, liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Mã lão đại, ta thật không có việc gì, ta mau mau chép bài tập, tranh thủ không kéo mọi người lui về phía sau. Nghiêm vô thủ đứng dậy lại gần, nhìn chăm chằm hắn nói, nói thật, ngươi đến cùng tình huống gì? Phan Lệ, hắn không nói, ngươi nói chứ? Cái tên này chuyện ra sao a? Ngươi nếu là không nói, hắn ngày hôm nay tan trường nhưng là bị đánh a." Đoàn Châu nói. Nghe được muốn bị đánh, Hồ Cường vẻ mặt có chút xanh sao. "Phan Lệ gặp đây, bất đắc dĩ nói, nếu là bình thường, các ngươi đánh hắn ta mới mặc kệ đây. Nhưng mà, nói thật, cái tên này, các ngươi vẫn là đừng gọi nữa. Đánh hỏng, hắn liền mua thuốc tiền đều không có. Nhà hắn không biết tình huống gì, dù sao ta lần trước nhìn hắn lén lén lút lút, liền đi theo. Kết quả phát hiện hắn buổi trưa trường học quả cơm, vậy mà còn lại hơn phân nửa mang về nhà đi. Ta không biết hắn có hay không cha mẹ, ta chỉ thấy hắn Đừng nói nữa. Hồ Cường đột nhiên vũ bàn lên, tiếp đó ba chân bốn cẳng liền chạy ra ngoài, đẩy ra cửa, liền liền xông ra ngoài. Cổng, Giang Ly trốn ở một bên khác, nhìn chạy thật nhanh Hồ Cường, cục cục miệng nói, ai ôi. Ta cái này học sinh bên trong còn có có chuyện xưa người A. Hắc Liên nói, đây coi là trốn học A. Tối thiểu phải bên trên ba ngày khóa thể dục A. Giang Ly liếc hắn một cái nói, người nhà có lương tâm A. Nói xong, Giang Ly chưa đi đến phòng học, mà là nghiêng lộ tai đầu nghe. Chỉ nghe Phan Ly la lên, ai. Hồ C còn có tinh khí. Thật sự là nuông chiều hắn, đi, bắt hắn trở lại, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Nghiêm vô thù nói, thời gian lên lớp chạy, đại ma vương tới, đoán chừng cái này bộ địa còn phải chụp đến trên đầu chúng ta. Phan lị ngươi nói tiếp, nói ngắn gọn A. Phan lị nói, còn có cái gì có thể nói. Nhà bọn hắn dường như liền một tàn tật lao gia tử, ngồi tại trên xe lăn. Cơm của hắn là cho lão gia tử kia mang về. Ta đoán chừng, hẳn là gia gia hắn đi. Cha mẹ của hắn đi làm cái gì? Lao nhân mặc kệ, hai tử mặc kệ, nhà, vẫn là người A. Mã Đông cái kia bạo tính tình, tại chỗ liền mắng, khó trách trường học thức ăn tốt như vậy, cái tên này còn gây cùng tựa như con khỉ. Cái kia cái gì, các ngươi giúp hắn chép bài tập, ta đi xem một chút tình huống gì. Nghiêm vô thủ nói xong cũng đuổi theo. Những người khác gặp này cũng là kích động. Mã Đông trừng mắt liếc tất cả mọi người nói, đều muốn lên khóa thể dục phải không? Mọi người nhất thời sợ run cả người. Mã Đông nói, ta cũng đi nhìn một chút, nếu như Đại Ma Vương hỏi ta bọn họ đi đâu, liền nói chúng ta cứu Lao Thái Thái băng qua đường, tới chậm. Ngươi cái này có thể được sao? Phan Lị hỏi. Mã Đông nói, cái kia còn có thể nói cái gì? Đoán chừng nói cái gì đều vô dụng. Cái kia Đại Ma Vương căn bản không mang cho chúng ta cơ hội giải thích. Dù sao đều muốn bị thu thập, có cái lý do nên có thể nhẹ một chút. Phan Lệ, ngươi đem địa chỉ dùng mẹ chặt cho ta phát tới, ta muốn đi nhà hắn nhìn một chút. Phan Lệ suy nghĩ một chút nói, tính ta đi, cùng với ngươi đi. Thế nào? Ngươi không sợ lại đến cái Phi Thiên Độ Địa à? Mã Đông cười nhạo nói. Phan Lệ hơi ngửa đầu nói, thôi đi, coi như chơi quá xe ngựa. Bình Tuyết, ngươi đi không? Kết quả phát hiện, toàn bộ đồng học tất cả đứng lên. Bình tuyết nói, nếu như ngươi nói là sự thật, chúng ta đều muốn đi xem. Tuy là hồ cường không khai người chào đón, nhưng mà dù sao cũng là ta ban, không thể sinh hoạt quá thảm á. Cái kia, đại ma vương cái kia. Phan Lị hỏi, mọi người nói, cùng một chỗ lên tiết thể dục thôi. Tiếp đó tất cả mọi người cười. Mã Đông gặp đây, khí phách vung tay lên nói, cái kia còn chờ cái cái dám a, đi, xuất phát. Tiếp đó một đám người phần phật tả chuẩn bị xông ra ngoài, kết quả, len keng. Đại môn bị đạp ra, Giang Ly hai tay cắm túi đi vào, hỏi nghe nói có người muốn lên khóa thể dục a? Trước một khắc còn nhiệt huyết sôi trào bọn nhỏ nhìn thấy Giang Ly, nhất thời như là đối diện tạt một chậu nước lạnh giống như, giật cả mình, không dám lên tiếng nữa. Giang Ly nói, "Đều không nói. Phan Lệ gặp đây, mau mau la lên, lão sư tốt." Những người khác đi theo nhau nhau thét lên, "Lão sư tốt." Giang Ly nghe được cái này tiếng, trong lòng nhất thời thoải mái không muốn không muốn. Chẳng qua trên mặt vẫn như cũ đen xì, gõ bàn một cái nói nói, "Người nào muốn lên khóa thể dục a?" Không có người lên tiếng. Giang Ly nói, đó chính là không có người muốn đi. Đám người đồng loạt gật đầu. Giang Ly nói, vậy thì đều tại đây tự hoặc a, nhớ, một cái đều không được ít. Thiếu một cái, một tuần khóa thể dục. Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Nghiêm vô thủ cùng Hồ cường vị trí, tiểu tâm can phanh phanh nhảy loạn, sợ Giang Ly nhìn thấy. Kết quả làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Giang Ly tựa như là mụ giống như, chắp tay sau lưng đi, hoàn toàn không thấy cái kia ít đi hai cái người sống sờ sờ. Mã Đông thầm nói, đại ma vương sẽ không căn bản không có ghi nhớ lớp chúng ta mấy người, đều có ai a. Đám người theo bản năng gật đầu, đều cảm thấy Mã Đông nói có đạo lý. Trấn áp trong lớp náo nhiệt, Giang Ly mau mau lao ra sân trường, thổi cái huy sáo mắt vàng quạ đen rơi xuống. Giang Ly nói, tìm cho ta đến nghiêm vô thủ. Mắt vàng quạ đen bay lên trời, không bao lâu liền trở lại, tìm được, ở bên kia. Tại mắt vàng quạ đen dẫn dắt bên dưới, Giang Ly một đường hướng ngoài thành đi, cuối cùng tại vùng ngoại thành trong một cái hẻm nhỏ tìm được nghiêm vô thủ cùng Hồ Cường. Chỉ bất quá, giờ này khác này, Hồ Cường ngay tại cho nghiêm vô thủ giót nước, nghiêm vô thủ cũng mất ở trường học thời điểm cường thế, ngồi tại cho rằng quẻ chân lão ra từ đối diện, nói gì đó. Giang Ly không có quấy giày ba người mà là vòng qua ba người vào phòng. Hồ cường gia rất nhỏ, trong một gian phòng một cái giường, bên cạnh còn có cái dùng cục gạch cất lên, trải lên mấy khối tấm ván gỗ, miễn cưỡng coi như giường đổ vật. Trong phòng rất tan hoang, chẳng qua trên tường lại treo mấy cái sáng long lanh quân công trường. Giang ly biết, đó là đội trị an quân công trường. Giang ly không nhận ra đây đều là mấy các loại công quân công trường, chẳng qua cái kia giấy khen hắn có biết, nhất đẳng công hai tấm, tam đẳng công 6 cái. Giang ly rung động trong lòng không nớt, hắn chẳng thể nghĩ tới, hồ cường gia lại còn có loại này nhân vật anh hùng. Lại nhìn thời kỳ, những này giấy khen rõ ràng là Ác Ma không có xuất hiện trước đó, mà vào niên đại đó, đó là thuộc về đội trị an niên đại. Thủ hộ giả còn chìm ở đâu thế giới bên trong, không có bị người ngoài biết rõ. Trên thế giới cuộc sống của người bình thường, đều dựa vào đội trị an tới bảo vệ, bất luận là cỡ nào địa phương nguy hiểm, đều có đội trị an thân ảnh. Giang Ly không biết những này giấy khen cùng quân công chương sau lưng chuyện xưa, nhưng mà hắn biết rõ, có thể cầm tới những này người, tuyệt đối là một cái anh hùng. Lúc này, Giang Ly thấy được trên bàn một bản đỏ ra quyển nhật ký. Giang Ly cầm lên lật qua lật lại, Phía trên ngày cũng là rất lâu trước kia, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là hồ cường viết. Cha ta chính là cái lừa gạt, mỗi lần nói đi cũng phải nói lại theo ta sinh nhật, mỗi lần đều không trở lại. Về sau không để ý tới hắn. Giang Ly về sau lật. Mẹ ta nói, cha ta không chịu trách nhiệm, kết hôn nhiều năm, liền về nhà mấy lần, để nàng thủ hoặc quả, không chịu nổi, muốn cùng ta cha ly hôn. Cha ta đồng ý. Ta thật giống muốn trở thành cô nhi. Giang Ly tăng thêm tốc độ, nhiều lần hai trang. Lao sư sắp đặt bài tập, nói để viết ba của ta thế nhưng là ta tờ mở có thể viết cái gì a? Ta hiện tại cũng không nhớ rõ cha ta như thế nào. Nếu không phải thỉnh thoảng có thể nhận được điện thoại của hắn, ta đều cho là ta không có cái này cha đây. lại lần muốn lái đại hội thể dục thể thao, lão sư để phụ huynh cùng đi kiếm cái thân tử hoạt động. nàng muốn gặp một lần cha ta, thế nhưng là ta cũng không biết cha ta ở đâu. Giang Ly trực tiếp lật đến đằng sau. thật vui vẻ, cha ta nói hắn đòi về nhìn ta, ha ha. Ta quyết định, ta muốn dẫn hắn đi gặp chủ nhiệm lớp, gặp ta tất cả học sinh, để cho bọn họ nhìn một chút. Ta cũng là có cha người, về sau không được nói ta là con hoang. Bất quá hắn đòi về, đoán chừng sẽ rất rất nghiêm khắc a. Sẽ quản lấy ta không cho ta đi ra ngoài chơi a. Sẽ nửa đêm buộc ta viết bài tập a. Suy nghĩ một chút, có chút sợ, nhưng mà ta thật thật vui vẻ a. Ha. ha ha ha. Lại là giấy. Giang Ly phát hiện, cái này lại là nhật ký một trang cuối cùng, phía trên từng ly từng tí vệt nước mắt, giấy run gió, phía trên chữ cũng lần đầu tiên nhiều hơn. Hắn trở về, nhưng mà, hắn chỉ trở về một cái cái hộp nhỏ. các thúc thúc nói cho ta biết Cha ta là anh hùng. Bọn họ nói cho ta biết, cha ta ở tiền tuyến bắt tay buôn ma túy thời điểm bị bom sống tập kích. Lúc đó ta khóc, ta hiện tại cũng đang khóc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta chỉ muốn muốn ta cha trở về, dù là hắn giống như những học sinh khác phụ huynh như vậy, giống ta cũng tốt, đánh ta cũng tốt, để cho ta lăn đi làm bài tập cũng được a. Thế nhưng là hắn, hắn cái gì cũng nói không được nữa. Các thúc thúc nói, về sau bọn họ chính là ta cha, nhưng mà, ta, ta nghĩ ta thân cha. Các thúc thúc cho ta một cái hộp, bên trong đều là cha quân công trường, còn có giấy khen. Bọn họ nói, đây là cha ta vốn là muốn mang cho ta trở về lễ vật, nhưng mà, hiện tại chỉ có thể bọn họ chuyển giao cho ta. Bọn họ nói, cha ta là sự kiêu ngạo của bọn họ, ta là cha ta kiêu ngạo. Thế nhưng là ta ngay cả ta cha như thế nào đều nhanh quên mất. Ta duy nhất có thể nhớ, chính là ta khi còn bé cha ta dẫn ta nhìn Thăng quốc kỳ thời điểm, hắn ôm ta nói, đó chính là hắn. Ta muốn cha ta một tấm hình, các thúc thúc nói là ta tốt, trong nhà vẫn là đường treo tốt. Hơn nữa bọn họ đều không có ảnh chủ cũng không cho chụp hình. chương 188 tiện nhân giang ly canh thứ nhất cầu đặt mua giang ly nhìn thấy cái này lần đầu tiên con mắt đỏ lên hắn không biết nên nói cái gì chỉ cảm thấy lòng tham chua người lúc này một cái xụt xịt cái mùi âm thanh vang lên giang ly quay đầu nhìn lại chỉ thấy hắc liên đưa lưng về phía hắn giang ly hỏi người khóc hắc liên hừ hừ nói nói lão ta chính là trong lỗ mũi tiến nổi cáo rồi ngưỡng ngáy lợi hại không xong rồi muốn đánh hát gì ta đi ra ngoài trước a nói xong hắc liên liền chạy giang ly nét nét miệng thầm nghĩ lao ra hỏa này thật sự là đại ma vương a lúc này Nghiêm vô thủ đứng dậy cáo tử, âm thanh lớn lên, Giang Ly cũng nghe rõ ràng. Ra ra, vậy hôm nay nhà của chúng ta tìm hiểu trước hết đến cái này. Về sau có cơ hội chúng ta tại đến xem ngài ha. Nghiêm vô thủ nói. Lúc này đi à nha. Giúp ta cho các ngươi lão sư mang cái tốt, ta cái này một phế nhân, thật sự là không đi được trường học. Lao gia tử nói. Nghiêm vô thủ nói, ngài yên tâm, ta nhất định đem lợi đưa đến. Tiếp đó Nghiêm vô thủ mang theo Hồ Cường đi. Lúc ra cửa, Nghiêm vô thủ nói, ngươi sợ học sinh biết xem thường ngươi. Hồ Cường gật đầu. Nghiêm vô thủ điếu môi nói thật muốn chơi xem thường dây xích, lớp chúng ta ta cùng Mã Đông có thể xem thường ra cái kim tự tháp tới. Cha ta nói qua, nghèo không phải tội, có tội chính là tâm nghèo. Tiểu tử ngươi hiếu thuận, nhà ngươi đều là anh hùng, chúng ta xem thường các ngươi. Mẹ kiếp, ngươi không xem thường chúng ta là tốt lắm rồi. Đã nói à, về sau lão gia tử thức ăn ta quản, còn có cái kia xe lăn, quay đầu cho hắn đổi một cái có thể chạy, chạy băng điện, lao ra tử muốn đi đâu thì đi đó. Hồ cường nghe những lời này, nước mắt cột cột rơi xuống, một mực tại nói, cảm ơn, cảm ơn. Giang ly nghe đến mấy câu này, đột nhiên cười. Người nào tờ mở nói ba năm ban một là rác dưới ban. Lần sau, Lão tử tắt vỡ mồm hắn. Giang Ly đi nhanh, về trước trường học. Kết quả mới vào cửa, chỉ thấy mã đông cùng phan lị một mặt rụt rè tiến tới, nói, lao sư, chúng ta có chuyện nói cho ngươi. Giang Ly đạo của tự nhiên bọn họ muốn nói cái gì, trực tiếp vung tay lên nói, nói đi, ngay tại cái này nói. Hai người đem hổ cường sự tình cùng Giang Ly nói, hơn nữa biểu thị muốn đi xem, tốt nhất có thể giúp hắn một cái. Những bạn học khác gặp đây, cũng đi theo gật đầu, biểu thị muốn đi xem. Giang Ly thì hai mắt đảo, bá đạo nói. Nhìn cái rắm. đều cho ta ngồi ở chỗ ngồi, thành thành thật thật lên lớp. Thiếu một người, chúng ta khóa thể dục liền không đá bóng, đổi xong môn đẩy tạ. Các học sinh nghe vậy, nhất thời từng cái mắt đỏ hạt châu tức giận nhìn Giang Ly, trong lòng mắng to lấy đại ma vương, nhưng lại không dám lỗ mãng. Đinh đinh đinh. Ván hận 20. Ván hận 20. Ván hận 19. Giang Ly nhìn Phan lị trên đầu cái kia 19, có chút khó chịu, nói, đúng rồi, thông báo một chút ta, ngày hôm qua bài tập dường như lưu nhiều, ừm, hết hiệu lực. Viết không có viết cũng không đáng kể a." Đinh oán hận một. Mặt khác học sinh thì càng thêm phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly, nếu không phải đánh không lại Giang Ly, đoán chừng sớm tới tìm lập hắn. Giang Ly nhìn Phan lì trên đầu cái kia một điểm cuối cùng oán hận giá trị thăng lên, cười vui vẻ, ngâm nga lấy điệu hát dần gian đi ra cửa. Không bao lâu, Hồ Cường cùng Nghiêm Vô Thủ trở về, hai người hoàn mỹ dịch ra Giang Ly. Đám người gặp hai người không có bị phát hiện, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi Mã Đông đem sự tình cùng Nghiêm Vô Thủ nói sau đó, Nghiêm Vô Thủ luôn cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Phòng hiệu trưởng phía trong. Cái gì? Ngươi quản ta muốn làm việc ngoài giờ trước vị chợ giúp một cái học tập kém đến không thể lại kém học sinh. Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Hiệu trưởng rít gào nói. Giang Ly ngồi tại hiệu trưởng đối diện, làm biếng nhòi người về phía trước nhòi người về phía trước mà nói. Người nào điên rồi ta không biết, dù sao ngươi không cho, ta liền mặc kệ. Hiệu trưởng cười nói, ngươi mặc kệ, ta có thể đổi người. Nói thật, hiện tại xã hội này thiếu không phải người, là công việc. Giang Ly nói, đây là ngươi nói à? Vậy ta liền mặc kệ, quay đầu ta những học sinh kia, đem ngươi cái này phá hủy, ngươi cũng đừng tới tìm ta à? Hiệu trưởng sững sờ. Lúc này mới nhớ tới, Giang Ly cái kia trong lớp còn có mấy cái hắn cũng không chọc nổi ra hỏa. Giang Ly không có ở đây thời điểm, những cái kia hùng hài tử đã đủ chơi đùa, nếu như Giang Ly gợi ý bọn họ dùng sức chơi đùa, vậy hắn trường học này sợ là muốn náo nhiệt. Nghĩ đến chỗ này, hiệu trưởng cứng cổ, tức giận nói: "Ngươi uy hiếp ta?" Giang Ly gật đầu nói: "Đúng a, mới nhìn ra tới a." Đinh. Hoán hơn 10. Hiệu trưởng đời này đoán chừng lần đầu tiên gặp được loại này đem không nói đạo lý đặt ở bên ngoài nói vô lại, tức giận nói: "Ngươi, ngươi chớ quá mức." Giang Ly đột nhiên cười, ta cứ như vậy quá phận. Đinh, đoán hơn mười. Hiệu trưởng nhìn trầm trầm Giang Ly, Giang Ly nhìn trầm trầm hiệu trưởng, cuối cùng hiệu trưởng chỉ cho công việc. Thành giao. Giang Ly nói xong, xoay người rời đi. Ngươi không dùng cảm ơn ta à? Hiệu trưởng la lên. Giang Ly phất phất tay nói, vậy thì cảm ơn. Hiệu trưởng như là bị ức hiếp vợ bé giống như, chưa xót nói, một điểm thành ý đều không có. Thối vô lại, cắt bã. Mẹ kiếp, ta làm sao đem hắn tuyển đi vào? Hắc Liên gặp đây, thầm nói, ngươi có tiền như vậy, cho hắn ít tiền chẳng phải xong rồi? Cái nào dùng phiền toái như vậy? Giang Ly nói, hắn dựa vào bản thân bản lĩnh ngươi mình, kiếm không chỉ là tiền, còn có tự tin và tự tôn. Đưa tiền. Vậy thì hủy hắn. Hắc Liên một mặt không hiểu hỏi, nghe không hiểu. Giang Ly nói, trở về xem nhiều sách. Tiếp đó Giang Ly lại cho Trình Thụ gọi điện thoại, đem hồ cường cả nhà tình huống nói một lần. Đối hiệu trưởng, Giang Ly là khó mà nói hồ cường ra thân phận bối cảnh, dù sao, cái kia rất dễ dàng cho bọn hắn rước lấy hai bay vạ gió. Giang Ly như bước nữa, cũng không thể ngày ngày bảo vệ bọn họ. Nhưng mà Trình Thụ không giống, đối với Trình Thụ Giang Ly vẫn là rất tín nhiệm. Trình Thụ sau khi nghe xong, hơi trầm mặt thoáng cái về sau, nói: Như vậy à? Ngươi yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta, bảo đảm để cho bọn họ bất chi bất giác. đương nhiên lợi nhuận, cho dù là chính bọn hắn, cũng sẽ không cảm giác ra thay đổi. Hơn nữa, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng đang điều tra ác ma chiều lúc hy sinh anh hùng danh sách. Hơn nữa chuẩn bị đem bọn hắn người nhà nhận được cùng một chỗ, thống nhất chăm sóc đây. Bất kể nói thế nào, không thể thua lô những ngày anh hùng. Giang Linh nghe được cái này yên tâm, cúp điện thoại, ngâm nga lấy nhỏ khúc hồi nhà. ăn cơm chưa thời điểm. Giang Ly nhìn trước mắt Thiên Mạc, đột nhiên hỏi: "Thiên Mạc, ngươi được đi học à?" Thiên Mạc lắc đầu nói: "Không có." Giang Ly hỏi: "Ngươi muốn đi học à?" Thiên Mạc ánh mắt sáng lên, nói: "Muốn." Giang Ly không nói hai lời cho Trần Kỳ gọi điện, nói rõ chính mình ý tứ, Trần Kỳ lập tức vô ngực nói: "Yên tâm, chuyện này ngày mai liền sắp xếp ổn thỏa cho ngươi." Giang Ly chợt phát hiện, có Trần Kỳ như vậy một người bạn, cũng không tệ lắm. Nghe nói bản thân ngày mai liền có thể đi học, Thiên Mạc lộ ra hết sức cao hứng, rầm rầm lấy ra một đống lưu đạn, súng ngắn gì gì đó đến, ném lên giường không ngừng lênh hoênh. Giang Ly tỏ mò hỏi, Tây Bữa, ngươi đây là làm gì? Thiên mạc vui vẻ nói, ngày mai liền gặp được bạn học mới, ta phải cho bọn họ chuẩn bị chút lễ vật ta. Ngươi nói là đưa liệu đã tốt, vẫn là súng ngắn tốt, này lại sẽ không lộ ra quá keo kỳ ta. Giang Ly, hắc liên trên chắn nhất thời tất cả đều là há tuyến. Cuối cùng Giang Ly cưỡng chế tính để Thiên mạc đem những vũ khí kia thu lại, tiếp đó mang theo nàng ra đường mua một đống lông nhung đồ trời trở về. Kết quả lúc ấy Giang Ly liền hối hận, bởi vì ta không cần cái này lông lá xồm sàm ra hỏa, ta muốn bả bì. Thiên Mặc la hét. Đồng thời mở ra hai cái tay nhỏ la lên, ta muốn như vậy lớn cái loại này, quần áo học sinh Barbie. Tiểu gia hỏa cổ họng không nhỏ, đại tỷ đi ngang qua có nam có nữ nghe vậy, nhao nhao quăng tới quỷ dị ánh mắt, dù là lấy Giang Ly ra mặt dày, đều có chút gánh không được, vội ho một tiếng mau mau lôi kéo thiên mạc chạy trốn. Đồng thời, Giang Ly có loại đi hành hung một trận Liên Văn Hiên xúc động. Trở về nhà, thật vất vả trấn an được thiên mạc, Giang Ly lập tức cho Liên Văn Hiên gọi điện thoại. "Giang Ly à, có chuyện gì a?" Liên Văn Hiên hỏi. "Giang Ly ha ha nói, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp." Ngươi cho ta kiếm một cái thi thể hoa hoa phiên bản bà Bì. Liên Văn Hiên sững sở, nói, đại ca, bà Bì trẻ con chơi đùa coi như cũng được, ngươi người lớn như vậy. Cái loại này kiểu dáng phóng đại không dễ nhìn. Chẳng qua ta biết có một cái em bé không sai, bắt trước người phương Tây bộ dáng. Giang ly trên chán đều là hát tuyến, từng chữ nói ra mà nói, ngươi nha câm miệng cho ta. Ta muốn là bà Bì, hiểu không? Bà Bì, trẻ con chơi cái loại này. Không phải ta chơi, là thiên mạc muốn chơi. Ngươi nếu là không cho ta làm ra có tin ta hay không hiện tại liền đi nhà ngươi cho ngươi vợ thả khí ta cái này không thổi phồng vậy thì đốt cuối cùng liên văn hiên vì bảo vệ lao bà của mình vẫn là đồng ý mặt dạng mày dày đi tìm nhà máy giúp giang ly kiếm một cái không phải người lớn phiên bản bà bị tới giang ly cái này thở phào nhẹ nhõm hắc liên thì tại giang ly bên cạnh nói chuyện tốt làm ngươi nhìn có phải hay không tiếp tục kiếm điểm đoán hận a mười ngày tuổi thọ ta sợ ngươi ngủ nướng liền ngủ như chết giang ly đang muốn nói cái gì liền nghe trong phòng trưởng tôn bảo đằng kia mau đến xem a tin động trời Giang Ly tò mò đi tới phòng đi, chỉ thấy trên tivi ngay tại thông báo một đoạn liên quan tới Cửu Nghi Sơn, số mệnh chi tử lưu tu chi mộ tin tức. Căn cứ tin tức mới nhất, Cửu Nghi Sơn bên trên phát hiện mộ táng cửa vào. Chẳng qua bởi vì mở ra mộ táng chìa khóa không được đầy đủ, mọi người cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Căn cứ nhân sĩ nội bộ tiết lộ, có am hiểu đồ thổ, xuyên tường loại hình dị năng người thử qua, không cách nào chui vào mộ táng chính giữa. Đồng thời cửa này bên trên có cổ quái, nếu là bạo lực mở ra, rất có thể tạo thành cổ mộ tự hủy hoặc là dẫn tới mặt khác phiến phức để bảo đảm số mệnh chi tử truyền thừa có thể truyền thừa, mọi người hô hào, nắm giữ chìa khóa người mau chóng đến đây cựu nghi sơn. Hơn nữa hứa hẹn, bất kể là ai, chỉ cần cầm chìa khóa tới, liền nắm giữ cùng nhau đi vào cổ mộ tư cách. Tiếp đó trên TV xuất hiện một hình trang lưới liềm hình dáng trung khép thể tại Nguyệt Nha bên cạnh còn có một số ngôi sao cùng mặt trời bộ dáng khép hệ. Đồng thời, còn cố ý đập một cái mặt trời bộ dáng chìa khóa, đó là một cái màu trắng, hướng về phía không trung nhìn lại, có thể nhìn thấy chấm chấm đầy sao kỳ lạ ngọc thạch. Giang Ly nhìn thấy cái này, đột nhiên nhìn về phía thiên mạc. Thiên Mặc cũng theo bản năng móc ra theo Trường Tôn Bảo trong tay lấy được tháng kia hình răng chìa khóa, nói, là cái này à? Giang Ly gật đầu nói, hẳn là đi. Trường Tôn Bảo tu tu thì thầm mà nói, cái kia rõ ràng là ta. Một khẩu súng đẻ ở Trường Tôn Bảo trên chán, Thiên Mặc hỏi, người nói đây là ai? Trường Tôn Bảo mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi, ngươi, đều là của ngươi. Thiên mạc lúc này mới đắc ý đem dây truyền nhét vào trong quần áo, cười ha, ha hả hỏi Giang Ly, Giang Ly, cái này thế nào xử lý à? Có hay không cho bọn họ a Giang Ly nói, cho ta suy nghĩ một chút. Mắt vàng quạ đen, ngươi tới. Sau một khắc, mắt vàng quạ đen vũ cánh theo đại thủ ác ma bên trên bay đi vào, hỏi: "Hoa, lão đại, có việc gì thế?" Giang Ly nói: "Ta nhớ được lúc trước thổ hoàng theo cựu Nghi Sơn bên trong nhận được cái này thanh đồng thường, còn có một số vải vóc, đúng không?" Mắt vàng quạ đen gật đầu nói: "Đúng vậy a, thế nào?" Giang Ly hỏi: "Các ngươi tiến vào cái kia trong hầm mộ, từng chiếm được đồ vật. Vậy các ngươi là thế nào đi vào? Lại là làm sao đi ra?" Mắt vàng quạ đen suy nghĩ một chút, theo bản năng rút ra một điều thuốc. Giang Ly tiện tay giành lại tới ném ra ngoài nói, "Không thấy có trẻ con a, cấm chỉ hút thuốc." Mắt vàng quạ đen đuĩ khuất liếc mắt nhìn Giang Ly, nói, "Ngài nói mộ táng, ta là thật không rõ ràng. Chúng ta lúc ấy chính là ở trong lòng núi một cái lớn động đá vôi bên trong ngồi rủm. Cái kia hang động đá vôi thật là gần, lân cận có nhảy sông, theo lòng sông liền có thể đi vào. Nếu là đuổi tới khô hạn thời điểm, cửa động liền lộ ra, đi vào là được. Ở trong đó liền những vật này, còn ngài nói mộ táng, thật không có thấy được." Giang Ly đoán chừng, thổ hoàng bọn họ chỗ hang động đá voi, tám thành cũng không phải là lưu tu nghĩa địa. Dù sao, cửu nghi sơn cũng không phải là cái gì núi nhỏ, thiên hạ nổi danh sơn quẩn, làm sao có thể chỉ có một cái mộ tàng chỗ? Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly đột nhiên cười, đối Hắc Liên nói, ngươi không phải nói muốn kiếm đoán hận a? Hắc Liên gật đầu nói, đúng a, thế nào? Giang Ly khả khả mà nói, ta có biện pháp kiếm song lớn. Nói xong, Giang Ly lấy điện thoại di động ra đến, mở ra cửu nghi sơn số mệnh chi tử truyền thừa tin tức, tiếp đó ở phía dưới nhắn lại nói, Nguyệt Nha chìa khóa ở ta nơi này, nhưng mà ca chính là không đi. Ca liền thích xem các ngươi đám này cắt chạm khắp tại cái kia phơi nắng dạng và ha ha ha ha. Phát xong sau đó, Giang Ly liền rời cái bàn nhỏ ngồi tại trên ban công hướng cựu nghi sơn phương hướng nhìn. Hắc Liên từng có kinh nghiệm, cũng đi theo tới, cùng một chỗ hướng bên kia nhìn. Kết quả qua nửa giờ, hai người nhìn ngáp liên tục, bên kia một điểm phản ứng đều không có. Giang Ly thầm nói, chẳng lẽ những người kia đều không chơi điện thoại, không nhìn tin tức à? Nói xong, Giang Ly lần nữa mở ra điện thoại, nhìn hắn vừa mới phát nhắn lại, kết quả phát hiện, hắn nhắn lại phía dưới lại là thuần một sắc sao chép dán đảng tất cả đều tại cái kia nói đồng dạng lời nói, quét trọn vẹn hơn một văn đầu. Giang Ly trên chán nhất thời đều là hắc tuyến, tình cảm hắn nói nói thực, kết quả bị đám này sao chép đảng đem chô cùng người đều cho là hắn đang khoác lác bực, nói đồ đây. Giang Ly bất đắc dĩ, đem Thiên Mạc kêu tới, suy nghĩ một chút về sau, mang theo kính râm, bịt kín mặt, Giang Ly để trưởng Tôn bảo cho hắn video. Cầm trong tay hắn ngửa nha hình chìa khóa, hướng về phía màn ảnh nói, thấy được a. Chìa khóa tại ca cái này, chẳng qua ca chính là không đi. Ca liền thích xem các người đám này cắt chạm khắp tại cái kia phơi nắng lốc dạng, và ha ha ha ha ha. Nói xong, Giang Ly hỏi, quay xong rồi a? Trước 189, dường như có phiền thoái canh thứ hai cầu đặt mua. Trường Tôn Bảo lập tức đưa di động đưa tới, quay xong rồi, ngươi xem một chút. Giang Ly xem xét, có chút vất bóng, thấy không rõ người, chẳng qua bởi vì Nguyệt Nha chìa khóa khoảng cách màn ảnh gần, nhìn ngược lại là rõ ràng. Giang Ly hết sức hài lòng gật đầu nói, làm tốt lắm. Tiếp đó Giang Ly lần nữa đem trong video chuyển đến video trang web, kết quả mới phát xong. Đinh. Đoán hận 100. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiểu Nghi Sơn phương hướng bay lên một cái số lượng. Giang Ly cười, "Một ngày." Hắc Liên nói: Hơi y ta. Giang Ly tự tin vô cùng mà nói, để ván hận bay một hồi." Vừa dứt lời, chỉ thấy bên kia đinh đinh đinh liên tiếp tiếng vang, vang lên không ngừng. Ván hận 100, Ván hận 1000, Ván hận 5000, Ván hận 50, Ván hận 20, Ván hận 3000." Con số có lớn có nhỏ, nối liền không dứt. Nhiều nhất lại có phá vạn, ít nhất cũng có 10. Nhưng mà số lượng này quá nhiều, hơn nữa một hơi vang lên mấy phút, còn không có gặp dừng qua, ngược lại càng ngày càng nhiều. Sau nửa giờ, ván hận bay lên tần số cuối cùng bắt đầu hạ thấp, dần dần biến thành lắc đác mấy cái, Giang Ly xem xét bạn thân tiền tiết kiệm có tới 53 vạn khoảng cách. Giang Ly nhất thời cười nở hoa, ha ha cười nói, tắm một cái đi ngủ, ha ha ha. Hắc Liên cũng cười, làm thí nghiệm đi a, ha, ha ha. Giang Ly nghe xong, tươi cười đột nhiên ngừng lại, hung ác nhìn chằm chằm Hắc Liên nói, ngươi nếu là lại cho ta làm gần như sắp tử vong, ta cắn chết ngươi. Hắc Liên cười khan một tiếng nói, yên tâm, khẳng định cho chúng ta chữa chút của cải cùng giảm sóc thời gian. Giang Ly hừ hừ hai tiếng, nghe khi đó thỉnh phảng đinh đinh thanh âm, lên giường đi ngủ đây. Chỉ bất quá ngủ ngủ. Giang Ly liền phát hiện, bên cạnh thêm một cái tiểu miêu, mắt buồn ngủ trong mông lung phát hiện là thiên mạc. Giang Ly không để ý, một lát sau, thiên mạc bò vào tới trong lực hắn. Chờ Giang Ly lần nữa mông lung mở mắt thời điểm, liền phát hiện thiên mạc ghé vào hắn trên bụng ngủ đây. Ở giữa Giang Ly mơ hồ mở ra mấy lần mắt. Một lần là nhìn thấy thiên mạc ghé vào trên người hắn ngay tại thổi bong bóng nước mũi. Một lần là nhìn thấy thiên mạc lăn đến bên cạnh, dùng trắng tinh bản chân nhỏ đạp hắn mặt. Một lần là thiên mạc không ngừng dùng chân nha tử đem hắn đạp đến bên giường, bản thân nàng thì vô cùng khí phách như là một cái chữ lớn bình thường chiếm đoạt phần lớn giường. Đối với cái này, Giang Ly vậy mà không có chút nào tức giận, xoay người ngủ tiếp. Hắc Liên biểu thị, nếu như là hắn dám làm như thế, đoán chừng tiểu tử này sớm sủ lông, người cùng người quả nhiên là không giống a. Chờ Giang Ly ngủ đủ rồi, lúc bò dậy, liền thấy mắt vàng quạ đen đứng tại trên ban công, đối với hắn thẳng phát tay. Giang Ly đem trên mặt hai cái chân nhỏ nha lấy xuống đi, bò dậy, đi tới ban công phía trước, hỏi, "Thế nào?" Mắt vàng quạ đen nói, "Lão đại, ngươi có phải hay không muốn đi kiểu nghi sân a?" Giang Ly buồn bực hỏi, "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Mắt vàng quạ đen cười khổ nói, "Lão đại, Ngài có chỗ không biết a, chỗ kia Tả môn a." Giang Ly ngạc nhiên, "Tạm môn? Lời này không quá giống là theo một cái ác ma trong miệng nói ra được a." Mắt vàng quạ đen dùng sức đánh một miệng lớn thuốc, phun vòng khói thuốc mới nói, "Ngài đừng không tin. Ngài muốn a, thổ Hoàng tuy là bị ngài rất chết, nhưng mà hắn cũng không phải bình thường ác ma a. Chọn sao huyệt loại sự tình này, đương nhiên là chọn tốt nhất. Chúng ta ban đầu chính là coi trọng Tam phân thạch chỗ ngu hoàng sơn chủ phòng, đó vạn sơn triều bái, giữa thiên địa số mệnh ngưng tụ đến, quả thực là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà tốt như vậy địa phương, Thổ hoàng tại sao phải dọn đi đâu? Giang Ly quả thực cân nhắc qua vấn đề này. Cửu Nghi Sơn quần sơn khí tượng thật sự là quá kinh khủng, toàn bộ Đông Đô đều tìm không ra cái thứ hai có thể để cho Quần Sơn triều bái địa phương đến, muốn nói đó không có chút thần bí huyền bí, Giang Ly cái thứ nhất không tin. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly hỏi, thổ hoàng không yếu, đó đến cùng có đồ vật gì đó, có thể đem hắn sợ tới mức dọn nhà đâu? Mắt vàng quạ đen tiện tay đem điếu thuốc ném ra ngoài, ý tứ sâu xa mà nói, thực ra, chúng ta đến bây giờ đều không rõ ràng nguyên nhân. Bất quá chúng ta tại ngủ ở đâu thời điểm phát sinh rất nhiều không thể giải thích hiện tượng rõ ràng đó chỉ có chúng ta nhưng mà luôn luôn một chút ác ma vô cớ mất tích chúng ta dùng qua rất nhiều loại thủ đoạn đi điều tra đề phòng thế nhưng căn bản vô dụng vẫn như cũ sẽ có ác ma mất tích hơn nữa tần số càng lúc càng nhanh số lượng càng ngày càng nhiều cái loại cảm giác này liền giống như mắt vàng quạ đen suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vỗ một cái cánh nói giống như là thứ gì thức dậy ngay tại trầm dài ăn hơn nữa dần dần tăng lên sức ăn cảm giác giang Ly nghe được đây cũng là kinh ngạc không thôi có thể tại thổ hoàng ngay dưới mắt đem ác ma bắt đi Còn có thể làm cho tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác cùng phát hiện, thủ đoạn này quả thực có chút phiến phước. Còn nước không?" Giang Lý hỏi. Mắt vàng quạ đen vừa muốn nói cái gì, đại thủ ác ma đột nhiên run lên, lá cây tản ra, lộ ra trên cảnh cây một gương mặt mò, miệng nói tiếng người nói: "Đại nhân, ta từng nghe bổ công anh nói qua." Tại toàn thể rời xa nơi đó thời điểm, thủ hoàng gian phòng dường như phát sinh qua một trận chiến đấu. "Không thể, ngu Hoàng Sơn cứ như vậy lớn, nội bộ không gian cũng có hạn, chúng ta nhiều như vậy ác ma ở bên trong, liền xem như đi cây kim." Mọi người bao nhiêu cũng sẽ có điểm phản ứng. Thủ hoàng đại nhân thực lực kia nếu như động thủ, chúng ta không có lý do không biết ta." Mắt vàng quạ đen nói. Ác ma đại thủ nói, lúc ấy ta cũng là nghĩ như vậy, liền hỏi một câu, "Kết quả ngươi đoán bổ công anh nói thế nào?" Giang Ly không nhịn được nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói điểm chính. Ác ma đại thủ tiếp tục nói, càng là im ắng càng là nguy hiểm. Ngày thứ hai chúng ta muốn rời đi thời điểm, ngươi không có phát hiện thổ hoàng mặt vẫn là bị một tầng đất cắt che lại sao? Làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn, nhưng mà ta có thể cảm giác được Lực lượng của hắn suy yếu rất nhiều. Cuối cùng chính là ngày đó thổ hoàng cùng giữa người lớn với nhau chiến đấu, thổ hoàng mạnh mẽ ngươi nên cảm giác qua. Ngươi cảm thấy thổ hoàng lúc đó trạng thái thật sự là tại trạng thái đỉnh phong a. Còn có một chút thổ hoàng rời khỏi cựu nghi sơn về sau mới bắt đầu thích ăn nhân linh hồn. Trước kia chỉ là để chúng ta ẩn nút, nhưng đã đến bên này liền để chúng ta đi đi săn nhân loại hoặc là dứt khoát ăn ác ma linh hồn. Cái này bình thường a. Mắt vàng quạ đen lặng im. Giang ly hỏi qua đen, cây giả nói rất đúng a. Mắt vàng quạ đen gật đầu nói trước đó không để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, có vẻ như đúng là như thế. Ác ma đại thụ cười nhạo nói, thổ hoàng để chúng ta làm bối cảnh, làm sủng vật, ngươi liền thật coi chính mình là bối cảnh, làm sủng vật, căn bản không đi quan sát bốn phía tất cả, đương nhiên không phát hiện được. Ta không giống, ta ngày ngày bị yêu cầu đứng tại cái kia làm cảnh quan cây không thể động, vô cùng buồn chán, dĩ nhiên chính là nhìn một chút, nghe một chút, nghĩ cũng so với các ngươi nhiều một điểm." Nói đến đây, ác ma đại thụ nhìn về phía Giang Ly nói, "Đại nhân, nếu như có thể, ta không để nghị ngài đi Cựu Nghĩ Sơn. Đó thật quá hung hiểm." Ta không biết thực lực của ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng khi sơ cùng ngài đại chiến thổ hoàng, tuyệt đối chỉ phát huy sáu thành lực lượng. Mà cái kia trên núi có thể đem thổ hoàng trọng thương nhân vật đáng sợ. Ác ma đại thụ bọn họ càng là nói như vậy, Giang Ly càng là tò mò. Chẳng lẽ Lam Tinh bên trong thật sự có so thổ hoàng còn kinh khủng thổ dân quái vật ta? Mắt vàng quạ đen đi theo gật đầu nói, đúng đúng đúng, có thể không đi tốt nhất rồi. Giang Ly nhìn hai người này quan tâm bộ dáng của mình, nhất thời vui vẻ. Ta nhớ được mang các ngươi trở về thời điểm, các ngươi còn lao đại không tình mới đây. Làm gì? Hiện tại bắt đầu quan tâm tới ta. Theo lý thuyết, ta nếu là treo ở bên trong, các ngươi cũng liền tự do, không tốt sao?" Ác ma đại thủ nói, trước kia là nghĩ như vậy, nhưng mà từ lúc đi theo ngài, sinh hoạt nhẹ nhõm, không cần nghĩ bất kỳ nguy hiểm nào, mỗi ngày phơi nắng mặt trời, thật thoải mái. Mắt vàng quạ đen nói, "Chúng ta là ác ma, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta muốn đi ra ngoài cùng người ngày ngày đánh nhau, liều sống liều chết à. Có thoải mái thời gian người nào không nguyện ý hưởng thụ a?" Lại nói, "Đi theo đại nhân ngài, ta cảm thấy thực lực của ta tăng lên so đi theo thổ hoàng bên cạnh còn nhanh hơn. Thật sự là kỳ lạ, ngài rõ ràng là cái nhân loại" Vậy mà có thể ảnh hưởng chúng ta ác ma tốc độ tiến bộ. Giang Ly nghe được cái này, hơi sương sờ, hỏi đại thụ nói: "Ngươi cũng có loại cảm giác này à?" Ác ma đại thủ nói: "Đây là chúng ta ác ma ở giữa một loại cộng hưởng khí tràng, nói trắng ra là chính là bất kỳ một cái nào ác ma đều sẽ có được một cái ác ma khí tràng lĩnh vực, lĩnh vực này phía trong, hắn lại phát ra ác ma lực lượng bao phủ phiến khu vực này. Phiến khu vực này đối với người bình thường tới nói không có gì, nhưng mà đối với nhỏ yếu ác ma tới nói, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, có thể chậm chạp tăng lên thực lực của mình." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đại nhân ngài cũng không phải ác ma a. Giang Ly nghe nói như thế, thì hơi hồi hộp một chút. Chẳng qua nghĩ lại, ác ma liền ác ma thôi, dù sao người khác cũng đánh không lại hắn, hắn sợ cái rắm a. Phất phất tay, để hai tên này tàn đi. Giang Ly thì trở về cầm điện thoại di động lên nhìn lên bạn thân phát đầu kia thiện cận liên tiếp. Kết quả, xem lượng vậy mà cao tới 80 triệu, hơn nữa chiếm đoạt các lớn video trang ép trang đầu. Phía dưới nhắn lại ánh sáng hướng xuống kéo liền phải kéo mười mấy phút. Nhắn lại cái gì cũng nói, đương nhiên đại đa số đều là đục nước béo cò, ngủ trêu chọc, như, huynh đệ. Nữu Ba, ngươi đây là khiêu chiến toàn thế giới a. Năm nay tìm đường chết người đặc biệt nhiều, ngươi tuyệt đối xếp số 1. Ha ha ha ha. Liên thích xem ngươi tìm đường chết bộ dạng, có thể ẩn ngất tốt, nếu không đoán chừng bọn họ sẽ đem ngươi ra lột bỏ tới làm bóng bay. Còn có một nhóm xem náo nhiệt, có khen ngợi, có nói không tốt, lung tung cái gì cũng nói. Chẳng qua Giang Ly trọng điểm nhìn thì là những người trong cuộc kia nhắn lại, đáng tiếc, nhắn lại quá nhiều, nhìn không đến. Giang Ly nhìn một chút liên quan video, vậy mà thực sự có người ghi chép video trả lời hắn. Chẳng qua người này Giang Ly không nhận ra, thiện tay mở ra Đó là một cái toàn thân bị hấp y phục che đậy mặt nạ nam, một cái tay của hắn cánh tay là máy móc, thoạt nhìn rất có khoa học viễn tưởng cảm giác. Trong video cho rất đơn giản, liền một câu, trang bức là muốn trả giá thật lớn, ta sẽ tìm tới ngươi. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, nhìn xuống nhắn lại khu, quả nhiên, dân mạng lực lượng là vô cùng vô tận, không có cái gì là bọn họ không biết, lập tức có người vạch trần ra khỏi thu video người thân phận cùng tin tức. Điểu Châu Thiết Cốt sao lại tới đây? Cái tên này không phải tùy tiện không ra được a? Thiết Cốt? Cái kia Điểu Châu dã bảng thứ 10 Thiết Cốt. Hắn không phải vẫn luôn tại phía sau màn bán tình báo a? Hắn sao lại tới đây? Có lẽ hắn không có tới, nhưng mà lấy hắn đối máy móc cùng máy vi tính vận dụng năng lực, không chừng hắn đã tra ra Nguyệt Nha chìa khóa người sở hữu thân phận cùng địa chỉ. Ba mẹ đó, đây chẳng phải là nói, nắm giữ chìa khóa ra hỏa muốn thảm. Ai? Đây là không làm bất tử, vừa làm hẳn phải chết. Không biết hiện tại Nguyệt Nha chìa khóa người sở hữu tâm tình dạng gì, ta đoán chừng, hắn hiện tại nên trốn ở trong góc run lẩy bẩy đi. Thay hắn cầu nguyện, đây là trang bước kết quả. Ai? Thanh thành thật thật trốn tránh không được a? nhất định muốn đi ra nhảy nhót. Giang Ly cột cổ, cổ miệng, thầm nói, đến mức đó sao? Ta chính là trang cái bước, thêm cái mạng mà thôi. Thế nào liền hacker đều đông xuất hiện. Còn tờ mở nước ngoài, thu hồi điện thoại, Giang Ly bắt đầu đi xuống lầu. Kết quả Giang Ly mới đi đến cửa chính, liền thấy hai người tại cửa ra vào lén lén lút lút hướng bên trong nhìn quanh, nhìn thấy Giang Ly đi ra, hai người đối Giang Ly vẫy vẫy tay. Giang Ly buồn bực đi tới hỏi, hai vị, có chuyện? Huynh đệ hút thuốc ra. Một đầu chọc đưa qua một điếu thuốc, hỏi, Giang Ly tiện tay đón về. Một cái khác đầu dưa hấu cho Giang Ly nút lên, tiếp đó cười ha hả hỏi, "Huynh đệ, hỏi thăm vấn đề." Giang Ly gật đầu nói, "Nói đi." Đầu chọc nói, "Các ngươi trong tiểu khu có phải hay không có cái gọi Giang Ly?" Giang Ly sửng sở, tiếp đó hỏi ngược lại, "Các ngươi tìm hắn?" Đầu chọc cười nói, "Nghe ngươi lời này, hắn thật ở tại nơi này." Giang Ly gật đầu nói, "A, ở tại nơi này có vấn đề a?" Đầu chọc cười nói, "Vậy thì không có vấn đề gì." Giang Ly hỏi tới, "Các ngươi không nhận ra hắn, tìm hắn làm gì a?" Đầu Trọc khà, khà nói, phát tài chứ sao." Nói xong, đầu chọc đuối xa xa một chiếc xe gật gật đầu, theo sau xe kia lái xe xuống, mở cửa xe, một tên người mặc câu phục đen, vỏ đen xuống, đại bối đầu, khoác lên áo khoác màu đen nam tử đi xuống. người này dáng vẻ rất đủ, vừa đi vừa nói, còn đứng ngây đó làm gì? đi vào đem người cho ta cái chìa khóa tìm ra. đầu chọc cùng đầu dưa hấu nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói, vâng, đại ca, ngài yên tâm đi. nói xong, hai người xoay người liền hướng trong tiểu khu đi tới. Giang Ly gặp đây, thổi một điếu thuốc nói, ai? tiểu khu đó không cho người ngoài tiến. Đầu trong khinh thường nói, một cái phá tiểu khu mà thôi, chúng ta muốn đi vào, ai có thể ngăn được. Đầu dưa Hấu càng là kiêu ngạo không gì sánh được mà nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý, không có cái gì tiểu khu là chúng ta vào không được. Nói xong, hai người đi vào đại môn. Đại Bối Đầu đi tới Giang Ly bên cạnh, tự tin vươn năm ngón tay, nói, 5 phút đồng hồ, ta đem nhận được thứ mà ta cần. Giang Ly cũng giỗi ra năm ngón tay nói, 5 giây là đủ rồi. Đại Bối Đầu kinh ngạc nói, người so ta còn có lòng tin. Sau một khắc bành bành hai tiếng, tiếp theo chính là ai nha hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên tiếp lấy hai người chật vật từ tiểu khu cổng bên trong chạy ra, một bên chạy một bên quay đầu mắng, ngươi cái thối thằng đốc, ngươi chờ đó cho ta. Giang Ly nhìn một chút thời gian, 3 giây. Đại bối đầu trên mặt nhất thời treo đầy xấu hổ, rất khó chịu vung tay lên nói, đều lên cho ta. Tương lai chúng ta manh hổ gia tộc có thể hay không trở nên nổi bật, liền nhìn lần này có thể hay không cầm tới nguyện nha chìa khóa. Có chìa khóa, các ngươi muốn cái gì có cái gì. Chương 190, chống chân quân đoàn. Theo đại bối đầu vung tay lên, Giang Ly nhìn thấy đối diện 10 cái xe tải cửa xe đồng thời mở ra, một đám người phần phật chạy xuống. Có cầm bánh côn, có cầm cây gậy, còn có người cầm cầm đao, từng cái săm lên lớn bất vẽ, các loại mỏ xì gẳng, các ướp muối đầu gì gì đó, liền cùng một đám tiểu ác ma giống như gào gào kêu vọt vào tiểu khu. Đại bối đầu gặp đây, không gì sánh được đắc ý liếc mắt nhìn Giang Ly nói, "5 phút đồng hồ, ta đem đạt được ta muốn tất cả." Giang Ly nói, "5 giây còn kém không nhiều lắm." Đại bối đầu nam cười nói, đà tạ khen ngợi. Tiếp đó, Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Đại bối đầu nam tò mò hỏi, "Ngươi đang nhìn cái gì?" Giang Ly nói, "Sa băng." Ban ngày có sa băng Đại bối đầu nghi ngờ cũng đi theo ngẩng đầu nhìn trời. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ta nhìn phim hoạt hình đây. Ô, ngươi giải quyết một cái. Nha. Tiếp đó chính là từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Ác ma, ác ma a. Thật là lớn quá ca. Đừng, đừng. Cứu mạng a. Quần của ta. Ai nha? Y phục của ta. Đừng đừng đừng. Đừng đuổi ta. Đều cho ngươi. Quần, giày, cây gậy đều là của ngươi. Đồ lót không cho có được hay không? Đại ca. Ai nha? Chạy mau a. Tao mẹ nó. Ai nói đây là cái phổ thông tiểu khu tới? có đại nhân, đây không phải là cây gậy, đây là trời sinh kèm theo. Một hồi kêu rên cùng kêu loạn kêu to bên trong, Giang Ly cùng Đại Bối Đầu Nam cũng không thấy sao băng, ngược lại là thấy được một đám trần chuồng nam nhân chật vật từ trong tiểu khu chạy ra, một bên chạy một bên hô hào có ác ma. Tiếp đó từng cái sông lên xe tải, bất chấp Đại Bối Đầu Nam la lên, trực tiếp một chân chân ga chạy trốn. Đại Bối Đầu Nam gặp đây, hâm hư mắng, thật sự là một đám phế vật. Vừa nói xong, Đại Bối Đầu Nam phát hiện trước mắt nhiều một đoàn to lớn bóng mờ. Đại bối đầu nam chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái to lớn con cốc đang xem lấy hắn đây. Tốt nhất bên trên còn mang theo nửa quả quần. Con cốc lớn dùng sức hút một cái, như là hút mì sợi giống như, đem quần hút vào trong miệng. Tiếp đó sờ lên cái bụng, hướng về phía đại bối đầu nam liếm môi một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đại bối đầu nam nuốt ngụm nước bọt, tiếp đó vồ một cái về phía bên cạnh, la lên, ngươi ăn hắn đi. Tiếp đó đại bối đầu nam ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà vừa hụt. Vừa nghiêng đầu, phát hiện Giang Ly đã lui ra ngoài xa mười mấy mét. Đại bối đầu nam sững sờ, theo sau mắng, ngươi cái không coi nghĩa khí ra gì làm sao bản thân chạy, không đợi Giang Ly nói chuyện, đại bối đầu Nam ba chân bốn cẳng liền chạy. Kết quả một cái lưỡi dài đầu một cái cuốn lấy hắn, đem hắn kéo vào con cốc trong miệng. Giang Ly nói, đừng giết người a. Con cốc gật gật đầu, tiếp đó ngay tại cái kia phường má, liên mắt nhìn, vô cùng nghiêm túc dùng đầu lưỡi ở trong miệng một hồi loạn quá nhiễu, quay hàm theo đầu lưỡi chống tới chống đi, đảo cổ một hồi về sau, con cốc miệng rộng mở ra, xoát một tiếng, cùng với nước bọt phun ra một cái trắng non nà người sống sờ sờ. Đại bối đầu Nam giờ này khắc này quần áo đều bị lộ sạch, tiểu tóc cũng đã triệt để lộn xộn. Một mặt mờ mịt ngồi dưới đất, sờ lấy tóc của mình. Một lát sau, đại bối đầu nam gào một tiếng nhảy dựng lên, cũng không đoán hoài tới bản thân không mặc quần áo, một đường chạy trần truồng mà đi. Con cóc sờ lên cái bụng nói, ta lại không ăn hắn, hắn còn a. Giang Ly nhìn một chút con cóc, nhìn lại một chút những cái kia trần truồng nam, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có loại này tuyệt chiêu. Con cóc cười hắc hắc nói, còn không phải gần nhất ngày ngày ăn thức ăn ngon, luyện. Nghĩ đến con cóc ăn thức ăn ngon cảnh tượng, Giang miết miệng, đã không biết nên nói cái gì tốt. Để con cóc đi về nghỉ, Giang Ly thì tản bộ ra phố. Giang Ly chuẩn bị cho hắn bảo bối xe yêu mua chút vật phẩm trang sức, tỉ như xe gì năm nước hoa, vật trang trí gì gì đó. Chờ Giang Ly đi không bao lâu, nam lưu tiểu khu cửa chính lại tới một người. Nam lưu tiểu khu. Nhìn tới không sai. Người này mang theo một bộ kính râm, một thân đơn giản trang phục bình thường, biểu lộ có chút lạnh lùng, dường như là một cái nói năng thận trọng ra hỏa. Để ý tên của tiểu khu về sau, nam tử trực tiếp đi vào tiểu khu. "Ai, ngươi không phải bản tiểu khu các gia đình a?" Xương Long đột nhiên hô. Nam tử liếc qua Sương Long, nhìn lại một chút Xương Long nhìn phim hoạt hình. Thẳng như nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Sương Long nói, khẳng định không phải, người nơi này ta đều biết. Không phải lời nói, ngươi muốn có hẹn trước, hoặc là cư dân dẫn dắt mới có thể đi vào. Nam tử nhất thời cười, ta nếu là đều không có, còn muốn đi vào, ngươi có thể làm gì? Sương Long hé mắt, nói, vậy là ngươi đến tìm chuyện đúng không? Nam tử phản phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, nâng đỡ kính mắt, tiêu ngạo ngẩn đầu lên nói, ta đến tìm chuyện lại như thế nào? Ngươi một cái thủ đại môn. Bành! Một viên to lớn khối băng như là sao băng đập ở nam tử trên người, trực tiếp đem nam tử đập vào đất xi si măng bên trong. Sau một khắc, một cái lưới giải phóng tới, đem nam tử cuốn một cái, cuốn vào chính đối cửa chính, trên hòn non bộ miệng cốc bên trong, không bao lâu. Phi, một cái trắng bóng da hỏa bị nổ tại lập tức đường đối diện. Sương Long lắc lắc đầu nói, những người này có bệnh a? Yếu đối như vậy còn không ở nhà nhìn phim hoạt hình, đều đi ra chạy lung tung cái gì a? Chờ Giang Li mua đồ vật sau khi trở về, ngạc nhiên phát hiện, cửa tiểu khu, đường cái đối diện đống một đống trần trùng nam. Giang Ly cười khổ một tiếng, thầm nói, cái này không được à? Thời gian dài, cần quét tệ nạn tới, ta có ly đều nói mơ hồ à. Ngay sau đó Giang Ly suy nghĩ một chút về sau, chụp tấm hình, phát đến cùng thành trên mạng. Nam lưu tiểu khu, không mặc quần áo xoáy ca một đống, có mát mẻ tiểu thiếu niên, có dâu ria sồn sòn xoáy đại thuốc, tạm thời không có người nhận, có yêu mến loại này tiểu tỷ tỷ à? Mạo tới nhận. Giang Ly phát xong tin tức về sau, liền ngồi sồn ở đường biên vỉa hè bên cạnh, hút thuốc xem náo nhiệt. Sau 10 phút, một hồi nổ vang tiếng động cơ vang vọng toàn bộ nhận được, tiếp lấy từng chiếc siêu xe, triệu chạy. Xe Việt dã vung lấy vui vẻ chạy tới, trước hết đến là siêu xe. Chỉ bất quá trên xe đua xuống trên cơ bản đều là phong vận vẫn còn Aji cấp bậc kia. đương nhiên, tuy là khí chất vẫn còn, nhưng mà thể trọng trong mắt vượt chỉ tiêu. Những người này còn chọn một chút. Nhưng khi phía sau gấu lình một tọt, giải phóng kilo ca lo tới thời điểm, những người này cũng không tiếp tục bình tĩnh, mắng một câu. Đây là tới khều qua đêm Nam vẫn là tới kéo hàng đến, đến rồi. Đặc biệt là làm sáng lên giải phóng trên xe tại xuống một tên tráng hán đầu trọc, hai mắt sáng lên hướng đống người chạy thời điểm, những nữ nhân này tập thể mắng một câu, xuất sinh. Tiếp đó bọn họ cũng không tiếp tục bắt bẻ, nhao nhao đem trên mặt đất bị đánh ngất xỉu kẻ xui xẻo nâng lên tới liền hướng trên xe chạy, một chân chân ga, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Nửa giờ sau, Giang Ly nhìn một đám mở ra mặt khác xe chạy tới lại chạy rông các mọi tử, hùng hùng hổ hổ rời đi. Lúc này mới tiện tay đem thuốc ném tới một bên, chuẩn bị về nhà. Kết quả vừa nghiêng đầu, một cái dài rộng cao không sai biệt lắm, đen bóng mờ, dày bờ môi nữ tử không biết lúc nào đứng ở Giang Ly bên cạnh. Giang Ly nít nít miệng nói, "Cái kia, có chuyện gì?" Nữ tử cười nói, "Tới chậm, trần chuông không có nhận được." Ngươi cái này mặc quần áo cũng cũng không tệ lắm. Thiểu ca, đi theo ta đi, về sau bao ngươi ăn mặc không lo." Nói lời này, nữ tử đưa tay liền chụp vào Giang Ly, Giang Ly sợ tới mức vừa lui về phía sau nhảy xa mười mấy mét, nói: "Lại tỷ, ngươi hiểu lầm. Ai ơi, còn luyện quá a. Rất khéo a, ta cũng luyện qua." Nữ tử bắp đuổi đồng dạng to cánh tay run lên, bành một tiếng, mặt đất cũng nứt ra, hiển nhiên đây không phải là người bình thường a. Giang Ly bất đắc dĩ thở dài nói: "Không phải người bình thường a." Nữ tử nói: "Đúng a, như vậy chúng ta mới xứng a tới đi." đừng khen thùng, nữ tử đang khi nói chuyện nào tới, bảnh, Giang ly một kích đấm móc đánh ra, trên trời nhiều một viên sao băng, Giang ly vây vây cổ tay, thầm nói bà nội, hai bay vạ rõ a, Khà khà. thực ra ta cảm thấy vừa mới cái kia rất thích hợp ngươi, dù sao ngươi về mặt tình cảm chính là một cái ngu xuẩn, chú định độc thân cả một đời, có nhân chủ động, ngươi liền theo được rồi, Hắc Liên lúc này lại gần, như tên chúng nói, Giang ly híp mắt nói ngươi cố ý a, Hắc Liên hùng hồn mà nói ta cũng là vì ngươi tốt, Giang Ly nói được đừng động, cho ngươi chụp tấm hình chiếu. Làm gì? nhớ tới chụp đẹp trai một chút ta. Hắc Liên theo bản năng bảy bội. Giang ly nói, mũ lấy xuống, người ta đây đều không nhìn thấy mặt. Hắc Liên đem mũ chùm một cái à? vậy mà lộ ra một tấm để dâu dê, rất có vài phần tiên phong đạo cốt mặt tới. Giang ly nhìn kỹ, hắn không thể không thừa nhận, Hắc Liên mặt mũi này tuy là giả điểm, nhưng mà hắn giả rất có mùi vị, tuyệt đối là cái loại này xoáy lão đầu loại hình. Giang Ly gặp đây, cười càng vui vẻ hơn, ken kết chụp hai phát chiếu về sau, liền mở ra cùng thành giao hữu diễn đàn. Tiếp đó đem Hắc Liên ảnh chụp phát đi tới, bổ sung một câu, lao đầu tìm bạn già, tuổi tác 90 trở lên ưu tiên, mặt khác không hạn. Hắc Liên lại gần xem xét, mặt nhất thời đen. Giang Ly hùng hồn mà nói, dù sao ngươi về mặt tình cảm chính là một cái ngu xuẩn, chú định độc thân cả một đời. Nếu có nhân chủ động, ngươi liền theo được rồi. Nghe Giang Ly y Nguyên đem hắn lời nói trả lại, Hắc Liên mộp mộp thở. Trở về nhà, Giang Ly mới ngồi xuống, liền nghe đinh đinh đinh tiếng vang không ngừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là các loại con số lấp viú, Giang nếp, nếp miệng, vui vẻ cười nói: Nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Cũng không biết bọn họ chơi vui vẻ không. Giang Ly mở ra điện thoại, hắn liền phát hiện, thiển cận liên tiếp phía dưới nhiều hơn rất nhiều nhắn lại, rất nhiều PM. Mở ra PM xem xét trên cơ bản đều là. Tao mẹ nó. Người cái hô so. Ta thở mở làm sao tại một cái phú bà trên giường. Người nếu là có lương tâm, liền đến bệnh viện khoa hậu môn nhìn một chút ta. Mẹ nó, ta chính là muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Người vẫn là người. Lại mở ra thiển cận liên tiếp phía dưới nhắn lại, quả nhiên, nhắn lại đổi mới theo cởi trên nỗi đau của người khác biến thành thuần một sắc giận mắng mọi người đừng lên làm a tôn tử này giả heo ăn thịt hổ bọn họ tiểu khu đó gác cổng là cái siêu cấp cao thủ ta đoán chừng tối thiểu nhất là siêu phàm cấp đừng. chó ma siêu phàm ta chính là siêu phàm bị hắn đánh cùng chó giống như mọi người đừng lên làm đây tuyệt đối là chấn áp cấp tao mẹ nó đừng loạn dẫn đội ta chính là chấn áp cấp vừa đối mặt liền cái gì cũng không biết tỉnh lại khu khu mọi người thật coi trường bị lừa bọn họ môn kia vệ chính là thiên thai cấp cao thủ còn có Cái tên này trong tiểu khu nuôi hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma con có một cái, cái này con cóc tặc kê khốn nạn, ưa thích tội người quần áo, nếu không phải ta xem tình thế chạy nhanh, khẳng định giống như bọn hắn, bị lô sạch quần áo ném trên đường cái. Trên lầu, ngươi lúc nói lời này, có thể hay không đem đầu giống như đổi? Ngươi chần chuẩn bị ném ra thời điểm, ta thấy được. Chớ trôi a, ta ngay tại ngươi phía dưới, ngươi mặt kia ta nhìn quá rõ ràng. Nếu không phải ngươi đem ta lại được mất, ta hiện tại. Mộp Giang Ly nhìn những này bình luận nhất thời cười nở hoa, chẳng qua cũng có chút nhỏ lo lắng, thầm nói: Những người này sẽ không sợ đi. Về sau không dám tới a. Vậy ta kiếm ít không ý toán hận a. Ngay sau đó Giang Ly lui ra cái này tài khoản, đổi cái tài khoản đăng nhập thiện cận liên tiếp, tại bản thân video phía dưới nhắn lại nói, lâu chủ là sợ rồi sao? Đây là tìm một đám nhờ tới dọa người đâu a. Ta cũng không tin, đường đường thiên thai cấp cao thủ sẽ đi một cái ngoại ô rách dưới tiểu khu nhìn đại môn. Hồng sát thiên thai đẳng cấp đại ác ma sẽ đi cho người ta làm xử vật. Lời nói này liền mơ hồ, dù sao ta là không tin. Giang Ly nói xong, lại đem trưởng Tôn Bảo điện thoại cầm tới, nhắn lại nói Ta cảm thấy trên lầu nói có đạo lý a, là người liền không khả năng tin bọn họ chuyện ma quỷ. Thiên hai cấp cao thủ ở đâu không phải chư hầu một phương chúa thể, đi cho tiểu khu làm canh cổng lão đầu. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Tiếp đó Giang Ly xuống lầu, cầm xương long điện thoại tiếp tục nhắn lại nói, ta cũng cảm thấy những người này là kẻ lừa gạt. Có đại lao đi tìm tỏi hư thực a. Tiếp đó Giang Ly đi tới con cốc bên cạnh, đá một chân con cốc, hỏi, lần sau lại có người đến, điện thoại giữ cho ta a, đừng đều ăn. Con cốc nghe xong, miệng rộng mở ra, toa một tiếng phun ra một đống điện thoại. Tiếp đó sờ sờ cái bụng nói, buổi sáng hôm nay ăn no, về sau ăn đều ở trong miệng ngậm lấy đây, không có nước xuống. Nếu không, ngài nhìn một chút, còn có thể hay không dùng. Giang Ly một mặt ghét bỏ nhìn những cái kia ướt chẹp, dính nhâm nhấp điện thoại, nói, "Ai, Tảng Đá, kiếm chút nước, tắm một cái." Tảng Đá Ác Ma lập tức phun ra một cốc nước, đem những này điện thoại cọ rửa sạch sẽ. Ác Ma đại thúc cống hiến một chút lá cây, đem những này điện thoại lau sạch sẽ về sau, đưa cho Giang Ly. Giang Ly thử một chút, hết thảy 20 bộ điện thoại, vậy mà đều có thể sử dụng. Giang Ly nhất thời vui vẻ không hổ là dám đến gây chuyện, có bản lĩnh người chính là có tiền a. đều mua chống nước a. tiếp đó Giang Ly đưa điện thoại di động từng cái mở ra, thế nhưng đều lên khóa, hắn cũng không dùng đến. chẳng qua hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giang Ly trực tiếp cho Trình Thụ gọi điện thoại. cái gì? phá giải điện thoại mật mã. người chờ chút ta. Canh Nguyệt, ngươi có thể làm không? Trình Thụ quay đầu lại hỏi. một lát sau Trình Thụ nói, không có vấn đề, cái này Canh Nguyệt Viễn Trình liền có thể giúp ngươi giải quyết. có máy vi tính a? đem ngươi muốn phá giải điện thoại, dùng số liệu dây trên mặt nàng giúp ngươi giải quyết. Giang Ly nghe xong nhất thời mừng lớn nói, lần sau gọi lên nha đầu kia tới ta cái này tiếp tục ăn ăn ngon à. Ta bà ngoại mẹ lại biểu chuyện phát nhanh. Phục. Giang Ly cũng không biết là Trình Thụ phun ra vẫn là canh nguyệt phun ra, dù sao hắn cũng mặc kệ, trở về nhà, từng cái điện thoại cắm ở trên máy vi tính. Quả nhiên, từng bộ điện thoại nhanh chóng bị giải tỏa. Chương 191, hoàn thành nhiệm vụ canh thứ nhất cầu đặt mua. Ngay sau đó Giang Ly bắt đầu điều khiển những này điện thoại nhắn lại cho mình. Kết quả hắn phát hiện, phía dưới căn bản không cần hắn nhắn lại. Ba cái điện thoại mang tiết tấu về sau, lại có rất nhiều người đáp lời, cho rằng đây là Giang Ly bản thân duong lịch thủ đoạn, hù dọa người. Tiếp đó còn có rất nhiều người xung phong nhập việc, nhất định phải đi Nam Lư tiểu khu tìm tòi hư thực. Giang Ly nhìn thấy cái này, cười vui vẻ, cái này đúng a, cái này dày vò, đã đến buổi tối. Ăn cơm tối, Giang Ly xếp bàn, ghế đi mái nhà, ngồi tại dây cây nho bên dưới, ăn nho, ngâm chăng. Trong ngực nằm sấp cái lọ ly, còn tại ngủ say như chết, nước bọt chảy lao lớn. Hắc Liên ngồi tại bên cạnh, mang theo một bầu rượu tại cái kia uống từ từ lấy. Giang Ly đột nhiên hỏi: "Hắc Liên, gần nhất thiên mạc không đúng a?" Từ lúc theo Tam thượng trai xuống, dù sao là ưa thích đi ngủ, tuy là không gặp ác mộng, nhưng mà ngày ngày ngủ cùng như bé heo, có chút lo lắng a. Giang Ly đem tiên mạc xách lên, vật nhỏ này dường như cũng cảm giác có chút không thoải mái, tay nhỏ quơ quơ, sau đó tiếp tục rủ xuống cái đầu, ngủ tiếp. Hắc Liên bình chân như vậy mà nói, không có chuyện gì, chính là lúc trước tinh thần lực tiêu hao có chút lớn, dựa vào đi ngủ bù lại đây. Nói đến đây, Hắc Liên bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, trong thức hải của nàng còn có người, ngươi biết không?" Giang Ly nghe xong, kinh ngạc nói, "Còn có người?" Hắc Liên gật đầu nói, đúng vậy à, một thứ đại khái 16, 17 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, quần áo trắng, cùng thiên mạc rất giống." Giang Ly lắc đầu nói, "Ta đây thật không biết." Hắc Liên nói, "Thiếu nữ kia bị thiên mạc tinh thần lực đè ở tinh thần lực đại dương phía dưới, đồng thời nàng toàn thân bị 18 cây tinh thần xích sát trói, hai mắt đóng chặt, dường như là nằm ở trạng thái hôn mê." Nói đến đây, Hắc Liên hỏi, "Ngươi đối nàng đến cùng hiểu bao nhiêu?" Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Hai chúng ta đồng thời quen biết nàng, ta biết bao nhiêu, ngươi chẳng phải sẽ biết bao nhiêu à? chuyện này ngươi còn hỏi ta? Hắc Liên uống một ngụm rượu về sau, thầm nói, nha đầu này trên người có bí mật a. Giang Ly quan tâm hỏi, có hay không nguy hiểm? Hắc Liên lắc đầu nói, có chúng ta ở đây, có thể có cái gì nguy hiểm, trời sắp xuống, một quyền đập nát là được. Ta chỉ là tò mò, nha đầu này đến cùng cất giấu bí mật gì? Ai? Ngươi liền không tò mò a? Giang Ly nói, tò mò a. Bất quá, ta đối đảo người khác bí mật không hứng thú. Nói đến đây, Giang Ly nhìn mặt trăng nói, huống chi, là bí mật, khẳng định có người sẽ đảo chờ bọn hắn đào được chúng ta cái này, một hồi ác ma đánh đập, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Hằng Liên. Giang Ly Li nói xong, cho Trình Thụ gọi điện thoại, gọi hắn tới ăn nướng, kết quả, Giang Ly, Li, nướng liền thôi. Chúng ta hai ngày này bận điên. Trình Thụ phàn nàn nói. Giang Ly buồn bực hỏi, tình huống gì? Trình Thụ nói, còn không phải lưu tu mộ táng náo động đến, rất nhiều siêu phàm giả đến, những người này có rất nhiều thủ hộ giả, những người này không nói, đều rất quý cũ, nhưng mà còn có rất nhiều dã bảng gia hỏa, những người này tiêu căng khó thuần vậy thì thôi. Còn tờ mờ không tuân quý củ. hãm hại lừa gạt, trộm đồ, lừa gạt nữ hải tử lên giường gì gì đó khốn nạn quá nhiều. Chúng ta bây giờ mỗi ngày đều bị những người này làm phá sự, mấy nhớ bận biểu thành một đoàn. Đúng, còn có một nhóm ác ma tại Lân Cận Lăng Lư. Đừng nói ăn nướng, ta hiện tại uống ngủ nước công phu đều không có. Ai, trước tiên không nói, Nghiêm Dư dáng phát hiện trộm đồ lót của ma, ngày hôm nay nhất định muốn hắn để mắt. Nói xong, trình thụ cuộc điện thoại. Giang Ly cười khan một tiếng nói, ta chợt phát hiện, mẹ ta nói rất đúng à, tổ chức này, không thể thêm. Quá phiền toái. Ê a ha ha ha. Giang ly điện thoại lại văng lên, cầm lên xem xét, lại là trình thụ đánh tới. Trình thụ, tình huống gì? Bị ngươi đánh, cầu trợ giúp a? Giang ly hỏi. Trình thụ nói, không phải, ta là để cho ngươi biết, căn cứ nghiêm dư dáng tin tức, cái kia trộm đồ lót cuồng ma hướng ngươi bên kia chạy tới. Ngươi chú ý một chút ta, cất kỹ nội y Ai, cất kỹ thiên mạc quần áo. Giang ly nghe xong, ha ha nói, hắn dám đến ta cái này, ta đem hắn làm thành quần lót, cho cóc mặc vào. Trình thụ kha kha nói, chúng ta lập tức đến. Tiểu tử này vô cùng am hiểu ẩn hình nặc tung, trên đường đi không biết bao nhiêu người muốn bắt hắn, kết quả hắn giấu đi căn bản tìm không thấy. Tóm lại, ngươi chú ý một chút ta. Giang Ly ồ một tiếng, liền cút điện thoại, thầm nói, xem thường ta không có siêu năng lực a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đột nhiên nhìn về phía đối diện cái kia tòa nhà bên trên, chỉ thấy một bóng người ở phía trên lén lén lút lút gì lượn tới. Giang Ly gãi gãi đầu nói, bọn họ nói sẽ không phải là cái tên này a? Không đúng rồi, hắn không phải sẽ ẩn thân, sẽ tiềm hành nặc tung a? Ta thế nào nhìn rõ ràng như vậy đâu?" Hắc Liên lười biếng nói, Ngươi bây giờ thân thể, nhìn như chỉ là dùng lực lượng của ta, trên thực tế thân thể của ngươi đã sớm không tại nhân loại trong phạm vi. Ngươi lục cảm là ta lục cảm, con mắt của ngươi thoạt nhìn không có gì, trên thực tế liền cùng thân thể của ngươi đồng dạng, tiềm lực vô tận. Nhìn thấu cái nho nhỏ chướng nhắn pháp, có gì có thể kỳ quái? Giang Ly suy nghĩ kỹ một chút, ánh mắt của hắn quả thực lợi hại, chỉ cần hắn nghĩ, có thể nhìn thấy vũ trụ vệ tinh, không cần kính viễn vọng có thể nhìn trên mặt trăng núi hình vòng cung. Loại này thị lực, suy nghĩ một chút cũng không phải người bình thường có thể làm được, chỉ là Giang Ly tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nhìn tấu người khác gần thân mà thôi nếu có thể thấy được giang ly tự nhiên cũng không khách khí con ngươi đảo một vòng cười hắc hắc nói tiểu tử đến ta cái này tới trộm đồ người chờ đó cho ta nói xong giang ly liền xuống lầu đi cùng lúc đó trên lầu đối diện bóng đen kia đột nhiên sợ run cả người quay đầu nhìn về phía giang ly phương hướng thầm nói vừa mới hắn tại nhìn ta làm sao có thể cái tên này chính là người bình thường a kỳ lạ a đoán chừng là trùng hợp đi nói xong bóng đen lấy ra một tấm bản đồ đến mặc dù là đêm tối nhưng mà ánh mắt của hắn dường như có thể trong đêm tối gặp vận nhìn sau khi thầm nói không sai nơi này chính là Nam Lư tiểu khu chỉ là cái kia giang ly đến cùng dáng dấp ra sao a chẳng lẽ em muốn ta một cái phòng một cái phòng đi lục soát chìa khóa a đây cũng quá hố lắc đầu bóng đen thu bản đồ đang chuẩn bị đi đây chợt thấy trên lầu đối diện người tuổi trẻ kia mang theo cái lớn bao màu đen đi tới tiếp đó tại cái kia mân mê thoáng cái về sau lấy ra một cái đen xì đổ vật hướng về phía hắn cái tên này làm gì chứ bóng đen thầm nói Một vệt sáng rơi vào hắn trên người, hắn nhất thời bối rối, thầm nghĩ, ta tạo, hắn có thể nhìn thấy ta. Nhưng mà đợi sau khi, bóng đen thấy đối phương không còn động tĩnh, thầm nghĩ, cái tên này một điểm năng lượng ba động đều không có, không thể nào thấy được ta, nhất định là trùng hợp. Đối nhất định là trùng hợp. Nói xong, bóng đen còn bản thân an ủi thấp giọng cười cười, ha ha. Ta làm sao lại bị một người bình thường nhìn thấy đâu? Ta nghĩ quá nhiều. Đang khi nói chuyện, bóng đen giật giật, kết quả hắn phát hiện, đối phương ánh đèn vậy mà đi theo động. Bóng đen trên chán nhất thời đều là Hà Tuyến, thầm nói, không thể nào ta không tin cái kia ta, ta trái nhảy, ta hữu nhảy, ta nghiêng nhảy lên, ngồi xuống, ta nhảy dựng lên, ta không tin ngươi một mực có thể dựa vào vận khí soi sáng ta. bóng đen đang khi nói chuyện, cả người ngay tại cái kia nhảy tương. đối diện giang ly cùng hắc liên gặp đây, nhìn nhau, yên lặng cầm rượu lên cái bình uống một ngụm rượu, ăn hai hạt củ lạc, tiện thể lấy xuống cái nho, thầm nói, tên này, điên rồi đi. đừng nói chuyện, đoán chừng là khiêu vũ đây. này rất tốt, rất nhắm rượu. hắc liên ngồi xuồng ở một cái ghế bên trên, cười ha hà nói, giang ly gật gật đầu, cũng không nói chuyện chẳng qua có chút ghét bỏ mà nói, chỉ là không phải tối điểm. tiếp đó giang ly một cây đèn tin đóng, bóng đen đối diện nhảy một hồi phát hiện đối diện ánh sáng diệt đi, lúc này mới ngừng lại, toét miệng, trong lòng cười nói, ta liền nói a, tên này, căn bản không nhìn thấy ta, tất cả đều là trùng hợp. nếu không, hắn làm sao có thể không tiếp tục chiếu ta? mẹ kiếp, có bản lĩnh ngươi lại dùng ngươi phá đèn tin soi sáng ta à? chiếu ta à? bóng đen nhảy đến mặt khác một tòa trên lầu, không gì sánh được kiêu ngạo với tay, một bộ không gì sánh được dáng vẻ đắc ý. sau một khắc, tạch tạch tạch tạch. tạch, tạch. Liên tiếp công tắc thuốc đẩy âm thanh vang lên, tiếp lấy bóng đen liền thấy một đạo từ 10 cái đèn tin buộc cùng một chỗ ánh đèn chiếu tới, trong giây mắt đó, trước mắt hắn thế giới đều trắng. Trắng xóa cái gì đều không nhìn thấy. Cái này, thật có thể thấy được ta. Bóng đen trong lòng khiếp sợ nhìn Giang Ly bên kia. Hắn cũng không phải đầu nốc, nếu như trước đó bị soi sáng, đó là trùng hợp lời nói, như vậy hiện tại hắn đổi một tòa lâu, đối phương vẫn như cũ chiếu đến hắn, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ai? Ngươi nhìn cái gì đâu? Tiếp tục nhảy a. Đối diện truyền đến Giang Ly âm thanh. Bóng đen cố gắng hít mắt. Hắn cuối cùng không phải người bình thường, nếu là người bình thường bị mạnh như vậy ánh sáng chiếu một cái, không ngủ cũng muốn mù một hồi. Nhưng mà bóng đen lại hé mắt về sau, vậy mà thấy được ánh đèn sau cảnh tượng, tiếp đó hắn chỉ cảm thấy một cái toán hận phóng lên trời, một cái lao huyết suýt chút nữa không có bị khí đi ra. Chỉ thấy trên lầu đối diện, một nam tử ngồi tại bàn, ghế bên trên, một lão đầu ngồi sộm ở một cái ghế bên trên, hai người uống địa, ăn củ lạc, nét mặt có vẻ hứng thú nhìn hắn đây. Cảm giác kia hắn giống như là cái kia cổ đại pháo hoa lâu bên trong vũ cơ đồng dạng, dựa vào uốn nẻo thân thể cho các đại gia trợ hứng giống như Tao mẹ nó, các ngươi đuổi người ta. Bóng đen nhìn hằm hằm Giang Ly cùng Hắc Liên. Giang Ly phất phất tay nói, đừng kích động, chúng ta không bắt người, ngươi tiếp tục nhảy, nhảy đẹp mắt một chút. Đinh. Ván hận 1000. Bóng đen mắng, nhảy lại ra ngươi, ta giết chết các ngươi. Bóng đen gào thét bên trong, bay lên trời, người trên không trung, năng lượng tập hợp, cả người giống như trong bóng tối ma thần đồng dạng. Bóng đen a ha ha cười to nói, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cùng lúc đó, một cái khác tòa nhà bên trên, ba đạo nhân ảnh hạ xuống, chính là Vũ Dương Thanh, trình thụ cùng với Nghiêm Dự Dáng. Nghiêm Dư Giáng trên tay kéo lấy một tia khói xanh, khói xanh chỉ vào bóng đen phương hướng. Tiếp đó ba người liền thấy cái kia bay lên trời bóng đen, trên không trung ngưng tụ năng lượng, cùng với tùy tiện kêu gọi đầu hàng tình cảnh. Gần như là đồng thời, nghiêm Dư Giáng điện thoại di động vang lên. Canh Nguyệt kích động la lên, "Các ngươi cẩn thận một chút, thân phận của người kia ta tra ra được, là quỷ ảnh Minh Táng, thiên thai cấp giã bảng thứ 50 cao thủ." Lập tức lui về đến, chờ đợi vị quân. Nghiêm Dư Giáng vội ho một tiếng nói, "Canh Nguyệt." "Ừm." "Nói như thế nào đây, hắn đang muốn đối Giang Ly độc thủ, chính diện cứng rắn cái chủng loại kia." Cai Nguyệt trầm mặc một hồi về sau, nói: "Nha. Vậy ta giúp các ngươi cờ lại xác nhận nhiệm vụ hoàn thành a." Nghiêm Dư dáng gật đầu nói: "Ừm, Nghiêm cần điểm, 5 giây sau lại xác nhận." Trình thụ thì làm cái vì đối phương cầu nguyện động tác. Vũ dưỡng Thanh thì đối Trình thụ nói: "Cái này, ngươi không thể độc chiếm a." Gần như là tại ba người nói lời này đồng thời, Giang Ly uống một ngụm hết sạch trong bình rượu, tiếp đó hướng về phía trên không bóng đen quăng ra. Bóng đen gặp đây, ha ha cười nói: "Ngươi dùng nó đánh ta? Ngươi cho rằng ta là đầu phố bên trên những cái kia rác rưởi a?" "Ta chính là." "Đừng." chai bia đập vào trên đầu của hắn, bình rượu nổ nát vụn. bóng đen trên không trung ngưng trệ sau khi, như là bị đánh trúng chim giống như, đùng chít chít một tiếng từ trên trời rất xuống, ném tại lầu dưới đất xi si măng bên trên. tứ chi co quắp thoáng cái về sau, không còn động tĩnh. nghiêm dư dáng mau mau nhảy qua đi, nhìn một chút, chỉ thấy cái kia hàng trên đầu một mảnh đỏ tươi, còn cắm vài miếng mảnh tiếng bể, trong miệng gian nan nói, ta tạo, làm sao có thể? ta thế nhưng là thiên thai cấp cao thủ, lại bị chai bia đập ngã, chẳng qua, thật đau a. nghiêm dư dáng cảm khải nói, ngươi nói một chút ngươi. Tới đây làm gì? Đây không phải là tìm đường cho ta? Bóng đen cũng không biết là bị chụp trọn váng hay là sao, mở miệng liền trả lời nói, ta tìm Giang Ly tên phế vật kia cầm chìa khóa. Một cái chân xuất hiện tại bóng đen phía trước, Giang Ly mang theo hoàn toàn mới chai bia ngồi xổm xuống nói, "Ê, ngươi tới ta tiểu khu không phải trộm đồ lót." Bóng đen tức giận nói, "Ta là tới làm chính sự. Ta là tới tìm Giang Ly tên phế vật kia." Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Tìm ta? Làm gì?" Bóng đen vừa muốn gào thét hai tiếng, tiếp đó ngạc nhiên nhìn Giang Ly nói, "Ngươi chính là Giang Ly?" Giang Ly gật đầu nói, "A, bằng không đâu." Bóng đen không hiểu nói, "Ngươi, ngươi không phải người bình thường." Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, "Đầu góc ngươi có hô a? Muốn tìm ta, ta là người ra sao cũng không biết, ngươi cũng dám tìm ta." Bóng đen phảng phất nghĩ tới điều gì, tức giận nói, "Trên mạng những người kia lừa ta." Giang Ly nhất thời vui vẻ, phất phất tay nói, "Đừng nói như vậy, bọn họ không có hố ngươi." Nói xong, Giang Ly đặt mông ngồi tại bóng đen bên cạnh, tại bóng đen lật qua lật lại, lật ra một cái điện thoại di động về sau, hướng về phía mặt của hắn lướt qua, giải khai khóa tiếp đó ngay trước quỷ ảnh minh táng trước mặt mở ra thiển cận liên tiếp áp tiếp đó tại cái kia quen thuộc video phía dưới nhắn lại nói ta thăm dò qua quả nhiên đều là gạt người đều là dấp rưỡi chẳng qua ta bị thủ hộ giả tổ chức ngăn lại các ngươi động thủ thời điểm chú ý một chút đừng đem thủ hộ giả dẫn tới nhìn thấy cái này quỷ ảnh minh táng phảng phất biết cái gì không đợi quỷ ảnh minh táng trả lời đây chỉ thấy giang ly từ trong túi lục tục lấy ra mười mấy bộ điện thoại tiếp đó an vị ở trước mặt của hắn từng đầu tự biên tự diễn tự diễn phát động nhắn lại ta liền nói a vậy khẳng định là giả trên lầu giường như là cao thủ a Các người có ai biết không? Nghiêm Dư Giang gặp đây, cười khan một tiếng nói, thiên hai cấp cao thủ, Quỷ Ảnh Minh Táng, giá bảng cả nước thứ 50 đây. Chương 192, hoán hận ngập trời canh thứ 2 cầu đặt mua. Giang Ly lập tức dùng một bộ khác điện thoại nhắn lại nói, ta biết, hắn là Quỷ Ảnh Minh Táng, đông đô giá bảng người thứ 50 thiên thai cấp cao thủ. Đại Lao nói lời, khẳng định không sai, cái kia Giang Ly chính là một giá rưởi. Chẳng qua Đại Lao nói cũng đúng, chúng ta như vậy làm ầm mỹ, thủ hộ giả tổ chức làm sao lại không chú ý đến. Muốn tìm Giang Ly phiền phức, vẫn là phải tránh đi thủ hộ giả tốt tiếp đó giang ly dùng mặt khác điện thoại từng cái hồi phục tại giang ly thiển cận liên tiếp a phía dưới nhắn lại lại bắt đầu điên cuồng quét lên rất nhiều người kêu gào muốn tới tìm giang ly phiền phức muốn đem chìa khóa mang đi mở ra lưu tu mộ táng một bước lên trời vân vân đương nhiên giang ly cũng rõ ràng những này nhắn lại đại đa số đều là xem náo nhiệt không sợ sự tình lớn thật có thực lực căn bản không biết ở đây nhắn lại chém gió tám thành sẽ trực tiếp giết tới cho dù như vậy giang ly vẫn là cười vui vẻ cái này đúng a đình hận một ngươi đều là ngươi là hố Quỷ ảnh Minh Táng giận dữ nhìn chằm chằm Giang Ly, tiếp đó một cái lao huyết phù tới, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Trình Thụ cùng Vũ dưỡng Thanh chạy tới, nhìn đã hôn mê quỷ ảnh Minh Táng nói, "Giang Ly, cái này, thế nào xử lý a?" Giang Ly cũng không quay đầu mà nói, "Tiền mặt đi." Ba người. Trình Thụ cười khổ nói, "Không có tiền." Giang Ly không gì sánh được có thứ tự hồi đáp, giấy nợ cũng được. Ba người. Đưa tiền đáng người, Giang Ly tâm tình đặc biệt vui vẻ, trong miệng nói thầm lấy, hay lấy ít rượu kiếm thu nhập thêm, sảng khoái, trở về phòng đi ngủ đây. Giang Ly ngủ không tim không phổi. Chẳng qua tối hôm đó, Sương Long lại không ngủ được, bởi vì thỉnh thoảng có người tại tiểu khu bốn phía đi dạo, tức giận đến hắn trực tiếp cầm điện thoại đi trên nóc nhà ngồi sồn. Chẳng qua để Sương Long buồn bực là, những người này dường như chỉ là vòng quanh vòng, cũng không có người thật dám xuống vào. Ngày thứ hai, Giang Ly mới rời giường, liền thấy Sương Long ngồi tại bên cạnh, một mặt u ám nhìn hắn. Giang Ly nói, thế nào? Sương Long chỉ chỉ điện thoại nói, không có điện. Giang Ly nói, không có điện ngươi nạp điện đi à? Ngươi ngồi sồn ở giường của ta bên cạnh làm gì A Sương Long chỉ chỉ nóc phòng nói, đêm qua bên ngoài rất nhiều người, ta ở phía trên nhìn một đêm, điện thoại gánh không được, cho ta kiếm cái nạp điện chứ. Giang Ly nhất thời bó tay rồi, giờ khóc dở cười nói, ngươi cái đầu heo, ngươi đi tới làm gì à? Ban đêm để ác ma đại thụ, cùng mắt vàng quạ đen gác đêm à? Có chuyện báo tin ngươi, không có việc gì ngươi liền đi ngủ hoặc là xem tivi à? Sương Long lắc đầu nói, vậy không được, nhiệm vụ của ta là nhìn Đại môn, nhiệm vụ của bọn hắn là trang trí, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giang Ly gặp Sương Long như vậy quả cường, rơi vào đường cùng đành phải tại trên mạng đặt trước 10 cái nạp điện bảo trở về, đồng thời nói, cho ngươi đặt trước 10 cái nạp điện bảo, chỉ cần ngươi nguyện ý, ban ngày ban đêm ngươi đều có thể tại trên mái nhà ở lại. Sương Long phả man đi, nhìn Sương Long bóng lưng, Hắc Liên nói, cái tên này làm sao lại ngu như vậy đâu. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi mới ngốc đây, Sương Long là ta đã thấy nhiều như vậy ác ma chính giữa thông minh nhất. Hắc Liên không hiểu nói, ý gì? Giang Ly nói, chính ngươi tiếp thu đi. Nói xong, Giang Ly rơi xuống địa, ngáp một cái, lật ra điện thoại liền muốn nhìn tin tức. Hắc Liên lại gần nói, Ta nghĩ không đi ra, ngươi giải thích cho ta giải thích, bằng không không được chơi điện thoại." Giang Ly bất đắc dĩ nói, rất đơn giản, ngươi cảm thấy hắn rửa cái gì lưu tại bên cạnh ta? Hắc Liên suy nghĩ hồi lâu, có vẻ như đây chính là một vấn đề. Giang Ly cùng Sương Long ở giữa cũng không có gì quan hệ thân thích, càng không có cái khác liên quan, Sương Long rửa cái gì lưu tại Giang Ly bên cạnh, có ăn có uống, có chút việc làm, còn không cần lo lắng bị thủ hộ giả tổ chức kéo ra ngoài 333a. Giang Ly nói, đạo lý rất đơn giản, hắn muốn biểu hiện ra giá trị của mình, đối với ta như vậy là bằng giao đối với hắn bản thân thì là tự tôn. Hắn không thích lại quá ác ma cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày đều đang đánh giặc thời gian. Hắn cũng tương tự không muốn làm một cái bị nuôi nốt sủng vật. Cho nên, hắn muốn lưu lại, qua ngày lành cũng phải nỗ lực đi biểu hiện mình giá trị, không để cho mình làm sủng vật, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Giang Ly chơi điện thoại đi. Hắc Liên sờ sờ cái cảm thầm nói, nguyên lai like cái này thằng lốc còn có mặt khác ga. Giang Ly đang muốn mở ra điện thoại đây, kết quả là nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn. Giang Ly có thể hay không đi ra nói chút? Thanh âm bên trong chính đại khí, nhưng lại mang theo một cỗ không giận tự uy đế vương đồng dạng uy nghiêm. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướng lên nói: "Ai vậy? Như vậy chăng?" Bước. Tiếp đó Giang Ly để Trần Bản chân con liền chạy tới trên ban công, nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy một tên người mặc trường bảo màu lam nhạt nam tử có một cái hộp kiếm đứng tại cửa chính, hai tay buông xuống mặt đất, gặp Giang Ly nhìn tới, một đôi mắt như là kiếm quang đồng dạng, ban tới. Giang Ly lông mày nhíu một cái, nói: "Kiếm tiên Dương An." Hắc Liên nói: "Ai? Giang Ly?" ta cảm thấy ngươi không có việc gì cũng có thể thu thập một chút chính ngươi nhìn một chút người ta không nói thực lực làm sao a hướng cái kia vừa đứng cái kia một thân trang bị liền lộ ra như cái cao thủ giống như nhìn lại một chút ngươi bàn chân trần quần cộc hoa con lưng rộng tâm chỗ đó như cái cao thủ ta đại ma vương mặt đều để ngươi vứt sạch giang Ly xem thường mà nói ta trong nhà ta xuyên như vậy cứng nhắc làm gì tin hay không đừng nhìn tên này tại đây cận nhà vô cùng trở về nhà làm không cẩn thận chính là cái ngủ trường hàng không đợi hắc liên nói cái gì đó diệp an nói. Giang Ly, ngươi gác cổng không ngăn được ta. Ta không muốn cùng ngươi đấu thủ, chỉ muốn cùng ngươi làm giao dịch. Nếu là có thể, còn xin ra gặp một lần. Hắc Liên nhìn về phía Giang Ly, hỏi có gặp hay không. Giang Ly nói tiện, quá tiện, nói là tới làm giao dịch, một cái miệng liền nói gác cổng không ngăn được hắn, cái này hù dọa ai đây? Không thấy. Nói xong, Giang Ly tiếp tục chuẩn bị chơi điện thoại đi. Hôm nay tin tức liền đơn giản, trên cơ bản đều là Giang Ly tại chiếm cứ màn hình, tất cả mọi người đang hỏi ai có thể đem Việt Nha chìa khóa cầm về, lúc nào mới có thể mở ra Lưu Tu Thần Mộ. Thời gian không nhiều lắm. Giang Ly tính toán, thời gian xác thực không nhiều lắm, đoán chừng lại có 5 6 ngày là đến chuyển thừa thời gian. Mở ra nội dung, để Giang Ly ngoại ý muốn chính là, trong tin tức lại còn có một phong nói cho thư của hắn. Phía trên lời nói, đại khái nội dung chính là, Giang Ly tiên sinh, xem như đông đô thế hệ sau, chúng ta lúc này lấy đông đô làm linh. Bây giờ ác ma giáng lâm, nhân loại sự suy thoái, vì nhân loại sau này, còn xin rơi vào nguyệt nha chìa khóa, trợ giúp mọi người mở ra lưu tu mộ táng. Bất kể là ai đạt được số mệnh chi tử chuyển thừa, đối với nhân loại tới nói đều là một sự giúp đỡ lớn. Nếu có thể chặn lại ác ma quá nhiều, càng là thiên cổ chi danh. Đối phương lưu loát nói rất nhiều, phía trước là nói nhân loại có bao nhiêu thảm, cỡ nào cần lực lượng. Đằng sau thì là nói cống hiến ra chìa khóa, là bao nhiêu công đức, thiên cổ lưu danh loại hình. Nhìn Giang Lít đều cảm động, ngay sau đó hắn nghẹn ngào thâu một cái video, một bên nước nợ vừa nói, nhìn hôm nay tin tức, ta thật sự là có thủ cảm động. Ta quyết định, vật trọng yếu như vậy, ta muốn lưu lại xem như tưởng niệm, chuyển cho con cháu của ta đời sau để cho bọn họ mãi mãi không thể nào quên ngày hôm nay nhân loại cảnh ngộ cực khổ. Nhớ rõ lịch sử, không quên ngày hôm nay, mọi người cố gắng lên. Nói xong, Giang Ly đem video phát đi tới. Sau một khắc, đinh đinh đinh đinh, ván hận 5, ván hận 10, ván hận 200, ván hận 3, ván hận 1. Giang Ly đã không biết những chữ số này đều là từ chỗ nào tới, dù sao 4 phương 8 hướng tất cả đều là ván hận tại đi lên tung bay A tung bay. Giống như tháng riêng 15 vạn nhà thả pháo hoa đồng dạng trắng lệ. Giang Ly nhìn oán khí của chính mình giá trị Trong nháy mắt theo 53 vạn đột phá đánh 100 vạn, hơn nữa còn lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Hắc Liên cười ha hả nói: "Chúc mừng ngươi, chọc tổ hong vào vẽ." Giang Ly chắp tay một cái nói: "Khách khí." Hắc Liên cười nói: "Ngươi sẽ không thật định đem cái này chìa khóa truyền số a?" Giang Li ngáp một cái nói: "Vợ còn không có một cái đây, ta truyền ai vậy?" Lại nói: "Ta đem qua không phải chứ chìa khóa cho Trình thụ rồi sao?" Hắc Liên sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, hôm qua Giang Ly cùng Trình thụ bọn họ xử lý quỷ ảnh minh táng thời điểm, quả thực thật giống đem thứ gì kín đáo đưa cho Trình Thụ. Tràng qua đoán trưởng trình thụ chính mình cũng không có chú ý. Chìa khóa đều cho ra đi, ngươi vì sao còn ở lại chỗ này kéo thù hận? Ngươi không phải sợ nhất phiền phức a?" Hắc Liên tò mò hỏi. Giang Ly nói, "Phiền phức đã xấu trọng, hiểu rõ yên tĩnh là không thể nào. Cho nên, ta định chơi đem lớn, đánh ra cái yên tĩnh tới." Hắc Liên cầm qua Giang Ly điện thoại, lật qua lật lại phía dưới nhắn lại, cười nói, "Được, ngươi bây giờ nổi danh. Trước kia ngươi video phía dưới, trên cơ bản đều là người đông đô đang nói ngươi. Hiện tại tốt, ta tiện tay khế nào." Mỗi trang đều có thể có khác biệt chủng loại ngôn ngữ nhắn lại. Tuy là không nhận ra, nhưng nhìn cái kia dấu chấm câu vận dụng, hẳn là đang mắng ngươi. Ngươi nổi danh, ra đại danh. Giang Ly không quan trọng mà nói, từ khi biết ngươi, ta chịu chửi còn thiếu a. Hắc Liên khó chịu nói, cái kia có thể trách ta a? Ta dạy cho ngươi chính là, vĩnh viễn trừ hậu họa, đổ cỏ tận gốc. Ngươi đây, rõ ràng một quyền giải quyết sự tình, nhất định muốn đường người tiện, còn đoán ta. Đúng lúc này, tiểu khu ngoài cửa lớn truyền đến Diệp an gầm gắt, "Giang Ly, ngươi quá phận. Vốn cho rằng ngươi là nhân vật không nghĩ tới ngươi vậy mà cầm người trong thiên hạ tương lai nói đùa. Ngày hôm nay, cái này tiểu khu, ta tiến định." Giang Ly bất đắc dĩ liếc mắt nói, "Cái tên này thật đúng là tinh thần trọng nghĩa tăng cao a." Rơi vào đường cùng, Giang Ly đứng dậy đi tới Dương Thai bên thượng. "Hế a ah, ha ah, ah, ha ah. ha." Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly xem xét, chính là Trình Thụ đánh tới. Trình Thụ mở miệng liền nói, "Giang Ly, Diệp Hán tới. Cái tên này cũng không phải bình thường cao thủ a, ngươi cẩn thận một chút. Còn có, cái kia chìa khóa." Giang Ly ngắt lời nói, "Chìa khóa ngươi đừng để ý, ta không muốn cho." Ai có thể cầm lấy đi? Còn có, lần sau đừng mã hậu pháo, người ta đều chuẩn bị đập nhà ta thủy tinh, ngươi mới chạy đến cho ta biết. Trình Thụ sững sờ, theo sau nhìn một chút trong tay Nguyệt Nha chìa khóa, phảng phất rõ ràng cái gì, nói, vậy được rồi, chìa khóa ta liền mặc kệ. Bất quá, Diệp An thật rất mạnh. Giang Ly nói, mạnh không mạnh còn không phải một quyền sự tình. Ngược lại là ngươi, thật muốn hỗ trợ, vậy thì nắm chặt cơ hội mạnh lên đi. Nói xong, Giang Ly cúp điện thoại, thuận tay cầm qua một chai bia đến, nói, trò hay mở màn. Đang khi nói chuyện. Diệp An đã một bước bước vào tiểu khu, gần như là đồng thời gác cổng vọng cửa mở, Sương Long để điện thoại di động xuống đi ra, ngăn ở Diệp An con đường đi tới bên trên, nói, không nhỏ khu nhân viên, cấm chỉ đi vào. Diệp An cẩn thận quan sát Sương Long, tiếp đó cau mày nói, ngươi không phải nhân loại. Sương Long ngược lại cũng thản nhiên, gật đầu nói, bất quá bây giờ, chỉ là cái giữ cửa. Tìm việc làm không dễ dàng, tìm hợp lệ ông chủ càng không dễ dàng, đừng đập ta sạp hàng. Nếu như ta nhất định muốn đập đâu? Diệp An hỏi. Sương Long khẽ mỉm cười, nói, vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp An cười, "Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta?" Đang khi nói chuyện, Diệp An sau lưng hộp kiếm mở ra, từng thanh từng thanh sắc bén kiếm bay ra, ở phía sau hắn hợp thành một cái kiếm vòng. Sương Long thị gãi gãi đầu, quay đầu hô một tiếng, "Có người tới gây rối a." Sau một khắc, cái kiếm ngẩng đầu vương trời chứa nặng tượng con cóc lớn nhảy xuống dưới, phun nước hòn non bộ đứng lên, chứa ghế nằm lớn tiến bò tới cổng, hai đầu rắn lần nữa dung hợp lại cùng nhau, tiến tới, một cái màu đen kim nhãn quạ đen quanh quẩn trên không trung, tiếp đó mọi người trăm miệng một lời mà hỏi, "Ai vậy? Dám ở chúng ta địa bàn dương ai? Diệp An nhìn thấy cóc nhẹ xuống thời điểm, xem thường, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng khi hòn non bộ đứng lên thời điểm, vẻ mặt đã có chút nghiêm trọng. Khi tất cả ác ma tập hợp thời điểm, Diệp An mặt trên cơ bản là màu đen. Chẳng qua tiêu ngạo như Diệp An cũng không có lùi bước ý tứ, ngược lại từng chữ nói ra mà nói vô sĩ. Sương Long lại xem thường mà nói, chúng ta không biết vì sao kêu vô sĩ, chúng ta chỉ biết là bảo vệ quê hương, người người đều có trách nhiệm. Diệp An hừ lạnh một tiếng nói, không nhiều lời, các ngươi cùng lên đi. Xương Long đang muốn động thủ, một cái thanh âm lười biếng vang lên, Diệp An. Ngươi là thủ hộ giả à? Diệp An nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử ghé vào trên ban công, uống bia nhìn hắn đây. Diệp An gật đầu nói, "Đúng." Giang Ly nói, "Cái kia ta liền phải nói đến nói đến a ta cái này tiểu khu mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng mà giá phòng cũng không thấp, mỗi sáu phòng con thấp nhất 100 triệu cất bước, một hồi các ngươi đánh nhau ta mặc kệ a. Nhưng mà nhà hỏng, ngươi đến đền." Nghe nói như thế, Diệp An mặt nhất thời đen càng triệt để hơn, tức giận nói, "Hai người đánh nhau dựa vào cái gì để cho ta một người đền?" Giang Ly khẽ cười một tiếng nói, "Cùng ta giảng đạo lý đúng không?" vậy thì tốt, ta cùng ngươi nói dóc nói dóc, ngươi không đến gây rối, ai nguyện ý đánh nhau với ngươi à? cái này tiểu khu là của ta, nhà ta, yêu để người nào tiến người nào tiến, không muốn để cho người nào đi vào, người nào liền không thể tiến. ngươi mạnh mẽ xuống tới, tính chuyện gì xảy ra? hơn nữa, ngươi mạnh mẽ xuống tới liền thôi, trước ngươi y tứ, dường như còn muốn giật đổ, đúng không? thế nào, hiện tại thủ hộ giả tổ chức đã chơi lái như vậy rồi sao? mạnh mẽ xuống tới tư nhân lãnh địa, cướp bóc người khác tài vật, đều hùng hồn rồi sao? đối mặt giang ly bắn liên thanh đồng dạng đặt câu hỏi. Diệp An sắc mặt từ từ biến thành màu trắng bệnh, thủ hộ giả đối với vinh dự nhìn cực nặng, tự nhiên không có nổi loại này nổi đen. Diệp An hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi chính là Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói: đúng vậy a. Diệp An từng chữ nói ra mà nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không muốn mạnh mẽ xông tới ngươi tư nhân tiểu khu, cũng không muốn cướp ngươi đồ vật. Không đợi Diệp An nói xong đâu, Giang Ly vung tay lên nói: đã như vậy, vậy ngươi ở lại đi. Tất cả mọi người cũng tản đi đi, nên bối cảnh tường hợp lý bối cảnh tường đi, cái kia đứng gác đứng gác đi đi. Ta cũng trở về đi ngủ. Chương 193, A Ni lực lượng canh thứ nhất cầu đặt mua. Nói xong, Giang Ly ngáp một cái, xoay người chuẩn bị trở về phòng. Diệp An gặp đây, nhất thời phát hỏa, hắn tới mục đích không phải là tới cổng với nắng. Ngay sau đó Diệp An hét lớn một tiếng nói, "Giang Ly, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu là nam nhân, liền tiếp nhận phiêu chiến của ta." Giang Ly quay đầu nắm cái lan hoa chỉ nói, "Đại huynh đệ, ngươi nói cái gì?" Phúc! Thấy cảnh này không ít con chúng, tại chỗ phun thành suối phun. "Ha ha ha." Tên này. "Mẹ kiếp, đây là thả rẳng rả nữ nhân." cũng không muốn ứng chiến a. Đây cũng quá tôn tử. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn cái này không biết xấu hổ cảm giác, thật không tệ. Muốn mặt mới là lạ, ngươi xem một chút hắn tại trên mạng nói những lời kia, giống như là muốn mặt người a. Đúng đấy, là được. Diệp An thì tức giận trên mặt là lúc trắng lúc xanh, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi, Giang Ly, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết a?" Giang Ly nói, "Biết cái gì a?" Diệp An nói, siêu phàm giả ở giữa, có quy củ ngầm. Nếu có người phát động tiêu chiến, ngươi nếu là ứng, cho dù là thua, cũng không có người sẽ xem thường ngươi. Nhưng mà nếu như ngay cả ứng chiến cũng không dám, đó chính là đồ hèn nhát, phế vật, rác rưởi, sẽ bị tất cả siêu phàm giả khinh bỉ. Xem như siêu phàm giả, chúng ta nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân, có nhiều hơn có thể đạt được tiền tài cơ hội. Chúng ta có tiền, có sức mạnh, còn lại dĩ nhiên chính là sống khuôn mặt này mặt. Ngươi tưởng lấy nhiều người như vậy trước mặt từ chối khiêu chiến? Ngươi dạy như vậy ra mặt tới khiêng thế nhân nước bư. Ngươi xem náo nhiệt bên trong có không ít không phải siêu phàm giả, cũng không tìm hiểu cái quy củ này, đột nhiên nghe nói, đều cảm thấy mới mẹ cùng tin ngạc mà những cái kia đối Giang Liêm lưu đồ quấy rối, muốn đục nước béo cò thật siêu phẩm giả, thì là một mặt xem kịch vui giống như nhìn về phía Giang Li, chờ đợi lấy Giang Li lựa chọn. Chẳng qua theo bọn hắn nghĩ, trên thế giới không có người sẽ ở trước mắt bao người, khiêu chiến luật lệ, dù sao vậy quá mất mặt. Kết quả mọi người thấy Giang Li ngáp một cái, tiếp đó lấy điện thoại di động ra, nói, không phải là thế nhân nước bọn ta, ngươi không có việc gì trở về nhiều hơn lên mạng, cái này không. Tất cả mọi người đang mắng ta thế này, ta xem một chút ta. Như vậy một hồi, đều mấy chụp vặn đầu, nói thật nhìn thấy bản thân như vậy lửa, ta vẫn là thật thoải mái. nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây mặt đều đen, nhìn không được mắng, ta tạo. tên này là thật không biết xấu hổ a. diệp an nghe vậy, càng là tức giận trên mặt nổi cơn xanh. thế nhưng, hắn vừa thổi ra đi như bức là không sông giang ly tiểu khu, cho nên hiện tại hắn cũng không tốt mạnh mẽ xông tới, chỉ có thể cắn răng Nghiến lợi chửi bên trên một câu. ngươi thật không biết xấu hổ. giang ly chắp tay một cái nói, cất nhắc ngươi muốn cho ngươi. diệp an hừ một tiếng, không để ý giang ly. bên cạnh một người gặp đây lại gần thấp giọng nói. Đại nhân, Giang Ly có ý tứ lạ, lại cho ngài khuôn mặt. Đó chính là hai nghịch lệm. Diệp An giận chỉ Giang Ly, "Giang Ly, ngươi mắng người." Kết quả hắn khổ cực phát hiện, Giang Ly trên ban công đã không có mầy, chỉ có một cái quạ đen ngồi xổm ở cái kia, nhìn thấy hắn chỉ tới, bình chân như vậy đốt một điếu thuốc, hút. Diệp An tức giận nói, "Ngươi, ta không tin ngươi không đi ra." Ngay sau đó Diệp An trực tiếp ngồi xếp bằng tại Giang Ly cửa chính, "Một bộ ngươi không đi ra, ta hữu tử thủ tư thế." Mắt vàng quạ đen gặp đây, cười ha ha, thổi cái vòng gói nói, "Gặp qua không sợ chết." chưa thấy qua như vậy không sợ chết so sức kiên trì lão đại nhà ta một giấc có thể ngủ ba ngày ở giữa đều không mang theo giường đi tiểu tại cửa ra vào chờ hắn ngồi chết nha người ngoài cũng không tìm hiểu tình huống nhìn thấy Diệp An ngồi xếp bằng xuống từng cái hào hứng cũng càng dày đặc chẳng qua cũng có người lắc đầu không nớt âm thầm thầm thì Diệp An cuối cùng quá chân khí đổi lại không tuân quy củ đã sớm chém giết vào làm sao như vậy bất ước đúng vậy a bất quá Giang ly như thế nào đi nữa cũng không đến mức một mực không ra khỏi cửa a là người cũng nên ăn cơm đi thời đại này Nhà ai còn chuẩn bị tầm vài ngày giao a? Cũng đúng, ta đoán chừng trận này đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ văng rồi. Mọi người đang nói chuyện đây, một cỗ xe điện lắc lư xuất hiện ở cuối con đường. Đồng thời một cái đặc biệt âm thanh truyền tới. Mẹ, ngài đừng lo lắng, ta đưa xong cái này một đợt thức ăn ngoài liền trở về. Ừm, phổ thông thức ăn ngoài, không có chuyện gì. Ta tạo. Tình huống gì? Thức ăn ngoài tiểu ca đang nói chuyện đây, liền thấy con đường phía trước bên trên đứng một khu phố người. Những người này có mang theo sắt thép quấn mũi, có mang theo xích sắt lớn, có đeo đại đao trận mắt lưỡi xéo có gánh lang ra bảng biết miệng cười gằn những người này xem xét cũng không phải là người bình thường thức ăn ngoài tiểu ca chỉ cảm thấy tay không ngừng run rẩy tay lái đều có chút không nắm vững không ngừng tại đánh lắc thức ăn ngoài tiểu ca đầu óc trống giống hắn cũng không biết bản thân là thế nào theo đám hung thần ác sát này trong đám người đi qua chỉ nhớ mang mắng có người ngăn lại con đường của hắn thế nhưng là bị một cái ngồi tại cửa tiểu khu người quát lui tiếp đó hắn đem chuyển phát nhanh đưa vào tiểu khu về sau liền mau mau chạy ra khỏi cái kia mảnh khu phố đầu óc mới tốt dùng không biết lúc này có người cho hắn điện thoại huynh đệ Nam lưu tiểu khu bên kia tình huống gì? Nghe nói thật hù dọa người a. Ta nhìn có người dự định thức ăn ngoài, ta cướp không cướp a. Chuyển phát nhanh tiểu ca nghe xong, cười hắc hắc, tiếp đó chứng trạc đảng hoàng mà nói, không có chuyện gì, mau mau cướp, không cho ngươi cướp, đều là ác ý cạnh tranh hù dọa ngươi. Nha. Trạm vạng tối thời điểm, một nhanh tiểu ca đứng tại trên đường cái, hướng về phía điện thoại gầm thét, thảo ngươi bà ngoại. Vượt qua ba ngày đi qua, ba ngày này, loại trừ ngủ say như chết răng ly bên ngoài, những người khác là điểm thức ăn ngoài ăn. Hết cách rồi, loại trừ trường tôn bảo cùng thiên mặc bên ngoài đều không phải là người bình thường. Trường tôn bảo cùng thiên mạc một lớn một nhỏ đều không am hiểu làm đồ ăn, cho nên chỉ có thể điểm thức ăn ngoài. mắt thấy khoảng cách truyền thừa mở ra thời gian chỉ còn lại ba ngày. nguyên bản người xem náo nhiệt cũng không tiếp tục bình tĩnh, nhưng mà Diệp An canh giữ ở cổng, những người khác cũng không dám ngay trước Diệp An trước mặt, trước một bước xông vào cấp chìa khóa. ngay sau đó từng cái càng gấp hơn, hầu như mỗi ngày đều tại cửa chính đi dạo, trong miệng hùng hùng hổ hổ nguyền rủa giang ly không có chí chí, càng làm cho đám người buồn bực là ngày thứ tư thời điểm rơi ra mưa to, cồn phong gào thét, mưa rào xả từng cái đứng tại cái kiếp như là ướt xuống giống như ánh mắt nhìn giang ly nhà phương hướng đều mang màu đỏ thắm hung quang hắc liên gặp đây tấm tác lấy làm kỳ lạ nói lại tiếp tục như thế cảm giác chúng ta ác ma đội ngũ phải lớn mạnh à ha ha ha ngày thứ năm sáng sớm bên ngoài trên đường cái một đám người ngủ ngạ trái ngã phải hết cách rồi liên tục mấy ngày mấy đêm không coi chừng mắt lại là phơi gió phơi nắng mưa rơi người sắc cũng muốn nghỉ ngơi một chút ngay tại cái này yên tĩnh buổi sáng một bóng người đi tới diệp an phía trước diệp an chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía người trước mắt Theo sau ánh mắt trở nên lăng lệ, Giang, Giang Li làm cái nhỏ giọng động tác, tiếp đó ngồi xổm xuống nói, còn lên tôi a, Diệp An thử một chút, cười khổ nói, chân tê. Giang Li gật đầu nói, ngươi thật muốn đánh với ta? Diệp An nghiêm mặt nói, ác ma xuất thế, nhân loại sự suy thoái. Giang Li phất phất tay nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, liền nói ngươi ý tưởng. Diệp An lắc đầu nói, không phải là vì cái kia, ai sẽ ngồi ở đây đợi ngươi nhiều ngày như vậy a? Giang Li nhìn Diệp An tinh thuần con ngươi, chợt phát hiện, cái tên này là cái cùng trình thụ tương tự người. Trình thụ là cái đơn thuần người tốt nhưng mà đầu góc vẫn là rất linh hoạt, cũng không đốc. chẳng qua Diệp An khác biệt, trong mắt của hắn vô cùng tinh thuần, tinh thuần giống như thiên mạc như vậy. hắn dường như là cái không có gì ý tưởng người, hoặc là nói, đầu góc của hắn cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp, mọi chuyện cần thiết đều sẽ bị hắn lý rất thuận, trước làm cái gì, lại làm cái gì, mục đích là cái gì chờ một chút. nhìn Diệp An, Giang Ly nghĩ đến một câu, tâm vô tạp niệm, linh đài thanh minh. Giang Ly nhất thời đối Diệp An hảo cảm tăng lên không ít, tiếp đó chỉ chỉ trên trời, nói, một quyền này, ngươi có thể ngăn cản được. Nói xong. Giang Ly một quyền đánh về phía trên trời. Một quyền này cũng không có sinh ra cái gì âm bạo loại hình, nhưng mà cái kia một đạo quyền kình, Diệp An lại thấy rất rõ ràng, thẳng lên, cựu trọng thiên, mây đen trùm nữa, ánh nắng vẩy xuống mặt đất. Tiếp đó trong vũ trụ thật giống có đồ vật gì đó nổ tung. Diệp An sững sờ, nói: "Vệ tinh." Giang Ly ngạc nhiên nhìn lên bầu trời nói: "Cái này, viên thứ ba đi. Ngươi nhớ tới giúp ta làm chứng a, ta thật không phải cố ý." Diệp An cười khổ một tiếng, tiếp đó cố gắng đứng lên, đối Giang Ly chắp tay một cái nói: cáo tử." Giang Ly cười nói: "Không đợi" Diệp An ngược lại cũng ngay thẳng, lạnh nhạt nói: "Đánh không lại người, chờ cũng đợi uổng công, không bằng trở về tu luyện." Giang Ly nét miệng cười nói: "Đại môn mở sau đó, nhớ tới giúp ta chăm sóc một chút bạn của ta." Diệp An sững sờ, theo sau phảng phất rõ ràng cái gì, con mắt nhất thời sáng lên, hướng về phía Giang Ly lần nữa chắp tay nói: "Ta rõ ràng ngươi ý tứ, tiên sinh đại đức, ta không bằng vậy." Nói xong, Diệp An vung một cái ống tay áo, tiêu sái rời đi. Diệp An lại không phát hiện, Giang Ly đứng tại chỗ một mặt ngượng bức hình dáng, nói thầm lấy: "Ta thế nào liền đại đức? Ta cũng không làm gì." đáng bằng hữu kiếm chỗ tốt, cũng là đại đức. Thời đại này đại đức như vậy giá rẻ rồi sao? Giang Ly lắc đầu, đi về nhà. Mà Xương Long nhưng lại đăm chiêu suy nghĩ một chút về sau, thầm nói, nhìn tới, chìa khóa là không tại Giang Ly cái kia. Đó chính là cho ra đi, cho ra đi, lại đem người đều thu hút đến Nam Lư tiểu khu. Người đông đúc đô tới gây rối, chỉ là dọn dẹp, như vậy nếu như là ngoại quốc người tới gây rối đâu? Phản phất là vì trả lời Xương Long vấn đề giống như. Một tiếng cười như điên đột nhiên vang lên. Ha ha ha. Diệp An, đã nói với ngươi rồi, cùng loại tiểu nhân này không cần bao xa, không cần chú ý quy củ nhiều như vậy. chúng ta muốn là chìa khóa, tranh là nhân loại tương lai. vì đại nghĩa, bỏ xuống đoạn nhỏ cũng là chuyện đương nhiên. nếu ngươi không được, vậy liền để ta tới đi. mây đen đầy trời bay tới, trong nháy mắt đó, phía dưới phần đông siêu phàm giả đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời vẻ mặt đột biến, giống như trốn như bệnh dịch nhau nhau hướng xa chạy tới. đã rời khỏi nơi này, Diệp An nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại, theo sau hào, hào cười một tiếng, nói thầm, quạ wow, ô, chúc ngươi nhiều may mắn. mây đen tản ra lộ ra một tấm to lớn vương tọa, vương tọa ngồi lấy một tên hắc ý lão nhân, chính là núi cao chi quốc đại vô sư, Qua Ô. Cho kinh ngạc nhìn cổng đã biến mất Diệp An, theo sau ha ha cười nói, chính nhân quân tử, ở đâu ra được ra. Nói xong, Qua Ô lại nhìn về phía những người khác, hỏi, ta đi lấy chìa khóa, các ngươi không có ý kiến à? Những người khác vội vàng hốt hoảng đáp, chúng ta không có ý kiến. Qua Ô thỏa mãn cười, tiếp đó nhìn về phía Giang Ly Trô gian phòng, lạnh lùng nói, Giang Ly, ta không phải là Diệp An. Cho ngươi ba giây đồng hồ, đem chìa khóa đưa về to đến, nếu không ta san bằng Nam Lư tiểu khu. Sương Long nghe vậy, xoa xoa mi tâm, thở dài, đẩy cửa ra đi ra, hướng về phía Qua ô nói, các ngươi không xong đúng không? Muốn đánh nhau đúng không? Tới tới tới, ta tiếp. Qua Ố khinh thường nhìn Sương Long nói, liền ngươi, còn chưa đủ. Sương Long cắt một tiếng, nói, có lẽ không đủ à, chẳng qua đi theo lão đại, thực lực tăng lên không ít, ta nghĩ thử một chút, ta đến cùng cùng mạnh cỡ nào. Nói xong, Sương Long rậm chân một cái, toàn thân hóa thành hỏa diễm, phóng lên trời, hướng về phía Qua Ố đầu ngón tay nói, tới đi, để cho ta thử một chút. Ngươi có hay không tư cách khiêu chiến nhà ta bội, tự tìm cái chết. Qua ô vung tay lên, đầy trời phi trùng phát ra ông ông cánh vô vào tiếng, hóa thành một đạo màu đen báo táp cuốn về phía xương long. Xương long cười hắc hắc, hai tay ra giáng bóp mấy cái ấn quyết, hét lớn một tiếng, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Lời này vừa nói ra, người phía dưới tại chỗ liền phun ra. Ta tạo, cái này bức để hắn trang. À, niệm đã thấy nhiều a, còn có thể chơi như vậy. Dạ a. Đồng thời xương long một cái phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu tốc độ cao xoay tròn xông vào phi trùng bão táp bên trong đối mặt to lớn xoay tròn hỏa diễm bóng những cái kia phi trùng trực tiếp đã bị cuốn đi vào đô đốp không ngừng bên hai đồng thời trong không khí tràn ngập thương quá đây là tất cả mọi người theo bản năng âm thanh theo sau có người dám thở dài hoàn mỹ hoàn nguyên ạ niệm kinh điển màn ảnh cái tên này có thể a đánh nhau hô tên vậy mà một điểm không hài hòa mẹ kiếp cùng xem ạ niệm giống như giang ly cũng bị động tinh bên ngoài làm tỉnh lại thấy cảnh này nhịn không được cảm thán nói có thể a ạ niệm không có phí công nhìn a về sau có thể diễn kịch đi cảnh tượng này hình tượng này chớp chớp. Miểu sát tất cả mảng lớn a. Diện. Qua ô vẻ mặt có chút khó coi, vung tay lên, những côn trùng kia vậy mà biến thành nước, tất cả côn trùng ngưng tụ cùng một chỗ như là một đạo dòng sông đồng dạng, xung kích tại hào hỏa cầu bên trên, hào hỏa cầu thử một tiếng, dập tát. Sương Long gặp đây, không một chút nào kinh ngạc, lần nữa bóp lên ân quyết. Có A Ni Mê gặp đây, lập tức la lên, Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Sương Long quả nhiên giống lên như vậy một cổ họng, tiếp đó ba con hỏa long thoát ra, phong tỏa phía trước, khoảng chừng ba phương hướng, đánh vào dòng nước chính giữa. Hỏa Long Viêm đạn tại nguyên tắc ạ niềm bên trong có thể trong nháy mắt bốc hơi một cái hồ nước, bây giờ xương long điều khiển nhiều hơn nữa hỏa diễm phun ra, uy lực không thể so với ạ niệm bên trong kém, chỉ thấy những cái kia nước sâu sủi một tiếng, bị bốc hơi thành đầy trời không khí. Chương 194, giữ cửa hung mãnh canh thứ hai cầu đần mua. Qua ô nhướng mày, nhiều hơn nữa độc trùng bay ra, phun ra đại lượng sương mù tuôn hướng xương long. Xương long hai tay rời ra, hét lớn một tiếng, cảnh hỏa viêm. Trong nháy mắt, hỏa diễm phun ra, hóa thành một mặt tường đồng dạng, nằm ngang ở giữa hai người, tất cả khí độc toàn bộ bị ngọn lửa đốt cháy biến mất trong không khí. Đồng thời hỏa diễm bức tường hướng về qua ô phương hướng đẩy đi qua. Trong đám người có người la hét, "Ta tạo, đổi án niệm a, dê à sở, vua hải ta ca." Qua ô gặp đây, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, hai mắt lập loè lục quang, nhìn chằm chằm Sương Long, nguyên rủa, suy yếu. Sau một khắc, Sương Long kêu rên một tiếng, hỏa diễm ảm đạm rất nhiều. Nguyên rủa, chậm chạp. Qua ô lần nữa động thủ. Sương Long thân thể động tác đi theo chậm chạp đi xuống, hỏa diễm lại có loại sắp dập tắt cảm giác. Qua ô lần nữa vung tay lên, cực độc thôn phệ. Vô số độc trùng bay nào hướng xương long, trong nháy mắt đem xương long bao phủ tại trùng triều chính giữa. Thật mạnh, đây là sơn nhạc chi quốc đại vu sư thực lực a, thật là đáng sợ. Cái kia giữ cửa đã đủ lợi hại, không nghĩ tới tại đại vu sư phía trước, vậy mà như thế không đỡ nổi một đòn. Thật đáng sợ, không biết Diệp An có thể ngăn trở hay không hắn. Đem lưu tu số mệnh chuyển thừa lưu tại đông đô. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, qua ô đột nhiên ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bị côn trùng bọc thành to lớn hắc cầu xương long phương hướng. Tiếp lấy đám người liền thấy, từng tầng từng tầng thứ màu trắng bao trùm tất cả độc trùng tiếp lấy toàn bộ hắc cầu đều bị đông cứng thành một cái to lớn với băng tiếp đó ca một tiếng khúc côn cầu vỡ vụn xương long từ bên trong đi ra chỉ bất quá hắn moi đi một bước dưới chân đều có một cái to lớn băng trụ phóng lên trời chống đỡ hai chân của hắn để hắn không đến mức rơi xuống đất giờ này khắc này xương long tóc cùng trước đó hỏa hồng sắc khác biệt mà là trắng loá như tuyết làn da càng là bạch như tuyết toàn thân hàn khí bức người ngẩng đầu nhìn qua ô nói lại đến thử một chút băng hỏa hai loại gì năng có người kinh hô cái này sao có thể đây là hoàn toàn đối lập hai loại lực lượng đồng thời tồn tại một người trong cơ thể. Cái này không bùng nổ à? Theo lý thuyết hẳn là triệt tiêu lẫn nhau mới đúng chứ. Cái này có chút đáng sợ. Hỏa diễm thể chất chúng độc, trực tiếp hóa thành hàn băng thể chất, tương đương với thay đổi thân thể, tất cả chất độc đều sẽ bị đổi ra ngoài. Ta nghe người ta nói, khi hai loại mâu thuẫn lẫn nhau lực lượng ở trong người thời điểm, hai loại lực lượng sẽ không ngừng va chạm, hoặc là triệt tiêu, hoặc là bùng nổ. Nếu là có thể đồng thời ở chung, như vậy sinh ra lực lượng, đem xa xa vượt qua một một tương đương hai cấp độ. Đây là chất phát biến. Trước kia chỉ là nghe qua chưa thấy qua ngày hôm nay xem như mở mắt mọi người khiếp sợ nhìn xương long qua u cũng có chút kinh ngạc nói ngươi cho ta không ít ngạc nhiên thực lực của ngươi tại thiên thai bên trong hẳn là có thể đi vào 50 vị trí đầu xương long cười nói thật sao không biết trước đây 50, có thể hay không đánh chết ngươi qua Âu ha ha cười nói chỉ bằng ngươi sợ là còn chưa đủ qua Âu trên người màu xám thể khí trăng ngập bốn phía côn trùng phảng phất nhận được cực lớn kích động phát ra từng tiếng thét lên la cương hóa xương động nghe nói là qua Âu độc môn bí kíp Có thể đem bất kỳ độc trùng tất cả thuộc tính tăng lên gấp 3. Tất cả côn trùng tăng lên gấp 3, nói cách khác Sương Long nhất định phải dùng so vừa mới mạnh mẽ gấp 3 lực lượng đi đối phó côn trùng, nếu không, căn bản đốt không chết. Có người kinh hô. Ta tạo, thoáng cái tăng lên gấp 3, cái này còn thế nào chơi. Đi. Qua Ú vung tay lên côn trùng đại quân lần nữa nhào về phía Sương Long. Sương Long cũng không phí lời, bên ngoài thân trong nháy mắt đóng băng, hóa thành một tôn to lớn hàn băng cự xạ. Cái này rắn hình ảnh, liền như là hắn lúc trước phân thân đồng dạng, chỉ bất quá toàn thân đều là từ hàn băng tạo thành. Độc trùng tuy là lợi hại, nhưng mà đụng đầu vào băng xà trên người, cũng không cách nào đem hắn phá hủy, ngược lại là đem bản thân ghẻ trên không trùng tán loạn. Con độc trùng chất độc đối với băng xà tới nói cũng không có tác dụng gì, dù sao, thứ này không phải sinh vật. Sương Long trực tiếp điều khiển lấy băng xà xông về qua ô, những nơi đi qua, tất cả độc trùng toàn bộ bị bắn bay. Ta đi, trời khaka. Có người dám than. Tiếp tục như thế lời nói, qua ô muốn rơi vào thế yếu. Cái này tiểu khu đến cùng là cái gì tiểu khu a? Thủ đại môn đều mạnh như vậy. Ta cha sét toái cái cái này tiểu khu giá phòng đã tăng tới 100 triệu một căn hộ, hơn nữa mười sáu bảy mét vuông vẫn là có tiền mà không mua được. đắt như thế, Sương long cho ngươi thủ đại môn, ngươi cảm thấy ta, tây, không đắt, lôi quân tán gẫu thời điểm qua ốt nhưng cũng không lo lắng, mà là cười lạnh nhìn vọt tới băng xà. đúng lúc này băng xà tốc độ đột nhiên chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. băng xà chấn động mạnh thân thể, đem đầy trời độc trùng đánh văng ra. mọi người nhìn thấy, rõ ràng là màu trắng băng xà, giờ này khắc này đã thành màu xanh sẫm, gây go đọc dịch thẩm thấu băng xả hàn băng thân thể đây chẳng phải là nói xương long trúng độc nhìn tình huống tám thành là như thế này tình huống có chút không lạ quan a tất cả mọi người lo lắng nhìn xương long thời điểm giang ly cuối cùng mở lời xương long lúc này cũng đừng lưu lại thủ đoạn tốc độ nhanh một chút phải đi ra ngoài mua thức ăn nghe nói như thế mọi người theo bản năng nhìn về phía giang ly không phải chứ lúc này xương long còn giữ lại thực lực đây ta tạo cái này xương long biến thái như vậy a qua ồ cao mày nói ngươi nếu là còn có thủ đoạn liền cứ việc dùng Nếu không liền không có cơ hội. Ta cái này độc trùng tuy là độc tính đồng dạng, nhưng mà nhiều như vậy độc trùng độc, ngươi chưa hẳn xử lý được. Đúng. Trên bầu trời hàn băng cự sà vỡ nát, lộ ra xương long thân thể. Cam chịu rồi sao? Qua Ô nói thầm lấy, đồng thời cũng không có ý thu tay, đẩy trời xương độc lần nữa nhào về phía xương long. Xương long nhìn những cái kia bay tới độc con vỏ vẽ, mọc ra cánh bọ cả, gián độc các loại xương độc, cục cục miệng nói, mùi vị, hẳn là có thể không sai a. Nói xong, xương long đột nhiên há to mồm, dùng sức hút một cái. Tất cả mọi người khiếp sợ chỉ thấy cái kia đầy trời độc trùng hô đống chốc bị hắn nuốt một mảng lớn cái gì giờ này khắc này không chỉ là quần chúng vây xem qua ô đều sợ tới mức theo vương tọa bên trên đứng lên thiên mặc núi rộng ra miệng nhỏ kìm lòng không được la lên hoa hắc liên ngạc nhiên nói không phải chứ cái này cũng có thể ăn không thảm muối có thể ăn ngon a giang ly thì lộ ra một bộ quả là thế tươi cười cười nói xương long bản thể dường như tiếp cận với rồng cùng rắn ở giữa lần trước thấy hắn bản thể là đầu có móng vớt rắn rắn chính là ngũ độc một trong muốn nói độc tính cũng không yếu hơn bất luận cái gì độc trùng. những này độc trùng tuy là hung hãn, lại cũng chỉ là so phổ thông độc trùng hung hãn mà thôi. đối mặt hắn cái này độc trùng bên trong buột, quả nhiên chỉ là đồ nhắm mà thôi. nuốt một miệng lớn độc trùng về sau, xương long phát ra gầm lên giận dữ, theo sau thân thể bắt đầu tăng vọt, đầu lâu biến lớn, đột nhiên xoay người một cái ở giữa, một cái cao tới trăm mét to lớn mãng xà nằm ngang ở trên không, Mãng xà miệng rộng mở ra, nuốt trưởng tứ hải đồng dạng đem bốn phía độc trùng cưỡng ép hút vào trong miệng, trong chớp mắt cái kia đầy trời độc trùng tạo thành mây mù liền ít đi một mảng lớn nhìn thấy bi thế như thế, người vây xem bọn họ đã trận tròn mắt, miệng mở rộng nửa ngày mới có người nói chuyện. Thảo ba ngươi là ai tại trên mạng nói giữ cửa là cái rắc dười. Cái tên này tuyệt đối nắm giữ Đông đô Thiên Thai tinh nhuệ, bảng sức chiến đấu, chuyển đổi thành Thiên Thai đẳng cấp, sợ là đến có Thiên Thai cấp 3 trình độ a. Thiên Thai còn có đẳng cấp? đương nhiên là có, hiện nay nhân loại thực lực cũng chỉ là có thể cùng thiên địa Thiên Thai đánh đồng mà thôi, còn không có vượt qua cấp độ này tồn tại. Nhưng mà Thiên Thai cũng có lớn nhỏ Thiên Thai, tỉ như núi nhỏ đất đá trôi cũng coi là Thiên Thai, sông lớn vỡ đê cũng là Thiên Thai. Ba phủ một quốc gia sóng thần đồng dạng vẫn là thiên thai, thậm chí có thể phá hủy một cái văn minh lưu tinh truy lạc cũng là thiên thai. Cái này có thể đồng dạng a. Cho nên nhân loại đem thiên thai đẳng cấp con người làm ra biến thành 12 cái đẳng cấp. Chẳng qua đây chỉ là trên lý thuyết đẳng cấp, trên thực tế hiện nay thế giới công nhận cường đại nhất nhân loại cũng chính là thiên thai cấp 9 mà thôi. Thiên thai 1 bậc thuộc về phổ thông thiên thai đẳng cấp. Muốn vào thiên thai top 100 bảng danh sách, thấp nhất cũng phải thiên thai cấp 2 mới được. Thiên thai cấp bảng xếp hạng 30 vị trí đầu được xưng là tinh nguyệt bảng, muốn nhập tinh nguyệt bảng thấp nhất cũng phải thiên thai cấp 3 mới được. Còn thiên thai 10 vị trí đầu, cái này khó mà nói, một cái là tin tức liên quan tới bọn họ có ít, một cái thì là bọn họ càng nhiều là dựa vào so đấu phân ra cao thấp, mà không phải bình thường ý nghĩa đẳng cấp bình chắc. Nhưng mà bất kể nói thế nào, thiên thai cấp 3 tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Một cái tiểu khu gác cổng là thiên thai cấp 3 cao thủ, cái này mẹ nó. Quá giật a. Trên mạng không phải nói, Nam Lư tiểu khu trước đó được công bố đi ra thực lực đều là Giang Lium Nu a. Dùng để hù dọa người tự vệ sao? Mẹ nó, may mắn ta không có xúc động a. May mắn Diệp An tới trước Nếu không ta không chừng liền động thủ, hậu quả kia. Tiên sư nó, Đêm qua Quỷ Ảnh Minh Táng còn nhắn lại nói cái này trong tiểu khu đều là rắc rưởi, trên mạng truyền đều là gạt người đây. Cái này mẹ nó là gạt người. Đúng, gạt ta, những người này càng cương đại. Thảo nãi nãi ngươi Quỷ Ảnh Minh Táng, ngươi cái rắc rưởi. Hồ a, Quỷ Ảnh Minh Táng, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không, nếu không ta mắng chết ngươi. Mọi người nhao nhao ở trong lòng giận mắng Quỷ Ảnh Minh Táng đồng thời, thủ hộ giả tổ chức phân bộ trong nhà giam, một toàn thân cái bọc tại hắc y chính giữa ra hỏa không ngừng tại đánh hắc sĩ, ngươi Hát gì? Mẹ nó, hát gì? Người nào đang mắng ta? Hát gì? Qua ô lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười như điên nói, thật độc sâu, thật độc sâu. Ha ha ha! Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, xương long, ta tìm khắp toàn thế giới, tìm kiếm thích hợp thích hợp nhất ta bản mệnh độc trùng, một cái không có tìm được thích hợp, tuyệt đối không nghĩ tới, ta vậy mà tại nơi này gặp ngươi. Ha ha ha! Ngươi là của ta. Đang khi nói chuyện, Qua Âu gào lên một tiếng. Trường bảo bên trên sáng lên từng đạo kim sắc tia sáng, ánh sáng bay ra tạo thành một cái to lớn lưới vàng, lưới hướng xương Long. Xương Long lạnh lùng nhìn qua Ô, theo sau miệng rộng mở ra, hô. Nóng bỏng rung nham phun ra, cái kia kim sắc lưới lớn trực tiếp bị đốt đỏ thâm, chẳng qua vẫn không có tan vỡ ý tứ. Qua Ô vô cùng tự ngạo mà nói, cái lưới này chính là ta dùng thời gian 50 năm, dùng tinh thần lực ngày đêm rèn luyện mà thành, ngươi cái này lửa tuy là nóng bỏng, nhưng căn bản không cách nào đốt được hắn. Ta nói qua, ngày hôm nay sau đó, ngươi chính là của ta. Xương Long không để ý tới hắn tiếp tục phun lửa mắt thấy lưới vàng sắp đem hắn bao phủ thời điểm, xương long trong miệng hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, hóa thành màu trắng băng hàn chi khí phun tại lưới vàng bên trên. thấy cảnh này, Qua ô sắc mặt cuối cùng thay đổi. Lưới vàng tuy là cứng cỏi, nhưng mà tại nóng nở ra lệnh co lại hai cỗ lực lượng từ trong tới ngoài tàn phá bên dưới, cuối cùng ca một tiếng căng nước. xương long một đầu đụng xuyên lưới vàng, vọt tới Qua ô phía trước, há to miệng rộng, trực tiếp cắn về phía Qua ô Qua ô há mắt, nói, vốn định lông tóc không hao tổn thu ngươi, nếu ngươi bướng bỉnh như vậy, vậy thì đánh tới ngươi thần phục đi. đang khi nói chuyện. Qua ô áo tràng bên trên sáng lên một tia ô quang, tiếp lấy một đạo hắt sắc quang mang sông lên không trung, theo sau lăng không bị lớn, hóa thành một cái có tới trăm mét lớn ám kim sắc giáp trùng. Ám kim sắc giáp trùng vừa xuất hiện, mở ra cánh ông một tiếng bay lên không trung, bằng một tiếng cùng xương long đụng vào nhau. Sương long trung quy là dán, không phải phi cẩm, mà ám kim giáp trùng thì là biết bay. Một cái trên không có thể phát lực, một cái trên không không chỗ ngự lực, làm sao có thể đụng qua ám kim giáp trùng? Ám kim giáp trùng một đầu đem xương long từ không trung đụng đi, hai cái thân thể khổng lồ đồng thời đánh tới hướng Giang tiểu khu. Giang Ly có chút khó chịu đang muốn động thủ, lại thấy xương long đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cuốn một cái, vậy mà cuốn lấy giáp trùng, đồng thời trên đất bay lên một cái to lớn băng trụ nâng hắn cùng giáp trùng thân thể, hắn thuận thế đuôi ôm lấy băng trụ, lấy băng trụ làm trung tâm, dùng sức vung một cái, vèo, ám kim giáp trùng bị quăng tới bầu trời, xương long miệng rộng mở ra, hô, một đạo cột lửa phun về phía ám kim giáp trùng, ám kim giáp trùng nhất thời bị ngọn lửa sông trên không trung liên tục cuộn quẩn, Qua ô gặp đây, hướng về phía ám kim giáp trùng một chút, cường hóa, lực lượng, tốc độ, ám kim giáp trùng lực lượng đột nhiên bạo tăng hai cánh ra sức vô vào bên trong vậy mà kháng trụ hỏa diễm bắn, tiếp đó ngược lại hỏa diễm châu giết xuống, to lớn rác hút như là hai cây vô cùng sắc bén đại đao, kẹp hướng xương long. Đồng thời qua ôm một chỉ xương long, nguyên rủa, yếu đất đau khổ, tán ma. Xương long hỏa diễm lập tức yếu đi rất nhiều, đồng thời xương long cảm giác toàn thân thần kinh đều đang đau, hơn nữa không cách nào tập trung tinh thần lực, mười thành lực lượng vậy mà không phát ra được ba thành. Đáng chết, cái này nguyên rủa, thật là buồn ôn. Xương long trong lòng giận mắng đồng thời, ám kim giáp trùng đã từ trên trời giáng xuống, song đao kẹp hướng xương long cái cổ. Chẳng qua xương long vẫn là không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt đó thân thể của hắn vậy mà phát sinh dị biến, một nửa hồng sắc, một nửa màu trắng, dường như băng hỏa hai loại thuộc tính ở trong cơ thể hắn đồng thời tại đổi khủng. Hắn điên rồi, băng hỏa tương khắc, có thể cách đi ra dùng, đã rất biến thái, hắn còn muốn cùng một chỗ dùng, lực lượng tương khắc trong cơ thể liền sẽ không ngừng đánh nhau, nếu là lực lượng trên lệch rất nhiều, có lẽ sẽ triệt tiêu lẫn nhau một phần, chẳng những không có tăng cường lực lượng ngược lại tại suy yếu lực lượng của mình, nếu là hai loại lực lượng không kém nhiều, thì sẽ bùng nổ hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị nổ thành cho bụi. Điên rồi, điên rồi, thật điên rồi. Chương 195, xương long tiến hóa thượng. Nhưng mà thấy cảnh này, Qua Ô lại cười càng vui vẻ hơn, phảng phất phát hiện một cái siêu cấp bảo bối đồng dạng, cười như điên nói, "Được. Rất tốt, ngươi thật đúng là cho ta ta cực lớn ngạc nhiên a. Ngươi nếu là có thể đồng thời điều khiển hai loại lực lượng hỗn hợp công kích, ngươi chính là thiên thai cấp 4 cao thủ, cùng ta đồng cấp. Ngươi ta liên thủ, cho dù là thiên thai cấp 5 cao thủ, cũng có thể một trận chiến." Cửu Nghi Sơn bảo tàng, ta quyết định được, ha ha ha. Ám kim giáp trùng lại cho hắn điểm áp lực, cứu cực cường hóa, ám kim sao băng. Qua ô giống to một tiếng, ám kim giáp sắt trùng đột nhiên chấn động hai cánh hướng trên trời bay đi. Tiếp đó lăng không một cái quay ngược lại về sau, tốc độ nhất thời chợt tăng gấp mấy lần, như là một viên ám kim sắt giống như sao băng vọt tới sương long. Ám kim giáp sắt trùng còn không có rơi xuống, cái kia kinh khủng ức hiếp đã đè trên đường phố siêu phàm giả bọn họ nhau nhau ngồi dưới đất, thực lực không đủ thậm chí đã nằm trên đất. Từng cái hoảng sợ nhìn lên trên trời cái kia rơi xuống hỏa cầu khổng lồ, không dám tin nói, cái này, đây là muốn đem chúng ta đều giết chết à? Thật là đáng sợ, đây là người lực lượng. Đây là qua Ô đại Vu sư thực lực a. Thật sự là buồn cười, có hiện tại, chúng ta làm sao có thể có cơ hội đục nước béo cò. Trên lệnh quá xa. Xong rồi, Sương Long nếu như không ngăn được, chúng ta đều phải chết a. Cứu mạng, cứu mạng a. Qua Ô lại không chút nào nương tay ý tứ, ngược lại vô cùng hưng phấn la lên, tới đi, Sương Long, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi đó. Hoặc là đột phá, trở thành ta tân sủng vật, hoặc là liền đi chết đi. Cứu cực nguy đại suy yếu thuật. Sương Long chỉ cảm thấy đại suy yếu thuật giáng lâm ở trên người về sau, tinh thần lực của hắn thoáng cái bị suy yếu hơn phân nửa đi xuống, không còn đủ tinh thần lực khống chế, hắn điều động hỏa diễm cùng hàn băng chi lực nhất thời bắt đầu nổi khủng không nhận hắn khống chế, thân thể to lớn bắt đầu không ngừng giãn nở, thoáng cái hỏa hồng, thoáng cái băng hàn, phản vật tùy thời muốn bùng nổ đồng dạng. Sương Long chịu đựng kịch liệt đau nhức, hô một tiếng, tao mẹ nó, đột phá đại gia người a, ngươi làm là xem anime a, lão đại cứu mạng a, đừng hô, tới. Đúng lúc này, Sương Long trên đầu nhiều một người, áo may ô trắng, quần quật hoa con bàn chân trần con, trong tay còn mang theo một cái chai bia. Giang Ly, hắn lúc nào đi tới? Hắn không phải phế vật a? Tư liệu biểu hiện, hắn chính là người bình thường a? Hắn được sao? Mọi người trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng mà đã không có thời gian nói ra. Chỉ thấy Giang Ly vừa xuất hiện, Sương Long kinh hoàng ánh mắt trong nháy mắt bình tĩnh lại, phản phất đối thủ trên đỉnh cái này thoạt nhìn liền vô cùng không đáng tin cậy nam nhân, tràn đầy lòng tin đồng dạng. Gần như là đồng thời, Giang Ly đem nửa bình bia đặt ở Sương Long trên đầu, tiếp đó vẫy tay một cái, Ác Ma đại thúc đem thanh đồng thương ném cho Giang Ly. Giang Ly tiếp lấy thanh đồng thương sau hơi hơi không người, theo sau một chân đạp ở xương long trên đầu, bay một tiếng bay lên trời. Xương Long thì bị giẫm một đầu nằm trên đất, nửa ngày không đứng dậy được. Mà Giang Ly thì như là như đạn pháo phóng lên trời, trường thương lăng không đâm một cái, chính diện cứng rắn ám kim sa băng. Qua Ô gặp đây, khỏe miệng hơi hơi khều lên, "Cứu cực nguyên rủa, đại suy yếu thuật." Đang khi nói chuyện, Qua Ô năm ngón tay vỗ một cái, một đạo vầng sáng màu xám rơi vào Giang Ly trên người, nhưng mà, cái gì? Đại suy yếu thuật vào không được thân thể của hắn. Qua không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Cái kia vầng sáng màu xám vậy mà kẹt tại giang ly bên ngoài cơ thể, không cách nào đi vào giang ly trong cơ thể, ảnh hưởng giang ly linh hồn cùng tinh thần lực. Đáng tiếc, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, giang ly một thương cùng ám kim sao băng đụng vào nhau, chỉ nghe ầm một tiếng tiếng vang. Trên bầu trời giống như nhỏ đạn hạt nhân bùng nổ một nửa, một đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên, cùng bão sóng xung kích liền muốn khuếch tán ra tới. Nhưng mà theo giang ly một thương kia thương kình đánh ra, kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem bùng nổ sóng xung kích mang theo cuốn lấy hướng trên trời đánh tới. Ám kim giáp sắt trùng bên ngoài thân hỏa diễm tầng nổ nát vụn, tiếp lấy giáp sắt từng khúc nổ tung. Cuối cùng tại hỏa diễm cùng sóng xung kích song trọng lực lượng phía dưới, ầm một tiếng nổ nát vụn trên không trung, bị xung kích sóng sung lên, sông về trên không, hóa thành cho bụi, tan theo gió. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Qua U càng là hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngồi liệt tại Hán Vương tọa bên trên, vẻ mặt trắng bệnh như tuyết, nhỉ non nói, cái này, làm sao có thể? Thấy cảnh này, có người cười khổ một tiếng nói, ta sớm cái kia nghĩ tới, tiểu khu là Giang Ly, Gắc Cổng tự nhiên cũng là vì hắn công tác. Có thể để cho thiên thai cấp 3 đại ác ma khi Gắc Cổng Hắn há lại là người bình thường, đáng chết dư luận. Đem ta mang đi chạy, suýt chút nữa liền mạng đều góp đi vào. Nghe được cái này tiếng cảm thán, những người khác cũng lấy lại tinh thần đến, mỗi một cái đều là sống sót sau hai nạn vui mừng, lại nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, từng cái theo bản năng cúi đầu, giống như nên đón thiên thần dáng lâm đồng dạng, không dám tiếp tục nhìn nhiều, để tránh khinh nhẫn đối phương thần uy. Ngược lại là xương long cố gắng ngẩng đầu lên sọ, tiếp nhận Giang Ly. Trong lúc nhất thời, Giang Ly một người đứng tại một đầu toàn thân đỏ trắng đan xen, dài trăm thước hai cước đại xà đỉnh đầu, một tay cầm thương. Đối mặt đầy trời độc trùng mây đen mà đứng, lại sợ tới mức độc trùng nhao nhao lui về phía sau. Bộ kia cảnh tượng thật là giống như thần nhân, để cho người ta vô ý thức không chú ý hắn đan mặc kinh diễm tất cả mọi người con mắt. đương nhiên, có người càng thêm kinh diễm, đó chính là vài phút trước, Điểu Châu thủ hộ giả tổ chức toàn bộ. Cái gì? Vệ tinh nổ. Chuyện gì xảy ra? Điểu Châu phụ trách tình báo Nam tử phẫn nộ gầm thét. Trường quan căn cứ vệ tinh bùng nổ tiền chuyện về tư liệu, nó hẳn là tại Đông đô tiêu tương một vùng trên không mới đúng. Bên kia số mệnh chi tử mộ táng sắp mở ra. Ngài không phải để chúng ta chú trọng theo dõi a. Cho nên chúng ta điều một cái vệ tinh đi qua, kết quả, quái lạ bị đánh hỏng. Một tên nam tử báo cáo. Người phụ trách nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, bất kể là ai, dám đánh hỏng chúng ta vệ tinh đều là tội nặng, cha cho ta ra hắn là ai, ta để hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này. Trưởng quan, làm sao kiểm tra? Một người hỏi. Người phụ trách nói, bên cạnh không phải còn có một cái vệ tinh a. Cho ta cạo bà thức lục soát. Vâng, đồn cần trưởng quan. Đồn cần Ivan sắc mặt u ám mà nói, đem hình ảnh chuyển tới. Ta muốn tận mắt tìm tới tên con kia, tiếp đó để hắn đền táng gia bại sản. Rất nhanh vệ tinh hình ảnh tìm đến đến trên màn hình lớn, đường cần cân Ivan nhìn phía trên hình ảnh không ngừng run đắn, phóng đại. Dần dần hắn thấy được một ánh lửa. Vô rèn, đó là vật gì? Đồn cần hỏi. Vô rèn nói, trưởng quan, vậy được giống như là sao băng. Sao băng? Không đúng, hẳn là một loại nào đó mô phỏng sao băng siêu phàm năng lực. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, có kịch vui để xem à? Đồn cân cười nói. Nhưng mà sau một khắc, cái kia sao băng đột nhiên nổ tung tiếp đó một đạo sóng xung kích cuốn lấy ngập trời sóng lửa cùng thiêu đốt trắng quang mang phóng lên trời đùn Cần gặp đây tươi cười trong nháy mắt cứng lại biến thành vẻ kinh hoàng hét lớn nhanh nhanh nhanh tránh ra tránh ra ẩm, xì xì xì đùn Cần nhìn đã một mảnh hoa tuyết màn hình màn hình lớn vẽ mặt nhăn nhó nước mắt thẳng quay vòng cuối cùng rít gào nói kiểm tra tra cho ta ta muốn biết đến cùng là tên hôn đản nào đánh hạ chúng ta vệ tinh ta chẳng cần biết hắn là ai ta muốn hắn trả giá đắt Bọn thuộc hạ sợ tới mức vội vàng bắt đầu điều động tình báo của mình nhân viên, đi tới mới phát điều tra tình huống. Chẳng qua mọi người lại tại trong lòng thầm nhủ, theo mặt đất đánh vệ tinh, để nắm giữ loại lực lượng này người trả giá đắt. Có chút khó a. Giang Ly một kích thành công về sau, hướng về phía Qua ô ngóc ngắc đầu ngón tay nói, "Bắt nạt cái giữ cửa có gì tài ba, đến, ta chơi với ngươi chơi." Qua ô sắc mặt vô cùng khó coi, "Còn chơi?" Ám kim giáp sắt trùng là hắn bản mệnh độc trùng, bản mệnh độc trùng đều chết hết, hắn còn chơi cái giám a? Qua cắn răng nghiến lợi đứng lên, nói, "Giang Ly, Lần này ta nhận bộ, chẳng qua lần sau gặp mặt. Ầm. Một cái trường thương bay lên không trung. Qua Ô giận dữ hét, "Khốn nạn ngươi đánh lén." Trong tiếng gầm giống tức giận, Qua Ô chỉ huy tất cả độc trùng ngăn cản hướng trước người, nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, đối mặt cái kia kinh khủng vô song một thương, tất cả độc trùng vậy mà đều bị dọa đến không thể động đậy, không dám lên trước. Qua Ô kinh hoàng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, "Nô dịch, sụp đổ." Trong nháy mắt đó, một đạo huyết sắc chỉ riêng khuyết tán ra đến, nhuộm đỏ tất cả độc trùng. Độc trùng động tác chợt cứng ngắc lại thoáng cái, theo sau tất cả đều xông về bay tới thanh đồng trường thương thật tác độc, hắn lần này tương đương xóa bỏ tất cả độc trùng linh hồn, cưỡng ép khống chế trên thân thể của bọn hắn tới chận thương. Đòn đánh này sau đó, mặc kệ hắn chết hay không, sợ là thực lực đều muốn rơi xuống 1-2 bậc. Tất cả cũng là vì cứu mạng đi. Có người dám than. Ầm. Mặc cho độc trùng như bị điên xông về phía trước, nhưng căn bản không ngăn được cái kia một cây trường thương đáng sợ lực trùng kích. Qua ôm một cái kéo xuống trên người trường bảo, ném ra ngoài, đều đi ra cho ta, chặn lại hắn. Sau một khắc, hắn chạy cự ly giải lý leo ra một cái kim sắt gián độc, một cái bích ngọc dài Một cái hắc bạo thạch đồng dạng mẹ lớn, một cái xanh đen sắc con góc. Bốn cái kịch độc gia hỏa vừa ra tới, nên phong biến giải, theo sau nhào về phía trường thương. Phốc phốc phốc phốc. Bốn tiếng vang trầm, bốn cái kịch độc chi sâu toàn bộ nổ nát vụn trên không trung. Qua u gặp đây, một cái lao huyết phủ tới, hắn tâm huyết cả đời một kích phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn làm sao có thể không đau lòng. Chẳng qua nhiều hơn nữa thì là sợ hãi, sợ hãi vô ngần, hắn phảng phất đã thấy tử thần tại đối với hắn cười gặn. Cái tên này rốt cuộc là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Trên bảng danh sách không có hắn nhân vật này a. Qua ô trong lòng không cam lòng gầm thét, phấp, trường thương xuyên thủng qua ô thân thể, qua ô từ không trung ngã xuống, rơi xuống đất, không thể động đậy, chỉ có thể chớm mắt nhìn hắn những cái tia độc trùng bị một thương quét sạch sẽ. Đồng thời trên không nhiều một bóng người đuổi theo trường thương, đem hắn thu hồi lại, chính là Giang Ly. Giang Ly thu trường thương về sau, một cái to lớn mắt vàng quạ đen bay tới, tiếp lấy Giang Ly, mang theo hắn bay trở về tiểu khu. Từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua ô nhìn lần thứ hai. Qua ô vội ho một tiếng nói, bị hố, tao mẹ nó quỷ ảnh minh táng, ngươi hố chết lao tử. Đúng lúc này. Qua U điện thoại vang lên. Qua U cố gắng cầm lên, nghe, liền nghe đối diện có người đang gầm thét, "Qua U, chúc mừng ngươi, ngươi vừa mới phá hủy Điệu Châu thủ hộ giả tổng bộ hai cái vệ tinh. Cụ thể giá trị vẫn còn hạch toán bên trong, ngươi chờ ra tòa án à, chờ lấy đền tiền à, chờ lấy táng ra bại sản đi." Qua ô sửng sở, theo sau lấy lại tinh thần nói, "Không phải ta đánh, không phải ngươi đánh. Đó là ai đánh? Ngươi không cần nói, chúng ta đã hỏi tiêu tương một vùng thủ hộ giả phân bộ, bọn họ chuyển cho chúng ta tỉ mỉ tư liệu. Người không cần cùng ta giải thích, ta chính là báo tin ngươi cái." chúng ta tòa án gặp tiếp đó điện thoại liền treo qua ô nhìn một chút điện báo biểu hiện vậy mà thật biểu hiện ra điều châu thủ hộ giả tổ chức toàn bộ qua ô suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu đánh vệ tinh đầu tiên là hướng trên trời đánh mà hắn từ đầu đến cuối đều là hướng trên đất đánh sao có thể có thể đánh đến vệ tinh duy nhất có khả năng chính là giang ly đôi kia lấy không trùng một thường, làm phát nổ hai cái vệ tinh nghĩ tới đây qua ô trong lòng phát lạnh đồng thời càng nhiều hơn chính là bi phẫn trong lòng giận dữ hét lao tử sắp bị đánh chết còn tơ mờ muốn giúp hắn chịu oan ức người đồng đồ quá khốn nạn Qua Âu nghĩ đến bản thân khả năng gặp phải giá trên trời bồi thường, nhất thời một cái lao huyết phu tới, hai mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Giang Ly bay trở về thời điểm, cổng trên đường cái đã là sạch sẽ, nguyên bản xem náo nhiệt cũng tốt, nhu đồ bất chính cũng được. Hiện tại là một ngàn người đều không có còn lại, thậm chí nguyên bản mất đầy đất đều là các loại sinh hoạt rác rưởi, thức ăn nhanh hộp đều bị thu thập sạch sẽ. Giang Ly buồn bực hỏi, hiện tại công nhân vệ sinh đều như vậy ra sức rồi sao? Kết quả là nghe mắt vàng quạ đen khả, khả nói, những người này là nhìn ngài quá lợi hại, bị hù doạ, sợ lưu lại rác rưởi về sau. Ngài tìm bọn họ để gây sự, cho nên bọn họ đều vô cùng tự giác đem cổng thu thập sạch sẽ. Dù sao đều không phải là phàm nhân, siêu năng lực quét dọn vệ sinh vẫn là rất nhanh. Giang Ly gật gật đầu, sau đó trở lại xương long phía trước, hỏi, dạng gì?" Xương Long nằm rạp trên mặt đất, lộ ra hết sức thống khổ, lắc đầu, nói không ra lời. Giang Ly trong lòng đối Hắc Liên nói, "Đừng hiện hình, tới xem một chút." Hắc Liên nhìn qua sau nói, "80 vạn." Nếu là người khác nghe nói như thế, nghe khẳng định cho rằng Hắc Liên là nói tiền đâu. Chỉ có Giang Ly rõ ràng, tên này là muốn oán hận giá trị đây. Giang Ly nhất thời chừng mắt liếc hắn một cái nói, sư tử há mồm, cũng không có ngươi làm như vậy à? Hắc Liên buông tay nói, ta thật không có mở rộng miệng, cái tên này năng lượng trong cơ thể loạn thành tê, linh hồn cũng nhận được nhất định thương tích, ta muốn giúp hắn trị liệu, phải cần sử dụng một ít lực lượng, hơn nữa không phải tam hạ lưỡng hạ có thể chuẩn bị xong. Tóm lại, ta không nhiều muốn là được. Giang Ly hiếc mắt nói, ngươi xác định ngươi không có kiếm thu nhập thêm? Hắc Liên đạo cũng thẳng nhiên gật đầu nói, kiếm lợi điểm, chẳng qua không nhiều, chính là dùng để làm một chút nghiên cứu gì gì đó. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì nhi có thể làm làm một chút nghiên cứu khoa học gì gì đó, không phải cũng rất tốt ta. Lại nói, thật ra khỏi thành quả, còn không phải người được lợi. Cho dù đối với Hắc Liên nghiên cứu khoa học lý luận, Giang Ly không tin lắm, nhưng mà chính như Hắc Liên nói, thật mân mê ra ít đồ đến, quả thực là Giang Ly được lợi. Huống chi, ông lão này cũng quả thực rất rảnh rỗi, cho hắn tìm một chút sự tình làm cũng không phải chuyện gì xấu. Chương 196, xương long tiến hóa hạ. Còn đoán hận, Giang Ly đột nhiên cảm giác được, cũng không có khó như vậy kiếm lời. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly gật đầu nói, được, ngươi động thủ đi. Hắc Liên nhất thời cười vui vẻ. Sau một khắc Hắc Liên chui vào xương long trong cơ thể, trở ra nhìn xương long trong cơ thể loạn thành một bầy lực lượng, lắc đầu nói: Cái này thằng nốc, song thủ tính vẫn là đối lập, miễn cưỡng thích hợp thể chất. Chẳng qua tại đây cấp độ xuất hiện, ngược lại cũng có được. Đáng tiếc năm đó ta chỉ muốn tăng lên lực lượng, đối với mặt khác bảng môn tà đạo hết thể không để ý đến. Nếu là giao cho một cái lựu đan khu khu cụ, một cái hiểu công việc, người cái này một thân tu vi tối thiểu nhất có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Nói đến đây Hắc Liên con mắt đột nhiên sáng lên, thầm nói này đúng a ta tuy là không hiểu việc nhưng mà ta có thể làm thí nghiệm a dù sao đại khái lý luận ta đều biết giữa thiên địa điểm này quy tắc cũng đều hiểu kém chính là thí nghiệm a được rồi tiểu xương long thiện nghi ngươi ha ha ha sau một khắc hắc liên bắt đầu ở xương long trong cơ thể mân mê hắn thấy lửa cũng tốt băng cũng được đều là một loại năng lượng mà thôi hai loại thuộc tính hắn biết rõ thiện tay vửng vào rồi liền đem hai loại lực lượng phân tán ra tới theo lý thuyết cái này thực ra đã đem xương long chữa khỏi nhưng mà lão đầu tử này lại chơi tâm nổi lên quyết định làm một món lớn ngay sau đó, a, xương long thân thể màu sắc khôi phục bình thường, dường như tốt. Thiên mạc lại gần, tò màu nói. Giang Ly vừa muốn gật đầu, xương long đột nhiên, ngao, xương long ngẩng đầu la hét, trong mắt đều nhanh trận lùi ra, giống lên một cổ họng về sau, xương long hoa một tiếng ngã ngựa trên mặt đất, tiếp lấy thân thể lần nữa khôi phục bình thường, tiếp đó gào một tiếng lại kêu lên, đồng thời xương long thân thể liền cùng tắc kệ hoa giống như, không ngừng biến đổi màu sắc, chơi đùa lăn lộn đầy đất, tiêu thảm không thôi. Giang Ly gặp đây, trên trán đều là hắt tuyến, thầm nghĩ, hắt liên. Ngươi đang dở cho quỷ gì a?" Hắc Liên trả lời, "Đừng có gấp, ta mò tới môn đạo." Giang Ly sững sờ, "Môn đạo?" Hắc Liên kích động la lên, "Không sai, ha ha ha. Nếu như hắn không chết, tuyệt đối có chỗ to lớn." "Ha ha ha ha." Giang Ly nghe xong, nhất thời ngạc nhiên, theo sau mắng, "Ngươi nhà, nhẹ một chút, đừng cho giết chết." Hắc Liên lại không đáp lời, xương Long kêu càng ngày càng thê thảm, nhìn Giang Ly trên trán đều là mồ hôi lạnh, lo lắng không thôi. Đúng lúc này, xương Long đột nhiên ngẩng đầu lên tới phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời miệng rộng mở ra, Phun ra một đạo hỏa diễm cùng một cái băng trụ. Giang Ly sưng sở nói: Ta tạo. Đồng thời tới. Thiên Mặc che cái miệng nhỏ nhắn nói: Cái này. Làm sao có thể? Theo sau Giang Ly liền thấy xương long trong miệng phun ra băng cùng lửa tại dung hợp. Dần dần hai loại lực lượng dung lại với nhau, hỏa diễm biến thành màu băng lam. Theo sau lại biến thành giống như thể rắn băng trụ đồng dạng hỏa diễm, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị, nhưng mà phía trên tỏa ra năng lượng ba động, lại so trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần. Đồng thời xương long thân thể cũng phát sinh biến hóa, trước kia hắn là theo điều động năng lượng, thay đổi thân thể màu sắc. Tỷ như điều động hỏa diễm lực lượng thời điểm, hắn là một cái hồng sắc đại xà, toàn thân đỏ thấm, lân phiến như lung đỏ sắt thép đồng dạng. Điều động hàn băng chi lực thời điểm, hắn là một cái màu lam nhạt đại xà, toàn thân băng lam, lân phiến giống như vạn cổ hàn băng. Nhưng mà giờ này khắc này, thân thể của hắn lại trở thành toàn thân băng lam, lân phiến biên giới đỏ rực như lửa hình dáng. Hơn nữa từ từ, hồng sắc cùng lam sắc tại hai bên cân bằng, tiếp lấy lân phiến hơi hơi mở ra, phu một tiếng phun ra màu băng lam hỏa diễm đến, không khí bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp một cái điểm đóng băng, mặt đất kết sương, đóng băng. Hơn nữa hướng bốn phía lan truyền. Giang Ly gặp đây, mau mau ôm Thiên Mạc chuẩn bị lui về sau. Đúng lúc này, cái kia màu băng lam hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên tăng cao, hàn băng trong nháy mắt hòa tan, mặt đất vậy mà bắt đầu tan chảy. Giang Ly xem xét, mắng to một tiếng, mau mau bắt được Sương Long, dùng sức vung một cái, đem Sương Long ném lên trời, nói, "Bên trên trên trời tiến hóa đi, đừng tại đây đốt ta sơn nhỏ. xương nhỏ." Sương Long trên không trung lăn lăn lộn lộn, thân thể không ngừng bật mèo, cuối cùng phốc phốc hai tiếng, trên thân thể vậy mà lần nữa sâu rỗ ra hai cái chẩn tới. Xương long vẫy đuôi một cái, không đánh một vòng dơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng, giống gạo to rung trời, mây đen đánh tan, ánh nắng vẩy xuống trên người hắn, giống như một cái chân long. trong tiểu khu cư dân, cùng với người ở ngoại xa bọn họ thấy cảnh này đều bị chấn ngây người, nhau nhau la lên, rồng, chân long, mẹ, mau ra đây nhìn rồng a, đó là rồng a, thật xinh đẹp a, đông đô đồ thần long, không đúng sao? hắn không có sừng rồng a, hơn nữa, đuôi cùng đầu rõ ràng vẫn là dáng hình dạng, hẳn là còn không phải rồng a, không sai biệt lắm, đoán chừng lại tiến hóa đi xuống, chính là rồng đi. Đông Đô muốn có đầu thứ nhất thần long rồi sao? Không biết là phúc vẫn là hoa. À? Mọi người nghị luận ấm ý thời điểm. Sương Long chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút tư chi của mình, lại cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, nhất thời cười nở hoa. Ta tiến hóa. Hoa ha ha. A. Nhưng mà trang bức chẳng qua ba giây, Sương Long thêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, Âm một tiếng đập vào trong sân. Giang Ly nhìn rách nát xi măng, cao mày nói, cái này theo ngươi tiền lương bên trong khấu trừ a còn có, đem rác rưởi thu thập một chút. Mặt khác, tìm bộ y phục mặc vào. Giang Ly nhìn đã biến trở về hình người, ở trung nằm dạp trên mặt đất Sương Long, lắc đầu, ôm Thiên Mạc đi, vừa đi vừa nói, "Trẻ con, đừng nhìn, đau mắt hột. Thiên Mạc lại nhìn ra nồng nhiệt mà nói, "Được được được, ta không nhìn, ta chụp ảnh được đi." Ừm. Đông Đô đầu thứ nhất Trần Chu rộng. Giang Ly, Sương Long. Sương Long bỏ dậy về sau, lập tức trở về nhà đi thay quần áo, tiếp đó hắn cả ngày đều tại cười ngây ngô. Bởi vì, hắn cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình triệt để phát sinh một lần biến chất, hắn đoán chừng hắn hiện tại lại đối đầu qua ô. Hoàn toàn có nắm chắc dạy hắn đối nhân xử thế. Đây có thiên thai cấp 4 đến cấp năm khoảng trường sức chiến đấu đi. Sương Long trong lòng thầm đủ. Bất quá hắn đối với nhân loại tỷ vị đẳng cấp phân chia cũng không tìm hiểu. Chỉ biết là nhân loại cho ác ma đối ứng phân chia mấy cái thiên thai đẳng cấp, nhưng đã đến hồng sắc thiên thai đẳng cấp sau làm sao phân chia? Hắn hoàn toàn không có khái niệm. Thực ra không chỉ là Sương Long, liền xem như nhân loại bản thân, nếu là không đi thủ hộ giả tổ chức làm đẳng cấp giám định, cũng rất khó xác định thực lực của mình đẳng cấp. Đương nhiên cũng có thủ phương pháp, đó chính là buộc phát toàn bộ lực lượng, nhìn một chút một kích toàn lực có thể dẫn tới như thế nào lực phá hoại, sau đó cùng không sai biệt làm thiên thai đối đầu so, bao nhiêu có thể có cái đo đếm. Chỉ bất quá làm như vậy đánh đổi liền lớn, trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ lấy bị đổi giết. Trở về nhà, Giang Ly nhận được trình thụ điện thoại. "Giang Ly, qua Âu ngươi định thế nào xử lý a?" Trình thụ hỏi. Giang Ly sờ sờ cái cầm nói, "Tiểu khu chúng ta còn có không ít con đơn con mua cái gì? Ngươi hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không tại ta tiểu khu giúp ta xử lý những vật này?" Nếu như nguyện ý, ngươi đem hắn cho ta đưa tới. Nếu là không nguyện ý, ngươi nói cho hắn biết, ta cùng đi tìm hắn. Nói xong, Giang Ly cười hắc hắc, âm trầm mà nói, nổ có phải nổ tận gốc, kha kha. Quen thuộc Giang Ly trình thụ nghe được tiếng cười kia, căn bản không có phản ứng. Hắn biết rõ, Giang Ly loại trừ tiện, không có chút nào đáng sợ. Chỉ ít, quen biết lâu như vậy, hắn đều không có gặp qua Giang Ly dễ người. Điểm này, Giang Ly có thể so sánh đại đa số thủ hộ giả càng ngay thẳng. Đối với đây, hắn hỏi qua Giang Ly, vì sao làm như thế? Giang Ly chỉ là yên lặng tại trên ban công cho hắn giao hệ tới nước, cũng không trả lời. Trình Thụ không sợ, nhưng mà trên mặt đất thức tỉnh một hồi qua ô lại sợ hết hồn, vội vàng nói, "Ta nguyện ý." Trình Thụ ngạc nhiên, "Ngươi nguyện ý? Ngươi thế nhưng là Sơn Nhạc chi quốc đại vu sư à, ngươi xác định ngươi muốn tại Giang Ly cái này khi một tên đuổi mỗi sư." Qua U không chút do dự gật đầu nói, "Nguyện ý." Trình Thụ không hiểu nhìn Qua ô. Qua ô cười khổ nói, "Tình huống của ta ngươi không hiểu rõ, ta mặc dù là Sơn Nhạc chi quốc đại vu sư, nhưng mà dòng ngó dò xét ta vị trí đó quá nhiều người." Thực lực của ta nếu là vẫn còn, không ai dám xuất hiện, nhưng mà hiện tại, thực lực của ta không còn nữa, sau khi trở về, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị những người kia phút mà ăn chi. Ta hiểu rất rõ bọn họ. Giang Ly rất mạnh, thậm chí hiện tại xương long đều so ta trước đó mạnh mẽ. Tim bắp đuổi ôm, ta chí ít có thể sống sót. Trình thụ hiểu rõ, nói, "Ngươi đây là tìm kiếm che chở tới." Qua o gật đầu nói, "Được." Trình thụ nói, "Vậy cũng không được, Giang Ly không giết ngươi đã là cực lớn ban ân. Hiện tại ngươi còn muốn cho hắn mang phiền phức trở về, hơn nữa, ngươi độ trung thành còn có vấn đề đây." Ta đây cũng không. Qua Ô Lập tức nói, "Ta nguyện ý dâng ra ta mệnh cổ." Nghe nói như thế, Trình thụ ngây ngẩn cả người. Đối với sơn nhạc chi quốc vu thuật hắn ít nhiều có chút tìm hiểu, đại vu sư bọn họ đều sẽ bồi dưỡng một cái mệnh cổ, mệnh cổ không có gì tác dụng lớn, nhưng mà nếu như đại vu sư chết rồi, mệnh cổ có thể giúp hắn trùng sinh. Có lợi thì có hại, mệnh cổ một khi bồi dưỡng được đến, mệnh cổ nếu là chết rồi, đại vu sư bản thân cũng sẽ đi theo chết đi. Mà mệnh cổ lại cực kỳ yếu ớt, cho nên đại vu sư bọn họ bình thường đều sẽ liều mạng đem bọn hắn giấu kỹ. Một khi bị ngoại nhân đạt được mệnh cổ, trên cơ bản chẳng khác nào đem mạng giao cho người khác, sinh tử không thể tùy tâm. Cho nên nghe nói như thế về sau, Trình Thụ hỏi Giang Ly, "Cái này, ngươi thù a?" Giang Ly hỏi một câu, "Hắn tới ta cái này, phía sau hắn những tên kia sẽ tìm đến ta phiền phức a?" Trình Thụ lắc đầu nói, "Nơi này là Đông Đô, còn chưa tới phiên bọn họ Dương Ai. Ngày hôm nay nếu không phải cái tên này muốn đi tìm ngươi phiền phức, tổng bộ đã sớm phái người tới thu thập hắn." Giang Ly nghe xong nhất thời không vui, "Ý gì? Tìm ta làm phiền các ngươi liền mặc kệ?" Tình cảm ta không phải đồng đồ công dân đúng hay không?" Trình thụ vội vàng phất tay nói, "Ta không phải ý từ kia, chủ yếu là ngươi cường đại như vậy, cũng không cần đến chúng ta bận tâm a." Giang Ly hai mắt khẽ đảo hừ hừ nói, "Nói cũng đúng, tiếp tục vừa mới vấn đề a, hắn tới ta cái này, phía sau hắn những tên kia sẽ tìm đến ta phiền phức a." Trình thụ lắc đầu nói, "Sẽ không, bọn họ không thể trêu vào chúng ta đông đồ, bất quá bọn hắn khẳng định hận ngươi chết đi được." Giang Ly nghe xong, nhất thời vui vẻ, không dám tìm hắn phiền phức, còn hận hắn. "Cái này tốt." Ngay sau đó Giang Ly không nói hai lời, "Được rồi." vậy ta đã thu, trình thụ tìm hiểu giang ly, giang ly hoặc là không gặp quyết định, làm quyết định, người khác cũng không thay đổi được. ngay sau đó gật đầu nói, vậy thì tốt, ta cái này đem hắn mang tới. nói xong, trình thụ mang theo qua ô đi tìm giang ly. qua ô lần nữa cùng xương long mặt đối mặt thời điểm, qua ô chỉ cảm thấy mặt mờ đỏ bừng, túi đầu đều không có ý tứ ngẩn đầu. xương long ngược lại là biểu hiện vô cùng độ lượng, liếc qua qua ô về sau, liền tiếp tục xem ạ đi. đồng thời tại cái kia khoa tay múa chân thật giống tại học cái gì. trình thụ đem qua ô sau khi để xuống, bên kia liền có điện thoại thúc hắn đi hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Giang Ly, Thiên Mạc, Hắc Liên cùng với Trưởng Tôn bảo cùng Qua Ô năm người. Qua Ô nhìn Giang Ly, Giang Ly nhìn Qua Ô. Qua Ô vừa muốn nói cái gì, Giang Ly đột nhiên lại gần, như tên trộm mà hỏi, "Sơn Nhạc chi quốc ngươi có bao nhiêu kẻ thù?" Qua Ô cho rằng Giang Ly là đang tính toán thu nhận giúp đỡ hắn đánh đổi, suy nghĩ một chút sau nói, "Không bao nhiêu." Giang Ly nhất thời một mặt ghét bỏ nhìn hắn, vung tay lên nói, "Không bao nhiêu a." "Vậy thì không có ý nghĩa, ngươi đi đi, ta không chứa chấp ngươi." Qua Ô ngạc nhiên, lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp được ngại phiền phước ít ngay sau đó qua ô la lên ta nói sai cựu nhân của ta rất nhiều nhiều vô cùng cả nước đều là giang Ly ha hà nói ngươi có phải hay không làm đáng nốc lại cho ngươi một cơ hội giải thích một chút ngươi vừa mới mâu thuẫn ngôn luận nếu không lập tức cuốn xéo qua ô cười khổ nói ta kẻ thù là không nhiều nhưng mà nhìn ta chầm chậm rất nhiều người sơn nhạc chi quốc là một cái điển hình thực lực cao nhất thực lực làm vương quốc gia có thực lực cho dù là một cái dế núi cũng có thể nắm giữ giống như thần tôn quý địa vị không có thực lực lời nói cho dù là thần cũng là sẽ bị khi giáp rửi đối đại giống nhau. Sơn nhạc chi quốc đại vũ sư địa vị thì tương đương với Đông Đô cổ đại quốc sư, dưới một người trên và người, địa vị kính trọng vô cùng, đỏ mắt người rất nhiều. Cho nên, thần ta người có lẽ không nhiều, nhưng mà đỏ mắt ta người khắp nơi đều có. Ta bị đánh bại, thực lực rất xuống, tự nhiên sẽ có vô số người bỗng xuất hiện, muốn trâu ngồi của ta. Mà chúng ta cái kia còn có một quy củ, chỉ có đánh bại đời trước, đời tiếp theo mới có thể kế vị. Ta không chết, bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể là thái tử, cho nên, nói bọn họ là cừu nhân của ta cũng không quá đáng. Giang Ly đột nhiên cười, vậy ta đem ngươi lưu tại cái này, bọn họ chẳng phải là đến hận chết ta? Qua U có chút không chắc Giang Ly đầu góc là thế nào nghĩ, nếu là bình thường, hắn khẳng định lắc đầu chối bỏ. Dù sao không có người muốn được một đám người hận, mang lấy, nghĩ tới. Nhưng mà kẻ trước mắt này, thấy thế nào làm sao có chút ít dáng vẻ hưng phấn, dường như rất vui bị người hung ác lấy, mang lấy, nghĩ tới. Nghĩ đến trước đó đủ loại, Qua U có một cái to gan ý tưởng, đây là một cái bị tra tấn cuồng, đầu góc không bình thường. Nghĩ đến chỗ này, Qua U cắn răng nói, đại nhân, ngài nói rất đúng nếu như ngài chứa chấp ta, bọn họ thật sẽ hận chết người. dù sao, nơi này là Đông Đô, bọn họ coi như muốn giết ta, cũng không dám công khai đến. nếu không dẫn tới Đông Đô cơn giận, Sơn Nhạc Chi Quốc có thể không chịu được nổi. mà sau lưng, đến chúng ta cấp độ này, trừ phi có bản lĩnh miệu sát ta, nếu không há có thể không có chút độc tính. cho nên, bọn họ tùy tiện cũng không dám động thủ. sau một quãng thời gian, bọn họ cũng lo lắng thực lực của ta khôi phục lại về sau, trở về lần nữa quân lâm Thiên Hạ. mà ta không quay về, căn cứ quy định, bọn họ lại không cách nào kế vị. đây là thiên cổ đại hận trước 197, sư đồ Giang Ly nhất thời cười lấy điện thoại di động ra ném cho Trường Tôn bảo nói đến ghi chép cái video Trường Tôn bảo lập tức cầm điện thoại di động lên tô lên Giang Ly thì đắc ý đối với màn ảnh nói chư vị sơn nhạc tri quốc các huynh đệ tỷ muội nhà các ngươi đại huynh đệ qua ô gần nhất không cẩn thận uống nhiều té bị thương hiện nay ở ta nơi này dưỡng thương đây cụ thể địa chỉ đây liền không nói tóm lại đây ta cùng hắn rất hợp ý nghe sau đó của các ngươi ta cũng rất đồng tình với của các ngươi hắn không quay về các ngươi liền kế thừa không được hắn vị trí cái này không khỏi quá hố. nhưng mà hắn trở về, các ngươi khó tránh khỏi lại chém chém giết giết, không nói người chết, liền nói đánh hỏng hoa cỏ cũng là không tốt. chẳng qua ta linh quang trận lóe, nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên, không cần đánh nhau, liền có thể giải quyết các ngươi vấn đề này phương pháp. nghe được cái này, qua ô con mắt đều sáng lên. trên thế giới còn có như vậy phương pháp, vậy thì tốt ta. tiếp đó liền nghe giang ly tiếp tục nói, phương pháp rất đơn giản, đó chính là mọi người cố gắng sống sót, sống thật lâu, chỉ cần 5 tháng đủ, không có ngao không chết đại vũ sư. chỉ cần các ngươi ngao chết hắn. Các ngươi chính là người thắng. Nhìn, ta biện pháp này thật tốt, không cần bạo lực, liền giải quyết các ngươi kế thừa vấn đề. Không cần cảm ơn ta, nếu như nhất định muốn cảm ơn ta, có thể khen tang như bức. Cuối cùng, ta nói cho đúng là, ta biết các ngươi rất tức giận, rất khó chịu, nhưng là lại có thể làm gì đây? Dù sao các ngươi cũng không dám tới Đông Đô tìm ta phiền phức. và ha ha ha ha. Nghe đến mấy câu này, nhìn Giang Ly cái kia kiêu ngạo muốn ăn đòn bộ dạng, qua ô không còn gì để nói. Đừng nói là cho những cái kia muốn kế thừa vị trí hắn người nhìn, liền xem như chính hắn, sau khi xem xong đều có loại cho tiện nhân kia một bàn tay xúc động. Chẳng qua lại nghĩ tới Giang Ly trước đó phát video khiêu khích sự tình, Qua Ô đột nhiên cảm giác được, hắn làm như thế, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Qua Ô nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, đây là cao thủ cô quả A. Cương đại đến, sợ không có phiền phức giết thời gian a. Vẫn là trời sinh chính là hèn như vậy đây. Nhìn Giang Ly cái kia tiện vụ vù bộ dạng, cuối cùng Qua Ô cảm thấy Giang Ly hẳn là người sau. Theo sau Giang Ly lập tức đem video phát ra, kết quả chờ sau mười mấy phút, phía Nam cứ vậy một chút phản ứng đều không có. Một cái số lượng đều không có bay lên. Giang Ly không nhịn được thầm thì, Sơn Nhạc chi quốc mọi người, đều tốt như vậy tính tình a. Giang Ly nhất thời không vui, cầm điện thoại di động lên kiểm tra bản thân Thiện Cận liên tiếp, chỉ thấy phía dưới cũng không thê lương cơ quạng, ngược lại nhắn lại rất nhiều. Ban đầu nhắn lại là như vậy. Ai ơi, tìm đường chết ca lại đi ra, lần này là dễ cận toàn bộ Sơn Nhạc chi quốc ca. Ngưu bức. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết, ha ha ha. Chẳng qua ta đứng tại người góc độ, vẫn là thưởng thức hắn, dù sao cho chúng ta thêm rất nhiều trò cười. Tìm đường chết ca Ta khuyên ngươi hiền lành, lại làm như vậy đi xuống, ta sợ Đông đô thủ hộ giả tổ chức đem ngươi đưa vào không bảo vệ hàng ngũ sổ đen bên trong a. Tìm đường chết ca Huy Vũ, tìm đường chết ca, lần tiếp theo giễu cợt người nào? Ta cảm thấy Phương Châu cùng Điệu Châu người rất tôn tử, vậy mà đánh chúng ta truyền thừa chủ ý, nếu không ngươi giễu cợt bên kia đi. Tiếp đó nhắn lại bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Ta tảo, Giang Ly, ngươi liền không thể thành thật một hồi a. Ngươi vừa đánh xong, trước tiên không nói, nhìn một chút hướng gió. Tiếp đó phía dưới tuần một sát chính là Giang Ly ngươi cái này rất rưởi, thực lực món ăn phải chết, liền biết ủy vào thủ hộ giả tổ chức bảo vệ mới có thể kéo dài hơi tàn. Nếu không phải thủ hộ giả tổ chức thời khắc mấu chốt đến, qua ô đều đem ngươi đầu vặn xuống làm cái bô. Đúng đấy, Giang Ly ngươi tốt nhất vẫn là yên tĩnh điểm a, bằng không đợi Sơn Nhạc Chi quốc người giết tới, ngươi muốn khóc cũng không kịp a. Giang Ly không phải ta nói ngươi, Sơn Nhạc Chi quốc thế nhưng là thật có cao thủ. Nếu như ta là bọn họ, hừ hừ, ngươi như vậy khiêu khích, ta có thể nhịn không được. Ngươi nào nhẫn, nhẫn đó là vương bác. Đúng đấy, chính là các ngươi đừng nói nữa, nơi này là Đông đô mạng nội bộ, sơn nhạc chi quốc người không nhìn thấy. mọi người đoạn cái đồ, cho sơn nhạc chi quốc xoay qua chỗ khác, để cho bọn họ xem một chút đi. được rồi. giang ly càng xem càng cảm thấy không đúng, đây là có vương bắt đạn dẫn hắn tiết tấu a. hơn nữa nhìn bộ dáng, những này vương bắt đạn đều là biết hắn thực lực, đổi lấy pháp cho hắn thêm về vui. nhưng mà nếu như sơn nhạc chi quốc người thật tin, cái kia sơn nhạc chi quốc người sợ là muốn có mừng dỡ con. đám khốn kiếp này, lúc trước nên để con chiếu cô thật tốt bọn họ cái, từng cái đều lột sạch ném trên đường, gái để phú bà cùng gây bọn họ đều. Giang Ly cười đùa nói, Giang Ly lại không phát hiện, theo hắn đối lực lượng vận dụng càng ngày càng thuần thục, cùng với trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, tính cách của hắn cũng đang lặng lẽ biến hóa. Ngay từ đầu sợ phiền phức, nghèo đã quen sau chỉ muốn chim lặng lẽ phát đại tài, kiếm nhiều tiền. Cho tới bây giờ, hắn đã không thiếu tiền, mê mang một hồi về sau, hắn tìm được người thứ hai sinh hứng thú, đó chính là làm cái đại ma vương, ngao du lên. Dù sao các ngươi lại đánh không lại ta, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Giang Ly phát hiện đoán hận loại trừ kéo dài tính mạng chỗ tốt. Đó chính là cứu mạng. Giang Ly là vô địch, nhưng mà trải qua thiên mạng, xương Long sự tỉnh về sau, hắn đã hiểu đạo lý này. Cùng phiên phất so sánh, kiếm một chuyến đoán hận trong tay, thời khắc mấu chốt dùng để cứu người, đó mới là nhất thỏa đáng. Còn bị người mắng. Giang Ly quan tâm quá. Ngay tại Giang Ly cười mắng thời điểm, phía đông nam vang lên một chuỗi thanh âm dễ nghe. Đinh ding ding. Liên tiếp giòn vang liên tiếp. Giang Ly đứng tại trên mái nhà nhìn phía nam cái kia bay lên từng dãy con số, cười vui vẻ. Ván hận 10. Ván hận 100. Ván hận 200. Ván hận 500 Ván hận một. ván hận 1000. Không bao lâu, Giang Ly liền tăng mười mấy vạn đoán hận giá trị, nhìn hắn cùng Hắc Liên mặt mày hớn hở. Chỉ là Giang Ly nhìn cái kia bay lên một có chút khó chịu, vô cùng ghét bỏ mà nói, xem xét cũng không phải là siêu phẩm giả, nha xem náo nhiệt gì a. Tiếp đó Giang Ly đem qua ô kêu tới, để qua ô giúp hắn lên bờ đến sơn nhạc chi quốc bên kia thiện cận liên tiếp trang web, nhìn bản thân đầu kia video phía dưới lít nha lít nhít nhấn lại, Giang Ly một bước, cái này đều nói cái gì a? Không nhận ra a. Tiếp đó Giang Ly đưa điện thoại di động ném cho qua ô nói: Qua ô cũng không tự tuyệt, chỉ là nhìn qua về sau, có chỗ lo lắng do dự mà hỏi, ngài xác định a? Giang Ly gật đầu, độc. Qua ô lúc này mới thì thầm, Giang Ly, ngươi cái đại ngu xuẩn, thảo ngươi bà ngoại. Giang Ly ngươi có phải hay không đầu vóc thiếu gần? Giang Ly ngươi cái nhược trí. Giang Ly, có bản lĩnh ngươi tới chúng ta sơn nhạc chi quốc chạy một vòng, ngươi có thể còn sống trở về, ta là tôn tử. Giang Ly, ta chúc phúc ngươi đi ra ngoài bị xe. Dừng một chút ngừng, có hay không, có chút có dinh dưỡng. Thì Như khen ta xoái, như bức gì gì đó cái gọi nhất cũng là uy hiếp ta a. Giang Ly vô cùng buồn bực hỏi. Qua ô nhìn lại một chút, liên tục lăn hơn 20 trang về sau, ngẩng đầu nói, không có. Giang Ly, ảm, ảm. Giang Ly hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng nhìn Qua U hỏi, không phải, các ngươi Sơn Nhạc chi quốc người đều như vậy sợ a? Vẫn là ngươi lừa dối ta. Thực ra ngươi vị trí kia không có người nhìn chằm chằm. Qua ô cười khổ nói, đại ca, muốn giết ngươi người, ngươi cảm thấy sẽ cùng ngươi chào hỏi trước ta. Đây chính là Đông Đô, không phải Sơn Nhạc chi quốc a, bọn họ cho dù có ý tưởng cũng sẽ không nói đi ra à." Giang Ly suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng liền mặc kệ. Cùng lúc đó, Sơn Nhạc Chi Quốc sân bay, một tên mang theo kính râm trung niên hơi mập nam tử, một mặt cười ha hả lên máy bay, một mặt nhẹ nhõm nói thầm lấy, nhanh tay có, chậm tay không. "Giang Ly, ha ha, đều Niên đại gì, còn nhờ quan hệ tìm người điều tra lai lịch của hắn. Không biết Đông Đô có cái công cụ tìm kiếm gọi bãi đủ a. Tra một chút chẳng phải xong rồi?" Đang khi nói chuyện, mập mạp này nhìn công cụ tìm kiếm tìm tòi ra tới liên quan tới Giang Ly tin tức, trên cơ bản chính là cái kia hai cái thiện cận liên tiếp mở ra xem, phía dưới nhắn lại trên cơ bản đều là nói rằng Ly là cái rợ rưỡi, ưa thích phô trương thanh thế, dựa vào hù dọa người cùng báo cảnh sát miễn cưỡng vượt qua một đợt lại một đợt siêu phạm giả trận ép, vân vân các loại. Nhìn đến đây, mập mạp cười vui vẻ, cái này lại vu sư vị trí, nhìn tới nhất định là ta cách mục. Mập mạp bên cạnh, một tuổi trẻ còn nhỏ tâm cẩn thận mà nói, sư phụ, qua Ô tại Đông Đô bị thường, chúng ta đi. Cách mục phất phất tay nói, qua Ô là dã tâm quá lớn, xương Bá Sơn Nhạc Chi Quốc còn không thu tay lại, muốn em móng vuốt vươn đến Đông Đô đi. Nhất định là bị Đông Đô cao thủ đánh lúc này mới sẽ bị thương nặng, rơi xuống thần đàn. Chúng ta lại không phải đi động người Đông Đô Phàm Mát, chúng ta chỉ là đi lấy về đồ đạc của chúng ta mà thôi. Huống chi lần này là lặng lẽ đi, lặng lẽ về, chờ chúng ta cầm qua ô đầu trở về, đại thế đã định, Đông Đô cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Người tuổi trẻ, sư phụ anh minh. Cách một cười nói, người đây đi theo Vi sư lâu như vậy, Vi sư cho ngươi thêm mấy câu. Người trẻ tuổi tăng một vội vàng lấy ra tập đến, chuẩn bị ghi chép. Chỉ nghe Cách một nói, người đây đã có tự biết mình bao nhiêu bản lĩnh làm bao nhiêu chuyện. Chúng ta có năng lực đi cạnh tranh đại vua sư vị trí, cho nên chúng ta mới có thể đi tranh. Chúng ta biết rõ không phải đồng đô đồ đối thủ, cho nên liền không đi treo chọc bọn hắn. Đây là người không giữ mình. Mặt khác, người muốn cùng lúc đều vào, tuyệt đối đừng học những cái kia cổ hủ, từng cái đem bản thân phong bế, điện thoại cũng không quá biết đùa. Khoa học kỹ thuật tuy là còn không có phương pháp cùng siêu năng lực trên chiến đấu cùng so sánh, nhưng mà không thể không thừa nhận, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, vượt qua siêu năng lực cũng không phải không thể nào. Dù là không có vượt qua, rất nhiều chuyện thực ra khoa học kỹ thuật có thể giải quyết. Căn bản không cần đến những cái kia tốn sức lao trò siết. Nhớ, khoa học kỹ thuật là vì thuận tiện nhân loại mà sinh, không cần thiết mang lão bầu rượu, chê cười mới sự vật. Tang Mục dùng sức gật đầu nói, rõ ràng, tựa như ngài trước đó nói, trực tiếp bãi đủ đi lục soát đối phương tin tức liền tốt, căn bản không cần phải phương pháp, sai người, tìm quan hệ, hoặc là phái người đi điều tra. Như thế hiệu suất quá thấp, đúng không? Cách Mục gật đầu nói, đúng là như thế, liền giống như chúng ta muốn ăn cái gì, hoàn toàn có thể ở trong nước dùng công cụ tìm kiếm lục soát thoáng cái lân cận thức ăn ngon xem bọn hắn xếp hạng liền biết nhà nào ăn ngon không phải sao? Tăng Mục cười nói khó trách đi theo sư phụ đi điệu Châu Phương Châu những quốc gia kia mỗi lần sư phụ tìm tới thức ăn ngon đều là nhất đẳng thậm chí so đường Hà Đại sư đề cử nhà hàng còn tốt hơn ăn còn mỹ vị hơn Cách Mục nói đây là đi theo thời đại đi, rất nhanh thức thời chỗ tốt bọn họ già rồi nói đến đây Cách Mục đột nhiên cười nói sẽ dạy ngươi một cái tiểu bí quyết đó chính là ngươi phải hiểu một cái nào đó quốc gia đồ vật liền muốn dùng bọn họ công cụ tìm kiếm đi lục soát Bởi vì chỉ có địa phương công cụ tìm kiếm mới có thể tìm tòi ra dân bản xứ mới biết chân chính đồ tốt, chân chính bí mật. Ngươi dùng bản thân quốc nội công cụ tìm kiếm, đó chính là hỏi đường người mù. Tăng Mục vội vàng ghi lại ở tập bên trên, một bộ thủ giáo bộ dạng, vô cùng nghiêm túc học tập mọc ra kinh nghiệm. Đang khi nói chuyện, máy bay bay lên. Không bao lâu, máy bay đáp xuống tiêu tương một vùng sân bay. Sư đồ hai người đi ra sân bay, cách Mục nói, Tăng Mục, ngươi dùng bãi đủ lục xoát thoáng cái tiêu tương một vùng rượu ngon nhất cửa hàng là cái nào một nhà. Tang Mục biết đây là cách Mục đang khảo nghiệm hắn vô cùng vui vẻ gật đầu nói tiên tâm đi sư phụ nói xong tăng Mục mở ra điện thoại thật nhanh thao tác tiếp đó ngẩng đầu lên hương phấn nói sư phụ tìm được cái này có một nhà khách sạn năm sao đánh giá vô cùng cao tăng Mục vừa nói xong chỉ thấy cách một một mặt cười tủm tỉm nhìn hắn nói tăng Mục, vi sư sẽ dạy ngươi một chiều làm việc phải linh hoạt đừng chết đầu bóc đồ vật có được hay không nhìn người địa phương nói thế nào bài đồ mặc dù tốt đó là đối với người ngoại quốc chúng ta nếu đến tiêu tương một vùng đương nhiên là nhìn đông đô phía trong tiêu tương một vùng người để cử thì như cái kia, cách mục chỉ vào trạm xe buýt bên trên quảng cáo, cùng với sân bay bên trên đại trên màn ảnh quảng cáo nói, đâu đâu cũng có quán rượu này quảng cáo, cái này chứng minh bọn họ có thực lực nhất, ít nhất là tại bản địa có thực lực nhất, cái này đã nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức, cho nên căn bản không cần lại đi bài đủ, có biết không? Tăng mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại trên màn ảnh, lập loè các loại to lớn ác ma, đại thụ che trời, cự thạch chiến sĩ, đại kiến vân vân, cuối cùng tất cả ác ma ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành vài cái chứa to, giang trung ly Hòa ác ma chủ đề khách sạn, chào mừng ngài mặt trên còn có quảng cáo tử ngủ lại cái gì trọng yếu nhất an ngon ngủ cho ngon môi trường vậy sai đều không phải là trọng yếu nhất chính là an toàn an toàn vẫn là an toàn giang trung ly hỏa ác ma chủ đề khách sạn toàn thế giới an toàn nhất khách sạn chờ đợi ngài vào ở tăng ngục nói thoáng nhìn không phải quá xa hoa còn an toàn sư phụ chúng ta cần sao đông đô tuy là mạnh mẽ cao thủ phân đông nhưng mà tiêu tương một vùng dù sao không phải cái gì đỉnh cấp đại thành theo ta được biết tiêu tương một vùng bản địa cao thủ nhiều nhất cùng ngài Tương đương. Một nhà khách sạn, không thể đem thủ hộ giả tổ chức người mạnh nhất chiêu mộ đi qua làm bảo an a. Cái này quảng cáo tử, quá khoa trương, quả thực chính là lừa gạt. Cách một cười nói, cái này không vừa vận a. Chúng ta tuy là không gây chuyện, nhưng mà cho một ít tự đại cuồng từng chút một nhỏ nhỏ, đến từ ngoại quốc nước bạn giáo dục, vẫn là cần thiết. Toàn thế giới an toàn nhất khách sạn. Cái này thật đúng là không đem chúng ta cách một tập đoàn khách sạn để vào mắt a. Đi, đi xem một chút. Chương 198, đặc thù phục vụ. Tài xế xe taxi ngay xong, nhất thời ngây ra một lúc. Nhìn một chút hai người, hỏi, "Sơn Nhạc chi quốc tới?" Hai người gật đầu. Tài xế xe taxi đột nhiên lộ ra một chút cổ quái vui vẻ, liền không nói lời nói. Một lát sau, Tang Mục Niện không được hỏi, "Ngươi biết Giang Ly a?" Tài xế xe taxi tròn mắt quay tròn quay, tiếp đó gật đầu nói, "Biết, cái kia hàng là cái tiện nhân." Cái này toàn thành người đều biết, các ngươi đều biết rõ Giang Ly. Cách một cũng tò mò. Tài xế xe taxi đương nhiên gật đầu nói, "Đương nhiên biết." "Vậy hắn thực lực làm sao?" Cách Mục hỏi. Tài xế xe taxi nói, "Thực lực? Hắn ở đâu ra thực lực?" chẳng qua tiện thực lực ngược lại là có các ngươi nhìn một chút bản địa diễn đàn liền biết tôn tử này quả thực cũng không phải là thứ gì buộc lao nhân tại trên đất nằm phơi nắng buộc người qua đường đi theo phơi nắng làm lão sư lưu bài tập một dây chính là chép sách chép ba lần ngày thứ hai còn nói cho học sinh hôm qua bài tập hết hiệu lực những học sinh kia thế nhưng là liều mạng cả nhà thức đêm hoàn thành bài tập A, hắn mở miệng liền nói không còn giá trị rồi đây không phải là khôi hại chơi thế này cướp trẻ nhỏ kẹo que rút nữ hải băng vệ sinh đây đều là hắn làm hiện tại muốn nói tiêu tương một vùng người nào mạnh nhất khó mà nói nhưng mà người nào nhất tiện giang ly tuyệt đối xếp số một tăng mục theo bản năng nhìn về phía cách Mục, phản phất tại nói hắn yếu như vậy chúng ta có phải hay không thuận đường cũng đem hắn giải quyết cách một có chút do dự nhìn ra được hắn rất kiêng kỷ đông đô thủ hộ giả bọn họ một màn này lại bị cây tặc tài xế xe taxi xem ở trong mắt đang khi nói chuyện đến chỗ rồi bởi vì là đi khách sạn cho nên xe taxi có thể trực tiếp đi vào tiểu khu đại môn chẳng qua không thể đi tiểu khu những địa phương khác chỉ có thể thẳng tới cửa tiểu điểm Tang Mục cùng cách mục một, một mực tại cùng tài xế xe taxi bộ tình báo, nói chuyện hững hực, cũng không có chú ý cửa tiểu khu cái kia rách dưới bảng hiệu. Đến cửa tiểu điểm, hai người cao hứng xuống xe, ngầm đầu nhìn đỉnh đầu cái kia to lớn tán cây, Tang Mục ở lại mấy phần ngạc nhiên nói, thật là có như vậy lớn đại thụ a. Sư phụ, ngươi nói cái này sẽ là ác ma a. Cách Mục tự tin vô cùng mà nói, gạt người a, đoán chừng là giả. Đang khi nói chuyện, hai người vào quán rượu. Cùng lúc đó, một cái màu đen qua đen, ngập một điếu thuốc rơi vào vừa mới hai người xuống xe xe taxi cửa sổ, vô lại thuần chất mà hỏi, ha ha môn, hỏi thăm chút chuyện. Đang khi nói chuyện, Quả đen rút ra 100 đồng tiền tới đưa tới. Tài xế xe taxi đầu tiên là bị cái này nói chuyện Quả đen sợ hết hồn, nhìn thấy tiền sau nhất thời cười, ngài hỏi đi. Quả đen nói, hai người kia cái gì lai lịch? Tài xế xe taxi chợt bối rối Quả đen ý tứ, lập tức nói, không phải người tốt. Sơn Nhạc Chi quốc tới, nói lời tuy là con con lượn quanh lượn, quanh, nhưng mà mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, lấy Giang Ly tình báo, hơn nữa nhìn như thế, tựa hồ đối với Giang Ly không có ôm tốt suy nghĩ. Sơn Nhạc Chi quốc a. Được rồi, Data ha nói xong, quả đen lại cho lái xe một tấm trăm nguyên tờ. lái xe nhất thời vui mặt mày hớn hở mà nói, quả đen ca, ngài khách khí. về sau lại kéo người tới, tuyệt đối giúp ngài nghe tỉ mỉ, có vấn đề người, đều cho ngài bắt tới. vậy xin đa tạ rồi. quả đen tiện tay lần nữa đưa qua một tấm trăm nguyên tờ nói, để các huynh đệ đều hỗ trợ chú ý điểm, có thể cung cấp tin tức tốt, hết thảy có tiền cầm. được rồi, ngài yên tâm đi. lái xe vui vẻ thu tiền, lái xe đi. quả đen lướt qua đi vào đại sảnh, vụn trộm thảo luận cách một cùng tăng mục trong mắt hàn quang lóe lên nói. Thật là có không sợ chết ta. Nói xong, quả đen bay vào đại sảnh, rơi vào lễ tân bên trên trên trạng tây, đem tin tức cùng Trần Nhã nói. Trần Nhã khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Giờ này khác này, Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh là hợp thể trạng thái, cũng chính là âm dương dạ ma trạng thái, thật là khuôn mặt nhỏ thanh lệ thoát tục, vóc người nóng bỏng vô cùng, câu người vô cùng. Trong đầu, Trần Nhã nói, loại này không có hảo ý người, có muốn hay không trực tiếp đuổi đi a? Đỗ Hiểu Linh nói, cái khà ca. Chúng ta khách sạn mở hàng lâu như vậy, một đơn buôn bán cũng không có chứ. Thật vất vả tới con cựu nhỏ. Không tạo điểm lông, cũng quá đáng tức à? Trần Nhã nói, tạo lông." Đỗ Hiểu Linh nói, "Đúng a, dù sao không phải người tốt, làm sao đen làm sao tới chứ sao?" Trần Nhã ánh mắt sáng lên, cười nói, "Có đạo lý." Ngay sau đó Trần Nhã thừa dịp hai người không có chú ý thời điểm, lặng lẽ đem bên trên giá phòng bài lật qua lật lại, tất cả giá cả tăng gấp 10 lần. Tăng một cùng cách một nhìn trong tiểu điểm bò đầy dây leo, cùng với treo ở lều trên đỉnh hai cái đại xà, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách một cười nói, "Quán rượu này ông chủ, ý tưởng ngược lại là rất tốt." Đáng tiếc Hắn căn bản chưa thấy qua ác mà, cho rằng đem động vật phóng đại chính là ác ma. Thật sự là buồn cười. Tang một gật đầu nói, "Lão sư nói đúng, có điều, bọn họ trang trí cũng coi là để tâm." Cách một mang người gật đầu. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhu vang lên, "Hai vị tiên sinh, tiến hành vào ở a." Cách một cùng Tang một nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dung nhan tuyệt mỹ, dáng người bùng nổ nữ tử, người mặc một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo vô tận cảm dô giống như tươi cười nhìn bọn họ đây. Trong nháy mắt đó, sư đồ hai đồng thời nuốt ngụm nước miếng, đề nghị ở. "A nhã." chúng ta hợp thể về sau, quả nhiên là mị lực vô tận a, ha ha ha. ngươi nhìn hai gia hỏa này bị mê, chật chật. đỗ hiệu linh linh hồn cười ha ha lấy. phương nhã liền nói, ngươi a, liền biết hồ đồ. chúng ta tách ra không phải cũng rất tốt a, tốt cái gì a? tiểu điếm chúng ta mở hàng đã lâu như vậy, còn một đơn buôn bán đều không có làm qua đây. thật vất vả người đến, cái này một đơn nhất định phải lấy xuống. nếu không ta đều không có mặt gặp giang ly tiểu tử tối tia, vậy cũng không cần như vậy đi. ngươi nói thẳng sắc dụ chẳng phải xong rồi a? nói thật, chúng ta hợp thể sau hình dáng. ông trời ơi, a ha ha ha, không phải ta tự luyến, thật quá hoàn mỹ. quả thực chính là trời sinh câu người tiểu yêu tình. về sau chỉ cần là công, bất kể hắn là cái gì sinh vật, tới liền phải cho lão nương ở lại. huống hồ ngươi cũng không muốn chúng ta lấy không tiền lương, để giang ly nuôi a. nghe nói như thế, chân nhã lặng im, xem như công nhận đỗ hiểu linh ý tưởng, chỉ là luôn cảm thấy một chiêu này nàng dùng thật không được tự nhiên. lúc này cách mục đã lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói, đúng, mỹ lệ nữ sĩ xin hỏi ngài là nơi này ông chủ à? Trần Nhã lắc đầu nói, ta là nơi này nhân viên phục vụ, không phải ông chủ. Tiên sinh, ngươi muốn vào ở à? Vào ở, nhất định phải vào ở. Cách Mục lập tức lên tiếng, tiếp đó bổ sung một câu, muốn tốt nhất gian phòng. Trần Nhã khẽ gật đầu nói, được, chẳng qua giá cả. Giá cả không phải vấn đề, chỉ cần phục vụ theo kịp, cái khác đều không phải là vấn đề. Cách Mục hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu linh dạng dung hợp, cũng chính là âm dương ác ma bên ngoài. Trần Nhã nhìn đối phương ánh mắt kia, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét thêm buồn nôn. Ngược lại là Đỗ Hiểu linh lộ ra có chút hưng phấn, ha ha ha mà cười cười, A Nhã, ngươi xem một chút hắn, nước bọt đều nhanh chảy ra, ha ha ha. Trần Nhã vẫn như cũ duy trì chức nghiệp mỉm cười nói, được, cao cấp nhất gia đình phòng, 50 vạn một đêm, tiên sinh, ngài là quẹt thẻ vẫn là di động thanh toán? Cách một trước một khắc còn hai mắt sáng lên đây, sau một khắc liền ngây ngẩn cả người. Tăng Mục Hoàng sợ nói, cái gì? Liên các ngươi loại rượu này cửa hàng còn 50 vạn một đêm. Ngươi trêu chọc ta đấy à? Trần Nhã nhướng mày nói, tiên sinh, bên cạnh có bảng hiệu, phía trên công khai đi giá ngài nếu là cảm thấy không chịu đựng nổi cái giá tiền này, có thể ở tiền y một vạn tệ một đêm tiêu gian cũng có. Nghe nói như thế, tăng một mặc kệ, tiền nào đồ đấy, các ngươi cái này rõ ràng chính là giá cả hư cao a. Cách một trường tăng một một cái nói, người ta nói rất đúng, công khai đi giá, ngươi thích ở hay không, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, cách mục đưa ra thẻ ngân hàng nói, quẹt thẻ đi. Trần Nhã không nói hai lời trước tiên đem tiền quẹt đi ra, tiếp đó đưa tới một tấm thẻ phòng nói, chúc ngài và ở vui vẻ. Cách một lá đơn thời điểm, nhìn phía trên con số cũng là nhịn không được một hồi thì đau, bất quá vẫn là gật đầu nói, được, cảm ơn. tiếp đó cách một cũng không đi, mà là lại gần, cố gắng duy trì một loại thân sĩ đồng dạng tươi cười, nói, mị nữ, sương hôi như thế nào? đừng hiểu lầm, chủ yếu là ta có việc, ta không thể tổng gọi ngươi lễ tân a. đây cũng quá không có lễ phép. chân nhã khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy gọi ta lễ tân rất tốt, tiên sinh, đi thông thả. cách một vẫn như cũ không đi, nương nhờ cái này tiếp tục nói, tiểu thư, không nói cho tên cũng được. các ngươi cái này, có hay không mặt khác phục vụ a? ta nói là cái loại này phục vụ ngươi hiểu được trần nhã hé mắt một tiêu mịt mờ hàn mang hiện lên bất quá vẫn là cố gắng duy trì trước nghiệp mỉm cười từng chữ nói ra mà nói ngươi muốn cái gì phục vụ cách một con ngươi đảo một vòng cũng suy nghĩ phải hình dung như thế nào vấn đề dù sao ngay trước một cái mị nữ trước mặt nói quá ngay thẳng rõ ràng lộ ra vô cùng đường đột ngay sau đó cách một cười nói đặc thù phục vụ trần nhã vừa muốn nói cái gì đỗ hiểu linh Hưng phấn la lên a nhã cái này để cho ta tới ngươi không được ngươi quá thẳng tiếp đó trần nhã trước nghiệp tính trên mặt Trong nháy mắt nổ tung nụ cười sán lạ, bởi vì cái gọi là không sợ mỹ nữ lạnh, liền sợ nữ nhân cười, cười một tiếng trăm hoa mở, cười một tiếng khuynh nhân thành. Cái kia cười một tiếng, cười cách một cùng tang một con mắt đều phát sáng lên. Đỗ Hiểu Linh nói, muốn đặc thủ phục vụ a. Cách Mục liên tục gật đầu. Đỗ Hiểu Linh cười hắc hắc, lại gần hạ giọng nói, có. Chẳng qua giá cả. Cách một nói, ta chỉ cần ngài loại này chất lượng, giá cả dễ nói. Đỗ Hiểu Linh cười nói, 50 vạn. Cách một nói, thành giao. Tiếp đó cách Mục lập tức bước ra, Đỗ Hiểu Linh cũng không dây dưa dài dòng. Thu tiền về sau, cười nói, lên lầu chờ xem, lập tức tới ngay. Cách một người, cười vô cùng rực rỡ, vẫy tay một cái mang theo Tang Mục đi lên lầu. Kết quả hai người tại lầu một chuyển nửa ngày về sau, lại trở về, khổ như vậy mà hỏi, xin hỏi thang máy ở đâu? Đỗ Hiểu Linh tùy tiện cười nói, thang máy? Ngươi cả nghĩ quá rồi, chúng ta cái này hết thảy mới 7 tầng, ở đâu ra thang máy? Leo thang lầu đi. Liên cái kia cửa đi vào là được. Nghe nói như thế, Tang Mục nhất thời cũng lên, 50 vạn một đêm các ngươi liền thang máy đều không có. Đỗ Hiểu Linh mặt mày hớn hở mà nói, đúng vậy à, thang máy đều không có, ngạc nhiên hay không, y không ngoài ý muốn. chúng ta nơi này chú ý chính là khỏe mạnh tương đương vận động, đi thang máy, vậy tương đương tính chậm chạp tự sát. chúng ta cũng là vì các ngươi tốt. đương nhiên, các ngươi có thể không được, chẳng qua tiền đã thu, tổng thể không trả lại tiền. tăng mục nhất thời phát hỏa, các ngươi tại sao có thể như vậy? đỗ hiểu linh cười vô cùng rực rỡ mà nói, đặc thù phục vụ còn cần hay không? cách mục nói, muốn, tăng mục, đừng nói nhảm, lên lầu. hai người đi sau đó, trần nhã nói, hiểu linh. Cái này đặc thủ phục vụ chúng ta đi đâu cho bọn hắn tìm đi a. Đúng lúc này, cầu một vệ bóng đen đi qua, lại là Hắc Liên chắp tay sau lưng đi tản bộ đây. Đỗ Hiểu Linh cười hắc nói, còn cần ra ngoài tìm a. Tăng Mục một, một bụng oán hận đi theo cách Mục bỏ cầu thang, hỏi, "Sư phụ, người đây cũng nhẫn. Ta đều muốn là bàn. Cách Mục hư hư nói, hết thảy chờ phục vụ xong rồi lại nói. Tăng Mục ánh mắt sáng lên nói, "Sư phụ, cố lên." Cách Mục nói, "Nhất định." Hai người lên lầu, vào phòng không bao lâu, cửa bị gõ. Cách Mục ánh mắt sáng lên, nói, "Tang Mục, ngươi đi mở cửa." tiếp đó ra ngoài trong vòng một canh giờ đừng quay lại tăng mục tâm linh thần hội nói được sư phụ thế nhưng là cái kia cách mục nói yên tâm phục vụ chu đáo lời nói sư phụ cho ngươi cũng điểm một cái tăng mục nhất thời vui vẻ đi mở cửa cửa vừa mở ra tăng mục trợn tròn mắt chỉ thấy cửa chính đứng một lão đầu một mặt nếp nhăn trong tay mang theo cái thùng nước trên bờ vai treo cọng lồng khăn vẻ mặt tươi cười nghe đạo, ông chủ các ngươi ai muốn đặc thủ phục vụ a tăng mục lúc ấy đều trợn tròn mắt theo bản năng chỉ chỉ trong phòng lão đầu lập tức vào nhà Đối cách một mỉm cười gật đầu nói: "Tiên sinh, ngươi điểm đặc biệt thoải mái vụ a." Tốt ánh mắt, thật là tinh mắt. Ha ha. Nói thật ra, ta mặc dù là lần thứ nhất sửa bản chân, nhưng mà cảm thấy ta là thiên tài. Các ngươi không tin, có thể lên phố hỏi thăm một chút, trên con đường này hàng xóm cũng người nào không biết ta đặc thúc tính cách. Vài chục năm nay, không có cái gì là ta không làm được. Trong điểm là, ta đặc thúc thái độ phục vụ tốt nhất rồi. Đến, ngày nằm xong, còn lại giao cho ta là được. Nghe nói như thế, cách mục cùng tang mục mặt đều đen xuyên. Cách mục cắn răng nghiến lợi nói: ngươi đây là đặc thù phục vụ, Lao đầu gật đầu nói, đúng a. Cách mộc xoa xoa mi tâm, phảng phất là tại xác nhận đồng dạng, từng chưa nói ra mà hỏi, ngươi làm sao cái đặc thù phục vụ? Lao đầu cười nói, ta họ đặc, tuổi ta cao, tất cả mọi người gọi ta đặc thuốc, có vấn đề a? Cách mộc nghe được cái này, trên đế nổ, vỗ một cái giường đứng lên, tức giận nói, có vấn đề, còn hỏi ta có vấn đề a? Ta, ta đều muốn giết chết ngươi. Đi, ta mộc, cùng ta tìm lễ tân tính sổ sách đi. Nói xong, Cách mộc lao xuống lầu. Đến lầu một. Nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh ngồi ở ngoài cửa bên cạnh một cái bàn bên trên chơi điện thoại đây, và vai nàng bên trên còn rơi một con quả. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, nội giận gầm lên một tiếng, vọt tới ngoài cửa, chỉ vào Đỗ Hiểu Linh rít gào nói, lao đầu kia chính là ngươi nói đặc thù phục vụ." Đỗ Hiểu Linh hỏi ngược lại, "Có vấn đề a? Ngươi không phải muốn đặc túc cho ngươi phục vụ a?" Cách một tức giận nói, "Ta muốn là như ngươi loại này chất lượng." Đỗ Hiểu Linh ha ha cười nói, "Hai chúng ta kỹ thuật là tương đồng chất lượng a, chính là đều là linh mới, ngày đầu tiên phục vụ, còn có vấn đề a?" Chương 199, bại đủ phổ thiên Ta. Ngươi. Ngươi đến cùng hiểu hay không ta có ý tứ gì? Cách một tức giận nói. Đỗ hiểu linh buông tay nói, ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ này à? Vậy là ngươi có ý tứ gì? Tăng một cũng lên, nói, chính là, giữa năm nữ chuyện kia. Đỗ hiểu linh ổ một tiếng về sau, vỗ bàn một cái la lên, các ngươi đây là muốn chơi gái cái kia cái gì à? Hai người gật đầu. Đỗ hiểu linh cười ha ha, buông tay nói, không có. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Tăng một phát hỏa. Đỗ hiểu linh buông tay nói, ngươi yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi? cái loại này phạm pháp sự tình, chúng ta cái này mới không có đấy. tăng mục tức giận nói, ngươi đại khái không biết chúng ta là ai à? ngươi dám đùa chúng ta, tin hay không để ngươi tiệm này không tiếp tục mở được. nghe nói như thế, đỗ hiểu linh chẳng những không có sợ, ngược lại nở nụ cười lạnh. tăng mục ngạo ngẫy ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. vị này là. không đợi tăng mục nói xong, chỉ thấy cái kia miệng quạ đen bên trong ngậm lấy điếu thuốc, vô lại thuần chất chừng mắt liếc nhìn bọn họ, nói, gây sự đúng không? gây chuyện đúng không? không có đem ta quạ đen ca để vào mắt đúng không? bị một con quạ chỉ vào cái mũi, Tam Liên hỏi, cách một cùng Tang mục đều có chút ngớ bước. Chẳng qua hai nhân mã bên trên phản ứng lại, Tang mục cười lạnh nói, "Ác ma, đây là các ngươi dám đen dũng khí của chúng ta a. Nhìn tới, các ngươi tiệm này là không nghĩ thông đi xuống." Đỗ Hiểu Linh nói, "Mở a." "Vì sao không mở?" Tang mục nói, "Nữ nhân, ngươi còn chưa biết tình huống, thật sự cho rằng có một cái ác ma liền ghê vâng a. Ngày hôm nay hoặc là các ngươi đem tiền trả lại cho chúng ta, ngươi cùng chúng ta một đêm, hoặc là." Quạ đen nghe xong, lông mày nhíu lên, đột nhiên nhảy xuống đỗ hiểu linh bả vai hai cánh hướng bên bàn bên trên một chảo mang một câu uy hiếp chúng ta sợ là không có chết quá a đang khi nói chuyện quả đen dùng sức hất lên mặt bàn tảng đá bàn trong nháy mắt bị lật tung đánh tới hướng tăng một cùng cách một cách một đấm ra một quyền tảng đá bàn bị một quyền đánh nát đồng thời hắn hù người giống như cúi đầu dùng một loại âm u mà ngưng trọng thanh âm nói đây là các ngươi buộc chúng ta động thủ vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí nói xong cách một chậm rãi ngẩng đầu lên khí thế toàn thân đi theo thả ra ngoài đại biểu cho thiên thai cấp lực lượng để hướng quạ đen cùng đỗ hiểu linh tiếp đó hắn trợn tròn mắt chỉ thấy cái kia quả đen đứng tại đỗ hiểu linh trên bờ vai quả đen phía sau là một cái thạch đầu cự nhân thạch đầu cự nhân bên cạnh là một cái to lớn con cốc đây không phải là trọng điểm trọng điểm là tại hắn ngẩng đầu một khắc này quả đen ba lăng nhăng tới một câu các minh đệ hắn bày ra khí thế à hù dọa chúng ta à cái này chúng ta có thể nhịn ta cũng bày ra bày ra nhà ta khí thế đang khi nói chuyện quả đen hai cánh mở ra thuộc về hồng sắt thiên thai đẳng cấp cấp ba khí thế bạo phát đi ra so cách mộc lại còn mạnh mẽ một phần trong nháy mắt đem cách mộc khí thế đè ép trở về đồng thời, thạch đầu cự nhân rậm chân một cái, hồng sát thiên thai đẳng cấp cấp hai khí thế nhau tới, ầm một tiếng, cách một khí thế sụp đổ, cách một cùng tăng một đồng thời bị đè liên tiếp lui về phía sau. con cốc khí thế mở ra, hồng sát thiên thai đẳng cấp cấp hai khí thế đuổi theo, ầm, cách một cùng tăng một trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt không có chút máu, bờ môi phát tím. giờ này khắc này, hai người bọn họ xem như rõ ràng, lần này là đá chúng thích bản. tăng một muốn nói cái gì, cách mục trở tay chính là một bản thai nói, để ngươi gây chuyện. Tang Mục nhất thời một mặt thủy khuất nhìn Cách Mục, nhưng lại không dám nói lời nào. Mắng xong Tang Mục, Cách Mục vội vàng hướng Đỗ Hiểu Linh cùng Quả Đen cười nói, "Mấy vị, quấy dậy. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới, còn có việc, liền đi trước ha." Quả Đen bọn họ thu lại khí thế, nhìn Cách Mục cùng Tang Mục bỏ dậy liền chạy ra ngoài thân ảnh, Quả Đen có chút không vui nói, "Thế nào? Chúng ta tiệm này, các ngươi ở không thoải mái a?" "Thoải mái, thoải mái, chính là chúng ta còn có việc, tiền cũng không cần lui, chúng ta đi trước ha." Cách Mục nói. "Đi." "Vậy không được, ngày hôm nay tiệm này giao tiền, liền phải ở, thiếu một phút đều không được. còn có, đặc thuốc phục vụ là các ngươi chọn, bất kể như thế nào làm xong lại nói, tránh cho các ngươi đi ra bên ngoài nói chúng ta hố các ngươi tiền, phục vụ còn không chú đáo. qua đen nói, tăng một nhìn về phía cách Mục, cách Mục thì là một mặt đắng chát, hắn xem như thấy rõ, ngày hôm nay nếu là hắn khăng khăng muốn đi, Tám thành là muốn bị đánh. ngay sau đó hắn cắn răng một cái, ngầm lấy nước mắt trở về phòng đi. Đặc thuốc còn chưa đi, nhìn thấy hai người trở về, nhiệt tình nói, hai vị ông chủ có thể bắt đầu chưa? cách một mang theo tiếng khóc nước nợ nói. Ừm, bắt đầu đi. Tiếp đó đặc thúc theo trong ngực của hắn móc ra một cái dài một mét cái kéo lớn. Ai ai ai. Ngừng, ngừng, ngừng. Đặc thúc, ta chỉ là sửa cái móng tay mà thôi. Cách một hoảng sợ nói. Đặc thúc nhìn một chút bản thân cái kéo lớn, vô cùng nghiêm túc nói, đừng a, chính là sửa móng tay a, không sai à. Ta một khổ như vậy mà nói, sửa móng tay, liền không cần đến ngài sử dụng đồ long đao đi. Đặc thúc ha ha cười nói, yên tâm đi, ta kỹ thuật vẫn khỏe. Cách một la lên, thuốc em gái ngươi a, ngươi làm ta không biết à. Ngươi lần thứ nhất sửa bản chân được chứ?" Đặc Thúc vô cùng nghiêm túc nói, "Đừng nghe bọn họ nói bậy, qua ngày hôm nay chính là lần thứ hai." Cách một phốc, cách một suýt chút nữa bị tức phun ra một cái lao huyết đến, Tiêu Dên nói, "Cái này khác nhau ở chỗ nào a? Rất khác các lao ra, ngươi ngươi làm gì?" Tới đi. Đặc Thúc một cái lật ngược cách mục, tiếp đó bắt qua hán chân, cái kéo lớn trực tiếp cắt đi xuống. Để cách mục tuyệt vọng là, ông lão này lực lượng cực kỳ lớn, nắm lấy hán chân, liền giống bị vòng sắt ở giống như. Hắn vậy mà hoàn toàn không động được. Cách một trong lòng nhịn không được kêu thảm cái này tờ mở đến cùng là nơi quái quỷ gì a làm sao tất cả đều là quái vật a lúc này hắn thấy được bên trên giường đứng thẳng bằng hiệu giang trung ly hỏa ác ma chủ đề khách sạn chào mừng ngài sau một khắc trong phòng truyền ra thảm thiết tiếng e ai nha ngươi cắt đến thì tá. ông chủ xấu hổ lần thứ nhất tay có chút run rẩy ngài yên tâm run lẩy bẩy thì tốt rồi run lẩy bẩy thì tốt rồi đập ai nha ngươi nhẹ một chút đập a ta tận lực tận lực a ngài đừng hô lớn tiếng như vậy quái đoạt người đại gia cầm đao chính là ngươi Là ngươi dọa người vẫn là ta dọa người a? Ai ơi, nhẹ một chút. Ai nha. Nửa giờ sau, lão đầu thật cao hừng xuống lầu, đến lầu 1. Đỗ Hiểu Linh cười hì hì nói, Hắc Liên lão gia tử, chơi vui vẻ không? Vui vẻ, thật vui vẻ. Lần sau có cái này chuyện tốt, nhớ tới gọi ta a. Đúng, cho bọn hắn gọi cái xe cứu thương đi. Hắc Liên cười hát hắc nói. Đỗ Hiểu Linh ngạc nhiên nói, lão gia tử, ngài cho hắn cắt thành dạng gì? Hắc Liên chứng chạc đàng hoàng mà nói, ngươi như vậy là gì? Không tin được ta lão nhân gia kỹ thuật phải không? Ta nói cho nói ngươi liên cái tiêu chân, ta loại trừ móng tay, địa phương khác đều cắt một đao. Phốc. Đỗ Hiểu Linh trực tiếp một miệng nước trà phun ra ngoài, che cái bụng cười ha ha. Hắc Liên đắc ý mà nói, "Đừng cười, cho bọn hắn an bài chạy chưa đi." Đúng lúc này, cách mục bị tang mục con xuống, nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh về sau, tang mục mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Mị nữ, chúng ta chính là ở cái nhà trọ mà thôi, có thể hay không để cho chúng ta nhìn cái bác sĩ?" Đỗ Hiểu Linh nhìn một chút cách mục túi kia cùng bánh trưng giống như chân gật đầu nói, "Đi đi, muốn ta cho các ngươi tiến tử cái tốt một chút bệnh viện a." Cách Mục cùng Tang Mục hiển nhiên là bị hố sợ, liền vội vàng lắc đầu nói, không cần, không cần. Đỗ Hiểu Linh nói, đừng không cần, các ngươi ngoại lai like này người, sợ là không hiểu chúng ta cái này tình huống. Tóm lại đây, đi nhà nước bệnh viện là được rồi, tuyệt đối đừng đi tư nhân bệnh viện, có biết không? Hai người cười ha ha, tiếp đó gật đầu đi ra ngoài. Đến cửa chính, Cách Mục mắng, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi sẽ hảo tâm như vậy, nói cho ta biết bệnh viện nào tốt. Tang Mục đi theo gật đầu, tiếp đó hỏi, lão sư, chúng ta bây giờ đi đâu? Cách Mục nói, không phải dạy qua ngươi a? cái này còn cần ta quan tâm à? Ta đều như vậy, ngươi có thế để cho ta bất lo một chút ta. Tang Mục vũ hót một cái nói, nghĩ tới, bài đủ. Tiếp đó, Tang Mục lấy điện thoại di động ra, tìm gọi thoáng cái trị liệu ngoại thương tốt nhất bệnh viện. Sau một khắc, bài đủ gảy ra tới hơn một vạn đầu bệnh viện tin tức, phía trước hơn 9.000 đầu, đều là các loại tư nhân bệnh viện, trong đó xếp hạng cao nhất, đánh giá cao nhất bệnh viện là một nhà tên là Phổ Thiên Bệnh Viện. Mở ra xem xét, phía trên giới thiệu vô cùng cao đại thượng, tất cả đều là nước ngoài chứ danh chuyên gia ngồi xem bệnh, nhập khẩu quốc tế cao cấp nhất điều trị dụng cụ. Mỹ lệ y tá thân mật chăm sóc gì gì đó. Đồng thời còn có thật nhiều thầy thuốc nhân tâm cờ thi đua ảnh chụp, kéo một phát kéo 30 giây đều kéo không đến cùng cái chủng loại kia. Trọng điểm là phía dưới còn có các loại người bệnh quỳ gối bác sĩ phía trước, cảm động đến rơi nước mắt tình cảnh. Nhìn Tăng mục cũng nhịn không được nói một câu, "Thiên sứ áo trắng a." Cách mục Ha Ha nói, "Ngươi xem một chút những cái kia bệnh viện công là cái dạng gì." Tăng mục nghe lời lục soát lục soát bệnh viện công, kết quả vẫn là phổ thiên xếp ở vị trí thứ nhất, hai người Ha Ha cười nói, quả nhiên là công đạo tự tại nhân tâm a lật hai trang mới từ một đóng tư nhân bệnh viện chính giữa tìm tới bệnh viện công website mở ra xem chỉ thấy cái kia bệnh viện giới thiệu vắn tắt liền cùng đổ lậu trang web giống như phía trên đổi mới mới nhất động thái đều là mấy năm trước hiển nhiên là bỏ lỡ rất lâu không có người quản nhìn thấy hai người này nhìn nhau cách một ngẩng đầu lên tự tin cười nói ta liền biết nữ nhân kia không có ý tốt may mà ta thông minh tăng một gật đầu nói sư phụ anh minh vậy chúng ta đi phổ thiên cách một nói nhất định lập tức xuất phát chờ ta chân tốt hừ hừ tăng một gật đầu con cách một dựa theo hướng dẫn lộ tuyến chạy như bay phổ thiên bệnh viện tăng mục đến bệnh viện đăng ký bác sĩ hỏi treo chuyên gia số vẫn là khám gấp a chuyên gia muốn tốt nhất tăng một thành thật ô đối phương con mắt nhất thời sáng lên lập tức cho mở người chuyên gia số đi đi bác sĩ sư phụ ta là chân bị thương không phải trái tim tăng một nói cũng như nhau cũng như nhau ngươi cầm số đi là được rồi đăng ký phất phất tay bừa người tăng một bất đắc dĩ đành phải con cách một lên lầu 3 tìm được cái gọi là trái tim chuyên gia vừa vào cửa Chuyên gia liền nói chân bị thương. Tang Mục nói a, chuyên gia nói vậy ngươi tìm ta là được rồi. Trước đi làm cộng hưởng từ hạt nhân, toàn thân kiểm tra. Tiếp đó làm sóng não đủ, điện tâm đủ, chờ làm xong, ngươi trở lại. Cách Mục la lên, ngươi còn không có xem ta tổn thương đây, liền để ta đi làm kiểm tra a. Ngươi là bác sĩ, hay ta là bác sĩ? Ta nói cho ngươi, ta là vì ngươi tốt. Ngươi đến bệnh viện, ta nhất định phải giúp ngươi làm toàn diện kiểm tra, mới có thể xác định tật xấu của ngươi rễ ở đâu. Nếu như chữa bệnh chỉ trị phần ngọn không chỉ tận gốc. Đây không phải là thầy thuốc tốt, đó là lừa dối ngươi tiền của nạn. Chuyên gia nghĩa chính ngôn từ nói. Cách mục nói, ta liền muốn biết, ta chân bị thương cùng ta trái tim có quan hệ gì? Chuyên gia ha ha nói, rất đơn giản, chân ngươi bị thương, ngươi sợ nhất là cái gì? Có phải hay không chảy máu mà chết? Cách một gật đầu. Chuyên gia nói, huyết dịch di động động lực từ chỗ nào tới? Còn không phải trái tim a? Ta đây là theo dễ giúp ngươi nhìn lên, xem xét ngươi cũng không phải là người đông đô, không hiểu rõ ý thuật của chúng ta. Chúng ta 7.000 năm văn hóa nội tình, không phải ngươi có thể hiểu rõ tóm lại, nghe lời của ta không sai, thư của chúng ta tiếng tăm, ngươi có thể bái đủ tra một chút, tuyệt đối nhất lưu, không phải là những cái kia nhị lưu bệnh viện công có thể so sánh. Chúng ta kỹ thuật càng là đỉnh cấp, tùy ý một cái đều là tại trên quốc tế cầm qua khen, cho nên ngươi cứ việc yên tâm là được. Cách một nghe trợn mắt hốt muộn. Cuối cùng, hắn đạt được một cái xe lăn, tăng một đẩy hắn đi giao tiền, chuẩn bị làm kiểm tra. Chỉ là bọn hắn thời điểm ra đi, mơ hồ nghe được vừa mới cái kia chuyên gia tại đánh điện thoại, tựa hồ là đang nói, đừng thúc dục đừng thúc rủ, vừa tới buôn bán. Không phải là cấy mạ a. Muốn hai ngày trở về cấy mạ cũng không có gì. Đúng. Trong nhà cái kia hai đầu heo ngươi cho ăn thời điểm, ít cho ăn chút dầu, nhiều cho ăn rau dại, ừm, được rồi, đừng nói nữa, ta còn phải cho người ta chữa bệnh đây. Cái gì gọi là ta không hiểu a? Ta đều tới một cái nhiều tháng, không làm cho người ta khai qua đào, còn không có cho heo khai qua đào à? Mã lão nhị không phải cũng sẽ không a? Hiện tại không phải cũng là chuyên gia a? Được rồi, ngươi liền an tâm nuôi heo a, chờ ta về lại cấy mạ a. Cách một dần dần bởi vì chảy máu quá nhiều. Đầu óc đã đụng đầu, rất nhiều thứ đều nghe không rõ hoặc là không nhớ được, bất quá hắn biết một chút, đó chính là toàn bộ hành trình nhìn chân của mình nha tử đang chảy máu, theo lầu 1 đến lầu 3, theo lầu 3 đến tầng hầm 1, chạy tới chạy lui mấy chuyến, đem tất cả có thể làm kiểm tra đều làm sau đó, hắn cuối cùng nằm ở giải phẫu trên giường. "Tiên sinh, ngoài người về phía trước tốt, ta muốn cho ngươi đánh thuốc mê." Chuyên gia mang theo khẩu trắng nói. Cách mục đau sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực nói, "Được." Tiếp đó hắn liền thấy bác sĩ cho hắn đánh một ống thuốc mê, tiếp lấy đầu óc càng đục độn, mơ hồ thật giống nghe được có người đang nói. Thế nào chị A? Chân cho hắn bao bên trên là được, chẳng qua cái đồ chơi này không kiếm tiền, đến cho hắn cắt chút thì xuống, nói cho bên ngoài tiểu tử kia, liền nói là phát hiện khối u, như vậy có thể thu nhiều không ít tiền. Cắt thì tốt cắt, vấn đề là cái này không tốt ra tay A, không có bệnh chị A. Không có bệnh chị A. Vậy cũng tốt làm, đem hắn ruột thừa cắt chẳng phải xong rồi. Dù sao bọn họ cũng không nhận ra đó là cái gì, chúng ta liền nói ruột thừa bên trong co khối u, cùng một chỗ cắt. Đúng. Cứ làm như thế. Tiếp đó Tăng Mục liền thấy một tên bác sĩ vô cùng gấp gáp theo trong phòng giải phẫu đi ra, "Sư phụ ngươi trong cơ thể có khối u, ngươi biết không?" "Chương 200, quá giò người." "Cái gì?" "Sư phụ ta trong cơ thể có khối u." Tăng một trận tròn mắt, cách một thân thể đó là cực tốt, tại sao có thể có khối u đây? Bác sĩ cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, thúc giục nói, "Vừa mới làm giải phẫu thời điểm, khối u dường như muốn phá, bệnh nhân ngàn cân treo sợi tóc." "Chuyên gia để cho ta hỏi ngươi, cắt không cắt?" Cắt lời nói, "Trước đi giao 10 vạn đồng tiền tiền giải phẫu." Không cắt lời nói, "Chúng ta bảo đảm chân cho hắn chữa khỏi." Người có thể hay không sống sót cũng không biết. Tang Mục nghe xong nhất thời dọa bối rối, vội vàng nói: Thôi đi, cắt. Chỉ cần có thể chữa khỏi là được. Cái kia đừng nói nhảm, nhanh đi đóng tiền đi. Bác sĩ thuốc dụng nói. Tang Mục gật đầu, mau mau chạy tới đóng tiền. Bác sĩ kia nói thầm lấy, thống khoái như vậy liền đi đóng tiền, có phải hay không muốn ít đi à? Nếu không lại cho hắn thêm cái gì nhọn. Không bao lâu, Tang Mục trở về, thanh giao tiền tờ danh sách cho bác sĩ nhìn. Bác sĩ gật đầu nói: Yên tâm, không có chuyện gì. Nói xong, bác sĩ vào phòng giải phẫu. Đi vào xem xét, chuyên gia đang ngồi ở cái kia chơi điện thoại, thỉnh thoảng trả lại cho bệnh nhân thân thể tới cái toàn bộ phương hướng đặc tả, chủ chính là nội nhiệt. Đại nhu tiền đến, mau mau làm việc đi." Bác sĩ nói. Chuyên gia gật đầu nói, "Được rồi." Tiếp đó chuyên gia tiện tay cơ lấy một cây dao, liền hướng cách mục trên bụng tam tới. Sau một tiếng, tăng mục tiên sinh, sư phụ ngươi xuất huyết nhiều, cần dùng một ít nhập khẩu cầm máu kìm cùng thuốc, cái này vượt ra khỏi dự chủ chi phí, ngươi muốn dùng a?" Bác sĩ lo lắng hỏi. "Cái gì? Xuất huyết nhiều?" Tang sợ hết hồn. "Bác sĩ nói, vâng đừng vết mực liền nói có cần hay không không cần chúng ta liền dùng phổ thông chẳng qua khẳng định sẽ có gì chứng là được sử dụng dùng tăng mục đã mở bước mau mau hô hào tiếp đó liền đi giao tiền sau một tiếng phòng giải phẫu đèn sáng tiếp lấy hai tên bác sĩ một mặt mệt mỏi đi ra tăng mục mau chóng tới hỏi sư phụ ta thế nào rồi chuyên gia nói trải qua chúng ta chuyên gia tổ nhân viên dài đến một giờ đấu khuku gian khổ cứu viện cuối cùng không phụ ủy thác cứu lại tiếp xuống liền cần nằm viện ăn dưỡng đi công việc thoáng cái nằm viện thủ tục đi Tang Mục nhìn một chút đã hôn mê cách mục, gật đầu nói, "Tốt, ta cái này đi." Tang Mục ba chân bốn cẳng chạy. Hai bác sĩ cộng thêm y tá nhìn nhau, chuyên gia tức giận nói, "Lần sau không cùng các ngươi chơi đánh bài, một giờ, ta thua một vật tệ." Đây chính là về nhà mua phân hóa học tiền. "Được rồi đại Nhu, cái này một đơn ngươi liền mấy lần kiếm về, ngươi hô cái gì a?" "Chẳng qua đao công của ngươi phải luyện nhiều một chút, nhìn cái tên này để ngươi cắt, cái bụng cùng vỏ dưa hấu tựa như." "Ngươi tốt, để ngươi may cái trâm, kết quả ngươi may ra cái sợi so thẻ khâu tới." "Được rồi được rồi, đừng nói nữa." đem người đẩy phòng bệnh đi đi. Một hồi tiếp tục chơi đánh bài a, y tá nói. Người không nhìn hắn điểm a, bác sĩ hỏi. Y tá xem thường mà nói, dù sao hắn có tiền, cùng lắm thì không có việc gì liền cấp cứu thoáng cái chứ sao. Cái kia lại là mới bút thu vào đây, cũng phải. Chuyên gia cùng bác sĩ gật đầu. Chờ cách mục tỉnh lại tới thời điểm, liền thấy Tang Mục ngồi tại bên giường đang ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy cách mục được rồi, Tang Mục kích động nói, "Lão sư, người tốt một chút rồi a." Cách mục chỉ chỉ cái bụng nói, "Đau." Thuốc mê ý vị vừa qua khỏi, khẳng định đau. Qua một hồi thì tốt rồi." Tăng Mục nói. Cách Mục lắc đầu nói, "Không phải cái bụng, là bên trong đau, thật giống có đồ vật đang thắt ta." Tăng Mục ngạc nhiên, sốt lên cách Mục quần áo nhìn một chút, có chút ngậm bước đến, cái này so thẻ khâu có chút nghiêng. "Ta nói trong bụng đau, ngươi nhìn cái gì so thẻ khâu?" Cách Mục có chút tức giận, kết quả tức giận, trong bụng càng đau. Tăng Mục nói, "Nếu không dẫn ngươi đi lại kiểm tra một chút." Cách Mục nói, "Đau không chịu nổi, đến nhìn một chút." Lúc này cách Mục lấy lại tinh thần, hỏi, "Ta chính là chân bị thương, làm sao còn thành ta cái bụng dịch ra?" Tang Mục đem nguyên nhân hậu quả nói một lần, Cách Mục nghe trong mưa trong sương ngủ, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng giống như, làm sao cũng nghe không rõ ràng, lý không thuận. Nhưng mà mơ hồ bên trong, thật giống trong trí nhớ đã nghe qua, thấy mạng, nuôi heo, gọi địa chủ, gấp bội gì gì đó. Nhưng mà làm sao cũng nhớ không nổi, vậy rốt cuộc là lúc nào nghe được? Lắc đầu, Cách Mục nói, vải đũ bên trên đánh giá cao như vậy, hẳn là không kém được. Nghe bác sĩ à, ai, được rồi. Tang Mục gật đầu, tiếp đó đẩy Cách Mục đi tìm chuyên gia. Chuyên gia sau khi nghe xong cũng có chút ngọng, suy nghĩ hồi lâu nói đi chụp ảnh à, chụp xong lại nói. Tiếp đó hai người lại đi chụp ảnh. Qua một hồi, y tá chạy tới hỏi đại nhiêu, cái kia giải phẫu dùng cây kéo, ngươi thấy được à? Ta vậy làm sao thiếu một thanh à? Đại nhiêu lắc đầu nói không thấy à. Lúc này cách một hai người trở về chụp phim đưa tới, ta một gâm trầm nói chuyên gia, ta muốn biết cái này cây kéo là thế nào đi vào sư phụ ta trong bụng. Cách một cũng là vẻ mặt tâm trầm nói ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Chuyên gia trên trán đều là đổ mồ hôi, vội hoang một tiếng nói cái này, các ngươi nhìn lầm. Đây không phải là cây kéo, đây là vị tiên sinh này ruột. Hắn ruột bên trên mọc ra khối u chính là cái này hình dạng. Cắt xong về phía sau, lưu lại cái này hình dạng vết sẹo, cho nên đánh ra tới mới là như vậy. Cách một cuối cùng không phải tăng mục, tăng mục một, một cái là ngẽ con mới đẻ, hiểu được không nhiều, lại thêm gặp được sự tình hoàng hốt lo sợ, đầu góc toàn bộ hành trình nằm ở ngưỡng bức trạng thái, cùng với đối bại đủ tin tưởng không nghi ngờ, lúc này mới toàn bộ hành trình bị giao động. Nhưng mà cách mục đầu góc hơi tỉnh táo điểm về sau, liền cảm thấy nơi này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cũng không đúng, chủ yếu là không chuyên nghiệp. Cách Mộc đi qua rất nhiều tốt bệnh viện, chuyên không chuyên nghiệp, hắn nhìn một chút cũng liền nhìn ra rồi. Những người trước mắt này, thấy thế nào, đều không giống hảo điều. Ngay sau đó, Cách Mộc lạnh lùng nói, ngươi tởm mở không cho ta cái thuyết pháp, ngày hôm nay ta giết chết ngươi. Chuyên gia vội vàng nói, đừng kích động, đừng kích động, mặc kệ bên trong có cái gì, miễn phí cho ngươi lấy ra, có được hay không? Cách Mộc gật đầu nói, một cơ hội cuối cùng. Chuyên gia liên tục gật đầu nói, ngài yên tâm. Sau một tiếng về sau, Cách Mộc nhìn trước mắt hoàn toàn mới úa quang ảnh trụ, trên tấm ảnh kéo là không còn, nhưng mà thêm một cái găng tay. Cách Mộc khuôn mặt giữ tợn nhìn chuyên gia nói, đây là ai? Chuyên gia nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ nhìn về phía y tá, y tá giơ tay nói, ta găng tay đều tại trên tay của ta đây. Cách Mộc nhìn đến đây, triệt để cái gì đều hiểu, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi những này lang băm, các ngươi những này lừa đảo, ta muốn giết các ngươi. Trong tiếng gầm giống tức giận, Cách Mộc triệt để bạo phát, lực lượng của hắn là lại lực lượng hình, tinh thần lực thôi thúc bên dưới, thân thể cơ bắp bắt đầu nhô lên, bạo tạc tính chất lực lượng quan triệt toàn thân. Tiếng đó, phấp. Cách Mộc nhìn trên bụng đổ xuống vết thương, cùng với nội tạng, mang một câu thảo ngươi cái bài đủ, chơi ngươi cái phổ thiên. Phúc. một ngụm máu tươi phun ra, cách một hai mắt tối sầm. sư phụ, tăng mục gặp đây, khóc giống hô to. tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía những bác sĩ kia y tá, hai mắt đỏ bừng nói, các ngươi đều muốn cho ta sư phụ chôn cùng. đang khi nói chuyện, tăng mục giậm chân một cái, thân thể tăng vọt, hóa thành cao 3 mét cự nhân. huynh đệ, có chuyện thật tốt nói, cái này nhiều nhất xem như điều trị tai nạn. ngươi có thể cáo chúng ta, nhưng mà không thể chữa náo a. chuyên gia la lên, đi người em ở. Tang Mục một, một bàn tay đem chuyên gia đập vào trên tường, tiếp đó khuôn mặt dữ tợn sông về còn lại bác sĩ cùng y tá, một bên chạy, một bên hô, ngày hôm nay người nơi này, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, "Sư phụ ngươi còn có thể cứu, muốn cứu a." "Ta sẽ không lại nghe các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi đều là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo." Tang Mục giống giận quay đầu, trực tiếp một quyền đánh phía sau lưng Bạch Đế đại phu. Người áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu, sau nhảy ra đến, tiếp đó mang theo cách một phá cửa sổ mà ra, đồng thời la lên, "Ta là bệnh viện công bác sĩ." Siêu phàm cấp trị liệu giả, ngươi có thể gọi ta Trang Thuận. Điểm ấy khuyết điểm nhỏ, không có vấn đề. Quay đầu lại công lập trung tâm bệnh viện tìm ta, nhớ tới tính tiền a. Bất quá, ngươi cùng bọn hắn cũng phải có phiên thoái. Tiếng nói mới rơi, tiếng cảnh báo vang lên. Bên ngoài từng chiếc đội trị an lái xe tới. Đồng thời từng đội từng đội đội trị an đội viên vọt vào bệnh viện. Một bên sông một bên hồ, tất cả mọi người giơ tay lên, các ngươi dính líu lửa gạt bốc thuốc, toàn bộ bị bắt. Ngay sau đó, cảnh bác mang người vọt vào cao úc, thấy được tang Cảnh bác nói, mỗi người nổi giận đều là có nguyên nhân, muốn nói cho ta một chút a. Tang Ngộ khuôn mặt hung tợn nói: "Ta hiện tại người nào lời nói đều không tin, các ngươi đông đâu người đều là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo. Xe taxi là lừa đảo, khách sạn là lừa đảo, bệnh viện là lừa đảo, bài đủ cũng là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo." Nói xong, Tang Ngộ xoay người một đầu đụng xuyên bức tường, nhảy ra cao ốc, tiếp đó nhanh chóng sông về phương xa. Cảnh Bác ngậm lấy điếu thuốc, nhìn tất cả những thứ này, nhìn lại một chút dưới lầu bị bắt một đám giả bác sĩ, nói: "Những này rất rưởi, xử lý sớm không phải tốt. Làm ra nhiều như vậy yêu tiêu thân." Nói xong, Cảnh Bác đuổi Tang Ngộ đi. Tang Mục cuối cùng không phải cảnh bắt đối thủ, vài cái bị đánh cho bất tỉnh về sau, bị cảnh bắt mang về thủ hộ ra tổ chức. Bởi vì Tang Mục quả thực không làm cái gì chuyện xấu, chờ hắn lửa giận ngừng lại về sau, lại bị đưa đến cách một bên cạnh. Nhìn sạch sẽ sáng sủa hành lang, cùng với từng cái cửa sổ xếp đầy trường long đội ngũ, cùng với bận rộn bên trong cũng sẽ đúng lúc dẫn dắt bệnh nhân đi đối ứng phòng xem bệnh y tá. Nhìn mỗi cái bệnh nhân đều là đối đầu ứng kiểm tra, cùng với chi phí trong suốt bệnh viện công. Tang Mục cùng vừa mới thức tỉnh cách một hai người, nhìn nhau về sau, cũng nhịn không được mắng một câu: tao mẹ nó bải đủ, tao mẹ nó phổ thiên. Tại trắng thuần bác sĩ trợ giúp bên dưới, cách mục trong bụng bao tay bị lấy ra đi, tiền đến nơi về sau, trắng thuần trực tiếp sử dụng siêu năng lực giúp hắn khép lại vết thương, mặc dù không có hoàn toàn tốt, nhưng cũng có thể xuống đất toàn bộ. Ngay sau đó cách mục tối hôm đó liền xuất viện. Đứng tại trên đường cái, ta mục hỏi cách mục: "Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu a?" Cách mục nói: "Ta làm đi thiên hạ nhiều năm như vậy, đi qua quốc gia không có 100 cũng có 80, kinh nghiệm của ta chưa hề bỏ lỡ. Bản địa công cụ tìm kiếm bình thường đều thật là tốt dùng. Ta muốn cuối cùng thử một lần." "Lão sư, ngài là nói" còn muốn lục soát một lần khách sạn, tăng một hỏi. cách một gật đầu, tiếp đó lấy điện thoại di động ra, lục soát Nam Lư tiểu khu lân cận tốt nhất, đắt nhất, xa hoa nhất khách sạn. tiếp đó bọn họ thấy được một cái tên quen thuộc, Giang Trung Ly hỏa ác Ma chủ đề khách sạn. cách một mắng, thao, đây là đại lý a. cuối cùng hai người từ bỏ quán rượu này, mà là gọi xe, chuẩn bị đi Nam Lư tiểu khu nhìn một chút. chờ hai người xuống xe, đứng tại Nam Lư cửa tiểu khu thời điểm, trận tròn mắt. sư phụ, cái này không phải là chúng ta buổi sáng tới nhà kia a? Tăng một chưa mà nói. Cách một đứng tại cái kia, nhìn cái kia to lớn đại thụ, cùng với chính đối cửa tiểu khu tảng đá hòn non bộ, cùng trên hòn non bộ chứa nặng tượng con gốc, hắn trầm mặc một hồi về sau, cảm thán nói: bài đủ thật sự có độc à, đây là cái nào dấp rưỡi, cái nào nguy hiểm, cho chúng ta hướng cái nào đưa à? Đúng lúc này, cách một thấy được một cái lao nhân, người này vừa đi vừa vẫy tay, tiếp đó một đám muỗi đi theo hắn phía sau cái mông bay à bay, phát ra hong ong thanh âm. Tăng một hoảng sợ nói: Đại vũ sư, qua ô. Đúng lúc này, gác cổng nô đầu ra, hướng về phía qua ô hô, qua ô, ta bên này cũng có co con muỗi hỗ trợ đuổi, phiền chết, được rồi, cái này tới, qua ô cười ha hả, hùng hục chạy tới, nhìn đến đây, tang một cùng cách một cái cầm đều nhanh đi trên đất, tang một nói, đại vu sư ở đây, lại bị một người gác cổng chỉ huy tới lui, cái này, cách một nói, cái này tiểu khu, thật là đáng sợ, lấy đại vu sư năng lực, vậy mà chỉ có thể làm cái tác công, cái kia, chưa kịp cách một nói xong đâu, chỉ thấy một cái đại xà bành một tiếng nện xuống đất, đại xà ngẩng đầu lên, thả ra bản thân lực lượng, rõ ràng là hồng sắc thiên thai đẳng cấp cấp hai nhưng mà sau một khắc. Một cái chân đá vào đại sà trên cằm, đại sà vèo cả đợi bị đá lên trời. Tiếp đó bọn họ liền thấy cái kia thoạt nhìn vô cùng yêu dã, Mỹ Lệ lễ, lễ Tân chậm rãi thu về chân dài, hướng về phía trên trời mắng, "Thời gian, lần sau còn dám vùng trộm tại đại sảnh đi, ta đá trên ngươi." Nhìn đến đây, cách một cùng tang một nghĩ đến bọn họ trước đó trêu chọc Lễ Tân cảnh tượng, thời gian ngắn cảm thấy toàn thân rét run, trên trán mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, "Hai vị, có việc gì thế?" Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tuổi trẻ người, áo may ô trắng, quần jean, mang theo hai túi con dao đứng tại cổng, nhìn bọn họ đây, không có, không có việc gì. Tang Mục theo bản năng hồi đáp, Cách Mục đi theo gật đầu nói, không có việc gì. Đi ngang qua, chính là đi ngang qua mà thôi. Nam tử ồn một tiếng về sau, liền vào tiểu khu đi. Tiếp đó Tang Mục cùng Cách Mục thấy được để cho bọn họ khiếp sợ một màn. Cái kia có thể đem đại vù sư hô tới quát lui gác cổng chủ động chạy đến nhấc lên lên xuống cột, cười nói, Giang Ly trở về à nha. Tiếp đó cái kia hung ác, dũng mãnh, xảo trá Lệ tân thì hít sâu một hơi, nên hướng thanh niên chuẩn tay nhận lấy thanh niên trong tay hai bao dao nói giang ly cái này vẫn là ta cầm à ha ha nói cho ngươi một tin tức tốt ngày hôm nay chúng ta khách sạn mở hàng kiếm lợi một trăm vạn nghe nói như thế ta một cùng cách một trên mặt đều là vô tận đắm chát để cho hai người càng khiếp sợ chính là thanh niên những nơi đi qua cốc nhảy xuống cuối chảo tiến tới gật đầu thậm chí lên lầu thời điểm cái kia lại thụ che trời vậy mà rơi xuống cây cành nâng thanh niên đưa đến trên lầu chương 201, xem náo nhiệt cách một hỏi một câu tăng bọn họ gọi hắn cái gì giang ly Tang Mục nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói: "Tiếp đó Tang Mục hỏi: "Sư phụ, chúng ta còn động thủ a?" Cách Mục giơ tay lên cho hắn một bàn tay nói: "Động cái giám a, về nhà." Lập tức trở về Sơn Nhạc chi quốc. Cái này tiểu khu thật là đáng sợ. Kết quả là hai người tới hùng hùng hổ hổ, đi cũng là cực nhanh. Chờ máy bay rơi vào Sơn Nhạc chi quốc thời điểm, hai người ngửi Sơn Nhạc chi quốc không khí, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhìn nhau càng là sống sót sau thai nạn hạnh phúc. Tiếp đó hai người trăm miệng một lời mà nói, cũng không tiếp tục đi đông đô, quá mẹ nó đáng sợ. Đồng thời, Cách Mục nói: Tăng Muội, Vi sư lại cho người mấy câu. Thứ nhất, đừng đi Đông đô. Thứ hai, nhất định muốn đi lời nói, đừng. mua trước cái xe, tiếp đó sau hướng dẫn, đi theo hướng dẫn đi, tuyệt đối đừng đón xe, tuyệt đối đừng bại đủ. Thứ ba, ngã bệnh lời nói, đi bệnh viện tông, tuyệt đối đừng bại đủ, tuyệt đối đừng đi phổ thiên như thế tư nhân bệnh viện. Thứ tư, đừng đi Nam Lưu tiểu khu, đến liền ra vẻ đáng thường, đừng trang bước. Hiểu a? Tăng một ghi chép xong, ngẩng đầu lên nói, sư phụ, ta cảm thấy đi Đông đô sau ta học được rất nhiều. chí ít. Về sau không thể xem thường bất kỳ một cái nào mua thức ăn tiểu thanh niên, sợ một chút, mạng lâu một chút. Cách mục dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, ngươi trưởng thành, đi thôi, về nhà, đi ngủ. Mà lúc này giờ phút này, Giang Ly nồng nhiệt nghe Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh mồm năm miệng 10 kể ngày hôm nay tới hai cái đồ ngốc sự tình. Tiếp đó Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên nói, ngươi đi cho người ta sửa bàn chân. Hắc Liên nói, rảnh rỗi không có chuyện làm, ta cảm thấy cái này rất thú vị. Chẳng qua lần sau, vẫn là mát xa đi. Ngày hôm nay cha xét ít tài liệu, nghe nói mát xa ấn đau đớn. Chứng minh chính là ấn đúng rồi. Ta cảm thấy, ta có thể ấn cái nào cái nào đau. Giang Ly, ảm. Giang Ly xoa xoa mi tâm nói, ngươi liền thôi đi, ngươi muốn thật muốn làm chuyện này, quay đầu để Cổ Khê hỗ trợ cho ngươi tìm hai cái thợ mát xa, dạy dỗ ngươi. Ngươi dạng này đi xuống, ta khách sạn này còn có thể có sinh ý a. Hắc Liên cột cột miệng nói, nói thật giống như ta không động tay, liền có sinh ý giống như. Tốt xấu ta hôm nay kiếm lời 50 vào đây. Giang Ly cũng không để ý hắn, chứng mắt liếc Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh, nói, về sau loại sự tình này đừng làm nữa a chúng ta tiệm này không sai điểm ấy buồn bán ngạch. về sau nhìn thuận mắt để ở thấy ngứa mắt trực tiếp đuổi đi đỗ hiệu linh nói như vậy sao được chẳng lẽ ngươi muốn một mực cấp lại khách sạn tiền a cái kia không có tiền làm sao xử lý khách sạn đóng cửa chúng ta thất nghiệp a giang ly đang muốn nói chuyện đây cửa bị gõ thiên mạc lập tức hùng hục chạy tới đệm lên chân mở cửa ra người tới lại là đã lâu không gặp qua kiểu lôi đao chắc lôi chắc lôi trong tay mang theo một cái túi lớn xem ra cũng nặng lắm giang ly buồn bực nói ngươi cái này chuẩn bị đem nhà chuyển tới ta nói cho ngươi quen thuộc thì quen thuộc, tiền thuê nhà theo đó mà làm a? Chắc lôi dở khóc dở cười nói, ta ngược lại thật ra muốn tới đây, chẳng qua ngươi cái này tiền thuê nhà, ta có thể không muốn nổi. Giang Ly mỉm môi nói, ngươi đường đường Long Hổ Công ty bảo an phó tổng giáo đầu, còn không mướn nổi ta cái này phòng nhỏ. Chắc lôi lắc đầu nói cười khổ nói, cái này thật không muốn nổi. Trước tiên không nói cái này, ta dọc đường gặp Mã Phong, hắn tạm thời có nhiệm vụ đi trước, để cho ta đem cái này một cái túi đồ vật đưa tới cho ngươi, ngươi xem một chút đi. Giang Ly tò mò đón về, mở rộng miệng xem xét, nhất thời trợn tròn mắt. Đỗ Hiểu Linh gặp Giang Ly đều trận tròn mắt, nhất thời tò mò hỏi: "Vật gì a?" Tiếp đó Đỗ Hiểu Linh, Trần Nhã, Thiên Mạc, Trường Tôn Bảo, Hắc Liên, thậm chí bao gồm đưa đồ chắc lôi cũng tiến tới. Trong lúc nhất thời đầu quá nhiều, có chút chen không mở. Giang Ly dứt khoát xoay chuyển túi sách, hướng xuống run lên. Chỉ nghe soạt một tiếng. Từng chối, ơi, từng đầu, vọt tốt chìa khóa chạy đầy đất. Mỗi năm thanh chìa khóa bên trên treo một tấm tấm thẻ nhỏ, Đỗ Hiểu Linh tiện tay cầm lên một cái, "Lộc Tân Long tiểu khu, một tòa một đơn nguyên linh một nhà." Trần Nhã cầm lên một cái, "Thì Thẩm, Quang Hoa tiểu khu." 3 tòa, 2 đơn nguyên 904. Thiên Mạc đi theo thì thẩm, đồng hồ tiểu khu, 12 tòa, 2 đơn nguyên 29B. Trương Tôn bảo nói, phía đông tiểu khu, 5 tòa, 1 đơn nguyên 18A. Chắc Lôi thì thẩm, Tân Giang tiểu khu, 1 tòa, 1 đơn nguyên 301. Tiếp đó đám người ngẩn đầu nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly một mặt xem thường mà nói, nhìn cái gì a? Đều là ta nhà chìa khóa, rất kỳ vai sao? Nói xong, Giang Ly tùy tiện nhắc tới lưu lên một chúa chìa khóa, cái kia trên cơ bản chính là một tòa lâu chìa khóa, tiếp đó ném cho Đỗ Hiểu Linh nói, Ngươi vừa mới không phải nói không có tiền làm sao bây giờ à? Không có tiền ngươi liền đi cái này thu vào làm tiếp thuê. Một tòa lâu dẹp xong không sai biệt lắm đủ dùng đi. Nếu là không đủ, lại đến một chỗ thôi. Đỗ Hiệu Linh dở khóc dở cười nói, đủ rồi, đủ. Mơ mập tờ, ngươi về sau đừng tiêu giang ly, gọi giang bán thành a. Đây cũng quá điên cùng a. Trường Tôn bảo hai mắt sáng lên nói, cái này cần bao nhiêu tiền a? Ta phải bán bao nhiêu đèn tin a? Coi như bán bước lên làm quan gặt lỉnh, đoán chừng cũng phải bán rất nhiều a. Hắc Liên sợ lên cằm chứng chặt đàng hoàng khi dễ trưởng tôn bảo nói không có tiền đồ, tính là gì gạt lình người giúp ta tính toán cái này có thể mua bao nhiêu tôn trường tôn bảo nói người giết ta đi dù sao ta là coi không ra chắc lôi thì khiếp sợ nhìn giang ly sau đó nói thủ hảo chúng ta nhận thức lại một chút đi giang ly trực tiếp lườn hắn bọn họ một cái nói nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, không phải là mấy cái chĩa khoa nhìn một chút ta không có chút rung động nào một chút cảm giác đều không có thiên mạc ngẩng đầu ngốc manh mà nói chân ngươi có thể không run dậy a giang ly Trần Nhã hé miệng cười nói, muốn cười thì cứ việc cười đi, không có người sẽ châm biếm ngươi. Cái này đổi là ai, đều sẽ cười bị điên. Giang ly ngay vậy, miệng rộng nít, ha ha ha ha. Phát tài rồi, ha ha ha. Mở mở tờ, về sau ta chính là Giang bán thành, ha ha ha ha. Đi, ăn tôm đi. Bao ăn no. Thiên mạc, trường tôn bảo, Hắc liên, độ hiệu linh, Trần Nhã đám người cười theo, đồng thời gieo họ nói, ăn ăn ăn. Chỉ có chắc lôi vội ho một tiếng nói, cái kia, ta sẽ không ăn. Các người làm việc đi, ta còn có việc đi trước. Giang Ly nhìn Trác Lôi bóng lưng nói: Ngươi thật không ăn à? Không ăn, thật có chuyện, đi trước ha. Nói xong, Trác Lôi đi. Trong lúc Giang Ly vui vẻ đây, dưới lầu truyền tới một âm thanh. Giang Ly ở đó không? Xuống lầu cầm xuống chuyển phát nhanh chứ? Hoặc là để đại thụ kia cầm thằng cái? Giang Ly nghe xong, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo hồng sắc thân ảnh, tiếp đó sợ run cả người. Giang Ly ghé vào trên ban công nhìn xuống, vừa vặn vừa ý thứ cho hắn giao hàng chuyển phát nhân viên, cùng với so với lần trước còn muốn đại số hai cực lớn hòm giữ nhiệt, cười khổ nói: Huynh đệ, cái này lại là ngươi a Cái kia chuyển phát nhanh viên mang nước nợ nói, người khác cũng không tới a. Giang Ly nhất thời bị chọc cười, cười nói, được rồi, đừng lo lắng, ta cái này an toàn đây. Đại thụ đem cái dương lấy tới. Tiếp đó Giang Ly đối rơi vào con cốc trên đầu sửa sang lại lông vũ mắt vàng quạ đen nói, quạ đen, cho cái này huynh đệ chút ít phí. Mắt vàng quạ đen ồ một tiếng, bay đi, theo giới nách lấy ra 100 đồng tiền giấy lớn tới đưa tới. Chuyển phát nhanh viên nhận lấy tiền, lúc ra cửa, còn có chút một bước, trong miệng nói thầm lẩm bẩm, ta tạo. Quạ đen cho ta tiền boa, ta sống đến còn không bằng một con chim. Mở mở tờ. Lên keng, hồng giữ nhiệt con để dưới đất, Giang Ly mở ra xem, quả nhiên, đều là hồng tỷ gửi bà bối, từng cái đại gia hỏa nhìn Giang Ly là mày ủ mặt đi. Chẳng qua dựa vào không lãng phí nguyên tắc, Giang Ly vẫn là đem những này làm người đau đầu gia hỏa thu vào tủ lạnh, đồng thời, âm thầm thầm thì, cảnh huynh, ngươi lúc nào tới à? Ngày mai sẽ là lưu tu truyền thừa bắt đầu thời gian, trong lúc nhất thời, toàn thế giới ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tiêu Tương Một vùng. ai cũng muốn biết, cái danh xưng này Thượng Tiên Sủng Nhi, số mệnh chi tử truyền thừa rốt cuộc là cái gì. Đồng thời chạy đến Tiêu Tương Một vùng. Triều Nghi Sơn các lộ siêu phàm giả cũng càng ngày càng nhiều. Ngày thứ hai, sáng sớm Giang Ly vợ con khu cổng liền tụ họp một đám người. Những người này ở đây trên đường phố qua lại lắc lư, quốc gia nào đều có, nhưng mà thật dám xung kích tiểu khu, hiện nay còn không có. Dù sao giấy không thể gói được lửa, chìa khóa tại Giang Ly trong tay sự tình đã nháo đẳng đã mấy ngày, người tới cũng không ít. Càng có cường đại như qua ố như vậy cao thủ, đồng dạng là có đến mà không có về. Mọi người liền xem như thắng lốc, lúc này cũng rõ ràng qua tương lai, biết cái này trong tiểu khu có vấn đề, thực lực không đủ cường đại lời nói vẫn là đừng lô mang tốt. Giang Ly An vị tại trên ban công, uống chút rượu, nhìn cửa chính, thầm nói, thế nào liền không có xông vào người đâu? Là chìa khóa lực hấp dẫn không đủ, vẫn là những người này quá sợ a. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người hô, không đúng. Có người nhìn thấy Đông đô thủ hộ giả tổ chức người đi tới Cửu Nghi Sơn lưu tu mộ táng miệng, bọn họ không có chìa khóa qua bên kia làm gì? Ta cũng nhận được tin tức, trong này có vấn đề. Không có chìa khóa, vì sao thời gian này tập kết đi qua? Chẳng lẽ chìa khóa trong tay bọn hắn? Điệu Hồ Sơn. Theo sau tất cả mọi người đang nghị luận, đồng thời Một ít rõ ràng là một ít thế lực xếp vào ở đây ánh mắt nhao nhao rút lui khỏi. Còn có một số thoạt nhìn liền vô cùng bất phàm cao thủ đột nhiên đứng dậy, tiếp đó bay lên trời, hoặc là tung người nhảy lên, hoặc là bay, tất cả đều đi. Nhìn thấy những này đại cao thủ đều đi, những người xem náo nhiệt nhất thời rõ ràng mình bị lừa địch. Lúc này Giang Ly cũng biết, dấu diếm không nổi nữa, ngay sau đó ha ha cười nói, bị lừa a. Không sai, chìa khóa không tại ta cái này. Ha ha ha ha. Đinh đinh đinh. Ván hận 100. Ván hận 200. Ván hận 50. Ván hận 80. Ván nợ 500. Nghe cái này kiêu ngạo muốn ăn đòn tiếng cười mọi người nhao nhao quăng tới ánh mắt phẫn nộ, nếu không phải lo lắng do dự trong tiểu khu các cổng, mọi người đã sớm xông đi lên hành hung cái này hỗn đản. Bất quá, đục nước méo có quan trọng, ngay sau đó tất cả mọi người rầm rầm rút lui. Giang Ly ngồi tại trên ban công, nhìn trống rỗng cửa tiểu khu, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Hắc Liên hỏi, đi xem một chút ta. Giang Ly cột cột miệng nói, được rồi, người ta để lại cho nhà mình đời sau đồ vật, ta đi ghi nhớ cũng không tốt lắm. Đen Liêm nói, nhà rỗi cũng là nhà rỗi nhìn một chút náo nhiệt cũng tốt đi. Giang Ly có điểm tâm động. Lúc này hai cái tay nhỏ lột tại ban công biên giới. Tiếp đó một đồ vật nhỏ leo lên, ngồi tại Giang Ly bên cạnh ngáp một cái nói, ta cũng muốn đi xem nhìn ai. Giang Ly càng thêm động lòng. Trường Tôn Bảo cũng tiến tới, kha kha nói, ta, Giang Ly, cuốn xéo. Trường Tôn Bảo chán nản đi. Nhìn Trường Tôn Bảo bóng lưng, Giang Ly đột nhiên hỏi, Trường Tôn Bảo, ngươi bình thường ở nhà luyện qua công phu à? Trường Tôn Bảo hai mắt khẽ đảo nói, ta còn luyện công phu. Ta cái này một cái sơ giả, đi đâu luyện đi a. Giang Ly tỏ mò hỏi, "Vậy ngươi bình thường đều làm gì a?" Trường Tôn Bảo suy nghĩ một chút về sau, nói, "Cũng không làm gì à, ăn cơm, đi ngủ nghỉ đến kiếm tiền." "A, đúng, trước đó còn cùng một cái lao đạo sĩ học mấy ngày hô hấp thổ nạp pháp. Cái này ta là kiên trì hơn 10 năm." Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, "Hô hấp thổ nạp." Trường Tôn Bảo gặp Giang Ly tới hào hứng, lại xuống tới. Chính hắn rất rõ ràng tình huống của mình, làm sự tình căn bản không khai người chào đón. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là đang ăn cơm tù mới đúng, nhưng mà Giang Ly cũng không có tiến hắn đi ngục giam mà là lưu lại hắn. Hắn không muốn đi vào, liền phải biểu hiện ra giá trị của mình. Chỉ ít, để Giang Ly cảm thấy nợ hắn chút gì đó mới tốt. Ngay sau đó, Trường Tôn Bảo nói, đúng vậy à, đây là Trường Xuân Quan quản chủ Trường Xuân Đạo Nhân dạy ta, nói là ngày đêm tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ. Bằng không, ngươi cho rằng ta rửa cái gì chính là nhiều còn nhảy nhót tương mừng. Giang Ly ánh mắt sáng lên, nói, làm sao cái hô hấp thổ nạp pháp? Trường Tôn Bảo cũng không thăng tư, trực tiếp đem hắn bộ kia hô hấp thổ nạp phương pháp nói cho Giang Ly. Thực ra cái này thật chỉ là hô hấp thổ nạp phương pháp dựa theo một loại nào đó tần số, dài ngắn hô hấp tiết tấu điều chỉnh sau kết quả, mà cũng không phải là Giang Ly cho rằng nội công vận chuyển phương pháp. Đối với cái này Giang Ly có chút thất vọng, bất quá hắn cũng nhìn ra một chút quan trọng, đó chính là, như vậy thu thiển hô hấp thổ nạp pháp, ở thời đại này đều có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Như vậy, những cái kia thật học được phương pháp tu hành tu sĩ, lại cái kia có như thế nào tiến bộ đây? Nói đến đây, Giang Ly nghĩ đến những cái kia bị cảnh Long bắt đi tu sĩ. Cho tới bây giờ, cũng không có người tìm tới những tu sĩ kia thân ảnh, cảnh anh đã từng tiết lộ qua, những người kia trên tay nàng Hơn nữa cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà cảnh anh tới vô ảnh đi vô tung, Giang Ly cũng không biết đi đâu tìm nàng. Nghĩ đến cái này, Giang Ly lại nghĩ tới Lưu Tu. Lưu Tu là người cổ đại, những cái kia công pháp đều là cổ đại truyền thừa. Như vậy có khả năng hay không? Thời đại kia liền có tu luyện thành công tu sĩ đây. Hoặc là nói, Lưu Tu chính là cái tu sĩ, cho nên mới có thể làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng thiên hai, diệt đi vương mạnh lớn như vậy một cái vương triều. Càng nghĩ, khả năng này càng lớn. Giang Ly đột nhiên đứng lên nói, đi, xem náo nhiệt đi. Thiên mạc cùng Hắc Liên nghe xong, nhất thời cười vui vẻ. Giang ly thổi cái huyết sáo đang rơi vào kiến xúc rắc bên trên, hướng về phía đỗ hiệu linh thổi nước miếng vang tung tóe quạ đen nghe xong, lập tức dương cánh bay tới. Lão đại, chuyện gì? Mắt vàng quạ đen hỏi. Giang ly nói, không có chuyện gì, biến lớn, mang cái đường. Được rồi. Mắt vàng quạ đen gật đầu một cái, lắc mình biến hóa, biến thành to mười mấy mét tự điểu. Chương hai trăm linh hai, Hoàng Kim sư tử. Giang ly ôm Thiên Mặc, mang theo Hắc Liên nhảy lên, tiếp đó Kim đồng quạ đen hai cánh chấn động, phóng lên trời ướng về Cửu Nghi Sơn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Cửu Nghi Sơn, tam phân thạch bên dưới 100m chỗ có một chỗ chúng đi xuống hố, bên trong hố to có một khối to lớn màu đen thanh đồng địa, thanh đồng trên tấm bệ che kín thật dày rị sắt. Cái này rị sắt cũng không phải đơn thuần màu xanh, mặt trên còn có lấy đỏ, xanh, tím, đen bốn loại rị sắc, có thể dùng toàn bộ đại bia đồng đều tản ra một loại cổ điện tang thương ý vị. Xuyên đầu qua rị sắt, có thể nhìn thấy một ít cổ điện đại khí đường vân, chẳng qua bởi vì niên đại xa xưa, màu xanh đồng quá nhiều nguyên nhân, phía trên chữ đã nhìn không rõ ràng lắm có chuyên gia tới qua nơi này nhìn qua phía trên chữ kết quả cũng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra lớn nhất mấy cái văn tự cổ đại bên trong 6 cái mà thôi theo thứ tự là thiên bi chấn khí vận chuyển có người đọc hiểu nói đây là thiên bi chấn áp số mệnh chờ đợi chuyển thừa ý tứ cũng có người nói đây là một thiên bi văn ghi chép bia đồng là từ trên trời đến mang đến số mệnh chấn áp mặt đất quần sơn các loại chẳng qua mọi người kết hợp cái kia phong truyền thừa thư nhà đến phân tích đều cho rằng đây cũng là lưu tu lưu lại chấn áp bản thân số mệnh chuyển thừa cho đời sau thần bi cũng chính bởi vì điểm này. Cho nên tất cả mọi người không dám bạo lực rỡ xuống bia đồng, hoặc là phá vỡ ngọn núi đi vào trong núi. Sợ một cái thao tác vô ý, đem bên trong số mệnh thả ra, vậy liền được không bù mất. Bia đồng phía dưới có cái thanh đồng tòa, phía trên có mấy cái chúng đi xuống chìa khóa vết lõm, theo thứ tự là Nhật người Sao. Giờ này khắc này, bia đồng phía trước, đứng một đám người, một tên nam tử gánh vác hộ kiếm, chính là kiếm tiên Diệp An. Diệp An bên cạnh là Liên Văn Hiên cùng với trình Thụ, cùng Thông Minh quyền hoàng Tần Hoàng Truyện. Loại trừ bọn họ, thủ hộ giả tổ chức lại không có những người khác đến đây, hiển nhiên mọi người cũng rõ ràng. Lần này tranh đoạt nói trắng ra là chính là thiên thai cấp cường giả tranh đoạt. Thực lực thấp hơn thiên thai cấp, ở đây căn bản không có phát huy chỗ trống. Bên cạnh bọn hắn, đứng hai người, một tên người mặc trường bào màu trắng nam tử, nam tử mặt như quan ngọc, lông mày rất dài, thoạt nhìn vô cùng xuất khí. Phía sau hắn đứng một vị lão nhân, lão nhân hai tay buông xuống, một thân vải bố giáo, áo, có vẻ hơi không đáng chú ý, nhưng mà Tần Hoàng Tuyển nhìn thấy hắn thời điểm, con người lại ngưng trọng rất nhiều, hơn nữa chủ động tiến lên cùng đối phương lên tiếng chào. Mà lão nhân kia cũng chỉ là gật gật đầu, xem như đáp lễ. Mà Tân Hoàng tuyển vậy mà không có chút nào để ý đối phương vô lực cùng bất cẩn, Thậm chí Diệp An cũng đối lão nhân gật gật đầu, có thể thấy được lão nhân kia thực lực không tầm thường. Hai người này chính là Lưu Tu đời sau Lưu Du cùng Lưu Tu người hậu hậu nhân Tưởng Côn. Nghe nói, Lưu Tu sau khi chết, vương triều không bao lâu liền hỏng mất, nhưng mà hắn hậu nhân lại một mực có người đi theo chăm sóc, hơn nữa giúp hắn bảo lưu lại một nhánh huyết mạch, một nhánh kéo dài đến ngày hôm nay. Cũng chính là Tưởng thị nhất mạch. Tưởng Côn chính là Tưởng thị nhất mạch hậu duệ, đồng thời cũng là Tưởng thị nhất mạch cuối cùng một cái hậu duệ. Bởi vì Tưởng Quân cũng không có thế tử, cũng không có dòng dõi. Hơn nữa, xem ra Tưởng Quân cũng không có hướng xuống thêm hương khói ý tứ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người xem không hiểu, nhìn không hiểu. Chẳng qua có một chút mọi người thấy rõ ràng, đó chính là tưởng thị nhất mạch đối lưu ra người trung thành. Đó là nhạy vọt 2000 năm cúc cung tận tụy, 2000 năm chết thì mới dừng, dùng thời gian đã chứng minh tất cả. Cho nên mọi người đối với tưởng thị nhất mạch đánh giá cũng rất phức tạp, có người nói đó là thiên cổ đại trung, cũng có người nói đó là thiên cổ ngũ trung. Bọn họ cách đó không xa, tụ tập mặt khác một đám người, những người này tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, có ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp, có tay cầm sách khoác lên trường bảo, có trong tay cầm một cái tiểu côn như có điều suy nghĩ. Những người này cũng không có tới gần bia đồng, chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn. Còn có một số người đứng tại càng xa xôi, những người này thực lực phổ biến không cao, trên cơ bản đều tại siêu phàm cấp hoặc là siêu phàm cấp trở xuống cấp độ, bọn họ đứng xa xa nhìn, không dám tới gần, lại có vẻ so với ai khác đều kích động. đương nhiên trong đám người cũng có mắt hạt châu lọt chuyện, không biết đang có ý đồ gì người mắt thấy trên lệnh thời gian không nhiều lắm, Lưu Du nói, Diệp An đại nhân, trên lệnh thời gian không nhiều lắm. Diệp An gật đầu nói, đây vốn là các ngươi tiên tổ vì ngươi lưu lại truyền thừa, cho nên ta thủ hộ giả tổ chức cũng sẽ không tranh đoạt cái này khí vận truyền thừa. Nhưng mà, nếu là ngươi không cách nào kế thừa, chúng ta cũng không thể để hắn lãng phí, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại. Lời này nói không vội không chậm, cũng không có lấy thế để người ý tứ, nói chỉ là như vậy một cái đạo lý. Đối với cái này, Lưu Du cười nói, đây là tự nhiên. Nếu là ta có thể kế thừa tốt nhất, kế thừa không được. Lãng phí cũng thực đáng tiếc. Lưu huynh nhân nghĩa. Diệp An chắp tay. Tiếp đó Diệp An nhìn về phía Thanh Đồng bia nói, "Đã như vậy, vậy thì mở ra Bia Đá à, ta cũng muốn biết, tại đây Bia Đá đằng sau nằm 2000 năm số mệnh truyền thừa, rốt cuộc là như thế nào truyền thừa." Đang khi nói chuyện, Diệp An lấy ra hình sao chìa khóa, Lưu Du lấy ra mặt trời hình chìa khóa, Trình thụ thì lấy ra nguyệt nha hình chìa khóa. Nhìn đến đây, không ít người kinh hô lên. Quả nhiên, chìa khóa căn bản không tại Giang Ly trong tay. Thiên sư nó, chúng ta đều bị lửa. Mau mau gọi chúng ta người trở về. Ai đã sớm nói với các ngươi qua, căn bản không cần đi bảo vệ cái gì giang ly, bảo vệ bia đồng là được. Kết quả các ngươi không ai tin, lúc này suốt rồi đi. Mọi người nói chuyện đây, nhao nhao lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện, kết quả đánh sau khi, ngạc nhiên phát hiện, không tín hiệu. Chư vị đừng gọi nữa, chúng ta đã phong tỏa chung quanh đây tất cả điện thoại tín hiệu. Liên Văn Hiên một mặt muốn ăn đòn cười nói, mọi người nhất thời một hồi phẫn nộ, chẳng qua cũng không ai dám nổi giận, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ba cái chìa khóa đặt ở trên tảng đá, ánh mắt mọi người đều rời đi tới. Chỉ thấy Nhật Nguyệt sao ba cái chìa khóa để lên về sau, thanh đồng địa không phản ứng chút nào. Đám người ngạc nhiên. Tấm địa đá này không phải là năm tháng quá lâu mất hiệu lực a? Mất đi hiệu lực cũng bình thường, dù sao cũng là cổ nhân đồ vật. Tuy là nói có chút cổ nhân công nghệ thật là không tệ, nhưng mà nhiêu bước nữa cũng không thể vượt qua người hiện đại kỹ thuật. Người hiện đại đồ vật để lên 2000 năm, đoán chừng. Đừng phòng đoán, nhà ta đồ điện liền không có mấy cái có thể sử dụng mấy năm. Cũng phải. Trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên đột nhiên có người la lên, các ngươi có phát hiện hay không? Đang chấn động. Đám người ngạc nhiên, theo sau cẩn thận cảm giác thoáng cái, phát hiện mặt đất quả thực đang lắc lư. Chuẩn xác mà nói là cả tòa núi đều đang lắc lư. Mau nhìn thanh đồng địa, có người hô to. Đám người nhìn về phía thanh đồng địa, chỉ thấy thanh đồng địa lay động đặc biệt rõ ràng, dần dần phía trên thanh đồng địa bắt đầu rầm rầm rơi xuống, lộ ra từng mai từng mai văn tự cổ đại. Đồng thời trên tấm bia đá văn tự sáng lên từng đạo ánh sáng màu xanh, lộ ra vô cùng thần thánh. Lúc này đại địa chấn động càng thêm lợi hại, đồng thời toàn bộ bia đá vậy mà bắt đầu chậm rãi dâng lên. Trước đó cũng đã nói Bia đá là khám tại ngọn núi bên trong. Bây giờ trên tấm bia đá thăng, phía trên nham thạch bị đẩy ken kết nứt ra, từng đạo vết rách nối thẳng đỉnh núi. Khối lớn, khối lớn tảng đá dầm dầm rơi xuống. Cũng may người ở chỗ này đều không phải là người bình thường, đến cũng không sợ. Liên Văn Hiên vung tay lên, một khối lớn kim loại bay lên không trung bày ra, hóa thành một đạo bình trướng, đem tất cả tảng đá đều ngăn lại. Bi văn bên trên chữ càng ngày càng rõ ràng. Có người hô to. Diệp An cao mày nhìn phía trên Văn tự nói, những chữ này vẫn còn có chút thấy không rõ lắm. Thanh đồng bia dưới có đồ vật. Lưu Du nói. Trịnh Độ nói, thanh đồng bia bên trên cũng có đồ vật. Đám người đầu tiên là túi đầu, nhìn thấy thanh đồng dưới tấm bia dường như có một cái to lớn thanh đồng nạn tượng tại tới phía ngoài đấy, thanh đồng trên tấm bia dường như cũng điêu khắc một loại nào đó quái vật ở phía trên, chỉ bất quá trước đó quái vật này khảm tại ngọn núi bên trong, mọi người không thấy mà thôi. Giờ này khắc này, thanh đồng bia bay lên, mọi người nhìn càng ngày càng rõ ràng, bia đá kia ở dưới đồ vật còn không có nhìn rõ ràng, nhưng mà trên tấm bia đá đồ vật lại lộ ra tới một đoạn dài. Lúc này, Diệp An vung tay lên, một đạo kiếm quang bay ra, răng rác một tiếng, Thanh đồng trên tấm đĩa đá vụn bị đánh bể nát, lộ ra phía trên vật kia đội hình. Đây là thứ gì? xa xa một đám điểu châu siêu phàm giả, một mặt ngỡ ngàng, có cái cầm sách lão nhân lắc đầu nói, không nhận ra. Phía đông thần thoại hệ thống cùng chúng ta phương tây mặc dù có chút liên hệ, thế nhưng là cũng không tương đồng. Rất nhiều thứ phía đông càng thêm thần bí. Bất luận là quá khứ hay là hiện tại, chúng ta đều thiếu đối phía đông, hoặc là nói là đông đô hiểu rõ. Đông đô là sớm nhất hình thành bản thân văn hóa hệ thống quốc gia, cũng là sớm nhất nắm giữ toàn bộ phương diện văn hóa tạo thành quốc gia nếu như không thể theo cơ sở nhất văn tự bắt đầu biết rõ như vậy bọn họ đồ vật căn bản là không có kết hiểu trong lúc mấy cái người phương tây tại cái kia nói thầm thời điểm một bên khác trong đám người có người hoảng sợ nói tương tự loa bạn là tiêu đồ nghe nói như thế lưu du đụng lên đi xem xét tỉ mỉ về sau gật đầu nói quả thực là tiêu đồ trinh thụ nói tiêu đồ làm sao lại bị khắc vào phía trên này diệp an nói tiêu đồ long chi cựu tử một trong tương tự loa bạn loa bạn gặp được mọi vật sẽ lập tức ngậm miệng cho nên nó thường xuyên bị cắt vào cửa trải phía trên hoặc là trên ván cửa Nhưng mà khắc vào mộ táng trên tấm bia vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lưu Du suy nghĩ một chút về sau, nói: Đây chính là mộ thất lối vào. Nếu là cửa vào, gặp được người đóng chặt, ngược lại cũng nói còn nghe được. Không đúng. Trình Thụ đông nhiên nói. Lưu Du hỏi ngược lại, không đúng chỗ nào? Trình Thụ chỉ vào dưới chân nói, cái này thanh đồng bia ở dưới đồ vật không đúng. Đám người lui về phía sau, lúc này mới nhìn thấy, cái kia thanh đồng bia bay lên về sau, phía dưới đồ vật càng ngày càng rõ ràng. Thanh đồng bia vậy mà không phải cắm ở trong đất bùn, mà la đúc tại một quái thú trên người chẳng lẽ là Long Chi Cựu Tử Bí Hí? Có người suy đoán, không đúng, Bí Hí, lại tên Bá Hạ, cũng cứ gọi chúng bác. Tuy là ưa thích gánh vác đồ vật, nhưng mà không nên đặt ở cái này à? Hơn nữa, Bí Hí tương tự rùa đen, cái này cũng không giống rùa đen à? Có người nói thầm lấy. Đúng lúc này, một lao nhân hết lớn, không phải Bí Hí, tương tự sư tử, đầu rồng, thân ngựa, sừng kỳ lân. Đây là, đây là thiên lộc, ích tà à? Cái gì là thiên lộc, ích tả? Có người không hiểu hỏi, về sau ngươi nhiều hơn nhìn một chút sách. Thiên Lộc cung Lịch tả là hai cái tên, nhưng mà nói là một loại đồ vật. Nói Thiên Lộc cung Lịch tả người khả năng chưa quen thuộc, nhưng mà hắn còn có tên khác. Cái gì? Đối phương hít sâu một hơi, từng chữ nói ra mà nói, "Tí Hưu." "Tí Hưu?" Đây không phải là chiêu tài sao? Làm sao đặt ở mộ miệng bi văn? Không biết ta. Không phải mới vừa nói rồi sao? "Tí Hưu, lại tên Rích tả. Nói đến đây, vẻ mặt của mọi người cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Không có người nào là đồng đốc, cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị, tuyệt đối không giống như là đồng dạng mộ táng đám người không khỏi bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên chuyện này chân tướng tới. Có người nói, ta nghe nói Lưu Tu mộ táng chuyển thừa tin tức, sớm nhất hình như là theo Lưu gia chuyển tới. Chuyện trọng yếu như vậy, Lưu gia ha có thể khinh truyền. Lưu gia đến mạch này, dường như chỉ có nhất mạch đơn truyền Lưu Du. Lưu Du một người bí mật, tại sao có thể có tấm thứ ba truyền miệng đi ra? Nếu là có, vậy chỉ có một khả năng, Lưu Du cố ý tiết lộ. Cũng có thể là tưởng côn. Người nhà họ tưởng đời đời vì Lưu gia người nô buộc. Lưu Du không nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Đúng vậy a nếu như muốn nói trung thành, tưởng gia nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. cho nên ta là không tin tin tức này là người nhà họ tưởng chuyển tới. đúng chi, tin tức này quá bí ẩn, chính là Lưu gia tuyệt đối bí văn, ra một nhân khẩu, dừng một người, hai cái chủng loại kia. nếu là tin tức truyền ra, không phải Lưu Du nói, cái kia Tưởng Côn chính là đệ nhất người hiểu nghi. Lưu Du không thể lại Lưu Tưởng Côn ở bên người. nhưng mà hiện tại xem ra, quan hệ của hai người vẫn như cũ, cho nên người cố ý. Trình Thụ đột nhiên hỏi Lưu Du. Lưu Du một mặt ngương trọng nhìn Thanh Đồng Bi nói, đúng thế. Vì sao?" Diệp An cao mày, có chút khó chịu. "Đổi người nào, vội vàng hồ rất lâu, thậm chí tại giang ly cửa tiểu khu mất mặt sau đó, phát hiện tất cả những thứ này đều là một tên tiểu bối cho siếp, đoán chừng tâm tình cũng sẽ không quá tốt." Lưu Du nói, "Bởi vì bằng vào ta cùng tưởng thúc ứng phó không được, chúng ta cần nhiều hơn nữa người mới được." Diệp An kinh ngạc nói, "Các ngươi ứng phó không được?" Lưu Du gật đầu. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần sức sẹo đông đô giọng nói vang lên, "Nếu như các ngươi ứng phó không được, chúng ta có thể rút một tay." Đám người nghe vậy, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên một đầu tóc vàng, người mặc kim sắc khôi giáp, tay cầm sư tử lá chắn nam tử tiến lên phía trước nói. Diệp An nghe vậy, nhướng mày, lại không nói chuyện, nhìn về phía Lưu Du, dù sao mộ táng là Lưu Du nhà. Lưu Du nghi ngờ nhìn về phía đối phương, hỏi, ngài là? Nam tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cái kia một mặt cao ngạo không có chút nào làm bộ, hiển nhiên hắn một mực như vậy, cho dù là đối mặt Lưu Du, hắn cũng vẫn như cũ cao ngạo vô cùng, hắn không xem thường Lưu Du, cũng không có miệt thị bất luận người nào, chỉ là theo trong lòng tản ra một loại kiêu ngạo, phảng phất toàn thân hắn trên dưới đều tản ra vinh quang quang huy giống như. Phía sau nam tử đi tới một tên người mặc trường bảo màu lam nam tử, mang theo công thức hóa mỉm cười nói, vị này là kinh hạt sùa hậu nhân, Daniel N. Hiện tại là Điều Châu trẻ tuổi nhất bá tước, đồng thời cũng là sư tử vàng huy chương người sở hữu. Điều Châu dã bảng tên thứ 9, thiên thai cấp 3 cường giả. À, quên giới thiệu, Daniel N. Đại nhân năm nay vừa đầy 20 tuổi, hơn nữa sắp bước vào thiên thai cấp 4 hàng ngũ. chương 203, ngân hàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ xôn xao. Cái gì? hậu sao cái kia nghe nói là thiên tuyển chi tử, theo trong viên đá lấy ra kiếm trong đá, chém giết ác long năm nhân. vậy cũng là truyền thuyết, có hay không còn hai việc khác nhau đây. chẳng qua a xủa quả thực lợi hại, nghe nói quân đội của hắn lúc ấy quét ngang hơn phân nửa điểu châu cùng phương châu, thậm chí hạc châu đều được hắn chiếm lĩnh hơn phân nửa, xây dựng mệnh danh nhảy vọt ba đại châu đế quốc, mấy trăm năm sừng sững không động đậy, chấn áp một phương. a xủa được xưng là phương tây vĩ đại nhất đại đế một trong, hắn tài hoa quân sự cùng với Mỹ lực cá nhân tại thời đại kia không ai bằng. hắn huy hoàng cùng vinh quang truyền thừa đến bây giờ, vẫn không có ai sẽ coi thường hậu duệ của hắn thật không nghĩ tới, a đại đế hậu nhân vậy mà lại tới đông đô tranh đoạt lưu tu truyền thừa. Ta nghe nói một tháng trước a đại đế kiếm trong đá khai quật chính là được hắn lấy được. bất quá bọn họ đối ngoại bày tỏ cũng không phải là khai quật chi vật mà là truyền thừa xuống, chỉ là lấy ra diện thế mà thôi. tin bọn họ mới có quỷ. bọn họ đây là sợ có người đi tranh đoạt ta. đồ vật của mình liền biết che, đồ của người khác lại nghĩ mọi cách nghĩ tới. những người này thật đúng là không biết xấu hổ à. điểm này cùng hắn tiên tổ rất giống, không có gì không thể cướp. ta nghe nói. Hắn tới đây tranh đoạt lưu tu truyền thừa còn có nguyên nhân khác, hình như là bởi vì đại đỉnh thánh nữ nguyên nhân. Đại đỉnh thánh nữ, cái kia mệnh danh đại đỉnh thiên cổ đệ nhất thần thánh chi thể vi vi đây, chính là nàng. Sweet. Nói nhỏ chút, hôm nay thiên thần lâm phạm, đại đỉnh chính như mặt trời giữa trưa, nói nhiều rồi, dễ dàng dứt lấy phiền phức. Đúng vậy à, hôm nay thiên thần giáng lâm, đại đỉnh đạt được thiên thần trợ giúp, nghe nói trong vòng một đêm xuất hiện rất nhiều cao thủ, lại thêm một ít thủ hộ giả tổ chức cũng đã để quyền thiên thần, hiện tại đại đỉnh ngẫu nhiên đã muốn trở thành thiên hạ cường đại nhất dân gian tổ chức. Lúc này vẫn là không nên đắc tội tốt. Đúng vậy à, không nói cái này, vẫn là nói cái này Daniel à, 20 tuổi thiền thai cấp 4 cao thủ, đây cũng quá kinh khủng à. Quả thực kinh khủng, đông đô thật giống không nghe nói có còn trẻ như vậy cao thủ à. Có cũng sẽ không nói đi ra. Đừng đùa, tuy là đông đô chú ý chung dung, nhưng mà ta không tin thật có thực lực sẽ cất giấu không nói. Nghe đến mấy câu này, Daniel tươi cười càng ngày càng ung dung cùng kiêu ngạo, nhìn Lưu Du nói, có lẽ, ta có thể rút một tay. Nhìn cái này tràn đầy tự tin người trẻ tuổi, Lưu Du mỉm cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Lúc này, ngay tại cách đó không xa kiểm tra bia đồng tần hoàng tuyển trở về, hỏi, cái gì hỗ trợ? Trinh Thụ nói, Lưu Du nói, mộ táng mở ra, bọn họ ứng phó không được. Chưa kịp nói đến phần sau đây, liền nghe tần hoàng tuyển kinh ngạc nói, các ngươi ứng phó không được. Cái này sao có thể? tường huynh, ngươi chỉ sợ đã đi đến thiên thai cấp 4 đỉnh phong đi, lúc nào cũng có thể bước vào cấp 5 cấp độ đi. Tần hoàng tuyển kinh ngạc hỏi. Tưởng côn thản nhiên nói, mới vừa vào cấp 5, chẳng qua lực lượng chưa ổn định. Nghe nói như thế, toàn trường người tất cả đều sợ ngây người. Rất nhiều người cũng không biết, thiên thai cấp lại còn phân đẳng cấp cấp, cho nên bọn họ khiếp sợ. Mà cho đến thiên thai cấp phân chia đẳng cấp, tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này lại có một tôn thiên thai cấp 5 đại cao thủ. Đây là khái niệm gì? Cường đại như Liên Văn Hiên loại này trấn thủ một tòa đại thành cao thủ, cũng chỉ là thiên thai cấp 2 mà thôi. Thiên thai phía trên, mỗi một cấp bậc đều có chênh lệnh cực lớn, đó là từng đạo thiên trạm khoảng cách, căn bản là không có cách nhảy vọt chênh lệch. Thiên thai cấp 5, chính là 10 cái Liên Vân Hiên, cũng không đủ tượng quân một quyền đánh. Hơn nữa thiên thai cấp 3 vì một cái bình cảnh kỳ Thiên thai cấp 1 đến thiên thai cấp 3 độ khó thêm một khối, cũng không bằng đột phá thiên thai cấp 3 đi đến cấp 4 độ khó. Rất nhiều người, cả một đời liền kẹt chết tại cấp 3 ngưỡng cửa, sống chết không bước qua được. Mà thiên thai cấp 5, đó là cái gì khái niệm? Nên có người không cho được tìm hiểu tình hình người phổ cập khoa học sau đó, trong đám người nổ lên một tiếng kinh hô, nhao nhao nhìn về phía tưởng Côn, ánh mắt nóng bỏng bên trong nhiều hơn nữa thì là kính sợ cùng sợ hãi. Tưởng Côn thấy mọi người đều nhìn lại, chắp tay một cái nói, "Chư vị, ta Thường Côn cũng không phải sát nhân của ma, cần gì dùng như vậy kinh hoàng ánh mắt nhì ta." Nói xong, tưởng quân liền không nói lời nói đám người nghe vậy cười khổ một tiếng thầm nghĩ đổi ai biết nơi này có một tôn vô cùng cao thủ đáng sợ đều sợ hại a đồng thời trong lòng mọi người cũng có chút kinh ngạc thiên hai cấp năm cao thủ lại còn tình nguyện cho một người trẻ tuổi làm nô bộc đây cũng quá giật đi lưu tu năm đó đến cùng cho tưởng ra chỗ tốt gì mới có thể để cho cái này cả nhà trung thành như vậy sáng hai ngàn năm như một ngày a daniel thì là vẻ mặt có chút khó coi bất quá khi hắn nhìn thấy lưu du thời điểm sau khi hít sâu một hơi hắn vẫn như cũ kiêu ngạo như lúc ban đầu đồng thời hắn dường như cũng không am hiểu che giấu mình cảm xúc, ai nấy đều thấy được. Hắn tại cùng Lưu Du so sánh, chỉ cần so Lưu Du mạnh, hắn liền có thể tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Đối với cái này, mọi người ngược lại cũng tán đồng, dù sao cùng thế hệ so sánh, mới coi như công bằng à? Đúng lúc này, tưởng côn đối Diệp An nói, Diệp Minh, thiếu gia nhà ta tình huống ngài cũng nhìn thấy, nhưng mà vẫn như cũ không đủ. Diệp An lông mày nhướn lên nói, hai tôn thiên thai cấp 5 cao thủ đều không đủ. Cái gì? Hai tôn thiên thai cấp 5 cao thủ? Chẳng lẽ nói Lưu Du cũng là thiên thai cấp 5 Cái gì? Lưu Du đã là thiên thai cấp 5 cao thủ. Cái này? Làm sao có thể? Hắn có 20 tuổi à? Thật giống năm nay 19 tuổi đi. Phúc! Ta ta cảm giác cả đời này, sống đến thân chó đi tới. Đâm tâm. Có người càng đâm tâm. Có người khà khà nói. Đám người theo bản năng nhìn về phía Daniel. Daniel mặt hoàn toàn trắng bệnh. Tất cả tiêu ngạo tại thời khắc này đều biến mất. Răng cắn miệng môi dưới, cuối cùng dầm chân một cái. Cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Nhìn tới ta không giúp đỡ được cái gì, cáo tử. nói xong. Daniel mang theo sau lưng người hầu cấp tốc rời đi. Cùng lúc đến hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang so ra, bây giờ lại có vẻ hơi chật vật. Ở đây đông đúc đô mọi người nhất thời thở dài lên. Sweet. Cái này sợ à nha? Chật chật. Cái này lòng dạ cũng quá hẹp hòi a. Đây là hoàng kim sư tử hân trương đoạt giải a. Thực như bức. Daniel nghe vậy, đột nhiên bay đầu một đôi vàng óng ánh con ngươi đảo qua tất cả mọi người ở đây. Cái thiết khí thế kinh khủng, giống như tùy thời phát động công kích hùng sư đồng dạng, để những người kia nói không ra lời. Gặp tất cả mọi người ngơ miệng. Daniel lúc này mới hừ lạnh một tiếng xảy bước rời đi, đường xuống núi bên trên, người hầu cung kính hỏi, Daniel bá tước đại nhân, ngài thực ra hoàn toàn không cần cùng những này sâu kiến tức giận, bọn họ chỉ là phổ thông siêu phàm giả, những người này chỉ cần ngài nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể lấy vô thanh vô tức để cho bọn họ biến mất trên thế giới này. Daniel tức giận nói, chỉ nói có ích lợi gì, ngươi ngược lại là đi làm a? Người hầu cười nói, bá tước đại nhân, ngài yên tâm, bọn họ tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời, những này đáng chết đông đô sâu kiến, thật sự cho rằng bọn họ vẫn là cái kia thịnh thế cường quốc ta. Hôm nay thiên thần lâm phạm, bọn họ còn muốn một nhánh độc đại, thật sự là buồn cười. Daniel giận dữ mắng mỏ liên tục. Người hầu đi theo gật đầu nói, ngài nói rất đúng. Hôm nay thiên thần mới là mạnh nhất trên thế giới lớn lực lượng cùng tổ chức. Buồn cười là, mấy lần thiên thần tổ chức hội nghị, đều có mấy cái như vậy tự cho mình siêu phàm quốc gia từ chối gia nhập. Chẳng qua thiên thần đối với Đông đô, dường như cũng nhanh mất đi kiên nhẫn. Dù sao Đông đô là cái thứ nhất có thiên thần vẫn lạc lại không duy trì trật tự quốc gia. Daniel nét miệng cười nói, tuy là ta cũng không thích những cái kia mọc cánh thiên thần nhưng mà không thể không thừa nhận lực lượng của bọn hắn thật đáng sợ nói đến đây daniel nói đúng rồi để ngươi chuyện điều tra thế nào rồi người hầu nói bẩm báo đại nhân lời nói sự tình vẫn còn điều tra cho đến trước mắt chúng ta người căn bản điều tra không ra những thiên thần này cụ thể là thế nào tới nếu quả như thật dựa theo bọn họ lời nói bọn họ đến từ thần quốc sau lưng có cảng vĩ đại thần vương daniel có chút khó chịu nói lam tinh cuối cùng hẳn là lam tinh người lam tinh để cho bọn họ làm chủ trong lòng ta có chút khó chịu người hầu nói đông đô có câu gọi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đồng dạng Đông đô còn có một câu gọi nằm gai nếm mật Daniel liễu môi nói ta chán ghét Đông đô văn hóa chán ghét người Đông đô ta chán ghét bọn họ rêu cận bộ dáng của ta đúng lúc này đối diện đi tới một sinh năm thanh niên trong ngực ôm một cái lọ ly đi theo phía sau một cái lao đầu thanh niên nghe được Daniel lời nói theo bản năng nhìn lại Daniel vô cùng khó chịu thao lấy một cái sức xẻo giọng nói nói ngươi nhìn cái gì thanh niên sững sờ tiếp đó trả lời một câu nhìn ngươi sao thế Daniel vốn là một bụng khí giờ này khắp này hoàng sơn dã lĩnh lại không có những người khác nứt miệng cười nói tiểu tử phiền phức là chính ngươi tìm vậy cũng đừng trách ta đánh ngươi một chầu yên tâm tiền thuốc men ta sẽ cho ngươi ra nói xong daniel chỉ vào thanh niên trong ngực lọ li nói hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đem trẻ con bỏ xuống miễn cho một hồi ngộ thương rồi nàng sẽ không tốt người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn daniel cười nói ngươi còn rất thân sĩ A. daniel tiêu ngạo ngẩng đầu lên nói xem như một tên quý tộc là sẽ không chiếm ngươi tiện nghi nàng xuống cùng ta công bằng một trận chiến đi Thanh niên cười ha hà sờ sờ cái cằm, nói, như vậy à. Đột nhiên thanh niên chỉ vào Daniel sau lưng nói, nhìn. Máy bay. Daniel cùng người hầu theo bản năng quay đầu nhìn lại, tiếp đó cũng cảm giác sau đầu sinh gió, tiếp lấy bột một tiếng giòn vang. Daniel chỉ cảm thấy cái hốt đau rát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tuổi trẻ kia cầm trong tay một cái biến hình khối sắc ngạc nhiên nhìn hắn. Đinh. Ván hận hai nghìn. Người. Daniel vừa muốn nói cái gì, sau đầu lần nữa sinh gió. Bành. Daniel chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cố gắng quay đầu nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy một người mặc hắc y phục lão đầu mang theo cái ống thép đối với hắn miết miệng cười đây, mà hắn người hậu đã nằm dạt trên mặt đất không nhúc ních. Đinh, oán hận một nghìn không, vô sĩ. Daniel cuối cùng nói một câu về sau, hôn mê bất tỉnh. Giang Ly nhìn té sỉu Daniel cùng Daniel người hậu, lắc đầu nói, đứa nhỏ này cũng quá đơn thuần. Để hắn quay đầu liền quay đầu, lớn như vậy, thật không dễ dàng a. Bên kia Hắc Liên cũng tiện tay cầm trong tay ống thép ném đi, một mặt ghét bỏ đối Thiên mặt nói, tiểu Thiên Mạt, về sau miệng ngươi trong túi nhiều thả điểm đồ tốt người cái này ống thép chất lượng quá kém, đánh liền biến hình, khó dùng. Thiên mạc liếc hắn một cái nói, Ra Ra, đó là súng phóng tên lửa, không phải dùng để gõ người, là để người bắn. Hắc Liên ngạc nhiên, bắn? Thiên mạc trực tiếp lại lấy ra một cái súng phóng tên lửa đến, vác lên bay, hướng về phía phương xa vừa bác cỏ. Vẹo. Một viên đạn tên lửa ra ngoài, ầm một tiếng, một cái cây bị nổ gãy rồi. Giang Ly gặp đây, trên trán đều là mồ hôi lạnh nói, nha đầu nốc, chúng ta chính là muốn đánh cho bất tỉnh người, không muốn giết người à? Hắc Liên thì bao che cho con giống như, đem Thiên Mặc ôm qua đi. Hừ hừ nói, ngươi hùng, cái gì hùng? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thiên Mạc thật hợp ta khẩu vị. Nàng so ngươi đàn ông nhiều. Giang Ly trừng mắt liếc hắn một cái nói, cơm miệng, lại chuye tiếm, về sau không cho ngươi ăn cơm. Hắc Liên bĩu môi một cái, không lên tiếng. Kết quả Thiên Mạc vô cùng chăm chú nhìn Hắc Liên nói, không có việc gì, ta làm cho ngươi, thực sự không được, chúng ta hô thức ăn ngoài, ta có tiền. Hắc Liên nghe xong, nhất thời lệ nóng tràn mi ôm chặt Thiên Mạc, tiếp đó một già một trẻ đồng thời cho Giang Ly một cái lướt mắt, hừ. Giang Ly nhất thời bó tay rồi. Vội ho một tiếng. Giang Ly nói tránh đi, Thiên Mạc, nói thật, dùng súng ngắn đập người, cái này xúc cảm thật không bằng viên gạch. Lần sau ta dẫn ngươi đi lò gạch, ngươi tại ngươi trong túi nhiều thả điểm viên gạch dạng gì? Thiên Mạc suy nghĩ một chút về sau, nói, vì sao không dùng gạch vàng? Giang Ly ngạc nhiên, theo sau cười khổ nói, cái này, quá xa xỉ. Thiên Mạc đột nhiên mang theo vài phần tiểu thần bí mà hỏi, nếu có cái địa phương có rất nhiều gạch vàng đây? Giang Ly sửng sở, kinh ngạc nói, ngươi biết nào có? Thiên Mạc cười, Giang Ly kích động hỏi, nào có? Thiên Mạc lắc đầu nói, không biết. Dù sao ta trong mộng luôn có thể mơ tới, nhưng mà cụ thể là đâu, ta là không nhớ rõ. Giang Ly nhất thời không còn gì để nói, đem Thiên Mạc theo Hắc Liên trong ngực đoạt tới, ôm vào trong ngực, nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, "Vậy ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút, nhớ tới lại nói cho ta biết." "Nha." "Tốt." Thiên Mạc vô cùng nghiêm túc gật đầu. Hắc Liên nhìn hai người kia, thở dài, thầm nói, "Bình thường rất nhanh trí người, bây giờ lại cùng cái kẻ ngu giống như, trong mộng cũng làm thật." "Nốc." "Ai." "Không đúng, Thiên Mạc không phải cùng ta cùng một bọn a." làm sao nhanh như vậy liền đến cái kia bên cạnh đi. nhìn phía trước càng đi càng nhanh giang ly. hắc liên mặt mo tối sầm nói, người chết tinh, đây cũng quá kê thật đi. lúc này quả đen rơi xuống, theo dưới nách lấy ra hai tấm trăm nguyên giấy lớn đến, ném vào daniel cùng người hầu bên người, nói, đây coi là tiền thuốc men a. nói xong, quả đen đuổi giang ly đi. lão đại, tiền thuốc men đều cho. quả đen đứng tại giang ly trên bờ vai tranh công giống như la lên. giang ly gật gật đầu, đột nhiên giang ly ý thức được cái gì, hỏi, ai không đúng? ta không đã cho người tiền a. Ngươi tiền này đều từ chỗ nào tới a?" Quả đen bình tĩnh nói, "Nhà ngươi đối diện không phải ngân hàng a?" Chương 204, thuần huyết hắc kỳ. Giang Ly trong đầu lóe lên hồi trước đối diện ngân hàng vang lên cảnh báo sự tình, khi đó hắn còn ghé vào trên ban công xem náo như đây. Hắn nhớ tới, lúc ấy đội trị an người đến, chẳng qua cuối cùng không giải quyết được gì, nói là không có phát hiện ra cướp. Lúc đó Giang Ly không để ý, hiện tại xem ra. Giang Ly trên chắn đều là hấp tuyến thêm mồ hôi lạnh, vô vô quả đen đầu, lời nói thành khẩn mà hỏi, "Ngươi làm sao theo ngân hàng cầm tiền?" Quả đen kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, Quá đơn giản, ngày đó ta đứng tại trên cột điện, nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn xem mặt một đám người tại một cái sắt tây hộp trước lấy tiền. Ta cảm thấy rất thú vị, cũng muốn lấy, kết quả cái kia phá loạn ý một mực nhắc nhở ta xin cắm thẻ, xin cắm thẻ. Bà nội, ta nếu là có thẻ, ta không còn sớm cắm a. Dùng nó nhắc nhở a. Ta cái này bảo tính tình, lúc ấy liền mất hứng, nắm lấy hắn hất lên, kết quả đem sắt tây sốc lên. Sốc lên sắt tây ta phát hiện, bên trong vậy mà đều là tiền. Lão đại, ngươi nói những người kiêng ngốc hay không ngốc? Rõ ràng có thể tùy ý cầm, nhất định muốn cắm thẻ. Ha ha ha. ách, lão đại, ngươi vẻ mặt làm sao có điểm không đúng a? Giang Ly Yên lặng lấy ra một điếu thuốc, quả đen mau mau châm đốt. Giang Ly dùng sức hút một miệng lớn về sau, nói, "Quả đen." Tại, lão đại ngài nói. Quả đen túi đầu không lưng nói. Giang Ly như có điều suy nghĩ nói, "Ta nhớ không lầm, trước đó khách sạn cổng bàn đá cũng là ngươi nhắc lên a." Quả đen gật đầu nói, "Lão đại ngươi là không biết ta, lúc ấy cái kia hai gia hỏa quá khinh người, ta cái này bạo tính tỉnh, nhịn không được." Nói điểm chính, nhắc lên không có nhắc lên. Giang Ly nói, "Quả đen gật đầu nói, Nhấc lên. Giang Ly lần nữa dùng sức hít một hơi thuốc, hỏi, ngươi cùng với ai học A? Tức giận liền nhấc lên đồ vật. Quả đen nói, cùng trên TV học A. TV. Ngươi lúc nào nhìn TV? Giang Ly buồn bực, quả đen từng ngày ngồi sồm ở trên cây, cũng không có đi qua cái nào A. Trong khách sạn có TV, nhưng mà không có người vào ở thời điểm, đều là giam giữ A. Quả đen nói, Sương Long không phải tại nhìn TV A. Hắn có đôi khi nhìn phim hoạt hình nhìn ngủ tiếp đi, trong TV diễn cái khác hắn cũng mặc kệ. Ngày đó ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền cho hắn đổi cái kênh. Tiếp đó nhìn thấy một cái cũng gọi quả đen ra hỏa, vô cùng kiêu ngạo lập bản. Tiếp đó ta cũng không biết thế nào, ngay tại máy rút tiền bên trên thử một chút. Giang Ly lần nữa bó tay rồi, hắn đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao quốc gia phong sát cái kia bộ phim? Cái này phim tuy là mang không xấu giống như hắn như vậy tam quan kiên định thanh niên tốt, nhưng mà quả đen loại này đồ chơi, đó là kéo một cái một cái chuẩn a. Quả đen? A. Ngươi cầm bao nhiêu, quay đầu cho bổ trở về. Nha. Không hỏi vì sao a? Vì sao? Hai người nói chuyện đây, chợt nghe trên núi truyền đến một tiếng kinh hô bia đồng bên trên chữ, mau nhìn bia đồng bên trên chữ. Cùng lúc đó, trên núi, mọi người nhao nhao nhìn về phía bia đồng, chỉ thấy bia đồng bên trên màu xanh đồng triệt để biến mất, lộ ra phía trên văn tự. Chẳng qua có chút chữ mọi người cũng không quen biết, nhưng mà cái kia trong câu chữ để lộ ra một loại lạnh lẽo âm trầm sát ý lại có thể thấy rõ ràng, mặc cho là ba tuổi tiểu đồng cũng sẽ rõ ràng. Tấm bia đá này bên trên chữ sợ không phải vật gì tốt. Lưu Du, trong này rốt cuộc là thứ gì? Trình Thụ lo lắng hỏi. Lưu Du trầm mặc một hồi về sau, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy thanh đồng bia bắt đầu trầm dài hướng bên cạnh di động. Thanh đồng dưới tấm bia tỷ hưu cũng tại rời đi, đồng thời một cái đen như mực cửa động chần chừi đi ra một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, sườn núi đột nhiên nổ tung, tiếp lấy một tiếng cười như điên vang lên, tới sớm không bằng đến đúng lúc, Lưu Tu Mộ, chúng ta thu. Đang khi nói chuyện, một đầu toàn thân trắng như tuyết bỏ tây Tạng chui ra, đi theo hắn sau lưng xông ra một đám hình thủ kỳ quái ác ma. Đồng thời mặt khác phương hướng cũng là ầm ầm nổ vang, thoát ra từng bầy ác ma, đem ở giữa nhân loại vây nước chạy không Nhìn đến đây, Trình Thu nói, đáng chết, là ác ma. Liên Văn Hiên Tâu mày nói, Những người này vậy mà trốn ở lòng đất, khó trách trước đó làm sao tìm được cũng không tìm tới bọn họ. Tân Hoang Tuyền nói, nhìn tới, muốn vào mộ táng, trước tiên cần phải qua bọn họ cửa hải này. Màu trắng bò tây tạm gặp đám ác ma đã lao ra ngoài, miệng rộng nứt, chỉ vào trên núi, cũng không phí lời, trực tiếp hạ lệnh, giết. Hống hống hống. Từng tiếng ác ma gào thét vang lên, vô số ác ma xông về trên núi đám người. Tân Hoang Tuyền, Liên Văn Hiên, Diệp An đám người tự nhiên không có gì phản ứng, nhưng mà những cái tia đồng dạng cao thủ lại sợ tới mức vội vàng hướng đỉnh núi dựa vào tới. Liên Văn Hiên nhìn về phía Diệp An nói, nhiều như vậy tạm ngư. Diệp An đại nhân muốn bộc lộ tài năng à? Diệp An gật gật đầu, chậm rãi bay đến trên không, hai tay mở ra hơi nâng hướng lên bầu trời, cái kia nhất cử nhất động ở giữa, giống như thần minh đồng dạng, vô cùng thần thánh. Phía dưới rất nhiều ác ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, kết quả chờ một hồi, trên trời một chút biến hóa đều không có. Màu trắng háo ngưu nhịn không được cười nói, chủ nghĩa hình thức. Nhưng mà sau một khắc, có người hoảng sợ nói, nhìn bên kia. Tất cả ác ma đều đi theo cái kia ác ma cánh tay nhìn về phía bên cạnh núi đỉnh núi chỉ thấy vô số bảo kiếm như là như châu chấu bay lên trời nghèo, tiếp đó lại như cùng mây đen đồng dạng che đậy thiên cung, hướng về phía trên núi đám ác ma liền lao xuống xuống dưới. màu trắng bỏ tây tạng gặp đây, vẻ mặt đột biến, tất cả mọi người rút lui. nhưng mà không còn kịp rồi, đầy trời phi kiếm mưa hạ xuống, phốc phốc phốc. chỉ thấy từng đầu ác ma trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất, bán thành cái sảng. màu trắng bỏ tây tạng gặp đây, nổi giận gầm lên một tiếng, dầm chân một cái, hóa thành trăm trượng tượng yêu, toàn thân mặc giáp trụ lấy lớp vảy màu trắng, mặc cho phi kiếm đánh vào người lách cách van vọng lại là lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời màu trắng Háo Ngưu nhìn về phía trên núi Diệp An, nội giận gầm lên một tiếng, để mặc lại. Diệp An khinh miệt nhìn hắn một cái, nói, hồng sắc thiên thai đẳng cấp, cấp 2 tiểu gia hỏa." "Tiểu gia hỏa? Ngươi nói ai là tiểu ra hỏa?" Màu trắng Háo Ngưu tức giận một quyền đánh phía Diệp An. Diệp An ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ, hướng về phía màu trắng Háo Ngưu nhẹ nhàng điểm một cái nói, "Phá." Sau một khắc, đầy trời phi kiếm đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh khủng lồ phi kiếm theo màu trắng Háo Ngưu sau lưng phóng tới. Mau trắng háo ngưu chỉ cảm thấy sau lưng có cỗ sắc bén kiếm mang phong tới, toàn thân lân phiến đều tại lách cách văn vọng, phản phất tại nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm đồng dạng. Màu trắng háo ngưu xoay người đồng thời, trên cánh tay phải lân phiến lớn lên, hóa thành một mặt cự thuẫn ngăn tại trước người. Nhưng mà, phúc cái kia to lớn lá chắn giống như giấy đồng dạng, bị phi kiếm một kiếm xuyên thủng, tiếp lấy bộ ngực của hắn đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, nhưng là bị to lớn phi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, tiếp lấy tất cả phi kiếm nội tung, hóa thành vô số tiểu phi kiếm theo miệng vết thương của hắn chui vào trong cơ thể của hắn. Hống hống hống. Màu trắng háo ngưu phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét, nhưng mà sau một khắc, vài một tiếng nổ thành đầy trời thì vụ. Đồng thời, trên núi mặt khác Gác Ma cũng bị vô số phi kiếm càn quét trong không. Nhìn trước một khắc còn tới thế dạo dạt đá mát ma, sau một khắc đã hóa thành đầy đất băng thây, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Diệp An ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Cho dù là Lưu Du cùng Tưởng Côn, cũng là như vậy. Tưởng Côn nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, Diệp An không đủ 30 tuổi, vậy mà đã là thiên tài cấp 6 cao thủ. Ta không bằng vậy nói xong tưởng côn nhìn về phía Lưu Du, trong mắt lại là tràn đầy mong đợi. hiển nhiên hắn cho rằng Lưu Du có khả năng vượt qua hiện tại Diệp An. Diệp An giải quyết màu trắng bỏ Tây tạm về sau, thản nhiên nói, tốt, phiền phức đều kết thúc, mở ra đại môn đi. Ai cũng không thấy, giờ này khắc này, bình thường siêu phàm giả chính giữa không biết lúc nào, nhiều một người xa lạ, người xa lạ này trong mắt lóe lên một vệt màu da cam quan mang, khỏe môi nết lên một vệt tà mị tươi cười, mà trong tay của hắn lại nắm lấy một cái bùa công anh. Cùng lúc đó, tại phía xa đại mạc bên trong một chỗ cung điện dưới đất bên trong một cái toàn thân từ các tạo thành trạm khắc nghiêng đầu nhìn trước mắt Bồ Công Anh, tò mò hỏi, chết nhiều người như vậy, liền vì để hắn trà trộn vào đám người đi. Sớm một chút để hắn tới, đi theo đám người kia lên núi chẳng phải xong rồi a? Bồ Công Anh nói, ngươi biết cái gì, nhân loại rào hoạt đây. Căn cứ tư liệu của ta biểu hiện, phàm là lên núi người thực ra đều sẽ bị người thủ hộ giả tổ chức người trong bóng tối điều tra rõ ràng. Biến hóa đại sư tuy là có thể biến hóa ngàn vạn, nhưng mà chung quy là vừa tới không bao lâu, nhân loại rất nhiều quen thuộc hắn cũng không kịp biết rõ đây. Thật muốn vào lúc ấy lên núi, sợ là rất dễ dàng lộ tẩy. Nhưng mà hiện tại, một hồi hỗn loạn sau đó, người nào lại sẽ có thời gian đi quan tâm đã điều tra qua đồng dạng cao thủ đây? Sa Diêu Ha ha nói, "Đổi ta, ta liền sẽ." Bố Công Anh trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Ngươi loại trừ tranh cãi, còn có thể cái gì?" Sa Diêu hơi ngửa đầu, nói, "Còn có thể xoái." Bồ Công Anh, lúc này, Sa Diêu lại gần nói, "Kia cái gì cái gì biến hóa đại sư, thật đáng tin cậy a. Thực ra, ta cảm thấy, chuyện này ta đi là được rồi. Không phải là cái chơi kiếm a. Ta một bàn tay liền có thể đập chết hắn." Bồ Công Anh liếc qua Sa Diêu nói, Ngươi hôm nay có phơi nắng A. Sa không hiểu nói, ngày ngày phơi A, đúng. Ngươi vì sao tổng để cho ta phơi nắng A. Bố Công Anh chứng chặt đàng hoàng mà nói, bởi vì có lợi cho trong đầu lượng nước bốc hơi. Nha, cái này ta biết, lượng nước quá nhiệt liền sẽ theo thể lỏng biến thành trạng thái khí đúng hay không? Ha ha ha, ngươi khoa học đại bách khoa toàn thư ta xem qua mấy trang đây. Sa Diêu có thể la lên. Bố Công Anh xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm một câu, căn bản không có cách nào tán gẫu à, não mạch kín không tại trên một đường thẳng. Sa đột nhiên lại gần, ai? Ta vừa mới hỏi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Bố công anh nói biến hóa đại sư thực lực hẳn là có thể xếp vào nhân loại thiên thai cấp năm đỉnh phong quảng trường. Hơn nữa hắn am hiểu nhất là biến hóa, bắt trước cùng với đánh lén. Nếu như cho hắn thời gian cùng cơ hội, những người kia đừng mơ có ai sống lấy trở về. Nếu hắn như vậy mạnh, vì sao ngươi luôn luôn cao mày đây? Có người hỏi. Bố công anh nhìn trước mặt hình chiếu bên trong trình cụ, không có trả lời mọi người lời nói, mà là thật giống nói mê đồng dạng nói thầm lấy. Hắn ở đây, như vậy ra hỏa kia có thể hay không cũng ở đây. Dù sao hai tên khốn kiếp này, thế nhưng là thường xuyên cùng đi ra không có a phiền phức a, ta chán ghét biến số. giờ này khắc này, cựu nghi sơn bên trên, khi tất cả người đều hướng trên núi thời điểm ra đi, một đạo lén lén lút lút thân ảnh lại tại ngược dòng mà đi. mẹ nó, vừa qua khỏi mấy ngày cuộc sống an ổn, sao đều tới? một cái đại cầu cụp đôi hướng dưới chân núi lưu, vừa đi vừa nói thầm lấy, lộ ra vô cùng không vui. đúng lúc này, đối diện một người trẻ tuổi đi tới, hai người cách không liếc mắt nhìn nhau về sau, bọn họ đều dừng bước. người trẻ tuổi trong bé gái thầm nói, cái này cho thật đáng yêu a không biết đánh một thương có khóc hay không. Hắc y lão nhân nói loại trừ lông không ít thịt nhiều thả trần bì cùng ớt mùi vị vô cùng tốt. đừng nhìn ta như vậy, ta gần nhất ngày ngày nhìn từ đơn. người trẻ tuổi không còn gì để nói mà nói hai người các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. nhìn đem cái này thật kỳ sợ tới mức. đều run run. Đại Ha gặp đây liên tiếp lui về phía sau trong lòng mang theo tiếng khóc nước nở nói ngươi tờ mở mới dọa người đây ngươi đừng tới đây à. đồng thời Đại Ha trong đầu lóe lên người nam nhân trước mắt này đấm một nhát chết tươi thủ hoàng tình cảnh trong lúc nhất thời chân mềm hơn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không dám động. Giang Ly đi qua, nhìn đầu này mềm manh mềm manh ngốc chó, nói, tốt, đừng sợ, tất cả có ta đây. Nói xong, Giang Ly gặp bên cạnh có một sợi dây thừng, tiện tay cầm lên, bọc tại chó trên cổ, cười nói, nhìn cái này chó cảm động, đều chảy nước mắt. Thiên mạc nghiêng đầu nhìn bị Giang Ly dùng dây thừng đánh cái nút chết tại trên cổ, đầu lưỡi đều xiết đi ra đại a, thầm nói, ta thế nào cảm thấy hắn là đang khóc đây. Hắc Liên nói, hẳn là thở không ra hơi, kìm nén đến a. Giang Ly trắng hai người một cái, cho chó trên cổ dây thừng nơi lưỡi lỏng về sau vô vô đại ha đầu nói hai người các ngươi chỉ nói hiệu nói vượng con cún con nói cho ta biết ngươi cảm không cảm động đại ha nít nít miệng thầm nghĩ không dám động giang ly gặp cái này chó không có phản ứng lắc đầu mang theo điểm ghét bỏ mà nói đần độn hẳn là thuần huyết hắc kỳ nói xong giang ly kéo một cái dây từng hướng trên núi đi tới kết quả phát hiện cái này chó vậy mà không đi giang ly tính bướng mình nhất thời đi lên ai nha này ngươi còn cùng ta quật cường lên phải không nhìn ta hai ai có thể quật cường qua ai tiếp đó giang ly liền cứng rắn kéo lấy con chó này đi về phía trước. Đại ha cũng là quả tượng, bốn chân giải phẳng, hướng trên đất một nhoài người về phía trước, một bộ chó chết không sợ kéo tư thế, mặc cho Giang Ly lôi lên núi. Trên núi, theo bia đồng rời đi, lộ ra một cái đen như mực lô lớn. Đám người thò đầu đi qua nhìn, kết quả chỉ thấy bên trong đen xỉ, cái gì đều không nhìn thấy. Có người ném xuống một đám lửa, làm được gì hỏa diễm vậy mà cũng không chiếu sáng cảnh tượng bên trong, phản phất cái kia hắc ám có thể thôn vệ quang minh đồng dạng. Nhìn đến đây, tất cả mọi người như mày, lẫn nhau nhìn hai bên, hai mặt nhìn nhau. Lúc này Lưu Du nói, căn cứ thư nhà bên trong ghi chép, Phía dưới này hẳn là tiên tổ mộ táng chỗ, nhưng mà hiện tại xem ra, này làm sao nhìn đều không giống như là mộ táng, ngược lại là giống như một cái thông hướng địa ngục thông đạo. Đi xuống xem một chút liền biết." Diệp An tự tin vô cùng nói. Tiếp đó Diệp An một ngựa đi đầu nhảy vào, Liên Văn Hiên đốt một điếu thuốc, nói, "Cùng đi xem nhìn a." Lưu Du gật đầu nói, "Cũng tốt." Nói xong, Lưu Du liền muốn nhảy vào đi, lúc này tưởng côn ngăn cản Lưu Du, nói, "Vẫn là để ta đi." Đám người gặp đây, không thể không nói cảm thán một tiếng, cái này người nhà họ tưởng đối Lưu gia người, là thật trung thành một lòng a. Chương 205. Âm u. Nói xong, Tưởng Côn cũng nhảy vào trong bóng tối. Chẳng qua cùng mọi người tưởng tượng khác biệt, bên trong dường như cũng không có nguy hiểm gì, không bao lâu, Diệp An liền tưởng Côn từ bên trong đi ra. "Diệp An đại nhân, bên trong tình huống gì?" Liên Văn Hiên tò mò hỏi. Diệp An nói, "Phía dưới còn có một khối thanh đồng địa, chẳng qua trên tấm địa cũng không có văn tự, cũng không có bất kỳ nhắc nhở cùng chìa khóa vết lõm. Cái kia thanh đồng địa rất kỳ quái, dường như có thể hấp thu ánh sáng, cho nên mới sẽ dẫn đến bên trong lộ giả vô cùng đen như mực." Tưởng Côn nhìn về phía Lưu Du nói: Hẳn là thư nhà thảo luận khối thứ hai thanh đồng địa. Lưu Du ánh mắt sáng lên nói, thật có khối thứ hai thanh đồng địa. Diệp An nhìn về phía Lưu Du, Lưu Du ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp giải thích nói, thư nhà bên trong xác thực đề cập tới hai khối bi văn, nhưng mà bởi vì thời kỳ nguyên nhân, thư nhà đã có chút tàn tạ, có chút chữ nhìn không rõ lắm. Hơn nữa, dường như tiên tổ viết thư nhà thời điểm có chút vội vàng, phía trên có rất nhiều mực ngấn, mực ngấn che đậy một chút văn tự, bởi vậy để thư nhà có vẻ hơi tối nghĩa khó hiểu. Chúng ta trước đó có thể phiên dịch ra đến, đọc hiểu, đều nói với các ngươi qua còn khối thứ hai thanh đồng địa sự tình thực ra chúng ta cũng không phải rất xác định diệp an gật đầu nói thì ra là thế như vậy khối kia thanh đồng biên nên xử lý như thế nào đây lưu du nói thư nhà bên trên chỉ nói người thân có thể mở lại không nói cụ thể phương pháp bất quá ta suy đoán hẳn là nhỏ máu mở ra nhưng mà dựa theo năm đó trình độ khoa học kỹ thuật ta lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy diệp an nói không có gì không đáng tin cậy cổ nhân nắm giữ quá nhiều giải thích không rõ ràng đồ vật thử trước một chút đi lưu du ừ một tiếng về sau đi theo mọi người nhảy vào hố sâu chính giữa nhờ người khác gặp Diệp An đám người và Hồ Sâu cũng nho nhau tiến tới những người Tây Phương kia lặng yên nghị luận có hay không cũng phải đi theo đi xuống cùng lúc đó Giang Ly bên kia Giang Ly quay đầu nhìn được hắn một đường kéo hơn một dặm vẫn như cũ không chịu lên hờn kỳ, những mày nói ngươi là thứ đồ gì Thiên mạc ngạc nhiên nói hắn là cậu cậu a Giang Ly lắc đầu nói nếu là chó thường cái bụng đã sớm mài nát cái tên này lại một quãng lông đều không có đi Đại ha nghe xong vội vàng cúi đầu hướng về phía cái bụng một hồi cắn trong lúc nhất thời lông chó bay lẩy trời Tiếp đó hắn cười toe toét một cái vôi trắng răng nhìn Giang Ly, phảng phất tại nói, "Nhìn, ta Dụ lông. Thiên Mạc che mặt nói, "Trí thông minh này, hẳn là thuần huyết Husky a." Hắc Liên nói, "Hắn là đem chúng ta làm thằng ngốc đây, vẫn là hắn chính là cái kẻ ngu." Giang Ly xoa xoa mi tâm, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Husky nói, "Biết nói chuyện a?" kỳ mở miệng liền hô, "Gâu gâu gâu." Giang Ly hai mắt, thật không biết. "Gâu gâu gâu." Husky tiếp tục gọi, đồng thời dao động lên đuôi. Một người một chó cứ như vậy ngồi xổm ở cái kia đối mắt nhìn nhau, một phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, 3 phút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Đại Ha." Hất Kỳ theo bản năng quay đầu lên tiếng. Tiếp đó, Đại Ha ngây ngẩn cả người, lại nhìn Giang Ly thời điểm, lông mày tiêu nhíu xuống, giảm thấp xuống đầu, một bộ làm sai chuyện bộ dạng, lấy lòng giống như cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, Hất Kỳ xoay người chạy. Tiếp đó, "Bành." Giang Ly nhìn cái tia đâm vào trên tảng đá ngốc chó, xoa xoa mi tâm, thầm nói, quả nhiên là thuần huyết. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống một cái mắt vàng quạ đen rơi vào giang ly trên bờ vai, hướng về phía hất kỳ nết miệng cười một tiếng, đồng thời chớp chớp mắt. hất kỳ xem xét, lông đều dựng lên, la lên, ngươi, ngươi làm sao? ta. hất kỳ trong mắt một hồi loạn chuyển về sau, đột nhiên vọt tới giang ly phía trước ôm giang ly bắt đuổi nói, đại ca, ngươi thu ta đi. trong nháy mắt đó, giang ly chi giác trên đầu đều là hắt tuyến, hắn tuy là gặp được rất nhiều ác ma, nhưng mà loại này kỳ hoa đồ chơi, hắn thật sự là lần thứ nhất gặp được. giang ly run lên chân, kết quả chó chết này liền cùng thuốc cao ra chó giống như kẻ sát ở phía trên. Làm sao đều không lấy được." Giang Ly nói, "Ta tại sao phải thu ngươi a?" Vẫn là hắn lập tức hé miệng, lộ ra một cái răng nanh sắc bén nói, "Nhìn thấy ta cái này, miệng sắc bén như là dao cạo đồng dạng răng nanh rồi sao? Ta có thể trông nhà hộ viện, bảo đảm ăn trộm gì gì đó, một cái đều vào không được." Giang Ly lắc đầu nói, "Ta có các cổng, không cần ngươi. Ta không cái nan, dễ nuôi." Hật Kỳ lập tức la lên. Giang Ly nói, "Ta tại sao phải nuôi ngươi a?" Hật Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút về sau, dường như cũng nghĩ không ra Giang Ly vì sao muốn nuôi hắn lý do. Theo sau mắt lộ ra hung quang, nhai Giang liệt miệng mà nói, "Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nuôi không nuôi ta?" Giang Ly cắt một tiếng nói, "Không nuôi." Hắc Kỳ lông mày nhướng lên nói, "Ngươi xác định?" Giang Ly thản nhiên nói, "Xác định." Hắc ký lặng im, không khí hiện trường cũng bắt đầu trở nên âm u, đè nén, âm u, hắn hung ác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly không hề bị lay động, Hắc Liên im lặng lặng yên lấy điện thoại di động ra, mở ra thực đơn, lục soát thị chó năm loại cách làm. Đúng lúc này, Hắc Kỳ uy hiếp Giang nói, "Ngươi tin hay không, từ hôm nay trở đi, ta ngày ngày đi nhà ngươi cộng đi tiểu." trong ngay mắt đó hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch giang ly chỉ cảm thấy trên đầu hất tuyến nhanh chất thành núi chó chết này não mạch kín quá thanh kỳ hắn đều làm tốt khai chiến chuẩn bị kết quả tên này đến như vậy một câu trong lúc nhất thời làm giang ly cũng không biết là cốt hắn một vả vẫn là đánh chết hắn tốt giang ly dở khóc dở cười nhìn hất kỳ nói ngươi đều là như vậy uy hiếp người a hất kỳ hừ hừ nói ta còn có càng ác hơn giang ly tò mò mà nói ồ vậy ngươi nói một chút nhìn hất kỳ lanh khóc trên mặt hốt nhiên nhưng nhột nhạo mở tao lãng tiện tươi cười tiếp đó miệng rộng mở ra phun ra đầu lưỡi Ông Giang Ly bắp đuổi cười bị ối nói, mặc kệ ngươi có thu hay không ta, dù sao chờ ta lại bên cạnh ngươi không đi. Giang Ly triệt để bó tay rồi, hỏi Hắc Liên, tên này náo mạch kín, quá kỳ hoa. Hắc Liên lại một mặt lạnh nhạt nói, thật sao? Thế nhưng là ta cảm thấy hai người các ngươi náo mạch kín không sai biệt làm a. Giang Ly, Hắc Kỳ nghe xong, đồng thời la lên, ngươi làm nhục ai đây? Tiếp đó, hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Ly nhìn Hắc Kỳ, Hắc Kỳ nhìn Giang Ly, cuối cùng, Hắc Kỳ rủ xuống cái đầu, trừng mắt liếc Hắc Liên nói, về sau đừng khen hắn như vậy, hắn thật giống chịu không được. Giang Ly. Hắc Liên cùng Thiên Mạc, mắt vàng quạ đen cũng nhịn không được nữa, oa ha ha ha cười như điên. Giang Ly thì tiện tay từ sau cong đem trường thương rút ra, nói: "Ngày hôm nay ai cũng đừng cả ta, ta muốn nướng thịt chó ăn." Nướng thịt chó? Thịt? Có thể a? Thịt ở chỗ nào? Hất Kỳ cao hứng nhìn trung quanh, chợt phát hiện tất cả mọi người nhìn hắn đây. Lão đầu kia theo áo choàng bên trong lấy ra bắt búa, quạ đen theo rát ổ gà bên dưới móc ra dao nĩa, lõ lì từ trong túi lấy ra màu hồng phần chén. Hất Kỳ nhìn lại một chút đối với hắn giữ tận mà cười Zhang Ly đột nhiên rõ ràng cái gì lỗ hai cụp xuống dưới thận trọng nhìn giang ly tội nghiệp ở lại nước nợ hỏi ta không mang bộ đồ ăn có thể ăn à len hắc liên đũa quả đen giang đĩa thiên mạc phấn hồng chén tất cả đều rơi xuống đất len giang ly trường thương rơi trên mặt đất hờn kỳ xem xét con mắt nhất thời sáng lên sông tới ngầm lên ngẩng đầu đưa cho giang ly ngót ngót cái đuôi lòng nóng mà nói đại ca cẩn cẩn thận nhìn cái này ngốc cho bộ dáng này giang ly lần nữa lặng im thiên mặc che bụng nhỏ cười nói giang ly cái này cho thật tốt chơi Nếu không liền thu hắn a. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, Hắc Liên nói, cái tên này hơi gậy, nếu không nuôi hai ngày, đến thời điểm mua chút ớt gì gì đó cho hắn ăn, trước ngập ngon miệng lại nói. Giang Ly nhìn về phía mắt vàng qua đen, mắt vàng qua đen nói, ta không có ý kiến, ta nghe lão đại. Giang Ly gật đầu nói, tiếp đó đối Husky nói, cứ như vậy thu ngươi, không khỏi quá đơn giản. Ngươi nếu là từ trên núi xuống, vậy thì nói một chút núi này bên trên tình huống đi. Ngươi cung cấp tình báo nếu là có dùng, ta đã thu ngươi, về sau đi theo ta ăn ngon uống say. Hắc Liên thầm nói, đúng. Nuôi cho béo mập, nhất định muốn ngập ngon miệng mới tốt ăn. Lấy Hắc Kỳ đầu gõc căn bản nghe không hiểu Hắc Liên đang nói cái gì, chẳng qua Giang Li nói hắn nghe hiểu, lập tức la lên, cái này ta biết. Giang Li căn bản không hy vọng cái này ngốc chó có thể cung cấp cái gì đầu mối hữu dụng, chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Hỏi, nói một chút. Hắc Kỳ đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, cái kia tảng đá lớn phía dưới có cái phong bế không gian, bên trong có cái toàn thân đều là dắt đến thẳng thịt mang đầu trâu nón trụ ra hỏa đang ngủ. Giang Li sững theo Hắc Kỳ ánh mắt nhìn đi qua chỉ thấy cái này chó nói tảng đá lớn lại là cái kia tiểu nghi sơn biểu tượng một trong tam phân thạch giang ly cao mày nói phía dưới kia có mang đầu trâu nón trụ người đang ngủ hất kỳ gật đầu nói đúng vậy à chẳng qua tiên kia rất nghèo bên cạnh liền một cái xương trắng cây gậy mùi vị cũng không tệ lắm mặt khác ăn không ngon giang ly sững sờ hắn thế nào cảm giác cái này chó nói lời có chút cổ cái đây liền hỏi ngươi nói xương cốt cây gậy mùi vị không tệ hất kỳ cười hát hả nói a ta vững vàng hắn lúc ngủ ừ cái kia ta lúc ấy chủ yếu là quá nói lúc này mắt vàng quạ đen nói lão đại cái này chó năng lực rất đặc thù nói hắn mạnh mẽ a thực lực của hắn cũng chính là hồng sắc thiên thai đẳng cấp cấp một mức độ nhưng mà hắn có một thân đặc biệt bản lĩnh đó chính là có thể bỏ qua bất kỳ kết giới phong ấn tùy ý ra vào hơn nữa răng lợi rất tốt có vẻ như có thể cắn nát rất nhiều thứ cái gì đều ăn giang ly biết mắt vàng quạ đen đây là tại cho hắn nhắc nhở đây hờn kỳ nhìn thấy đầu trâu nón trụ người rất có thể là bị phong cấm người thế nhưng là nói đi thì nói lại đông đâu người cổ đại vậy mà lại phong cấm pháp thuật chẳng lẽ người cổ đại thật sự có tu sĩ Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly tiếp tục hỏi, "Ngươi còn chứng kiến thứ khác a?" Hất Kỳ nói, "Dưới mặt đất có một đám gia hỏa, hình như là bổ công anh người. Bọn họ rất cường đại, tất cả đều đang ngủ đông." "Đúng, hôm qua ta tản bộ thời điểm, nhìn thấy một con bò cái cùng một đầu trâu được tại yêu đương vụ trộn." Giang Ly nghe được cái này, trên trán lần nữa treo lên hắc tuyến, vừa định để Hất Kỳ câm miệng. Liền nghe Hất Kỳ nói ra một cái để Giang Ly khiếp sợ tin tức, cái kia trâu cái cùng trâu được nói cái gì ẩn núp lâu như vậy, cũng nên bọn họ xuống núi đi. Trâu được nói, "Ngày mai sẽ là nhân loại lễ lớn." sẽ có rất nhiều người đến, đại vương chuẩn bị đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. nghe được cái này, giang ly kinh ngạc nói, bọn họ cũng là ác ma. hertzky, đúng vậy a, hơn nữa nhìn tốt lắm con, bọn họ không phải bổ công anh người, đúng bọn họ còn nói lao đại bọn họ rất lợi hại, thật giống căn bản không đem cái kia chơi kiếm diệp an để vào mắt. giang ly như dường như biết được suy nghĩ nói, còn có mặt khác sao? có. nói. ừm. giang ly đợi một hồi, cũng không thấy kỳ nói tiếp, hỏi tới, tiếp tục a. a. hertzky mở miệng đạo, tiếp đó lại không động tĩnh. giang ly buồn bực nói. Nói tiếp A. Hợt kỳ vô cùng nghiêm túc nói, dùng sức. Giang ly ngạc nhiên nói, ý gì? Ngươi nói cái gì đó? Hợt kỳ không vui, la lên, không phải ngươi để cho ta nói tiếp sao? Phía sau bọn họ cứ như vậy nói A. Giang ly sướng sở, theo sau nghĩ rõ ràng cái gì, nhất thời mặt mo đỏ ửng, dơ tay lên chính là một bàn tay đập vào đầu chó bên trên, nói, nói điểm chính. Hợt kỳ hủy nói, ngươi thế nào biết phía sau bọn họ còn nói cái này? Giang ly triệt để bó tay rồi, lần nữa xoa xoa mi tâm nói, hỏi lại ngươi một vấn đề. Bọn họ có nói gì hay không thời gian công kích nhân loại? Husky nói, có, thật giống nói đẳng nhân loại thả ra đại ma đầu thời điểm, liền ra tay. Hai bên giao công, triệt để tiêu diệt người trên núi. Giang Ly nghe được cái này, đầu góc vụ thoáng cái, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trên núi khả năng căn bản không có cái gì lưu tu mộ táng. Bên trong có rất nhiều cái kia chấn áp tại tam phân thạch ở dưới đầu châu nón chủ người. Thế nhưng là, Lưu Du vì sao lại nói trên núi là lưu tu mộ táng đây? Cẩn thận phân tích một chút về sau, Giang Ly cho ra cùng Diệp An đám người đồng dạng kết luận, tin tức này là Lưu Du thả ra như vậy dưới chân núi không phải lưu tu mộ táng, lưu tu liền không khả năng lưu niệm cái gì thư nhà, để người nhà đi kế thừa cái gì đáng chết số mệnh truyền thừa. cho nên tất cả những thứ này đều là âm mưu. gạt người đi mở ra chân áp cái kia đầu trâu nón trụ người phong ấn. như vậy lưu du đến cùng biết bao nhiêu? vẫn là nói tất cả những thứ này đều là tính toán của hắn. còn có hợp kỷ trong miệng ác ma, ác ma kia là thế nào trở lại tam phân thạch hạ phong cấm chuyện. hắn dường như biết rất nhiều, nếu không cũng sẽ không trước thời hạn bù cục. còn bù công anh xuất hiện, giang ly cũng không ngoài ý muốn, dù sao. Tên kia quỷ tinh quỷ tinh, lưu tu mộ táng chuyện lớn như vậy, hắn không thể mặc kệ không hỏi. Nhưng mà cho dù như vậy, trên núi bí ẩn cũng quá là nhiều. Đồng thời, Giang Ly lo lắng lên trình thủ tới, hắn đi tới thế nhưng là cũng muốn kế thừa số mệnh truyền thừa, nếu như đi nhanh một bước, trước gặp được đầu trâu nón chủ người, hậu quả kia. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly trên trán đều là mồ hôi lạnh, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh núi. Hắc Liên dường như cũng đoán được cái gì, nói: "Ngươi không biết lại muốn làm anh hùng a?" Giang Ly ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi, con mắt đột nhiên sáng lên nói: "Làm anh hùng?" Cái kia rất không ý tứ A, thật vất vả để nhiều người như vậy mang ta. Có thể nào bản thân đập bản thân nổi A. Cho nên, kha kha. hắc liên nói, đúng A, muốn ta nói, chúng ta mặc kệ là được. Đương nhiên, bỏ đá xuống giếng, cũng được. chương 206, thiên thần. Đúng lúc này, đại ha đột nhiên la lên, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Cái kia châu cái còn nói qua một câu. Giang ly hỏi, lời gì? Đại ha nói, nàng nói bọn họ vương muốn hạ độc chết tất cả mọi người, không biết bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không. Châu được để hắn cất miệng. Tiếp đó hai tên này liền đi. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, nếu như chỉ là ác ma đột kích, loại nguy cơ này cũng chính là một quyền sự tình. Nhưng mà độc. Thứ này, Giang Ly không chút tiếp xúc qua, cũng không biết đối phương là phóng độc thuốc, vẫn là cái loại này vô sắc vô vị chim lặng lẽ chúng độc đồ chơi. Nếu như là cái trước, chỉ cần có ý liền có thể tránh ra, nếu là người sau, cái kia Giang Ly cũng không có cái gì biện pháp. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía mấy người cười hắc hắc nói, "Chúng ta chơi cái trò chơi thế nào?" Mấy người sững sở. Tiếp đó Giang Ly đối bọn hắn thấp giọng nói vài câu, mấy tên bao quát hợp kỳ ở bên trong đều là ánh mắt sáng lên. Cùng lúc đó, Diệp An mấy người cũng đã vào hầm ngầm bên trong, thấy được cái kia to lớn thanh đồng địa. Lưu Du vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh đồng địa thầm nói, làm sao lại không có chữ đây? Như vậy ý nghĩa của hắn là cái gì? Long Chi Cựu Tử Tiêu Đồ, đại biểu cho câm miệng, thì Hưu đại biểu cho Lịch Tả, đóng cửa, Lịch Tả. Nếu như là bên trong có đồ vật cần đóng cửa mới có thể ích Tả lời nói, vậy cái này chính là một cái phong ma địa. Nhưng mà, nếu như là phong ma biện Vì sao lại muốn lưu lại thư nhà để cho ta tới mở ra đây? Cái này dường như trước sau mâu thuẫn a. Bên cạnh rất ít nói chuyện tưởng côn thấp giọng nói, "Thiếu gia, thời gian không nhiều lắm, giờ lành muốn đi qua." Lưu Du gật đầu nói, "Ta biết, chỉ là nghi không thông mà thôi." Tưởng Côn nói, "Có lẽ tất cả bí mật đều tại bi văn bên trên, nhưng mà thanh đồng trên tấm bia không có văn tự, nhưng cũng bất đắc dĩ, hay hoặc là bi văn cần một ít thủ đoạn mới có thể hiện hiện ra." Diệp An nói, "Hẳn là muốn lưu ra hậu nhân huyết tới kích hoạt." Lưu Du nói, "Thử một chút thì biết." Nói xong, Lưu Du vươn tay ra. Đúng lúc này, phía trên một hồi kêu loạn, thậm chí còn có tiếng vang truyền đến, mặt đất đều đi theo chấn động không ngớt, theo sau dường như có người đang gọi, soi đến đấy gì gì đó. Nghe bọn họ vẻ mặt khó hiểu, mắt thấy phía trên nuối loạn, phía dưới mấy người nhìn nhau, nhao nhao cao mày, phía trên chuyện gì xảy ra? Lưu Du nói, Thưởng Côn, ngươi đi xem một chút. Thưởng Côn gật đầu nói, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem xem người nào tại đây a trọng yếu thời gian, tự tìm phiền phức. Nói xong, Thưởng quân liền đi ra ngoài. 10 mấy phút phía trước, thế giới bên ngoài nhìn thấy Diệp An đám người đi xuống nửa ngày cũng không có động tĩnh người ở phía trên có chút đã đợi không kịp nguyên bản xa xa người vây xem bọn họ nhao nhao tiến lên nhìn nên ngòm lỗ lớn từng cái kích động đều muốn đi vào nhìn một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi không đi chúng ta đi đúng lúc này phương tây trận doanh bên trong có người thao lấy một cái sức sẹo phía đông nôn ngữ nói người kia người mặc một thân trường bào màu đen mang theo một cái thật cao mũ phủ thủy con cầm trong tay cái giống như đuối giống như tiểu côn thân thể dưỡn lên thẳng tắp trên mặt mang một loại gọi kiêu ngạo đồ vật God cuối cùng chờ không nổi động thủ a. Phương Tây trận doanh chính giữa có người cười khẽ. God nổi danh lòng tham không đáy, nhưng mà làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, hắn vậy mà nắm giữ cùng hắn lòng tham không đáy mạnh như nhau lớn lực lượng. Cái này thật là không phải một cái công bằng sự tình. Có người thầm thì. God nghe nói như thế, quay đầu lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục đến, mở ra quyển trục, lãng chứa nói, đây là thiên thần trao quyển cho ta kế thừa sách. Cái gì? Mọi người nghe xong, quả thực sợ hết hồn. Kế thừa sách? Thiên thần cho? gỡ lúc nào cùng thiên thần hôn đến cùng nhau đi. Phương Tây siêu phàm giả bọn họ nhau nhau thảo luận, mà phía đông bên này siêu phàm giả bọn họ thì triệt để vỡ tổ. Thiên thần cho cái này kế thừa sách là có ý gì? Chúng ta nơi này là Đông đô, Đông đô hiện nay nhưng không có bị thiên thần tiếp quản, cũng không thừa nhận thiên thần địa vị, bọn họ dựa vào cái gì đem Đông đô chuyển thừa, tùy ý xác định cho một ngoại nhân. Những thiên thần này quá đáng, chúng ta Đông đô sự tình, bọn họ dựa vào cái gì nhúng tay? Gỡ nghe vậy cười ha ha nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thiên thần đại biểu cho thượng thiên ý chí, trời ý chí chính là toàn thế giới, toàn bộ nhân loại ý chí. bọn họ nói ta có thể kế thừa, ta đương nhiên có thể kế thừa. mà các ngươi mới là không hợp pháp người thừa kế. chúng ta không hợp pháp kế thừa. ngươi sợ không phải quỳ lâu, không đứng lên nổi A. chó má thiên thần, mọc ra cánh điểu nhân mà thôi. hắn nói mình là thiên thần, ngươi liền tin. đông đô bên này có người giận dữ mắng mỏ. đúng tật phong phủ uông bác. nguyên lai là hắn. nghe nói hắn gần nhất vừa mới bước vào thiên thai cấp, thực lực rất mạnh. cái kia cũng là mới vừa vào thiên thai cấp, căn cơ bất ổn. đoán chừng cũng chính bởi vì như vậy. Cho nên mới đầu nhập vào thiên thần làm chó a. Gỡ lực lượng ta nghe nói qua, thực ra chính là khống chế vật dị năng, chỉ bất quá hắn bản thân tròng cái ma pháp bảo, nhất định muốn chứa ma pháp sư mà thôi. Giả thần giả quỷ chết lừa đảo. Thật phong phủ năng lực là tốc độ, lại thêm trời sinh thần lực. Hừ hừ, khoảng cách gần như thế, gỡ đoán chừng liền cái giẫm đều không có thả liền xong đời. Lúc này, ta muốn nhìn cái này vợ, còn dám hay không lỗ mãng. Đông đô bên này, mọi người cười lạnh không ngớt, ngồi xem gỡ chuyện cười. Phương Tây trận doanh bên kia, cũng gần như chỉ bất quá trong mắt bọn hắn Ngày hôm nay bất kể là ai xấu mặt đều là chuyện cười. Gợt con ngươi có chút âm trầm nhìn trầm trầm Tật Phong Phủ uống bắt nói, ngươi dám làm nhục thiên thần? Tật Phong Phủ từ phía sau lưng đem lưới bữa lớn cầm ở trong tay, biết miệng cười gần nói, làm nhục mấy con chim mà thôi. Ngươi tự tìm cái chết. Gợt trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, toàn thân khí thế bộc phát, bốn phía bùn đất nhao nhao bay lên trên không. Phương Tây trận doanh bên kia có người hoảng sợ nói, gợt là có tiếng am hiểu đầu cơ trục lợi, hãm hại lừa gạt, nhưng mà hắn trước đến giờ đều là người không giữ mình tính cách, sẽ không vì bất luận người nào ra sức. Ngày hôm nay đây là thế nào? Chỉ là bởi vì người khác mắng đôi câu thiên thần hắn lại muốn ra sức. Cổ quái, dích kỷ là có tiếng, ngày hôm nay. Cổ quái. Mọi người đang nghị luận, cổ quái hai chữ liên tiếp xuất hiện. Đồng thời trong đám người một lão nhân túi đầu đọc lấy thiên thần hai chữ, mắt thần minh diệt bất định. Ta tự tìm cái chết, người thờ mở mới tìm chết. Tật Phong phủ hung bác nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, một cái đi nhanh xuống tới, chiến phủ dơ lên cao cao, một đũa bổ về phía hung bác mặt. Gò muốn vì sự lô mãng của hắn trả giá thật lớn. Mọi người trong lòng thở dài. Gơ gặp đây, vung tay lên, một tảng đá lớn ngăn tại phía trước, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. ầm, tảng đá lớn rách nát. Vương Bác đũa giống như là cắt đầu phụ phá vỡ tảng đá. Tiếp đó nằm ngang quét qua, quét cái không sau. Vương Bác xài bước một bước, như là như cuồng phong đuổi hướng về. Gơ dùng trong tay ma trượng điểm một cái, Vương Bác trong tay búa, hắn vậy mà muốn khống chế Vương Bác đũa phản kích. Nhưng mà Vương Bác lại cười ha ha một tiếng. Siêu năng lực căn nguyên chính là tinh thần lực, tinh thần lực của ta mặc dù không cách nào như ngươi như vậy ngoại phong khống chế vật nhưng mà lao tử đồ trên tay còn chưa tới phiên người tới làm chủ. Vương Bác trong tiếng gầm giống tức giận, tinh thần lực buộc phát rót vào bữa bên trong, búa chấn động, vài một tiếng Vương Bác niệm lực rén nát. gợn kêu lên một tiếng một ngụm máu phun tới. Trên lệnh quá xa, niệm lực tuy là mạnh mẽ, nhưng mà đó là đối với thực lực yếu hơn hắn người. Năng cấp ở giữa niệm lực sư, trừ phi bên cạnh nắm giữ mạnh mẽ đồ vật có thể được hắn điều khiển, nếu không, căn bản không phải Vương Bác loại này siêu phàm giả đối thủ. Bọn họ trên lệch không chỉ là năng lực trên lệnh, không có phát hiện a, Vương Bác không phải đơn nhất thuộc tính siêu phẩm giả. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn là lực lượng cùng tốc độ song thuộc tính siêu phàm giả. Như vậy người, há lại là lực lượng đơn nhất có thể sánh ngang. Cái này Vương Bắc cũng là dấu, cho tới nay đều cho là hắn chỉ là tốc độ hình, trời sinh thần lực mà thôi. Hiện tại xem ra, đều là hắn cố ý ẩn tàng bản thân lực lượng thủ đoạn mà thôi. Hôm nay sau đó, Vương Bắc dã bảng bên trên xếp hạng sợ là muốn tiến lên một đoạn dài. Song thuộc tính siêu phàm giả cùng đơn thuộc tính siêu phàm giả thực lực trên lệnh, hầu như trên lệnh một cái cấp bậc. Cả hai có cái này không thể vượt qua khoảng cách, một trận chiến này, kết quả đã định. Mọi người đang nói chuyện đây. Bên kia ông bác đã đuổi theo Gars, một búa mang theo người cuồng phong cùng, cùng cự lực, vung vậy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo giống như muốn khai thiên đồng dạng lực lượng quét ngang hướng Gars. Gars sắc mặt tái nhợt, hiện nhiên là đang nỗ lực điều khiển ông bát búa, hy vọng có thể vì chính mình tranh thủ đến thời gian. Nhưng mà Gars cố gắng tại tuyệt đối man lực phía trước, không có một chút tác dụng nào. Ngay tại mọi người cho rằng Gars hẳn phải chết thời điểm, Gars đột nhiên làm ra một cái kỳ quái động tác, hắn vậy mà ném xuống ma pháp đồng chắp tay trước ngực, hướng về phía không trung thành kính vô cùng hô, thiên thần cứu ta. Đúng lúc này. Gọt tâm sáng lên một vệ ánh sáng điểm, tiếp lấy gọt trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Nếu là bình thường người, nhìn thấy như vậy dị biến, tất nhiên sẽ lui về phía sau yên lặng xem biến đổi, miễn cho dứt lấy phiền bài lớn. Nhưng mà không thể không nói, Vương Bác tàn nhẫn cùng quả quyết, mắt thấy gọt trong cơ thể có sức mạnh mạnh mẽ bạo phát đi ra, Vương Bác trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại quả quyết một búa quét tới. Chỉ nghe phù một tiếng vang trầm, tiếp lấy mọi người nhìn thấy gọt thân thể như là bại thay đổi đồng dạng bị chém rách mở ra, thân thể một phân thành hai, trên mặt đất la lộn. Chết rồi. Mọi người rung động trong lòng, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, gợ đang cầu khẩn thời điểm trong cơ thể bay lên cố lực lượng kia đáng sợ, vậy rất có thể là thiên thai cấp 3, cấp 4 lực lượng. Thế nhưng là coi như như vậy, còn là bị Vương Bác một bữa chém mất. Mọi người có chút thổn thức, cũng có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể gặp chứng nhận một lần lực lượng của thiên thần, kết quả lại thành chuyện cười. Vương Bác gánh búa, cười nhạo nói, mượn người khác lực lượng, vậy coi như cái gì đồ chơi, phế vật. Nói xong, Vương Bác xoay người rời đi. Đúng lúc này, Vương Bác nhìn thấy đám người ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái cùng khiếp sợ. Vương Bắc trong lòng có loại dự cảm xấu, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia được hắn một chém làm hai gật vậy mà chậm rãi đứng lên.